di chắt đến để cầu đầu nhân các quân quan có chút khẩn trương đi theo nhân loại thời gian mấy tháng bên trong những này có chút đầu não cầu đầu nhân ngược lại là đem nhân loại một chút phương thức hành động học được không ít tại đại nhân vật tới thời điểm tối thiểu đem mặt mũi công việc làm tốt hiện tại các quân quan đều đang cố gắng đàn áp còn tại phát r a dị hưởng cầu đầu nhân binh sĩ mà dẫn đầu hạ bạ thì hấp tấp chạy tới di chắt tới trước mặt ừng đứng lên đi không cần quỳ đa tạ công tức đại nhân nhìn trước mắt hơi có chút hỗn loạn nhưng vẫn là liệt ra mấy cái phương trận cầu đầu nhân di chắt kỳ thật coi như hài lòng tối thiểu lin tờ đem hắn giao phó sự tình làm rất tốt ba tháng liền làm ra như thế một nhóm trang bị chính tề có mấy phần quân đội bộ giang cầu đầu nhân binh sĩ cũng mười phần không sai di chắc cũng đã gặp qua trước đó cầu đầu nhân đánh trận l à đức hạnh gì liền như ong vỡ tổ xung loạn cái gì chiến thuật cái gì đội hình toàn diện không có liền dựa vào không sợ chết và số lượng dùng sức mạnh chỉ là cái này cầu đầu nhân phương trận nếu là không nhìn kỹ để di chắc nhìn ra một loại tiểu quỷ tự xếp hàng cảm giác độ cao này ngược lại là vừa vặn phù hợp lắc đầu di chắt đem trong đầu kỳ quá i ý nghĩ a vứt qua một bên sau mệnh lệnh một bên sĩ quan tiếp tục mang theo cầu đầu nhân quân đội huấn luyện h ã n tại một bên quan sát một chút nhìn xem những n à y cầu đầu nhân sức chiến đấu đến cùng như thế nào theo di chắt mệnh lệnh được đưa ra cầu đầu nhân tại vài cái nhân loại sĩ quan chỉ huy hạ cấp tốc theo đội phân tán ra đến c h i đội ngũ này trên danh nghĩa tướng quân là trước mắt đi theo di chắt bên người không ngừng túi đầu túi người hạ bạ nhưng thực tế chỉ huy quân sự kỳ thật vẫn là tại mấy tên nhân loại sĩ quan trên tay cầu đầu nhân tầng dưới sĩ quan cũng càng thêm quen thuộc nghe theo nhân loại sĩ quan mệnh lệnh Những cái này nhân loại sĩ quan mệnh lệnh đồng dạng càng cái loại sĩ theo ê lên m nắm cầm ma hợp chi không nhân thực nhân ma tốt hầu hạ nhiều. h ngược lý, lại là cũng cầu tiết, tiện tùy tốt t ăn, sẽ so đầu nhân loại sĩ quan hạ đạt chỉ lệnh cầu đầu nhân nhóm tại rộng rãi trên giáo trường bắt đầu biểu hiện ra lên mấy tháng huấn luyện hiệu quả tới sử dụng trong tay đoàn mâu đối một bia ám sát hai tay cầm khảm đao làm ra tiêu chuẩn chém giết động tác thậm chí còn có ngay tại chỗ bắt đầu đào đất kiến tạo giản dị doanh đ ị a bởi vì di chắt tại một bên kiểm duyệt nguyên nhân cầu đầu nhân chiến sĩ biểu hiện càng thêm ra sức toàn bộ tràng diện thoạt nhìn là có chuyện như vậy mà duy nhất để di chắt cảm thấy không hài hòa liền là nhiệt huyết như vậy tràng diện bên trong lại thỉnh thoảng truyền đến một trận gâu gâu âm thanh chịu được mãnh liệt không hài hòa cảm giác tại quan sát bọn này cầu đầu nhân tinh nhuệ biểu thị về sau di chắt xem như yên tâm nhẹ gật đầu quay đầu đối một bên cùng một chỗ tới quan sát mụ tạ dở cùng mấy tên sĩ quan cao cấp nói đến lin tờ bên kia làm việc quả nhiên để người yên tâm những n à y cầu đầu nhân lấy ra cùng vương quốc những cái kia tam tuyến phòng giữ đội tác chiến cũng không nhất định bị thua thiệt đi đồng dạng số lượng dưới vương quốc tam tuyến quân phòng giữ nhất định sẽ bị cầu đầu nhân đánh tan mặc dù bọn hắn lực lượng muốn so cầu đầu nhân mạnh hơn một chút nhưng tranh lệch không có lớn đến không cách nào bù đắp trình độ nhưng sĩ khí cùng ý chí chiến đấu lại hoàn toàn không cách nào cùng cầu đầu nhân quân đội so một bên mủ tạ dở chứng t r c đảng hoàng tán dương một chút bọn này cầu đầu nhân chiến sĩ chỉ là cuối cùng nhưng lại tăng thêm một câu mặc dù cá thể sức chiến đấu đáng lo nhưng cân nhắc đến bọn hắn ý chí chiến đấu kiên định số lượng khổng lồ ngược lại là một đám không sai phá hôi nếu như tại một chút tình huống đặc biệt hạ có lẽ còn có thể phát huy ra cảng lớn tác dụng tới mù tạ dở nói chuyện ngay thẳng ngược lại là đem di c h ấ t trong lòng đối cầu đầu nhân định vị nói ra cái gọi là tình huống đặc biệt tại mù tạ dở trong miệng khả năng chỉ là một ít phức tạp g ặ p gành địa hình bên trong cầu đầu nhân hành động sẽ càng thêm linh hoạt nhưng di c h ấ t trong đầu lại toát ra một cái càng thất đức ý nghĩ tới cầu đầu nhân thêm hắc hỏa dược có thể hay không được rồi ý nghĩ này thực sự quá thất đức tại không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới di c h ấ t hay là không muốn làm như thế không nhân tính sự tình coi như làm bia đỡ đã làm đi làm tỷ số thương vong cao một chút công việc bẩn t h i u cũng không thể phái đi làm thập tử vô sinh sự tình đây là hai khái niệm không sai đại nhân những n à y cầu đầu nhân huấn luyện chi phí khá thấp cho cả lâm là được nếu như lại nhiều huấn luyện mấy cái quân đoàn ra cũng có thể tăng trưởng một ít quân lực di chát thất đức mạnh suy nghĩ bị một tên khác tướng lĩnh đánh gãy tạm thời bông u xuống đem cầu đầu nhân làm vợ đặc công ý nghĩ về sau di chát trả lời đây đều là từ bắc địa cầu đầu nhân bên trong tinh thiêu tế tuyển tinh huệ y n luyện thêm mấy cái quân đoàn chất lượng không cách nào cam đoàn chờ chấn ma thành bên kia lại bắt một ít cầu đầu nhân nô lệ sẽ chậm chậm tới đi mà lại rốt cuộc cũng chỉ là nhìn một chút bọn chúng huấn luyện còn phải chờ bọn chúng đi lên chiến trường kinh lịch khảo nghiệm mới có thể chính xác ước định lực chiến đấu của bọn nó Tốt, mệnh lệnh hậu cần bên kia chi này cầu đầu nhân quân đội lương thảo muốn dựa theo thông thường quân đoàn tiêu chuẩn bình thường cung ứng không được cắt xén vâng đại nhân phổ thông cầu đầu nhân đồng dạng lương thực tiêu hao chỉ có không đến nhân loại một nửa nhưng những n à y một thân khối cơ thịt cầu đầu nhân hiển nhiên không thể làm phổ thông cầu đầu nhân mà đ ố i l ạ i mỗi ngày huấn luyện lượng như thế lớn sức ăn khẳng định phải gia tăng không ít di chát sợ hậu cần người kỳ thị cầu đầu nhân không dựa theo thời đại này nước tiểu tính kỳ thị là một kiện chuyện lại không quá bình thường nếu là di chắc không chuyên môn căn dặn một câu hậu cần tuyệt đối không có khả năng theo bình thường tiêu chuẩn cho sau cầu đầu nhân quân đoàn cung ứng lương thảo thậm chí cầu đầu nhân tự thân bị khác nhau đối đãi cũng sẽ không có quá lớn cảm giác chỉ là di chắc mặc dù không phải cái gì thánh mẫu nhưng là cái phi thường thực tế người kế tiếp còn muốn để những n à y cầu đầu nhân đến bắc bộ rừng rậm kia mảnh trong vùng núi bán mạng liền xem như pháo hôi cũng phải cho m i ệ n g no bụng ăn mới có khí lực đánh trận a một đoàn người tới đột nhiên đi cũng nhanh tại trong danh địa nhìn một lát cầu đầu nhân huấn luyện về sau di chắt liền dẫn người tại hạ bạ một đường cùng tiễn hạ rời đi doanh địa. theo xuất t r i n h sắp đến di chắt phải xử lý sự tình cũng không chỉ chỗ này di chắt đại nhân di chắt đại nhân mù tạ dợ đại nhân trở lại phủ công tức bên trong trên đường đi đều là vệ binh cùng người phục vụ tại hướng di chắt cùng sau người mù tạ dợ vân an hai ngày này đem cục tướng quân chiêu đãi thế nào đại nhân cục tướng quân ngoại trừ ngày đầu tiên ra một lần cửa bên ngoài hai ngày này đều không hề rời đi qua phủ công tức trừ ăn cơm ra bên ngoài cơ hồ một cả ngày đều ở chỗ kia thiên viện bên trong luyện võ、ừ. cục tướng quân có yêu cầu gì tận lực thỏa mãn hắn dù sao cũng là vương đô tới khách nhân vâng di chát đại nhân cục đi vào kỳ tích thành về sau di chát ngoại trừ ngày đầu tiên tiếp kiến hắn bên ngoài đằng sau hai ngày di chát đều không giành chiêu đ ạ i đối phương nếu là tới người lạt sổ di chát có lẽ sẽ còn hơi tiếp khách một chút một cái vương đô sứ giả xác thực cũng không có tư cách để di chát cả ngày buổi tiếp cục cũng coi như thức thời khi lấy được di chát chuẩn xác hồi phục sau liền thành thành thật thật ở tại phủ công tức bên trong cũng không có chạy tới phiền di chát thậm chí hai ngày này hắn đã phát hiện kỳ tích thành bí mật trong này tu luyện đấu khí hiệu s u ấ t vậy mà tăng lên không ít lần này hắn lại càng không có đi phiền di c h á t động lực cả ngày cả ngày hưởng thụ lấy nhanh chóng tu luyện vui vẻ di c h á t nghe nói cô gần nhất động tinh sau cũng không thèm để ý hắn đều cầm kỳ tích thành hiệu quả đặc biệt đến tuyên truyền căn bản liền sẽ không sợ thế lực khác biết thậm chí còn ước gì cô sẽ đem tin tức này truyền đến vương đô đi cho hắn tuyên truyền tuyên truyền ngặt một nhóm kỵ sĩ đến bắc địa tìm tới dựa vào rốt cuộc bởi vì di c h á t tại bắc địa một h ệ liệt hành vi để hắn tại vương quốc quý tộc giai tầng hình tượng rất kém cỏi hiện tại tìm tới dựa vào hắn kỵ sĩ đều biến ít đi rất nhiều. nhất định phải dựa vào phương diện khác đến hấp dẫn kỵ sĩ bất quá đây đều là nói sau hỏi qua cụ hai ngày này tình trạng về sau di c h á t trở lại p h ụ công tức trong đại sảnh quay đầu hướng mù tạ dơ hỏi mù tạ dơ, ngươi là có lời gì muốn nói với ta sao mù tạ dơ gật gật đầu mở miệng nói di c h á t đại nhân đây là thật tâm thật ý muốn vì vương quốc xuất lực đánh thú nhân sao cũng không tính tây cảnh r ộ t nhà ba mươi vạn thiết kỵ đều đã đến trung ương đại bình nguyên bên trên ta lần này chỉ tính toán mang cái này một vạn cầu đầu nhân cùng gợ hiệu đang huấn luyện năm ngàn tuần rừng người mà thôi còn lại quân đội đều sẽ canh giữ ở bắc địa bất động không đại nhân ngài xuất lực cũng không so tây cảnh công tức ít chỉ là chúng ta mấy cái anh hùng cùng ngươi tính mang lên t ự l ò n g còn muốn bộ phận binh sĩ liền đã sánh được k i a ba mươi vạn thiết kỵ chỉ cần thú nhân quân đội công phá long tức q u a n vương đô đều tuyệt đối thủ không được khi đó chúng ta từ bắc địa một đường xuôi nam đánh tan thú nhân về sau ngài đem thuận thế trở thành ngồi lên vương tọa người kia mà không cần đón thêm thụ bọn hắn ngồi tại vương đô ra lệnh khi đó ngài sẽ thành nhân loại độc nhất vô nhị vương giả t h ậ mù chí bước kế tạ giờ lời nói càng ngày càng kích động mà di chắt thì có chút nhức đầu nâm chán mù tạ giờ ra tâm bệnh có chút pha vào nhìn nàng một cái bộ này trạng thái hẳn là nhẫn nhịn rất lâu trong lòng của nàng nhưng cho tới bây giờ không có người nào tộc đại nghĩa chính nàng bản thân cũng không thể tính người nàng chỗ mong đợi vẫn là thế cục càng loạn càng tốt về phần thú nhân công phá vương đô sau có thể hay không uy hiếp được bắc địa mù tạ g i mười phần tự tin cảm thấy chờ thú nhân phá tan kim long vương quốc về sau Điệu lại phát phát thời triển một điệu lại gian hai năm, di ễ dàng l ề n c ó t h ể ra m ặ t thu thập tàn c u ộ c tuyệt h ậ n h một mươi phần kiến định nói cho cùng di chắt luôn luôn có đầu điểm mấu chốt của mình hắn có thể tạo phản đoạt nhạc phụ mình vương vị nhưng lại không làm được cùng mượn ngoại tộc chi thủ đến cho mình dọn sạch tạo chướng lại sự t ì n h tới mù tạ g i ờ cũng không tiếp tục khuyên may mắn mù tạ g i ờ mặc dù có cá tính nhưng cũng chỉ là trên miệng thuyết phục hành động trên vẫn là tôn trọng di c h á t cái này l ã n h chúa nếu là thật chiêu mộ sản dờ cái này không bình thường vong linh anh hùng không chừng muốn cho di c h á t chỉnh ra cái gì yêu tiêu h t h ầ n tới nhìn xem mù tạ g i ờ rời đi bóng lưng lúc di c h á t không hiểu thấu nghĩ đến kém chút chiêu mộ sản dợ hiệu trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ mù tạ g i ờ gợ hiệu ce loại này đã tính vấn đề anh hùng nếu là thật cả mấy cái tuyệt đối t à ác anh hùng ra mới thật để di chắt đau đầu chương bốn trăm mười ba phát hiện chương bốn trăm mười ba phát hiện vương quốc chiến tranh bầu không khí đã càng ngày càng nặng ruột công tức dẫn đầu ba mươi vạn tây cảnh quân tại vương đô phụ cận nghỉ dưỡng sức một tuần sau đã lần lượt xuất phát hướng phía long tức quan mà đi bởi vì ruột nhà luôn luôn trị quân so sánh nghiêm ba mươi vạn đại quân mặc dù chú đóng ở vương quốc tối khu vực phồn hoa nhưng cơ bản không gây ra chuyện gì bưng tới chỉ là cái này ba mươi vạn người đều là tại tây cảnh gặp qua máu lao tốt tập hợp một chỗ lúc gần ẩn mà ra sát khí vẫn là để các bình dân lẫn mất xa xa không dám tới gần ba mươi vạn đại quân trầm mặc mở hướng về phía long tức quan số lượng này kỵ binh tăng thêm phụ binh hành quân bên trong tiêu hao lương thực tuyệt đối là một cái thiên văn s ố tự may mắn kim long vương quốc mấy trăm năm tích lũy nội t ì n h ngược lại là có chặt mạn nhà vương vị kế thừa chế độ bảo đảm ngồi tại vương tọa trên người kia năng lực hạc gối không nói đời đời minh quân nhưng cũng không đi ra ngu xuẩn lúc này đem ép kho ngọn nguồn tích lũy toàn chuyển ra cũng là không thiếu tây cảnh quân điểm ấy lương thảo vật tư mà lại đoạn đường này đều là từ trung ương đại bình nguyên trải qua đại bộ phận lộ trình đều là đi tại vương quốc lớn nhất kho lúa bên trên cũng không cần ngàn dặm vật lương môi đến một đến c Hai ỗ đều có nơi đó quý u có tộc cùng nơi q n v ê n hà tại quân c hoang mạc bên trong cùng những cái kia thổ ra thẳng lần đánh thật không có ý tứ đã sớm muốn cùng trong truyền thuyết thú nhân giao giao thủ nghe nói mặt phía bắc cái kia quý tộc bởi vì đánh bại thú nhân vậy mà thành vương quốc anh hùng còn cùng giọt đại nhân đã song song lần này đến long tức quan chúng ta phải để người ta biết chúng ta tây cảnh quân lợi hại bọn hắn bắc địa người có thể dẫm lên thú nhân đi lên chúng ta cũng không thể cho dột đại nhân mất mặt đội trưởng ngươi nói chúng ta nếu là đem thú nhân phá tan vậy chúng ta công tức đại nhân còn có thể phong cái gì lời này ngược lại là đem đội trưởng cho đã hỏi tới dột nhà thế tập công tức chi vị đã là tước vị đình cái này nếu là lại đến long tức quan trên chiến trường lập cái đại công đây chẳng phải là phong không thể phong k i ế mặc kệ dù sao chúng ta tây cảnh quân lập được công nước vương tổng đến có chút biểu thị đi nếu là cái gì cũng không có ta liền tự mình đi lấy tây cảnh quân này q u â n binh sĩ cùng bắc đ ị a binh sĩ rất giống di chắt là bắc cảnh thiên na ruột nhà liền là tây cảnh thiên tây cảnh quân binh sĩ đồng dạng đối vương quốc cùng chặt mạn g nhà không có cái gì lòng kính sợ duy nhất để bọn hắn kính sợ khả năng chỉ có vương quốc long kỵ sĩ mà bắc cảnh quân còn muốn quá phận một chút bởi vì bọn hắn nhà mình long so vương quốc còn nhiều hơn một chút đội trưởng nghe nói những thú nhân kia thực lực rất mạnh từng cái đều so ra mà vợ ư t chuẩn kỵ sĩ một bộ r a cùng đại chiến thần làm giống như chặt đều chặt không thấu ta cũng không tin cái gì ra so trên tay chúng ta mã đao còn muốn sắc bén chuẩn kỵ sĩ lại như thế nào lão tử vẫn là chuẩn kỵ sĩ đâu bọn hắn ra nếu là thật cứng như vậy vậy liền lột bỏ tới làm thành giáp ra ha ha ha phía sau đang làm gì i ế n t ĩ n h một điểm vừa mới còn phát ra cười vang mấy tên binh sĩ cùng đội trưởng bị trước mặt sĩ quan một chằm chằm lập tức nhắm lại đầu đội ngũ lại khôi phục i ế n tĩnh hành quân một ngày mặt trời đã muốn xuống núi bởi vì không cần hành quân gấp đại quân không định tại trong đêm đi đường phía trước liền là tuyến đường hành quân trên cố định danh o địa phụ cận quý tộc cùng quan viên đã sớm chuẩn bị tốt tiếp tế đại quân đến sau liền có thể chỉnh đốn qua đêm mà đi ở trước nhất ruột công tước mặc một thân mục mà cám áo giáp màu vàng người khoác một kiện màu đỏ sầm áo choàng tại một đám sĩ quan cao cấp bên trong cũng tương đương dễ thấy nhìn qua rơi xuống sắp rơi xuống trời chiều cùng sau lưng nhìn không thấy giới hạn đại quân biểu lộ có chút nghiêm túc cũng không có giống thủ hạ binh sĩ cùng các quân quan lạc quan như vậy làm đại địa gia i đ ỉ n h phong cao thủ nhân loại kim tự tháp đỉnh nhân vật do đối thủ nhân thực lực càng hiểu hơn cũng biết mình mục tiêu của chuyến này cũng không biết lần này từ tây cảnh mang ra bộ đội con em c có thể có bao nhiêu có thể sống trở về bốn kim long đô hoàng cung tại trong hoa viên một chỗ thiền điện bên trong giai ẩn cùng s ố đang ngồi trên ghế thảo luận cái gì vương thúc r ố t tây cảnh quân đến đâu rồi đêm qua bọn hắn liền đến lạ kẹ lâu đài khu vực dàn xếp một đêm sau đã mang tới nhóm đầu tiên cấp dưỡng tiếp tục hướng long tức quan hành quân dựa theo trước mắt tốc độ bọn hắn hẳn là có thể trong vòng một tháng đến long tức quan bên kia chuẩn bị như thế nào ngoại trừ ruột công tức mang đến ba mươi vạn thiết kỵ còn có ba mươi vạn tinh nhuệ tại long tức quan nam lộ chờ đại quân đã tập kết h o à n tất chỉ chờ ruột công tức đến liền có thể phối hợp hành động nam lộ sáu trăm ngàn người có thể đột phá thú nhân phòng tuyến sao thiền điện bên trong chỉ có hai người lần này chủ động xuất kích giữ bí mật công việc làm cực kỳ tốt mặc dù đại bộ phận vương quốc thượng tầng đều biết muốn cùng thú nhân bộ phát quyết chiến cho nên vương quốc mới đang không ngừng hướng long tức quan tập trung tinh nhuệ ngay cả vĩnh trấn tây cảnh rột nhà đều bị điều tới nhưng lại không ai biết giai ẩ n tôi còn có rột ba người chơi đến như thế lớn thế mà muốn tập trung tinh nhuệ chủ động xuất kích một lần tính đến ha zi s ờ cùng di c h ấ t còn có cổ d trước mắt biết kế hoạch cũng chỉ mới vừa sáu người cho nên dần cùng s ố đang thảo luận kế hoạch lúc cũng chỉ tại cái này không người thiền điện bên trong tiến hành tây cảnh quân kỵ binh cưới đều là chất lượng tốt nhất tây cảnh lớn n g a tất cả đều là trải qua chém giết tinh nhuệ kỵ binh ba mươi vạn tây cảnh thiết kỵ phối hợp long tức quan bộ tốt lại là tập kích lấy ruột công tức năng lực đột phá thú nhân nam tuyến nên vấn đề không lớn cái này một trăm năm đến thú nhân này tại tiến công bọn hắn tại phòng ngự trên đã thư giãn chờ tây cảnh quân đột phá nam tuyến về sau ba mươi vạn bộ tốt ngay tại chỗ kết trại giữ vững nam tuyến đường lui tây cảnh thiết kỵ lập tức vây quanh trong thú nhân đường đại quân phối hợp chủ lực tác chiến chúng ta trong thời gian n g ắ n có thể tập trung binh lực tối thiểu là thú nhân gấp ba mà lại tất cả đều là tinh nhuệ nắm chắc được bao nhiêu phần nam thành n a m thành a giải ờn nghe s o n g sổ nói ra n a m thành cái này sát xuất sau thuật lại một lần lại nhắm mắt lại rơi vào trầm mặc cuối cùng chỉ tiếp một câu n a m thành cũng không thấp lúc đầu nhân loại liền ở vào tuyệt đối trên tình thế xấu một trận chiến này nếu như có thể thắng đánh tan thú nhân một bộ phận quân đội hủy đi thú nhân ở long tức quan chức chữ hàng cấp dưỡng tối thiểu có thể đem thú nhân tiến công lại kéo dài năm năm cho vương quốc tranh thủ năm năm thời gian chuẩn bị cái này hiểm đáng giá bước lên nếu là bắc lộ quân t h u ậ t lợi chúng ta thành công năm chắc có lẽ còn có thể cao hơn hai thành bắc lộ địa thế phức tạp muốn mật thiết rừng núi cao chỉ có mười vạn người bắc lộ quân có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy sao rốt cuộc bắc lộ quân còn có cự long có cự long phối hợp tác chiến đột phá bắc tuyến thú nhân phòng tuyến hẳn không có vấn đề chỉ cần đột phá bắc tuyến liền có thể trực tiếp đến thú nhân cao nguyên nếu như chúng ta không cân nhắc từ bắc lộ tiến quân đem di c h á t an bài tại phổ thông phối hợp tác chiến có trong tay hắn những cái kia cự long cùng tinh nhuệ n trực tiếp tại phổ thông đánh tan thú nhân năm chắc hẳn là càng lớn đi đối với như thế nào sử dụng j chat jay ân vẫn còn có chút xoắn suýt nhưng sổ y nguyên kiên chỉ ý kiến của mình vậy hạ bắc lộ quân muốn thông qua được rừng rậm thì tương đương với đi tới thú nhân nội địa bắc lộ quân lại so với chúng ta bất luận cái gì một đường càng tiếp cận thú nhân vương đô một chi có cự long phối hợp quân đội nhân loại xuất hiện tại thú nhân vương đô phụ cận tuyệt đối khả năng hấp dẫn đại lượng thú nhân chú ý thú nhân thậm chí sẽ t r ư ớ c từ bỏ chi viện phổ thông mà đi vây quét bắc lộ quân nếu như chỉ là một chi nhân loại bình thường quân đội coi như đột phá bắc bộ rừng rậm một tuyến cũng sẽ không ảnh hưởng thú nhân quyết đoán nhưng nếu như là di chất mang theo cự long từ bắc bộ rừng rậm đi ra vậy liền đối thú nhân hạch tâm tạo thành tính thực chất uy hiếp nói chẳng ra là tại sâu kế hoạch bên trong bắc lộ quân liền là cái đại hào mội nhự hấp dẫn thú nhân chú ý nhiễu loạn thú nhân p h ả n đoán từ đó giảm bớt phổ thông áp lực bất quá sổ ngược lại là không có hố di chắt ý nghĩ dù sao cự long cùng di chắt bản nhân chỉ cần không nốc đều tuyệt đối sẽ không tùy tiện bị thú nhân đại quân lưu lại chỉ là kêu mười vạn phối hợp tác chiến bắc lộ quân gánh chịu nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà thôi tại sao kế hoạch bên trong bọn hắn muốn đi theo di chắt một mình xâm nhập tới gần thú nhân vương đô để đạt tới điều động thú nhân đại quân hiệu quả lâm vào trùng vây về sau di chắt cùng cự long có cơ hội rời khỏi cái này mười vạn đại quân nhưng chính là cựu tử nhất sinh về phần thật cầm xuống thú nhân vương đôi loại chuyện này rồi cùng d ầ n đều không nghĩ tới loại chuyện tốt này bọn hắn t á c chiến mục tiêu rất rõ ràng tận khả năng đánh tan càng nhiều thú nhân quân đội hủy đi thú nhân những năm này tại long tức quan chức chữ hàng vật tư sao trộn thú nhân tiến công kế hoạch vì chính mình tranh thủ càng nhiều thời gian chuẩn bị cục bên kia có tin tức sao di chắc bên kia đã ước định đến thời gian bằng vào ta đ ố i di chắc hiểu rõ hắn hẳn là sẽ tuân thủ ước định di chắc lúc ấy lưu cái sổ ấn tượng xác thực quá tốt rồi cho nên coi như di chắc về sau đem ạ sa phá tan đánh cho một trận dù vẫn tin tưởng di chát đương nhiên vương quốc cũng không biết h ã n hỏa dược cùng hệ thống sự t ì n h cũng không biết cho dù là vương quốc không đánh qua thú nhân chính di chát cầu mấy năm cũng có thể đợi ngang cho nên từ vương quốc phương diện nhìn trợ giúp vương quốc chiến thắng thú nhân cũng là phù hợp di chát lợi ích không có vương quốc ở phía trước đỉnh lấy di chát cũng không tốt tiếp tục tại bắc địa làm mưa làm gió ừ giai c n gật gật đầu cũng coi là tán thành sổ đối di chát phán đoán lấy trước mắt trạng thái đến xem di chát nếu là muốn hủy ước chừng đại khái có thể không để ý tới cô d ư chính là không cần làm nhiều như vậy con con quấn quấn ra dù sao vương quốc cũng không làm gì được bắc địa vương thúc chuẩn bị lúc nào lên đường tiến về long t ứ c quan làm lần này tác chiến hạnh tâm thiên không giai thực lực sổ thêm một đầu phối hợp an ý tráng niên kim long tuyệt đối là vương quốc phương diện một t r ư ơ n g vương bài dù tự nhiên cũng chịu gánh chịu nặng nhất trách nhiệm hắn đem làm phổ thông đại quân quan chỉ huy cũng cân đối ba đường tác chiến hiện tại nam lộ quân đã khởi hành dù tự nhiên cũng nên tiến về long t ứ c quan hai ngày này ta liền cùng hạ sạc cùng một chỗ khởi hành tiến về long t ứ c quan vương đô sự tỉnh liền giao cho bệ hạ hiện tại tất cả mọi người biết trong vương cung còn có một vị gdi nạn nhân toa trấn cũng là không cần sổ một mực lúc cũng không vương、đô、bên trong lúc nào là lưu đô một tại vệ. bảo ừ vương thúc nhất định phải sống trở về sẽ làm toàn lực mà vì ý của ta là vô luận thắng bại vương thúc đều phải sống trở về tôi hiển nhiên ngay từ đầu hiểu sai ý coi là dần là để hắn đắc thắng trở về ý tứ nhưng hiển nhiên dần có ý tứ là để hắn vô luận thắng bại người đều phải sống trở lại vương đô giai đoạn nhìn chăm chăm số trong ánh mắt ít có mang theo vài phần nhìn gần hương vị từng chữ nói vương quốc có thể không có ta nhưng không thể không có vương thúc v ậ hạ đáp ứng ta nếu như chuyện không thể làm trực tiếp bỏ xuống đại quân một mình trở lại l o n g tức quan bên trong giai ẩn đối với mình vị này vương thúc tính tình vẫn là có mấy phần hiểu rõ muốn để hắn trên chiến trường chạy trốn khả năng so giết hắn còn khó chịu hơn nhất định phải để hắn đáp ứng dù tại hy vọng của quân chung cùng cá nhân thực lực nói theo một ý nghĩa nào đó đúng là so d ầ n càng trọng yếu hơn giai ẩn chết rồi vô luận là đại vương tử v ộ t vẫn là tứ vương tử vạ dở đều có thể cấp tốc thay đi lên nhưng sổ nếu là chết rồi lại không người có thể thay thế tác dụng của hắn nhìn xem dởn ánh mắt r ồ hơi do dự về sau vẫn gật đầu xem như đồng ý trông thấy sổ đáp ứng g i a i ẩn cũng coi như thở phào một cái ngay tại sổ chuẩn bị lúc rời đi một mực tại ngoài cửa hazit sờ lại đi đến lúc trước hắn một mực tại ngoài điện chờ đợi cũng có phòng ngừa có người nghe lén b ậ y hạ sổ đại nhân đô pháp sư muốn gặp ngài đô pháp sư g i a i ẩn cùng sổ nghe xong cái tên này cũng không khỏi lộ ra một bộ nghi ngờ biểu lộ nếu là cái nào đó trọng thần lúc này nhất định phải vội vàng gặp g i a d ẩ n đều còn có thể là có cái gì khẩn cấp đại sự nhưng đồ cái tên này thật sự là quá xa lạ đến mức dởn đều nhớ không nổi đây là ai cung ũ n không biết người này tiến Hoàng g cách biết tư làm vào sao có c còn đình ể canh cung phía Hazisr xòa ngoài ha tiến đến thông báo. Vậy hả,、e -so、phần lớn hạ, ở báo. là đ Vậy pháp sư Trong thời Hazisr gian nghi ngờ không biểu lộ, mặc ở nhở miệng một câu, này mới m khiến không nhắc này dần kịp phản ứng. Cung đình kịp Pháp được Sư câu, dù trong kim long vương quốc là bị làm mọt gạo nuôi nhưng h ạ dạ gổng thời đại vẫn còn cho các pháp sư lưu lại không ít đặc quyền t h như có thể ra vào hoàng cung tín vật còn có gặp được đại sự trực tiếp gặp mặt quốc vương tư cách chỉ là đã mất đi ma lực cung đình pháp sư đại bộ phận đều tâm lý năm chắc tại vương quốc đ i ệ thấp vô cùng liền cầm lấy không ít đ ổ n g lộc sống qua là được nào còn dám sử dụng ạ dạ g ồ n g lưu lại đặc quyền t r ọ c tới phía sau quốc vương chán ghét đâu chỉ là vừa mới đ ồ pháp sư lại cầm tín vật trực tiếp tiến vào hoàng cung đi tới chỗ này thiền điện biết quy củ hazit sở cũng chỉ có thể lập tức tiến đến thông báo một tiếng có hazit sở nhắc nhở giai ẩ n ngược lại là biết thân phận của đối phương nhưng biết thân phận đối phương sau lại càng thêm nghi ngờ cái này thả không ra mà pháp cung đình pháp sư vội vã như vậy tìm đến mình làm gì được rồi hazit sở ngươi đi để hắn vào đi vâng v ậ hạ g i a i lần lúc này dù sao cũng không có việc gì cung đình pháp sư chủ động muốn liết kiến từ giờn ngồi lên vương vị đến nay còn là lần đầu tiên rất nhanh đ ồ pháp sư liền bị ha zit sờ dất bảo đ ồ pháp sư nhìn miền kỷ còn muốn so gẳng đồn lớn hơn một điểm chỉ là thân thể coi như c ứ n g rắn mà lại lúc này biểu lộ nhìn hết sức kích động thậm chí quên cho giờn hành lễ đến đối đầu giờn ánh mắt về sau mới phản ứng được lập tức không b ì n h hành lễ tôn kính giờn bệ hạ ta đã nhận ra ma lực ngay tại khôi phục chương bốn quyết định cùng xuất trinh chương bốn quyết định cùng xuất trinh độ cung gắng đồn đông dạng trước đó đều là thả không r a ma pháp tới cung đình pháp sư chỉ là bây giờ tại bắc địa gẳng đồn đã thoát ly phạm vi này bất quá mặc dù không thể phóng thích pháp t h u ậ t nhưng hệ、e、xọa lý luận cơ sở cũng không kém rốt cuộc coi như là mọt gạo cũng phải có điểm hồ lộng bản sự không có khả năng thật cả ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn chỉ là so sánh gẳng đồn hắn không có lớn như vậy tinh thần b ạ o hiểm thôi trong khoảng thời gian này thiên đ ộ giống như ngày thường duy trì cảm giác ma lực tu luyện mặc dù bọn hắn mạch này cung đình pháp sư từ lao sư hắn lao sư bắt đầu liền không có chân chính cảm nhận được ma lực tồn tại nhưng mỗi ngày cố định tu luyện vẫn là bị làm một loại nghi thức truyền thừa xuống tới ngược lại là cùng thú nhân xạ m ạ n thông qua truyền thống tế tự hành vi bảo lưu lại thi pháp phương thức chỉ là trong khoảng thời gian này đ ỗ lại mơ hồ đã nhận ra cùng dĩ vãng có chút địa phương khác nhau cùng lúc trước mỗi lần tu luyện đều không thu hoạch được gì khác biệt hắn t ự hồ cảm thấy một điểm những vật khác mỗi lần tu luyện đều có một cố năng lượng chính ở trong cơ thể hắn hội tụ mặc dù ma pháp trên việc tu luyện đồ không có cái gì thực tiễn kinh nghiệm nhưng rốt cuộc không phải hoàn toàn không hiểu người bình thường lý luận tri thức vẫn là cực kỳ vững chắc tại xác định mình thật cảm giác được ma lực về sau đồ đầu tiên là một trận cuồng hỉ rốt cuộc một mực bị làm mặc g ạ o cầm kết xù động lộc lại bị người xem thường cảm giác cũng không tốt đẹp gì những n à y cung đình pháp sư mỗi một cái cũng đã có trở thành một chân chính ma pháp sư mở tưởng tại cảm giác được ma lực về sau đồ không có trước tiên hướng d ầ n báo cáo vạn nhất làm ra cái ô long đến mất mặt l à tiểu vạn nhất bị chỏng lên cái khi quân tội danh chuyện kia liền lớn rồi cho nên đồ một mực đẻ nén mình kích động trong lòng mỗi ngày kiên trì cảm giác tu luyện ma pháp thẳng đến hắn hôm nay dựa theo thư tịch trên ghi lại phương pháp thành công phóng xuất ra một cái chiếu minh thuật chiếu minh thuật phát ra h à o quang nhỏ yếu một nháy mắt đổ cái này đã nhanh nửa chân đạp đến t i ế n quan tài lao đầu t ử một nháy mắt kích động giống như là về tới hai mươi tuổi thời điểm nước mắt đều không cầm được lưu tại hơi bình phục tâm tình về sau đỗ liền lấy ra ạ dạ gồng năm đó giao cho mạch này c u n g đình pháp sư tín vật vội vàng đi tới trong vương c u n g tìm được đang cùng sổ thương nghị đ ồ n g t r ì n h công việc giai ẩn bốn đây chính là mà pháp sao trong điện đỗ thành công hướng giai ẩn rồi đám ba người phô b à y đơn giản nhất chiếu minh thuật lần này đổ phát huy không tệ trên đầu ngón tay quang mang so chính hắn trước đó nếm thử lúc phải mạnh mẽ nhiều lắm tối thiểu đã là cái đại hào ngọn đến trình độ mặc dù tính thực dụng không có nhưng ý nghĩa xác thực được xưng ơ tụng trọng đại đây là cùng đấu khí hoàn toàn khác biệt hệ thống đố lao đầu này không có khả năng có đại điệu kỵ sĩ thực lực đến ngoại phóng đấu khí cái này chiếu minh thuật không có tạo khả năng giả vậy hạn đây chỉ là đơn giản nhất chiếu minh thuật tại ma pháp đ i ể n tịch ghi chép bên trong còn có hỏa cầu thuật phong nhận thuật loại này có thể trực tiếp tạo thành tổn thương pháp thuật cao giai pháp sư còn có thể phóng thích thủy long thuật hỏa vũ thuật loại uy lực này càng lớn ma pháp thậm chí tại ghi chép bên trong còn có thiên thạch hỏa vũ loại này có thể trực tiếp phá hủy một tòa thành thị cầm trú nhìn thấy dần nghĩ hoặc đ ồ cũng mặc kệ đối phương có hay không đặt câu hỏi lập tức liễu lo không ngừng hướng dần giới thiệu càng nhiều ma pháp tới hiển nhiên đ ồ cũng là làm qua c ô n g khóa biết dựa vào một cái chiếu minh thuật chỉ có thể chứng thực ma lực đang thất tỉnh muốn giới thiệu những này lớn uy lực lớn sát thương ma pháp cho dần v ẽ cái bánh mới có thể gây nên đầy đủ coi trọng quả nhiên nghe được uy lực có thể trực tiếp phá hủy một tòa thành thị cầm trú lúc dần lập tức hai mắt tỏa sáng hỏi đô pháp sư n g ư ơ i nói thiên thạch hỏa vũ n g ư ơ i đại khái cần bao lâu có thể thi triển đô cái này nếu như lại cho ta thời gian nửa năm ta nghĩ ta hẳn là có thể thành công thi triển một cái hỏa cầu thuật b ậ y hạ ngài phải biết ma pháp tu luyện là so kỵ sĩ tu hành càng coi trọng tiên phú có thể phóng thích thiên thạch hỏa vũ ma pháp sư tựa như sô、so、đại nhân dạng này cường giả đồng dạng không phải tùy tiện liền có thể xuất hiện đô lời nói này vẫn còn có chút bảo thủ có thể phóng thích cấm chú pháp sư kia tối thiểu đều là tiếp cận thánh giai ma đạo sư triển khai đánh có thể đánh mười cái sổ、so、dạng này thiên không kỵ sĩ d a i ẩ n méo néo núi của mình cũng biết mình yêu cầu quá cao nếu là ma lực vừa mới khôi phục liền có ma pháp sư có thể phóng thích cấm chu cấp pháp thuật khác kia tất cả những người khác đều không cần lan lộn rất rõ ràng ma pháp tu hành cùng kỵ sĩ đồng dạng đều muốn t r ư ớ c có nhất định thiên phú sau đó lại khắc khổ tu luyện là một cái chậm rãi quá trình hiện tại cung đình pháp sư còn có mấy chi cung đình pháp sư mặc dù một mực bị nuôi dưỡng ở vương đô nhưng là thật không tồn tại gì cảm giác cũng chính là kim long vương quốc tài chính một mực coi như tốt đẹp không tồn tại chặt kinh phí tình huống không phải giống cung đình pháp sư cái này tồn tại khẳng định là cái thứ nhất bị xóa cho nên dần đối cung đình pháp sư cũng không biết một tí gì hắn thậm chí ngay cả cung đình pháp sư có mấy người cũng còn không rõ lắm hồi bệ hạ hiện tại còn vương đô bên trong cung đình pháp sư hết thệ có bố n chi trong đó n ă m chi là trải qua thời gian dài không cách nào tu luyện ma pháp tự động từ bỏ cung đình pháp sư địa vị rời đi còn có một chi rời đi vương đô sau đi bắc địa a dạ cổng thời đại hết thệ đã s ắ p phong mười tên còn có thể miễn cưỡng phóng thích ma pháp cung đình pháp sư càng về sau ma lực suy yếu càng ngày càng nghiêm trọng về sau ngay cả miễn cưỡng phóng thích cái h ỏ a cầu thuật đều làm không được lúc không có khả năng người người đều có thể giống gặng đồn cùng đồ lao sư đồng d ạ n g có thể kiên trì mấy trăm năm xuống tới cũng liền chỉ còn lại có năm chi còn có một chi còn tới bắc địa đầu nhập vào gì c h á t a còn có một chi đi bắc địa b ậ y hạ lúc ấy ta tại hà cốc lúc tên kia gọi gặng đồn cung đình pháp sư còn mang theo đệ tử tới t ì m ta hắn là nghe nói thực nhân ma bên trong xuất hiện có thể phóng thích pháp thuật tồn tại mới đổi tới bắc địa chẳng qua là lúc đó hiểu rõ người đều coi là thực nhân ma là trong lúc vô tình phát hiện còn có thể sử dụng ma đạo khí t ồ i đối g ă n g đồn còn có chút ấn tượng nghe hazit s ở nói chuyện liền nghĩ tới kia đối nghèo túng sư đồ bị hắn trực tiếp đuổi đến di chát nơi đó g ă n g đồn pháp sư là một vị làm người tôn kính cung đình pháp sư hắn đối ma pháp nghiên cứu so ta cố gắng gấp mười khi đó hắn nói muốn đi bắc địa tìm kiếm thực nhân ma có thể phóng thích ma pháp nguyên nhân lúc chúng ta còn cảm thấy hắn điên rồi hiện tại xem ra có lẽ hắn là đúng vậy bây giờ g ă n g đồn hẳn là lại là bị di chát chưa mộ thiện nghi tiểu t ử kia g ă n g đồn đến bắc địa sau chưa có trở về hiển nhiên là bị di chát lựu tại bắc địa d a i ơn ngoài miệng nói hai câu sau lại đem chủ đề rời đi trở về nói đồ pháp sư ta tạm thời bổ nhiệm ngươi làm thủ tịch cung đình pháp sư đem còn lại ba tri cung đình pháp sư toàn bộ triệu tập lại xác nhận ma lực khôi phục sau xuất ra một bộ ma pháp sư bồi dưỡng phương án đến sau đó mình đi tìm một chút học đồ giáo sư về sau tất cả cung đình pháp sư bổng lộc gấp bội mỗi cái thành công phóng xuất ra tùy ý ma pháp học đồ vương quốc đều đem mỗi tháng phụ cấp mười cái kim nạ ẻn bồi dưỡng phí tổn đa t ạ bệ hạ đồ sau khi nghe xong tranh thủ thời gian lại hướng dởn thi lễ hắn mục đích đã đ ế n dài ơn đ i ma pháp cấp ra nhất định có trọng đồng thời cho hắn một cái thủ tịch danh hiệu còn đem cung đình pháp sư đãi ngộ đ ể cao một mảng lớn sau đó hắn cần phải làm là dựa theo dờn mệnh lệnh đem các loại ma pháp trải vớt ra tại trong điện tịch chỉnh lý một bộ giảng bài biện pháp cho vương quốc ma pháp tiến bộ d à i lên một chút h ẳ n giống thuận tiện là ma pháp sư cái từ này một lần nữa chính danh sáu vương thúc ma lực khôi phục đối với chúng ta tới nói xem như chuyện tốt sao nếu như ghi chép không lầm tộc ta là trừ tinh linh bên ngoài ma pháp thiên phú tốt nhất chủng tộc tại tinh linh đế quốc thời đại ngoại trừ tinh linh pháp sư bên ngoài cũng ra một ít cao g i a nhân loại pháp sư mặc dù nhân loại tại ma pháp thiên phú trên hơi kém tinh linh nhưng kém cũng không quá nhiều tạo thành tranh lệch càng lớn nguyên nhân là tại hai tộc tuổi thọ bên trên nếu như hai người tính mệnh tương đương nhân loại tại ma pháp tạo nghệ trên không nhất định lại so với tinh linh kém ma thú nhân ở ma pháp trên thiên phú thì kém có chút không hợp t h o i t h ư ờ n g đến mức không thể không điểm ra x ả m à n loại này đường nghiêng t ừ đến cho nên ma lực khôi phục từ lâu dài tới nói khẳng định là càng thêm lợi nhân loại tốt đáng tiếc chúng ta không có nhiều thời gian như vậy thời gian hiện tại đứng tại chúng ta bên này đã là lớn nhất tin tức tốt cũng thế ma pháp sư bồi dưỡng cơ hồ đều là lấy mười năm làm đơn vị mà lấy vương quốc trước mắt trạng thái đến xem coi như ma lực khôi phục lại tinh linh đế quốc thời kỳ trình độ dựa vào vương quốc chậm rãi bồi dưỡng ma pháp sư tối thiểu cũng muốn mấy chục năm mới có thể cùng kỵ sĩ bình khởi bình t o ạ n muốn đưa đến thay đổi thế cục tác dụng tối thiểu muốn xuất hiện coi là có thể phóng thích cấm chú cao dai ma pháp sư mới được cho nên ma lực khôi phục đối với con người mà nói mặc dù xem như một tin tức tốt nhưng đặt ở lập tức nhưng không có quá lớn tác dụng thực tế cho nên tiếp xuống ngoại trừ hơi từ giữa kẽ tay thả chút tư nguyên cho ma pháp sư bồi dưỡng bên ngoài vẫn là theo kế hoạch nên làm cái gì làm cái gì đông trinh mới là trước mắt dần nên quan tâm hát nd nhất đại sự sáu sáng sớm nắng sớm hơi lộ ra di chát tại hoàn thành thông thường luyện công buổi sáng về sau、so、đến kỳ tích thành bên ngoài đại giáo tràng bên trên đồng hành còn có c ù n g mấy tên sĩ quan cao cấp lúc này trên giáo trường đã tập kết một vạn năm ngàn người đại quân nếu là không thèm để ý chủng tộc của bọn họ chi quân đội này nhìn còn có mấy phần bộ dáng tối thiểu từng cái ngẩng đầu ướt n g ợ c tinh thần kình coi như không tệ thế nhưng là một nhìn kỹ chủng tộc liền sẽ để người không thể không hoài nghi lực chiến đấu của bọn hắn một đám thân thể mảnh khảnh bán tinh linh thì thôi bên trong nhiều ít còn có chút nhìn khỏe mạnh chút bán tinh linh cầm trong tay trường cung cùng song đao có lẽ còn có một điểm sức chiến đấu mấy cái này đầu không đến một m năm thỉnh thoảng còn tại trong đội ngũ gông trên một tiếng cầu đầu nhân là chuyện gì xảy ra đứng tại di chắt bên cạnh nhìn xem phía dưới đại quân cô dư không khỏi thẳng nhím mày cầu đầu nhân chiến đấu nhìn cô d i l a được chứng kiến mặc dù ý chí chiến đấu không kém nhưng tiên thiê yếu thật sự là quá lớn hiện tại cưỡng ép tổ chức chẳng lẽ liền có thể có sức chiến đấu sao? di chắc đại nhân đây là ngài chuẩn bị mang đến long tức quan quân đội sao cụt có chút hoài nghi hướng di chắc xác nhận một lần sau đó đạt được di chắc khẳng định nhẹ gật đầu hôm nay tới làm cái ngắn gọn xuất t r i n h nghi thức cụt ư ớ n g quân liền cùng gờ tướng quân cùng một chỗ trước mang theo bọn hắn xuất phát ta sau đó dẫn đầu cự long chạy đến di chắc mặc dù có thuấn gian di động nhưng không có khả năng mang theo nhiều như vậy quân đội cùng một chỗ sử dụng thuấn di hiện tại từ gờ hiệu mang theo bọn này bán tinh linh cùng cầu đầu nhân xuất phát hắn qua vài ngày mang theo hệ thống quân đội rất nhanh liền có thể đuổi đi lên rốt cuộc có hậu cẩn thuật lò dị xích cùng mấy món bảo vật tăng thêm suất linh thuần hệ thống quân đội hành động sẽ ngươi dẫn theo lĩnh phổ thông quân đội nhanh gấp mấy lần ta dẫn đầu bọn hắn đi long tức quan ngươi cùng gờ tướng quân cùng một chỗ di chát đại nhân dù đại nhân đã tại bắc lộ quân đại doanh vì ngài chuẩn bị mười vạn tinh nguyện bốn cái vương quốc một loại quân đoàn không cần ngài lại điều động những thứ này quân đội đi qua nếu như di chát muốn phái chính là long quân hoặc là sư thiếu quân đoàn tinh nguyện c ũ n g nhất định là hai tay hai chân tán thành cái này hai nhánh quân đội mặc dù thành lập thời gian đều không dài nhưng ở cùng tuyết cự nhân chém giết một trận về sau quân đội khí chất đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất giống c ụ dạng này người trong nghề một chút liền đã đoán được long quân cùng sư thiếu quân đoàn chiến lược lại không chút nào bại bởi vương đế đô cấm quân bên trong quân đoàn thứ nhất mà trước mắt chi quân đội này lại làm cho hắn có chút không quá cảm bạo hiện tại còn muốn cho hắn mang theo chi quân đội này cùng một chỗ đến long tức q u a n cái này khiến chính thống kỵ sĩ học viện xuất thân cụt cảm thấy có một chút như vậy mất mặt không cụt ư ớ n g quân trong rừng bọn hắn lại so với trong tưởng tượng của ngươi linh hoạt những này cầu đầu nhân mặc dù lực lượng không lớn nhưng thân thể linh hoạt k hữu giác linh mẫn tại bắc bộ rừng rậm trong vùng núi hành động sẽ càng thêm thuận tiện mà những n à y bán tinh linh càng là là rừng cây chiến mà chuẩn bị ta nghĩ bắc lộ quân sẽ cần bọn hắn nói xong di chắc cũng mặc kệ cụt trong lời nói bài xích đi đến trên đài bắt đầu hắn ngắn gọn xuất trình động viên nhưng xuất trình lần này động viên họa phong lại có chút kỳ quái ngay từ đầu chỉ có bán tinh linh tại hô ứng thời điểm toàn bộ tràng diện coi như bình thường chờ động viên đến cao trào thời điểm cầu đầu nhân nhóm cũng bắt đầu kích động lên toàn bộ võ đài bắt đầu tràn ngập gâu gâu kêu la âm thanh liên tiếp tiếng chó sủa để hiện trường trở nên liền cùng nhóm lớn chó hoang tại tranh đ o ạ t địa bàn đồng dạng ngay cả trên đài di chát đều cảm thấy họa phong có chút không đúng sớm ngừng mình diễn thuyết mà một bên cô càng là nhìn ngay cả mặt đều tái r ồ i bốn g ợ hiệu tương quân còn có cô d tương quân đến long thức quan về sau nhớ kỹ đem các ngươi áp giải nhóm này đ ồ vật đặt ở trên đất trống nhớ lấy phòng cháy phòng ẩm trên đường cũng nhất định phải cẩn thận di chát đại nhân yên tâm cam đoan đem những này thùng gỗ an toàn đưa đạn tất các ngươi sớm đi xuất phát tới trước long thức quan chỉnh đốn ta sau đó liền đến vâng đại nhân trong thùng gỗ trang tự nhiên là di chắt vì lần này tác chiến chuẩn bị vũ khí bí mật hát hỏa dược chi này cầu đầu nhân cùng bán tinh linh tổ hợp quân đội không chỉ có là muốn đi trước long tức quan tác chiến còn đánh b á c đem trang thùng hát hỏa dược sớm vận chuyển đến long tức quan nhiệm vụ bởi vì hát hỏa dược tính ổn định độ trinh lệ n h di chắc không thể không một lần lại một lần hướng g cùng cô hai người cường điệu an toàn hạng mục công việc cũng mặc dù không quá tình nguyện dẫn đầu chi này có đại lượng cầu đầu nhân kỳ quái quân đội nhưng di chắt chủ động điều động một chi quân đội đến long tức quan tác chiến hắn cũng không có quyền tự tuyệt mà lại lấy hai người địa vị bây giờ trinh lệ mượn hắn cái l à gan hắn cũng không dám ngỗ nghịch di c h á t ý tứ vẫn là thành thành thật thật đi theo gởi cùng một chỗ xuất quân lên đường bốn chương bốn trăm mười lăm chuẩn bị cuối cùng chương bốn trăm mười lăm chuẩn bị cuối cùng bắc địa trời trong gió nhẹ theo mùa thu sắp đến nóng nhất thời gian cuối cùng muốn đi qua ánh nắng cuối cùng không còn phơi nhân sinh đau bắc địa các nơi bận rộn công trường chính thừa dịp trong khoảng thời gian này nắm chặt đẩy nhanh tốc độ lại đợi thêm đoạn thời gian đến ngày mùa thu hoạch thời điểm thanh niên trai tráng lao lực coi như không dễ tìm mà lúc này g ở cùng cô đã mang theo đại quân xuất hành gần mười ngày chiến tranh bước chân đã gần đến nhưng bắc địa nhưng không có nhận quá lớn ảnh hưởng bởi vì lần này xuất trinh cơ bản không có dùng đến bắc địa thông thường quân đội mấy chục vạn quân thường trực cơ hồ không có điều động mà là tiến vào ngắn n g ủ i chỉnh đốn kỳ thậm chí vì không cho quân đội trôi qua quá an nhàn một chút bộ đội còn bị thay phiên bị phái đi trên hoang dã c ả n quét giải rác thực nhân ma bộ lạc thuận tiện giúp bận bịu i bắt một ít cầu đầu nhân nô lệ trở về trấn ma thành phương hướng có lin tờ toa trấn tại đem trấn ma thành quản lý ngay ngắn rõ ràng lúc còn đem đông tây nam bắc mậu dịch càng làm càng giận mỗi tháng giao cho di chất thu nhập đều tăng lên không ngừ hà o n toàn không cốc ầ n quan gì chắc quan tâm. Hà tâm. bên kia có cắt đờ dìn nữ vương tiến hành c h â n an trước đó mù tạ dở thảm liệt rết chóc tại bờ lì thành mang tới khủng hoảng cơ bản cũng bị cắt đờ dìn vớt lên mặt đường trên cũng dần dần p h ụ n v i n h hà cốc cũng đồng dạng đi lên bình thường phát triển con đường không thể không thừa nhận cắt đờ dìn nội chính thủ đoạn cao minh bắc địa bộ này hoàn toàn khác biệt chế độ trong thời gian ngắn liền toàn diện tại hà cốc trải ra rất nhanh nhân khẩu nhiều đến sáu trăm vạn hà cốc liền đem triệt đề đặt vào hơn tờ nhà bản đồ trở thành cùng bắc địa tương tự cơ bản bản địa khu dưới tay nhân tài dần dần tràn đầy về sau di chát bắt đầu trở nên càng ngày càng thanh thản bắt đầu nguyên bản cần tự thân đi làm sự tình hiện tại chỉ cần tại phủ công tức bên trong cho cái trả lời là được đại phương hướng từ hắn nắm chắc thực tế làm việc đều là thủ h ạ n g ư ờ i phủ công tức bên trong di chát tư nhân trong phòng ngủ cửa chốc đóng chặt rõ ràng đã sắp đến trưa rồi nhưng phòng ngủ vẫn là tia sáng ảm đạm chỉ có từng tia từng tia ánh nắng từ cửa sổ trong khe cửa rót vào di chát nửa tựa ở trên giường một cái tay dựng lấy dựng lấy mẹ xì ạ phấn nộn bà vai đem mẹ xì ạ ôm ở trong ngực ngón tay nhẹ nhàng nắm vớt mẹ xì ạ lọn tóc messi ạ thì hai tay ôm lấy di chát đầu nhẹ nhàng dựa vào trên ngực di chát con mắt khép hở giống như đang hưởng thụ cái này khó được vớt ve an ủi thân ái ngươi lại muốn xuất chính sao messi ạ đ ỗ n g nhiên ngầm đầu một đôi ánh mắt xanh biếc nhìn qua di chát nho nhỏ gương mặt bên trên có không cầm được lo lắng mặc dù lần này không hề động viên đại quân trong lánh địa ngoại trừ một phần nhỏ cao tầng bên ngoài phần lớn người đều không có đạt được tin tức di chát cũng không có chuyên môn cáo chi mẹ xỉ ạ nhưng tâm tư cẩn thận mẹ xỉ ạ cùng di chát ngắn vài ngày sau vẫn là đã nhận ra một chút ừ di chát gật gật đầu không có phủ nhận hắn lúc đầu cũng không có ý định tận lực giấu giếm messi ạ kia lần này có thể mang ta cùng một chỗ sao m ẹ s s i ạ do dự một chút sau hướng di chắt đưa ra một điều thỉnh cầu đem di chắt hỏi xức sở hắn không biết m ẹ s s i ạ vì sao lại đột nhiên nghĩ đến muốn cùng hắn cùng đi xuất t r i n h bất quá di chắt vẫn là cười cười đưa tay tại m ẹ s s i ạ tuyệt mỹ khuôn mặt trên bóp bóp mang theo ngươi không tiện lắm trên chiến trường quá nguy hiểm ta còn muốn phân tâm chiếu cấu ngươi ngươi tại kỳ tích thành thật tốt ở lại ta chẳng mấy chốc sẽ trở về thế nhưng là ta cảm thấy ta đã có thể giúp đỡ ngươi ta thể bây giờ có thể sử dụng có sử mặc ấ y cái pháp thuật. Ừm. m dù không có để mẹ xì ạ theo cùng đi long tức quan dự định rốt cuộc lần này bắt lộ quân nhưng là muốn xâm nhập đi ị cảnh di chắc không muốn mang lấy mẹ xì ạ đi mạo hiểm nhưng nghe đến mẹ xì ạ nói mình đã nắm giữ mấy cái pháp thuật về sau di chắc vẫn còn có chút kinh ngạc rốt cuộc mẹ xì ạ học tập ma pháp thời gian tính toán đâu ra đấy cũng vẫn chưa tới gần hai tháng điểm ấy thời gian người bình thường nhập môn đều quá sức có thể nắm giữ tốt một cái pháp thuật liền được xương tụ t i ê n phú thượng giai nếu là thật nắm giữ mấy cái đó không phải là thiên tài nhìn xem di chắt một mặt không tin lắm dáng vẻ messi ạ còn nói đến gắng đốn lao sư nói ta tại quan hệ cùng thủy hệ ma pháp bên trên có thiên phú cực cao ự c c đặc biệt là quan hệ ma pháp ta cơ hồ học một lần liền biết nói xong messi ạ liền chống đi một cái tay miệng lẩm bẩm vài giây sau một chùm sáng từ trong tay nàng trực tiếp ngâm vào di chắt thể nội đây là cái này đoàn ánh sáng vậy mà có chút để di chắt có chút phát nhiệt cảm giác tựa hồ lực lượng cũng tăng cường không ít mặc dù biên độ rất nhỏ nhưng di chắt biết cái này không phải là ảo giác lấy di chắt cấp độ đối thân thể của mình trưởng khống độ đã khá cao loại này biến hóa rất nhỏ di chắt cũng có thể rất rõ ràng phát ra được đây là quan hệ phép thuật cấp hai c ầ u nguyện thuật thế nào g ẳ n g đ ồ n các hạ nói nắm giữ pháp thuật này coi như được chính thức ma pháp sư đáng tiếc ta hiện tại ma lực không đủ chỉ có thể phóng thích hai lần bất quá ta cảm thấy tại qua một thời gian ngắn ta còn có thể lại nắm giữ một chút pháp thuật hẳn là có thể giúp ngươi một tay chính thức ma pháp sư từ trên thực lực tới nói đã tương đương với một chính thức kỵ sĩ lại thêm ma pháp sư tính đặc thù messi à thật đem ma lực lại tích lũy một chút có thể nhiều thả mấy cái phép thuật cấp hai có thể phát huy tác dụng tối thiểu tương đương với mấy cái kỵ sĩ thả trên chiến trường quả thật có thể phát huy một chút tác dụng nhưng đối với hiện tại di chắt hoặc là hờ ấn tờ nhà tới nói kỵ sĩ đã sớm không tính là gì cấp cao chiến lược nói dễ nghe một chút gọi là trung kiên chiến lược nói khó nghe chút liền là so phá o hôi mạnh hơn một chút trên chiến trường cũng chỉ là tiêu hao phẩm cấp một tồn tại mà thôi chính là vì có thể giúp được hắn bận điệu hiện tại không mang theo hắn có chút đả kích tính tích cực chỉ có thể trước hứa cái ngân phiếu khống dù sao đến mẹ xì、sì、ạ có thể phóng thích phép thuật cấp ba thời điểm kia tối thiểu là đại ma pháp sư trình độ khi đó mẹ xì、sì、ạ không nói có thể có bao nhiêu sức chiến đấu tối thiểu sức tự vệ là đủ nghe được di c h ấ t lần nữa cự tuyệt mẹ xì、sì、ạ trên mặt nhiều ít vẫn là mang theo một ít vẻ thất vọng bất quá mẹ xì、sì、ạ tính tình vẫn luôn là mười phần khéo hiểu lòng người cũng biết di c h ấ t là vì an toàn của nàng tại di chắt hảo n ô n cự tuyệt hai lần về sau cũng không có tại tiếp tục dây dưa chỉ là lại ôm thật chặt di chặt Chủ đ ộ n g hôn chát, hai chát lên trên người phủ động. Sau đó dán tại bên hai, dùng con di di di tại chát tay bắt Sau hai, đầu đó phủ một ũ i nói đến, Kia phải ngươi bản bé. thanh đến. lần này nhất định mang cho ta cho cho đứa âm Ừm. m để mực mười phần thẹn thùng bị động mẹ xì a đột nhiên chủ động một lần di c h á t không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt lập tức lật người đến đem muốn n g ư n g cười ở trên người hắn mẹ xì a chuyển đến phía dưới sau đó chăm chú đem mẹ xì a ôm lên vong tình ôm hôn sáu buổi chiều mặt trời đã treo ở phía tây trên đỉnh núi cùng di chắc điên cùng nửa ngày mẹ xì a đã nằm ở trên giường quen quen ngủ thiết đi hai người thể chất khác biệt to lớn mặc dù là messi ạ chủ động khiêu chiến nhưng trước tức vũ khí đầu hàng đồng dạng là messi ạ vẫn chưa thỏa mãn di chắt bởi vì thương tiếc messi ạ tại đối phương cầu xin tha thứ sau cũng thuận thế ngưng chiến tại v ố t ve an đùi lúc messi ạ liền bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn đã thiết đi mà di chắt thì mình đứng dậy mặc tốt quần áo chuẩn bị đi ra ngoài hắn nhiều tại lãnh địa lưu lại này mười ngày mục đích chủ yếu nhưng không phải là vì cùng messi ạ nhiều dính mấy ngày di chắt mặc dù ngẫu nhiên bại hoại một chút nhưng còn không đến mức hoang đường chậm trễ chính sự hắn là đang chờ đợi mới một tháng tận lực lại tăng cường một ít thực lực hôm nay vừa lúc là đến mới một tháng mặc tốt quần áo về sau di c h á t lại đi tới bên giường m ẹ s s i ạ phát ra rất nhỏ mà quy luật hô hấp tâm thanh nhìn đến thật sự là quá mức mệt nhọc ngủ cực kỳ chết di c h á t túi người ôn nhu tại m ẹ s s i ạ ngạch bên cạnh một hôn hỏi nàng sửa sang chăn mền sau liền quay người treo tốt hỏa thần kiếm đi ra phòng ngủ đi ngang qua hành lang lúc di c h á t còn đụng phải của hồi môn mà đến thị nữ xêna lý chắt đại nhân công chố nàng messi hơi mật chút tạm thời không nên quáy dày nàng chuẩn bị một ít thức ăn một hồi nàng tỉnh liền cho nàng đưa qua vâng di c h á t đại nhân xê nạ đối đầu di c h á t ánh mắt sau hơi có chút trống tránh đầu dần dần thấp đi mặt trở nên đỏ bừng di c h á t đại nhân làm xê nạ ngẩng đầu còn muốn nói tiếp chút gì thời điểm lại chỉ có thể nhìn thấy di c h á t chạy tới cuối hành lang bóng lưng di c h á t đương nhiên là biết xê nạ tâm tư thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó xê nạ phối thêm mẹ xì ạ gà tới về sau pháp lý trên liền là người của hắn nhưng đến hiện tại di c h á t cũng còn không chạm qua xê nạ theo lý thuyết xê nạ mặc dù khuôn mặt không có mẹ xì ạ như vậy tinh xảo nhưng cũng coi là siêu q u ầ n bạt tụy mỹ nhân rắn người trước sau lồi lóm so sánh mẹ xì ạ càng thêm nóng nảy hoàn toàn là một loại khác hương vị di chắt mặc dù không hỏng nhưng cũng không phải cái gì đạo đức quân tử ở thời đại này sẽ không quá phận ước thúc mình thậm chí ngay cả mẹ xì ạ đều tại di chắt nhiều lần vẫn chưa thỏa mãn lúc đúng hạn qua để x n ạ tới phục thị nhưng di chắt đều cự tuyệt vô luận nói như thế nào di chắt đối mẹ xì ạ yêu thương là chân thật tối thiểu tại mẹ xì ạ sinh hạ dòng roi trước đó di chắt là không có ý định đụng xê nạ cái niên đại này làm chính quy phu nhân không có sinh hạ hải tử mà những nữ nhân khác lại vì hắn sinh hạ h à i tử này lại để messi ạ trở nên hết sức khó xử mặc dù không biết vì cái gì nhiều lần như vậy messi ạ đều không có nửa điểm mang thai ý tứ nhưng di chắt rốt cuộc tuổi trẻ hiện tại cũng là không đội chờ được chỉ là khổ xê nạ ngày đêm chờ đợi lại một mực không thể đạt được c ớ c m ố n nói không chừng vừa rồi đã nghĩ tại hành lang thượng chủ động làm những gì nhưng vừa mới l â y d ụ n g khí thời điểm di chắt lại không hơi dừng lại một chút rời đi bất quá bây giờ di chắt cũng không quản được xê nạ suy nghĩ cái gì lúc này di chát đã dùng tốc độ nhanh nhất đi tới ở vào kỳ tích thành trung tâm cự thạch lâu đài bên trong tại mặt trời xuống núi trước đó liền đã đi vào cự thạch lâu đài trong chợ tôn kinh thần để cho ta nhìn xem tháng này hàng hóa mới theo không có cho g ỡ rằng để quá nhiều cơ hội nói chuyện di chát vào cửa sau liền đi thẳng tới thị trường t r ư ớ c quầy xem xét lên tháng này mới thương phần bốn bảo vật loại độc long chi cương thẳng hiệu quả có thể vì ngươi chiêu mộ một con thuần dưỡng tốt độc long làm toa kỵ độc long có thể hiệp trợ chiến đấu trong chiến đấu trọng thương sau tướng chủ động trở lại á không gian khôi phục t ư ơ n g thế khôi phục thời gian n ước chừng là một tháng giới thiệu văn tắt độc long chưa hề phụ thuộc qua bất kỳ thế lực nào tại cự long bên trong hắn là cực kỳ tồn tại đặc thù hắn cường h ắ n mà nguy hiểm chiến lược có thể tùy tiện áp chế cái khác cự long chỉ có trong truyền thuyết thánh long sẽ để cho tính cách bạo ngược độc long có vẻ chiều cố mà bây giờ đầu này từ nhỏ thuần dưỡng độc long sẽ thành ngài trung thành nhất đồng bạn giá cả tháng hai năm hai nghìn kim nại n bốn dược tên loại kỵ sĩ thần phù hộ dược tê x một hiệu quả cực lớn để cao đại kỵ sĩ giai đột phá đến đại địa kỵ sĩ giai thời cơ xác suất xem người sử dụng thiên phú mà địch ra giới thiệu văn t á t đây là một vị dược tề đại sư tác phẩm đắc ý cũng nên có chút vận may mới có thể điều chế thành công sẽ không tùy tiện chạy vào thị trường mỗi một chi dược tề khả năng đều mang ý nghĩa một vị cường già sinh ra giá cả năm nghìn kim nạ n binh chủng loại viễn cổ kim long ít một giới thiệu văn t á t d i è m pát tinh linh cấp tám tiến giai binh chủng một chút kim long sống qua tháng năm dài đằng đẵng dần dần già đi bọn hắn chiến l ư ợ c kịch liệt hạ xuống cho nên bọn họ sẽ nát mình lần tiến n ổ xong mình không còn sắc bén long nha bẻ gãy mềm hóa lợi trào bọn chúng tại trong thống khổ trung sinh tại kinh lịch to lớn cực khổ về sau sống sót g i à nua kim long nhóm mọc ra cưng cắp hơn lân phiến cùng càng thêm sắc bén nanh bớt bọn hắn giành lấy cuộc sống mới trở thành càng cương đại hơn v i ễ n cổ kim long giá cả hai mươi nghìn kim nại bốn tài nguyên loại siêu cấp tài nguyên bao giá cả năm nghìn đ ộ c long di chắc nhìn xem lần này xuất hiện bảo vật có chút ngoài ý m ớ n vậy mà lại là tọa kỵ loại bảo vật chỉ là lần này tọa kỵ cùng lần trước phi long vương hoàn toàn là hai cấp bậc vật phẩm phi long vương tại di c h ấ t tấn thăng thiên không dai cùng nắm giữ thuấn gian di động sau liền triệt để biến thành biên giới nhân vật nhiều khi di c h ấ t đem phi long vương triệu hoán đi ra đều không phải là vì đi đường mà là làm một bổ sung sức chiến đấu sử dụng mà thôi cơ bản đã đã mất đi tọa k ỵ tác dụng dùng để đi đường không bằng thuấn gian di động tiện lợi cự l i ngắn trên tốc độ còn không bằng chính di c h ấ t phi hành dùng để trang c á i sini hiện tại bắc địa binh sĩ gặp cự long thời điện cũng nhiều thường xuyên đều có thể nhìn thấy mười mấy đầu uy vũ cự long lên đỉnh đầu chạm đến không có trước đó như vậy không kiến thức coi phi long vương là cự long cùng chân chính cự long so sánh phi long vương thật là xấu lại nhỏ yếu cho nên di chắt đã có đoạn thời di an không có triệu hoán phi long vương nhưng bây giờ xuất hiện độc l o n g dây cương vừa vặn điền vào di chắt tọa kỵ trên trống không đây chính là so phổ thông cự long còn cường đại hơn tọa kỵ độc l o n g tại hệ dô hốc mỹ tận ẻn mặt bên trong thế nhưng là thỏa thỏa cấp tám binh không chỉ có cơi bắt đầu xuất khí bản thân cũng là một cái cường hãn đỉnh cấp chiến lược hơn hai vạn kim nạ ẻn mặc dù giá cả sơ lược quý nhưng di chắt vẫn là không chút do dự cầm xuống dây cương mà mới xuất hiện dực tề cũng là trước mắt di chắt gặp qua tốt nhất dực tề mặc dù đề cao đại kỵ sĩ đột phá đến đại địa kỵ sĩ giai dược tề đối di chắt ý nghĩa y nguyên không lớn nhưng bây giờ lãnh địa bên trong thế nhưng làm ấ y cái kẹt tại đại kỵ sĩ đỉnh phong khó mà đột phá người từ kỵ sĩ đến đại kỵ sĩ cũng không tính khó nhưng từ đại kỵ sĩ đến đại địa kỵ sĩ cũng tuyệt đối là một đạo đại khảm không như vậy mà đơn giản có thể đột phá mà cái này một bình dược tề lại có thể làm cực lớn đ ề cao hận tờ nhà cái nào đó nhân vật trọng yếu đột phá đại địa kỵ sĩ giai xác suất ý nghĩa đồng dạng to lớn mà binh chủng loại xuất hiện lần nữa một loại cấp tám binh ngược lại là tại di chắt trong dự liệu bởi vì hắn thực lực cùng đẳng cấp tăng lên thị trường thương phẩm phẩm chất cũng chầm chậm có chỗ đề cao tại hào phóng trả tiền về sau một đạo tiếng long ngâm vài g i â y sau、so、từ thị trường bên ngoài văng lên một đầu so phổ thông kim long tăng lên một vòng viễn cổ kim long rơi vào phía ngoài trên đất trống di chắt nắm lên trên quầy xuất hiện dây cương cùng ám kim s ắ c dược tề lại tại gở giảng đ ể lấy lòng âm thanh bên trong cấp tốc rời đi thị trường chương bốn quen thuộc anh hùng chương bốn quen thuộc anh hùng di chắt vừa ra khỏi cửa liền thấy viễn cổ kim long to lớn thân ảnh từ vẻ ngoài trên nhìn sơ qua cùng phổ thông kim long tương tự nhưng hình thể của nó muốn so phổ thông kim long còn muốn lớn hơn một phần tư lân phiến nhan sắc hơi tối không có cái k h á c kim long loại kia kim quang long lánh cảm giác nhưng lại cho người ta một loại nặng nề cảm giác từ bên ngoài trên liền có thể nhìn ra viễn cổ kim long sức chiến đấu cao hơn da kim long không ít thần sứ đại nhân viễn cổ kim long sức c u c a hơn da kim l n g không ít、so、đồng dạng có thể miệng nói tiếng người thấy di chắt ra lập tức đem cao vọng đầu lâu dưới mặt đất t ậ n lực túi thấp người để bày tỏ mình kính ý di c h á t lấy lại tinh thần gật gật đầu không tiếp tục nhiều chú ý đầu này viễn cổ kim long rốt cuộc cự long cũng gặp nhiều chỉ là phân phó một câu để hắn ở tại chỗ sau đi hướng cách đó không xa tử quán di c h á t hiện tại đem thời gian tính ra cực kỳ chuẩn thái dương vừa mới triệt để rơi xuống núi đi sắc trời triệt để t ố i xuống nguyên bản còn đại môn đóng chặt một mảnh đèn k ị tử quán tại di c h á t đi tới cửa sau liền đột nhiên sáng lên màu vàng k i a sang tới di c h á t thuần thục đẩy ra tử quán cổ xưa cửa gỗ đi vào có chút chật hẹp trong tử quán ánh mắt chiếu tới chỗ tăng thêm tử quán ông t r ù vậy mà cũng chỉ có ba n g ờ i là nhiều lần như vậy di chắt gặp qua người ít nhất một lần di chắt vẫn là theo thói quen đi đến q u o ả n ba trước điểm một chén phổ thông b i a đen rượu bắt đầu quan sát trong t i ể u quán khách nhân đến một đáng xấu hổ đào binh cũng không biết là thế nào chạy đến chỗ này tử quán hắn tốt nhất chờ mong có thể vĩnh viễn dừng lại tại chỗ này trong tử quán bằng không hắn đem đứng trước tàn khốc quân pháp đương nhiên nếu như n g ư ờ i muốn cứu hắn một mạng cũng có thể lựa chọn trong này chiêu mộ hắn di chắt cửa hải thứ nhất chú đối tượng là cái nhìn tương đối nhân loại bình thường mặc nửa người giáp ngực bên hông vác lấy một thanh trường kiếm di c h ấ t bắt đầu còn tưởng rằng đối phương hẳn là một cái nhân loại anh hùng hay là cái cao giai lính đánh thuê một loại không nghĩ tới lại là cái đáng xấu hổ đào binh di c h ấ t làm lanh chúa tự nhiên đối đào binh lúc căm t h ủ đến tận xương thủy cứu hắn kia là chuyện không thể nào không có làm bất kỳ dừng lại gì di c h ấ t liền đem ánh mắt chuyển hướng một tên khác nhìn tựa hồ không quá bình thường khách nhân một tên khác khách nhân mang theo một đỉnh màu trắng bố bốc lên nửa người trên hoàn toàn lồng tại một đoàn trong sương mù để người thấy không rõ hình tượng mà lại nhìn xuống người này tựa hồ không có hai chân dưới ghế hoàn toàn là chống không nếu là biến thành người khác thấy cảnh này n h ắ t gan một chút chỉ sợ muốn bị hù hét dầm lên nhưng di chắt lại cố ý đem nó lưu tại cuối cùng nhiều hưng t h ú bắt đầu đánh giá h ắ n ngược lại muốn xem xem đây là cái gì yêu ma quỷ quái chỉ là làm đối phương tin tức xuất hiện ở di chắt trong ý thức lúc một c ô mãnh liệt cảm giác thân thiết dâng lên đây là di chắt đã từng tối thường sử dụng anh hùng một trong Tính tộc, thần tiên Thể chất,、22. Tinh thần, danh, Chủng Đẳng lượng, Nhanh nhẹn, ma Sopi. quái. cấp, Lực 18. 16. 17. 22. số b ỹ sử dụng mắt xích thiểm điện lúc lại làm sâu sắc mắt xích thiểm điện tổn thương cũng tạo thành nhiều càng nhiều vòng tổn thương số b ỹ sử dụng mắt xích thiểm điện lúc đem đối mục tiêu thứ nhất tạo thành đại lượng tổn thương cũng nhảy lên ba mươi sáu lần tổn thương sẽ dần dần giảm dần mười phần trăm nhưng ít nhất sẽ bảo trì ban đầu tổn thương ba mươi phần trăm năng khiếu hai ma lực số b ỹ ma lực kỹ năng đẳng cấp thêm một tại sử dụng ma pháp lúc đem tạo thành càng nhiều tổn thương kỹ năng quản lý tài sản thuật trung cấp tiến công thuật tỏ phèn xài trung cấp phòng ngự thuật đệ phèn xệ sơ cấp ma lực đại sơ cấp bảo vật một sách ma pháp hiệu quả ghi lại đại lượng khí hệ pháp thuật giới thiệu văn t á t là một thuật sĩ sách ma pháp là s ổ mì thiết yếu bảo vật bên trong ghi lại một bốn cấp bốn tất cả khí hệ pháp thuật bảo vật hai trí tuệ tri quan hiệu quả tinh thần bốn giới thiệu văn t á t đây là một đỉnh phong v u sư bảo vật có thể người thi pháp tinh thần lực không biết làm sao c h ẳ n g t r ọ c rơi xuống sổ mì trong tay anh hùng giới thiệu văn t á t s ổ mì mặc dù không phải nhân loại nhưng là một cái hiểu được cảm ơn ra hỏa hắn từng tại một chiếc đèn bên trong bị nhốt ngàn năm thẳng đến bị cách tấm phong ra thế là hắn liều chết là cách tấm hiệu chung hiện tại bản tướng chết bởi tận thế hắn bị mẫu thần ạ xạ cứu vớt hắn đem tuân theo mẫu thần ạ xạ ý chí hướng thần t u y ể n người hiệu chung đây là lao tạc ca cái này đã từng trong đối chiến đều muốn bị cấm dùng anh hùng một mực là di chát y ê u nhất đẳng cấp lên sổ giả mẫu sử dụng mắt xích tiềm điện tạo thành tổn thương quả thực so mấy cái cấp bảy bình coi như kinh khủng mặc dù tại hiện thực anh hùng trong giới thiệu tổn thương trị số không thể chuẩn xác định lượng nhưng di chát dựa theo sổ mỹ đẳng cấp cùng hắn tự mang kỹ năng đoán chừng tối thiểu mắt x c tiềm điện lần thứ nhất khả năng đại địa đẳng cấp này số mì mắt xích t h i ệ m điện kỹ năng này khẳng định là đủ số dựa theo một trăm điểm ma lực tiêu hao đ ể tính số mì một trận chiến có thể phóng thích ba lần mắt xích t h i ệ m điện trực tiếp tạo thành hơn trăm người thương vong khá lắm cái này lên chiến trường quả thực làm cho đối phương bắt đầu trời sập tiết ấu mà lại số mì cái này giới thiệu v ấ n t ắ c cũng rất có ý tứ đem hiệu trung hạ xạ chọn chúng người tiệ đối di chắt tới nói liên chiêu ô m lý do thoái thác đều không cần tổ chức trên người hắn hạ xạ che chở hiệu quả cũng không phải giả chỉ cần đem thần tuyển giả thân phận hướng số mì sáng lên quả thực dễ như chở bàn tay đang nhìn xong sổ mì thuộc tính về sau di chắt đều không tiếp tục trì hoãn suy tư trực tiếp bưng chén rượu đi tới b ả n thân mê vụ sổ mì trước người ngồi xuống mà sổ mì cũng tựa hồ đã nhận ra cái gì chủ động giải trừ mơ hồ tự thân mê vụ lộ ra thần tiên ma quái đặc hữu màu lam hình thể một cái vương mặt to đĩa tăng thêm đôi mắt nhỏ để người nhìn xem có chút hàm hàm cảm giác nhưng di chắt biết ra hỏa này chỗ kinh khủng ngay tại khống chế của hắn bên trong mắt xích tiệm điện phía dưới thi thể đoán chừng đều có thể lấp đầy mấy cái sân bóng số mì trong giọng nói hơi nghi hoặc một chút cùng không xác định nhưng di chắc biết đối phương cảm nhận được trên người mình kia một tia ạ xạ khí tức ta gọi di chát kim long vương quốc bắc địa công tước bắc địa hà cốc hai cảnh thủ hộ giả cùng ạ xạ chọn chúng thần quyến giả thân phụ ạ xạ che chở thần sứ di chát như là báo tên món ăn đồng d ạ n g hướng đang đứng ở đang do dự sổ mì giới thiệu thân phận của mình cũng cường điệu giới thiệu mình cùng ạ xạ quan hệ quả nhiên khi hắn nâng lên ạ xạ danh t ự lúc số mì thần sắc xuất hiện biến hóa cái này khí tức quen thuộc đúng là mẫu thần ạ xạ khí tức ta đã tìm kiếm ngài rất lâu đại nhân vậy ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận ta chiêu mộ vì ta mà chiến đâu nguyện ý vì ngài hiệu chung tôn quý thần q u y ế n giả nói xong sổ mì liền đứng lên túi người hành lễ mặt ngoài thái độ chỉ là sổ mì đứng dậy vẫn là trôi nổi trạng thái quả nhiên coi như trở thành anh hùng thần tiên ma quái cũng là không có chân bởi vì ạ xạ chương này ra hổ quá lớn đối mặt đem ạ xạ làm ân nhân sổ mì lúc phá lệ có tác dụng chiêu mộ sổ mì quá trình đơn giản thuận lợi di chắc thậm chí đều không có tốn nhiều vài câu miệng lưới làm hai người rời đi tự quán lúc tự q u quán lần nữa dập tắt ảnhến tự động nhắm lại cửa gỗ Lại long ngạc, tạ kinh mới tới viễn kim bài giờ trở một kịt bắt thuộc hết thẻ chút nên mảnh đèn quen không nào an đem mũ chắc cho đầu, đây có cổ gì về sáng a mang u mỉ một đêm trong thành nghỉ ngơi theo trở phụ chủ sổ s lại sớm ngày thứ hai nắng sớm gần sớm trên đường phố đã xuất hiện thưa thớt đám người niên đại này người lao động nhưng không có chín giờ tới năm giờ về quy củ cơ hồ đều là thái dương vừa mới ngoi đầu lên kia một k i a ánh sáng nhạt liền muốn ngồi dậy lao động kỳ tích thành bên trong bởi vì nhân khẩu gia tăng mãnh liệt đã nhiều hơn không ít khói lửa bên đường xuất hiện không ít sớm quán ăn bắt đầu giao hàng bọn hắn phần lớn là d ạ n g sáng liền chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn liền đợi đến cái giờ này kiếm một ít vất vả tiền một ngày này tựa như lại là kỳ tích thành bình thường một ngày chỉ là hớn tờ nhà cao tầng lúc này đều tụ tại kỳ tích thành bên ngoài là một chi tổ hợp có chút quái dị quân đội tiến đưa chi quân đội này bên trong không chỉ có nhân loại cùng tinh linh còn có trôi nổi ở giữa không trùng không có chân chân làm ra hạn t h ở lịnh loại cùng mọc ra đầu người thân gián sáu cánh tay cánh tay quái vợt mà ở trên không xoay quanh hơn hai mươi đầu cự long ngược lại là thường thấy nhất hôm nay chính là di chát xuất quân tiến về long tức quan thời gian bởi vì lần này di chắt chỉ đem hệ thống quân đội cùng anh hùng tiến về cho nên xuất trinh động tĩnh không lớn cơ hồ đối bắc địa không có ảnh hưởng quá lớn mà lại hệ thống binh sĩ cũng không cần di chắt làm cái gì đứng trước động viên nếu có cần bọn hắn có thể chiến đấu đến cuối cùng một binh một tốt cho nên di chắt ngay từ đầu thậm chí dự định đem sự tình an b à i tốt về sau liền trực tiếp điệu thấp rời đi chỉ là không chịu nổi lưu thủ cao tầng đặc biệt là phụ mẫu cùng mẹ xì a nhất định phải nghĩ đưa trước đó vô luận là cùng h o à n g dạ thực nhân ma tác chiến vẫn là cùng tuyết cự nhân tác chiến hắn tờ nhà các thân thích đều không có quá sâu cảm xúc rốt cuộc cách gần đặc biệt là cùng tuyết cự nhân lúc tác chiến mặc dù tuyết cự nhân thực lực cường đại nhưng di chắt thông qua truyền tống trận vừa đi vừa về tựa hồ liền trước cửa nhà đồng dạng lần này tiến về long tức quan lại hoàn toàn khác nhau nhân loại cùng tuyết cự nhân cơ bản không có gặp nhau tại tuyết nguyên thành một trận chiến trước thậm chí đại đa số bắc địa người cũng không biết cái chủng tộc này tồn tại nhưng muốn nói long tức quan nói thú nhân kia cơ hồ mỗi người đều là biết đến cái từ này bình thường cùng nguy hiểm móc nối long tức quan chiến trường đối với nhân loại cùng thú nhân song phương tới nói đều là cái huyết n ụ c cối say vừa nghe nói di chắt muốn đi long tức quan chiến trường không chỉ có cả d ẹ n phu nhân khẩn trương lên ngay cả luôn luôn tùy tiện sợ tử tức đều khẩn trương lên chỉ là tiến về long tức quan tác chiến lúc đầu cũng là loài người quý tộc vinh quang một trong hận thợ nhà tử tức chi vị cũng là di c h á t ra ra từ long tức quan l i ề u tới không ai có thể đi ngăn cản di c h á t tiến về long tức quan tham chiến thế là mới có hôm nay hận thợ ra bộ điểm cao t ầ n g đến kỳ tích thành b ề n g o à i t ặ n g t r ạ n g diện được rồi tất cả mọi người trở về đi lần này đi long tức quan nguy hiểm sẽ chỉ là thú nhân ngươi xem một chút trên trời kia hai mươi mốt con tử lòng ta sẽ có nguy hiểm gì di chắt cùng mẫu thân c ả rèn phu nhân còn có mẹ xì ạ tuần tự ô m một cái về sau chỉ vào trên trời cự long an ủi vài câu chính hắn là thật cảm thấy không nguy hiểm gì quá lớn ngược lại càng lo lắng cho mình xuất t r i n h về sau lãnh địa xảy ra chạm hướng gì còn lưu lại không ít lực lượng thủ vệ tốt mọi người đưa cũng đưa di chắt tiểu tử này đánh trận liền chưa từng thua qua có cái gì tốt lo lắng đi thôi tiểu tử giết nhiều mấy cái thú nhân cuối cùng vẫn là sợ tử tức lên tiếng về sau di chắt mới lấy t r ở mình lên ngựa đi phất phất tay thuận miệm trả lời một câu ta không chỉ có muốn nhiều giết mấy cái thú nhân nói không chừng ta còn có thể cầm xuống thú nhân vương đô đâu n g ư ơ i tiểu t ử túi này nếu là cầm xuống thú nhân vương đô ngươi cho ta làm cha đều được a gặp sợ tử tức lại bắt đầu nói lời vô vị một bên c ả d è n phu nhân cũng không kịp lo lắng đưa tay liền tại sợ tử tức trên lưng bấm một cái tinh chuẩn tại hắn cường tráng thân thể bên trong bắt được một đoàn thịt mềm một nắm chặt để sợ tử tức bị đau kêu lên công tước đại nhân nhất định thắng ngay từ trận đầu thắng ngay từ trận đầu một đám người tại sau lưng túi người cung tiễn di chắc cơ trên xích diễ mã không quay đầu lại t r ự chi tiếp t mang e o sau lưng n hệ h t ố quân đội này g bao gồm hơn năm trăm linh tên kích binh hàn bờ đi ơ hơn hai trăm linh tên thập tự quân rủ satter hơn năm trăm l i h tên bản nhân mã tinh nhuệ sẻn tổ hộ cặp bèn hơn một trăm linh tên ngân phi mã kỵ sĩ sĩ vợ tị gassers hơn tám mươi tên ma huyễn pháp sư hạch mạ hơn ba mươi tên kỵ sĩ hơn ba mươi đầu độc giác thánh thú tám tên thần tiên ma quái chủ bốn tên xà yêu ba tên c h ắ c tuyệt kiếm sĩ sợ h ậ t m ở aster còn có hễ l ạ nạ triệu hoàn đến mấy chục tên cùng n h ậ t người cùng t h ậ n quan trên mặt đất liền có tiếp cận một n g h n năm trăm đơn vị quân đội trong đó thần tiên ma quái chủ thuộc về tháp lâu cấp năm tiến giai binh có thể vì quân đội bạn phóng thích tăng thêm pháp thuật mà xà nữ thì là tháp lâu cấp sáu tiến giai binh chủng những này đứng thẳng độ cao đạt tới hai thước r ơ i trên lưng sau cánh tay các cái nào một thanh vũ khí xà yêu sức chiến đấu mười phần cường hãn tại hẹ dô ó mỹ tận h n mặt ấ t cả cấp sáu binh bên trong đều là hoàn toàn xứng đáng tam giác t i tuyển không trung tính đến viễn cổ kim long còn có hai mươi mốt con cự long hơn hai trăm đầu hoàng gia sư thiếu d ầ u dịp phảnh ba tên i đại thiên sứ ạ trần t r ổ diệt c h ừ lưu thủ bắc địa bộ phận quân đội cùng g ờ hiệu đi đầu mang đi chiến vũ giả cùng viên ảnh xạ thủ s ạ c cụ tơ di chắt trên cơ bản đem hệ thống tinh nhuệ rút đi hơn phân nửa cao giai binh t r ù n g bên trong ti tan cái này hình thể quá lớn không thể phi hành binh t r ù n g tại bắc bộ trong rừng rậm không tốt phát huy di chắt dứt khoát đem bọn hắn đều lưu tại tuyết nguyên thành phòng bị tuyết cự nhân rốt cuộc tuyết cự nhân địch ý một mực không có tiêu tán di chắc mặc dù phải xuất trình long tức quan nhưng cũng không dám tại tuyết nguyên thành hát không thành kế vạn nhất đối phương đến cái tương kế tự kế di chắt liền ngay cả khóc cũng không tìm tới điều cho nên tuyết nguyên thành lực lượng phòng thủ vẫn là rất đủ ngoại trừ cự nhân bên ngoài tuyết nguyên thành sản xuất những bộ phận khác binh chủng cùng loại thiết nhân cái này hành động bất tiện lại am h i ể u phòng ngự dứt khoát cũng lưu tại thành nội cùng lòng quân phối hợp tăng cường đối tuyết cự nhân phòng bị đồng lý hải cảng thành ở vào hải tộc nội địa lúc cần phải lúc đối mặt hải tộc uy hiếp cũng không dám tùy tiện dành thời gian tinh nhuệ lại thêm hai địa phương xa xôi có hay không truyền tống trận có thể dùng di chắt lần này dứt khoát cũng không có sử dụng hải cảng thành binh lực lâm trung thành bên trong cũng lưu lại một bộ phận binh lực cây gỗ khô vệ sĩ cũng cơ bản lưu tại trong thành thủ ngự kỳ tích thành ngoại trừ lưu lại một điểm cao giai hệ thống binh bên ngoài di chắt còn chuyên môn lại bãi phòng hạ dạ gồng mời hắn chiếu khán một hai mấy ngày này hạ dạ gồng cầm tuyết nguyên thành hạ di tích bên trong c h i thức sau vẫn cửa lớn không ra nhị môn không bước dốc lòng nghiên cứu vì đổi rơi di chắt cũng thuận miệng đáp ứng xuống nhưng anh hùng bên trong đại bộ phận lại đều muốn theo di chắt xuất trình muốn xuất lĩnh cự long mủ tạ dợ tự nhiên muốn đi theo long quân tạm thời do phía dưới mấy cái kỳ đoàn trưởng dẫn đầu ngoại trừ mù tạ dở cũng đã xuất phát gỡ h i ệ u bên ngoài h elena john r ố t m ù giặc tức sĩ cen nata l ụ A còn có vừa mới chiêu mộ s ố mỹ đều tại tri đội ngũ này bên trong chỉ có c ặ t đờ dìn tạm thời chủ trì hạ cốc đại cục không cách nào theo quân xuất trinh lần này đông trinh di chắc mặc dù không có điều động bắc địa mấy chục vạn đại quân nhưng chỉ bằng những n à y hệ thống sinh vật cùng một chỗ anh hùng cũng coi như xứng đáng dởn vì lôi kéo hắn cho các loại chỗ tốt rồi chương bốn trăm mười bảy sẽ cùng chương bốn trăm mười bảy sẽ cùng xuất l ĩ n h t u ầ n hệ thống quân đội di c h ấ t hành quân tốc độ đặc biệt nhanh đặc biệt là di c h ấ t còn tại sau khi xuất phát đem trên người kỵ sĩ găng tay tật tốc phi phong thần hành d à y cái này mấy món gia tăng hành quân tốc độ trang bị giao cho mù giặc tức sĩ về sau tạm thời đem nó định là l ĩ n h quân anh hùng về sau toàn bộ đội ngũ hành quân tốc độ liền đã vượt qua bình thường quân đội có thể hiểu được cực hạn đặc biệt là bao khỏa tại thiết giáp bên trong thập tự quân rụt sa đờ bởi vì tần số của bước chân thực sự quá nhanh trên người giáp trụ đều không ngừng phát ra cứu cứu ma sát âm thanh để người dễ dàng hoài nghi bên trong đến cùng là người vẫn là từng cỗ thiết giáp hạ khôi lỗi những bộ binh này tốc độ thậm chí đã vượt qua cơ động khinh kỵ binh lại dùng một ngày liền hành quân cấp tốc đến ba trăm cây số bên ngoài hà cốc hà cốc hỗn loạn đã lắng lại hai tháng có thửa mặc dù có chút đã mất đi đặc quyền quý tộc y nguyên đối hận tờ nhà ghi hận trong lòng nhưng ở đ ấ m máu hiện thực trước mặt cũng chỉ có thể lựa chọn phối hợp cùng thần phục mà lại hận tờ nhà cũng không chỉ sử dụng cao áp chấn áp thủ đoạn tại mù tạ dở rời đi về sau mới tới cắt đờ dìn đại nhân bắt đầu áp dụng chấn an thủ đoạn chỉ cần thủ hận tờ nhà quy củ những này đã từng hà cốc cũ các quý tộc cũng có thể hơi có chút ngon ng hoàn toàn phản kháng vô vọng hơn thờ nhà cũng không phải một vị đổi tận giết tuyệt tình hung dưới tại mũ tạ giờ đại thanh tẩy bên trong may mắn còn sống sót các quý tộc mặc kệ trong lòng có nguyện ý hay không cũng bắt đầu tích cực phối hợp lên các đờ dìn quản lý đến mà lại vì càng nhanh dung nhập vào mới hệ thống bên trong bọn hắn biểu hiện so bắc địa quý tộc còn phải phối hợp hiện tại bờ lì thành đã hiện ra như trước kia bàn phồn vinh mặt đường lên tới ban đêm vẫn là người đến người đi cảnh tượng ngay cả bờ lì thành t r u n g quanh một chút thành nhỏ cũng biểu hiện ra sinh cơ bừng bừng dáng vẻ đến các đờ dìn không hổ là nội chính điểm đầy anh hùng bỡ lì thành một chỗ chiếm diện tích rộng g ã i tỏa thành bên trong di chắt đang ngồi ở một t r ư ơ n g mềm mại trên ghế salon một bên thị nữ thỉnh thoảng vì hắn lột ra một hai cái ứng quý hoa quả đưa vào trong miệng hắn trong phòng lò than bên trong chính b ứ t lửa phía trên còn vì di chắt ấ m lấy một bình nhỏ trà nóng bên ngoài chính rơi xuống giả dích mưa nhỏ rất là dính người cái này vào thu tới trận đầu mưa liền để di chắt gặp được vừa tới bỡ lì thành nhiệt độ cũng là chợt hạ xuống xuống tới tại hà cốc địa đầu xà đạn cùng một đám quý tộc thịnh tình mời mọc di chắt cũng không tiếp tục cố chấp lấy nhất định phải đem mưa đi đường dứt khoắt cũng trong thành dừng lại một đêm chỉnh đốn chỗ này tòa thành nội bộ trang trí xa hoa lông nhung thiên nga thảm phối hợp quý báo đồ dùng trong nhà vật trang trí bình thường quý tộc thật đúng là không đủ sức tòa thành chủ nhân lúc trước vẫn là b ở lì thành người nói chuyện một t r o n g b ở lì mười hai nhà hội nghị bàn tròn thành viên chỉ là hiện tại b ở lì mười hai nhà đã sớm thành thoảng qua như mây khói đã sớm biến mất hơn phân nửa đa số đã thành mù tạ dở dưới đa o quỷ tiến đến mở lại nhân sinh nhà này xem như tương đối thức thời vụ sớm nhất bắt đầu phối hợp hơn tờ nhà hết thể hành động ngược lại là thành công vẫn còn tồn tại tại đem xâm chiếm đại lượng thổ địa giao ra sau cơ bản bảo lưu lại mình trong thành tài sản về sau càng đem thức thời mấy chữ này thể hiện đến thực hạng mọi chuyện tích cực chủ động phối hợp lần này nghe nói di chắt đường tắt bờ lì thành muốn nghỉ ngơi một đêm càng là chủ động đưa ra tòa thành mời di chắt tiến vào tòa thành bên trong di chắt đại nhân sau đó còn chuẩn bị yến múa edn t ử tức quá k h á c h khí b ấ t quá hành quân bên ngoài liền không uống rượu ta lắt nữa liền đi về nghỉ chờ khi trở về đón thêm thụ các vị khoản đại đi edn từ tức chính là chỗ này tòa thành chủ nhân bởi vì chuyên môn đưa ra tòa thành nguyên nhân trong đại sảnh vẫn ngồi ở cách di c h á t hơi gần vị trí bên trên gần như chỉ ở cắt đờ dìn cùng đạn về sau cái khác chạy đến tặng lễ nịnh nọt các quý tộc đều chỉ có thể ngồi vào khá xa vị trí bên trên đều không có bị di c h á t mắt nhìn thẳng qua mấy lần chỉ có thể ở đằng sau lung túng c ư ờ i bồi vậy liền chúc di c h á t đại nhân thắng ngay từ trận đầu đại nhân đêm nay sớm đi nghỉ ngơi edn tử tức đã trong phòng chuẩn bị tốt gian phòng cùng nước nóng nhìn edn tử tức còn muốn nói điều gì ngồi tại hơi trước một điểm vị trí đạn đã sớm đem edn chặn lại trở về muốn nói đúng di chắt hiểu rõ trong đại sảnh này quý tộc đều là không tự đạn di chắt mặc dù cũng tốt hưởng thụ nhưng cho tới bây giờ là sẽ không chậm trễ chính sự như loại này sáng sớm ngày mai lại muốn hành quân tình hưng dưới muốn lưu di chắt hưởng thụ yên múa b ồ i một đám mới đầu nhập vào quý tộc uống tràn đến nửa đêm là không thể nào nói dứt lời đàn dứt khoát liền dẫn đầu dẫn hà cốc các quý tộc thối lui ra khỏi tòa thành hắn đã nhìn ra di chắt ôn hòa thái độ bên trong mang theo một ít không kiên nhận được nữa làm các nhà quý tộc từ trong thành bảo rời đi về sau di chắt mới tại thị nữ phục thị hạ tắm rửa nghỉ ngơi làm thượng vị giả chỗ tốt liền là như vậy đại bộ phận thời điểm đều có thể tùy theo mình tâm tư đến người phía dưới sẽ còn không ngừng suy đoán tâm tư của ngươi cảm giác vẫn là rất đẹp đi đường một ngày di c h á t tại thị nữ chỉ dẫn hạ sau khi trở lại phòng liền tại mềm mại trên giường lớn nằm ngủ ngoài phòng hai tên thay phiên phòng thủ c h á t tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sợ là di c h á t ngủ liên bảo hộ sáng sớm ngày thứ hai tí tách tí tách mưa nhỏ vẫn còn tiếp tục rơi xuống thời tiết này kỳ thật cũng không thích hợp hành quân nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng di c h á t quân đội dưới quyền hành động không đợi bờ lỉ thành bên trong quý tộc lại tới đưa tiến bầu vũ quan hệ di chắt liền dẫn đại quân lần nữa bước lên hành trình hắn chuẩn bị tại đến long tức quan trước đó cùng g xuất lĩnh b á n tinh linh cùng cầu đầu nhân đi đầu sẽ cùng bốn một tuần sau trung ương đại bình nguyên trên một chi quân đội ngay tại trận vận hành động trận này mưa thu ảnh hưởng phạm vi cực lớn toàn bộ vương quốc ngoại trừ tây cảnh bộ phận địa khu bên ngoài cơ bản đều tại trận này mưa thu ảnh hưởng phạm vi bên trong gợi hữu nhìn qua không ngừng rơi xuống h ạ t mưa khắp khuôn mặt là vẻ sầu lo trận này hành quân nửa trước trình coi như thuận lợi thời tiết mặc dù nóng lên một chút nhưng lính thể chất cũng không tệ đặc biệt là những cái kia cầu đầu nhân càng là không biết gian khổ là vật gì một ngày hành quân gần trăm cây số một đường từ bắc địa đi tới trung ương đại bình nguyên bên trên trên đường chướng ngại duy nhất liền là chi quân đội này tạo thành thành viên quá kỳ quái mặc dù đánh lấy hận tờ nhà ba mũi tên cờ tại bắc địa cùng hà cốc thông suốt nhưng đi vào trung ương đại bình nguyên về sau ba mũi tên cờ hiệu lực liền có chút không đủ thường xuyên gây nên dọc theo đường quý tộc cảnh giác rốt cuộc dù ai cũng không thể bỏ mặc cái này hơn một vạn ngay cả người đều không phải quân đội tại mình địa bàn trên tùy ý hành động a may mắn trong đội ngũ ngoại trừ gỡ hiệu bên ngoài còn có cụt cái này liên lạc quan cụt không chỉ có trên thân mang theo tín vật hắn bản thân làm sổ thân tín đại tướng ở trung ương đại bình nguyên trên cũng có nhất định nổi tiếng mỗi khi gặp cái này có c ộ c r a mặt cân đối mặc dù nơi đó quân phòng giữ đội có chút lo nghĩ nhưng c ộ c mặt mũi đủ lớn tăng thêm mang theo tín vật thật cũng không ra loạn gì thuận lợi ở trung ương đại bình nguyên đi tiếp một đoạn thời gian thẳng đến tuần này giả dích mưa thu đến mặc dù mang theo một chút tránh mưa trang bị nhưng đại quân tốc độ tiến lên vẫn là thụ một ít ảnh hưởng mấu chốt nhất là trên xe ba gác những cái k i a thùng gỗ từ di chát tự mình giao phó không thể bị ẩm đồ v ậ một tuần này đổ xuống đến dù cho phía trên tre vải tre mưa gợi hữu đều không dám hứa chắc đến l o n g tức quan thời điểm những này gọi h ắ t h ỏ a dược đồ vật còn có thể khô giáo như lúc ban đầu đằng sau tại sao lại dừng lại gâu gâu gợi hữu đại nhân đằng sau xe ngựa bánh xe lại hăng ở mọi người đang đem nó đ ẩ y ra g ơ quay đầu nhìn một cái quả nhiên một cô đổ đầy thùng gỗ xe ngựa bánh xe rơi vào trong đất bùn trung ương đại bình nguyên con đường không bằng bắc địa rất nhiều ngoại trừ cách vương đô gần một chút con đường bên ngoài địa phương khác chất lượng cao thấp không đều có chút đoạn đường mặc dù độ rộng cùng vương quốc thống nhất nói thẳng nhất trí nhưng mặt đường lại là mấp mô cục ũ n không g b tướng quân chúng ta chỗ này cách long tức quan đại khái còn bao lâu chúng ta đã đi hơn một nửa đường cái này tiếp xuống đều là bình nguyên một con đường trực tiếp liền có thể đến long tức quan nhiều nhất lại muốn mười ngày chúng ta liền có thể đến so sánh gợ hiệu sầu lo cục cảm xúc ngược lại là không có nhận ảnh hưởng quá lớn bởi vì g ỡ xuất lĩnh chi quân đội này hành quân tốc độ hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn những n à y cầu đầu nhân nếu như không phải thực sự hình thể lực lượng quá nhỏ quả thực là tốt nhất binh sĩ trên đường đi sẽ không kêu khổ sẽ không kêu mệnh làm bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất cũng không một câu h o á n hận nào ban đêm cắm trại tốc độ cũng cực nhanh là đại quân tiết kiệm không ít thời gian cho dù gặp được trận này mưa thu cũng có thể so trong dự tính sớm đến long tức quan vậy xem ra di chát đại nhân bọn hắn nên đuổi theo tới làm sao có thể hắn nhưng làm u ố n so chúng ta muộn hơn mười ngày xuất phát chiếu chúng ta cái tốc độ này chờ chúng ta đến long tức quan hắn cũng không nhất định có thể đuổi kịp đi có mù giặc tên kia tại cái gì cũng có khả năng c ũ n g không biết đến bảo vật cùng hậu cần thuật lọ gì xích tăng thêm hạ hệ thống quân đội có thể xương quỷ u ú t hành quân động tác nhưng ở hiệu làm mù giặc người quen biết cũ tự nhiên rõ ràng đối phương dẫn đầu quân đội hành quân tốc độ tăng thêm mấy ngày nay chỉ hoan con đường tính toán lộ trình mấy ngày nay cũng nên đuổi tới g ơ hiệu tương quân chúng ta đằng sau có một chi quân đội đang nhanh chóng tiếp cận chuyện gì xảy ra chung quanh đây chú quân ta không phải vừa mới bắt chuyện qua hả? g ơ hiệu nói câu tại cụt nghe tới có chút không đầu không đuôi sau còn chưa kịp nghĩ lại liền có một tên bán tinh linh trinh sát chạy đến báo cáo có những quân đội khác tiếp cận cũng theo bản năng liền cho rằng đây cũng là phụ cận chú quân phát hiện chi này kỳ quái đại quân tới tra xét đại quân vẫn là như thường lệ bày ra tới một cái trận hình p h o n g ngự ứng đối tùy thời có khả năng chiến đấu phát sinh nhưng mấy phút đồng hồ sau một tên khác trinh sát liền chạy tới hô to là ba mũi tên cờ là di chát đại nhân đến rồi kỳ thật cũng không cần hắn lại chuyên môn thông báo bởi vì tất cả mọi người đã thấy kia hơn hai mươi đầu ở giữa không t r ù n g vô cùng dễ thấy cự long hiện tại vương quốc ngoại trừ hơn tờ nhà bên ngoài không có bất kỳ một thế lực nào có thể xuất r a nhiều như vậy cự long tới làm bác địa người mặc kệ là hệ thống quân đội vẫn là phổ thông quân đội hay là những n à y cầu đầu nhân đối với di chắc không bình thường chỗ đều đã hoàn toàn không có cảm giác lại hoặc là di chắc không bình thường trong mắt bọn hắn đã biến thành bình thường nhưng cô mặc dù thường xuyên nghe nói một chút liên quan tới di chắt ly kỳ sự tình nhưng rốt cuộc cách khá xa tan quan còn không có bị di chắt và mẹo cái này một chu hành quân hơn một ngàn cây số sự tình thật sự là còn không có cách nào bị cuộc tiếp nhận hắn thậm chí suy đoán có phải hay không di chát dựa theo ước định thời gian sớm xuất phát mới có thể nhanh như vậy đuổi đi lên bốn ngoại trừ lăng không c ự long trước hết nhất đến cùng g ờ hiệu sẽ cùng chính là vây quanh di chát chạm tỉ hòn nghỉ tận đội ngũ đằng sau là độc giác t h a n h thú cùng nhóm lớn bán nhân mã đội ngũ trong đó bán nhân mã đội ngũ tại sẽ cùng lúc tự động chia hai, chi, hướng đội xe hai cánh tẳng ra tạo thành hai cái phụ trách điều tra cùng điểm hộ đại quân kỵ binh bảy Đại nhân. Đại nhân. bởi vì thời tiết nguyên nhân di chắt hệ thống quân đội nhận ảnh hưởng nhỏ bé tại mũ giặc tức xi、si、dẫn đầu hạ vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất hành quân nhưng g hữu bên này lại bị t h ỉ hoãn mức t h â n di chắt so trong dự tính càng nhanh đuổi kịp đại quân g cùng cụt phân biệt hướng di chắt làm lễ cụt còn chưa kịp tra hỏi gợi hữu liền trước hướng di c h á t báo cáo lên trên đường tình h u ố n g tới di c h á t đại nhân gần nhất mưa rơi quá lâu chúng ta vận chuyển hắc hỏa dược có thể có chút bị ẩm hắc hỏa dược bị ẩm cũng tại di c h á t trong dự liệu gần nhất thời tiết này đừng nói trong thùng gỗ hắc hỏa dược ngâm một tuần mưa di c h á t cảm giác chính mình cũng nhanh bị ẩm đừng nói là một chút c h ư a ở trong thùng gỗ hắc hỏa dược bất quá lần này dù sao cũng là sớm đến long tức quan cũng không cần trực tiếp dùng ẩ mức hắc hỏa dược lâm trận chỉ cần cái này mưa không liên tiếp hạ lên hai ba nguyện đợi đến thời tiết sáng sửa lúc phơi khô là xong ảnh hưởng cũng không tính quá lớn vô sự dùng vải c h e mưa bó chặt một chút tận lực bảo vệ tốt là xong chờ đến long tức quan lại xử lý trước dừng lại hạ trại hợp danh một chỗ sau chỉnh đốn một đêm ngày mai tiếp tục hành quân đi vâng đại nhân sắc trời lúc đầu cũng không sớm nếu không có di chắt mệnh lệnh lại đi trên một đoạn g ờ hiệu cũng sẽ hạ lệnh hạ trại bất kỳ cái gì thời đại không phải bất đắc dĩ cũng sẽ không ngày đêm không ngừng hương quân dù cho không có bệnh quán gà g trứng quân đội có thể bảo trì lại đội hình không tiêu tan binh sĩ cũng dễ dàng bị mệt mỏi đổ theo di chắt cùng g hiệu mệnh lệnh được đưa ra một bộ phận cầu đầu nhân nhóm bắt đầu ngay tại chỗ đào lên đơn giản hố bẫy ngựa cùng chiến hào đến còn lại một bộ phận thì từ xe ngựa trên lấy ra vật liệu tại chỗ gim h lên lều vài tới phân công hết sức rõ ràng cùng trên hoang dã những cái kia r ố i b ở i cầu đầu nhân hoàn toàn là hai cái bộ dáng di chắt thì cùng mấy cô còn có mấy tên anh hùng tại lâm thời gim h lên trong đại trướng mở buổi họp ngắn sau liền phân phó đám người riêng phần mình đi nghỉ ngơi không quá thích chứng di chắt phong cách cô từ đầu tới đuôi không có đạt được chen vào nói đặt câu hỏi thời cơ liền toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm cái kia gọi mụ giặc tướng quân tựa hồ muốn xem ra điểm tiêu đến để tính cách có chút dám túi mụ dạc tức sĩ đều có chút sợ hãi trong lòng bắt đầu hoài nghi tự mình có phải hay không gần nhất bị lực tăng trưởng quá nhanh ngay cả nam tính đều có thể hấp dẫn Chương 418, đến. Chương 418 đến. Long tức quan. đây ế đến. n Chương Long Quan. Tức 418, đ là một đầu ở vào vương quốc l o à i người cùng thú nhân vương quốc chỗ giao giới phòng tuyến gọi chung toàn bộ long tức quan phòng tuyến có mười tám tòa thành lớn là điểm tựa lại dựa vào mấy chục tòa thành nhỏ cùng trên trăm cái quân sự tòa thành tạo thành phòng tuyến liên miên ngàn dặm thọc sâu trăm dặm hạn chủ yếu nhất quan khẩu chính là ở chính giữa long tức quan l o n g tức quan tường cao gần hai mươi lăm m cái bậy dày nhất chỗ cũng có gần mười m bình thường khí giới công thành đánh vào l o n g tức quan cao cường trên nhiều nhất t ó é lên một chút phi thạch không chút nào có thể uy hiếp được quan khẩu phòng ngự đóng lại càng là bố trí các loại đủ loại thủ thành lợi khí lâu dài đóng quân trọng binh nếu muốn đánh phá l o n g tức quan chủ quan không bỏ ra cái giá xứng đáng là nghĩ cũng đừng nghĩ thú nhân cái này trăm năm qua mặc dù đã dần dần áp chế nhân loại nhưng đánh tới cái này l o n g tức quan quan khẩu hạ thời điểm cũng chỉ có chút ít mấy lần bình thường cũng chỉ làn ế m thử tính tiến đánh về sau lại thối lui lúc này v ư ơ như lúc c này từ long tức quan trên không nhìn xuống lấy long tức quan làm trung tâm địa phương doanh trại như là bảy nửa cái bánh nướng đồng dạng vờn quanh lấy quan thành phía dưới người người nhôn náo h tựa hồ so con kiến còn muốn dày đặc hiện tại long tức quan ngoại trừ nguyên bản đóng giữ hơn hai trăm vạn tinh nhuệ bên ngoài còn từ vương quốc phương nam cùng trung ương đại bình nguyên trên điều tập đại lượng quân đội và ở đại đội trưởng kỳ đóng giữ kim long đô cấm quân đều tới năm cái quân đoàn tác chiến tăng thêm dân phu phụ binh cùng còn có chút ít ở đây sinh hoạt bình dân cái này ngàn dặm l o n g tức quan phòng tuyến quả thực là lấp hơn ngàn vạn người ở trong đó mà bây giờ còn có đại quân tại liên tục không ngừng hội tụ l o n g tức quan chủ quan nói đây là một tòa h có quân sự công năng thành lớn bởi vì vị trí đặc thù ở vào một chỗ dễ thù khó công vị trí bên trên cho nên được trao cho càng nhiều quân sự chức năng thành nội sinh hoạt lấy mấy chục vạn người một nửa là thủ n g ữ quan khẩu q u â n nhân còn có một nửa là phổ thông bách tính nhưng nói là phổ thông bách tính cũng không hẳn vậy trong thành bách tính xử lý nghề nghiệp cơ bản cũng là vây quanh quân đội mà đến hình thành là lấy quân đội là tiêu phí trung tâm kinh tế hình thức toàn bộ nhờ quân đội tốn hao đến nuôi sống đơn cử đơn giản nhất ví dụ cái này lòng tức quan bên trong sinh ý tốt nhất liền là những cái kia treo phấn hồng màn lầu nhỏ mà dạng này lầu nhỏ tại lòng tức quan thành nội chừng mấy cái đường phố nhiều bởi vì tới gần thú nhân địa bàn trong thành này bách tính cũng có mấy phần vũ dũng khí tượng mặc kệ có tác dụng hay không trên đường đại bộ phận người đi đường đều có mang theo kiếm treo đao quen thuộc nếu là lúc khẩn cấp đợi bọn hắn cũng có thể xuất ra đao làm ngăn cản thú nhân k i a m ộ t phần bụi bặm bất quá trong khoảng thời gian này trong thành bách tính lại so trước đó còn cảm thấy an tâm nhiều trước đó thú nhân ép sát thường thường có tiểu đội thú nhân nhìn trộm gây nên trong thành cảnh báo v a n g lớn nhưng bây giờ trong thành không chỉ có lại và o ở mười vạn y giáp tươi sáng cấm quân còn càng là lần đầu tiên tề tự năm tên long kỵ sĩ có thể nói cả tòa thành lực lượng phòng ngự đạt đến trăm năm qua cao nhất trình độ chỉ có cực ít một số người đối năm tên long kỵ sĩ t ề tụ cảm thấy càng thêm khủng hoảng cái này tựa hồ là trước giờ đại chiến giáng vẻ long tức quan thành chủ biệt thự t ầ u cao ngồi ở chủ vị bên trên một loạt sĩ quan cao cấp phân loại hai bên rốt công tức hiện tại đến đâu rồi báo cáo đại nhân r ố t đại nhân tây cảnh quân đã tại ngày trước tiến vào l o n g tức quan phạm vi hôm qua đã tiến vào chiếm giữ nam vọng thành nam vọng thành cũng là long tức quan phòng tuyến m ư ơ i tám tòa thành lớn một trong ở vào phòng tuyến nam bộ khoảng cách long tức quan chủ quan còn có ước chừng hai trăm cây số lộ trình thuộc về trong phòng tuyến một cái đổi xuất bộ ra ngoài chính là vùng đất bằng phẳng đông bộ cao nguyên dĩ vãng đều là đại quân loài người hiện lên ở phương đông chinh phạt thú nhân một cái chủ yếu thông đạo chỉ là cái này trăm năm qua nhân loại cơ bản chỉ t h ủ không công nam vọng thành tác dụng so dĩ vãng thấp rất nhiều nhưng rõ ràng lần này dột công tức tiến vào chiếm giữ nam vọng thành chính là muốn lần nữa nhặt lên nam vọng thành lúc đầu tác dụng tới mặt phía bắt đầu hờn thờ công tức đến địa phương nào hờn thờ công tức hôm qua vừa tới hưu thành phụ cận nhanh nhất hẳn là hậu thiên có thể tới long lân lâu lại đi ừm tôi gật gật đầu hiển nhiên đối hai cánh động tác coi như hài lòng hận thở công tức trong quân những cái kia kim long là kim long nhất tộc cung cấp c h i viện sao thế hệ này long kỵ sĩ không nên hỏi đừng hỏi di chắt mang đi long tức quan hơn hai mươi đầu cự long ở giữa không trung bay như vậy dễ thấy chỉ cần không phải mù loà đều có thể nhìn thấy bắc tuyến không ít binh sĩ cùng sĩ quan đều tận mắt thấy những cái kia cự long rốt cục có người nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm sổ nhưng chính sổ đều không làm rõ ràng được lại như thế nào hướng người khác giải thích dứt khoát một câu liền đem đặt câu hỏi người cho chặn lại trở về đại nhân chúng ta lần này là có hành động gì sao cha hỏi chính là nguyên bản đóng giữ long tức quan tướng lanh cao cấp mặc dù d ầ n cùng xô đem giữ bí mật công việc làm cực kỳ tốt còn một mực tại dùng lý do hợp lý hướng long tức quan điều binh cũng thêm nhanh chữ hàng lương thảo vật tư nhưng long tức quan các tướng quân cũng không phải người ngu ngay từ đầu cảm thấy vương quốc là tại bình thường tăng cường long tức quan phòng bị nhưng nhiều chữ hàng một ít lương thảo vật tư điều đến mấy chục vạn viện quân bọn hắn còn có thể lý giải hiện tại chỉ là vương quốc lệ thuộc trực tiếp quân đoàn liền tăng lên gần hai trăm vạn còn đem Bắc địa tây cảnh hai tên công tức cho điều tới. Làm chân thật đi an trí qua các thức được tên an quân tướng lĩnh, hắn vấn đề, mượn lần này hội nghị quân sự liền lên. đem Điệu điều đi đại đạo điểm Làm một hai tới. hội qua Tây thật trí dứt khoát hỏi đề, lộ ý sự ừm chúng ta lần này xác thực còn sẽ có hành động mười ngày sau ta đem xuất lĩnh mọi người từ lòng tức quan xuất kích chủ động tiến công đồn ở tại quan chức thú nhân đại doanh a chủ động tiến công sao ha ha ha rốt cuộc muốn tiến công sao gần nhất luôn bị động bị đánh lao tử đã sớm muốn không chịu nổi quân đoàn thứ chín tỉnh nguyện làm tiến phong t mà đạt được sổ khẳng định tin tức về sau phía dưới tướng lĩnh cũng thể hiện ra khác biệt thái độ có lo lắng có do dự cũng có kích động hận không thể lập tức xuất kích muốn chủ động xuất chiến phần lớn là tuổi trẻ tướng lĩnh còn không có ở lần lượn tiểu quy mô chiến đấu bên trong n ế m qua quá nhờ có bị mại rơi nhuệ khí chỉ là bị áp chế có chút buồn bực muốn chủ động tiến công phát thiết mà lo lắng thì là một ít lao tướng bọn hắn hơn phân nửa cũng không phải tham sống sợ chết chỉ là bọn hắn phần lớn cùng thú nhân đánh nửa đời người quan hệ biết tại giã chiến bên trong người loại binh sĩ cùng thú nhân binh sĩ có bao nhiêu tranh lệ nếu như không có địa hình làm cậy vào không có gấp ba bốn lần quân đội số lượng ngay cả cùng thú nhân quân đội hơi giữ lẫn nhau một chút đều cực kỳ khó khăn rất khó không cảm thấy lo lắng các quân nhiệm vụ đều có sắp xếp cái này tiên phong không c ầ n tranh cũng là ngươi quân đoàn thứ chín đa tạ số đại nhân ta cam đoan ta quân đoàn thứ chín sẽ chỉ ở đại quân phía trước nhất nếu là ta rơi xuống đại quân đằng sau đó nhất định là đầu của ta đã không có ở cái này trên cổ còn lại tướng lĩnh đối mặt một chút cũng biết sổ ý tứ cũng không phải là muốn thương lượng với bọn họ cái gì mà là muốn trực tiếp ra lệnh mà thôi trước đó đều là che che lấp lấp để đã làm một ít chuẩn bị hiện tại quan g minh chính đại nói ra hiển nhiên cũng không có thảo luận chỗ trống mặc kệ trong lòng còn có cái gì lo lắng nhưng vẫn là tuần tự đứng ra biểu thị để sổ phân phối nhiệm vụ quân đoàn thứ nhất quân đoàn thứ sáu quân đoàn thứ chín quân đoàn thứ m ộ ư ơ i một làm tiền phong là đại quân mở đường bình định phía trước trứng lại quân đoàn thứ ba quân đoàn thứ tám quân đoàn thứ m ộ ư ơ i hai phụ trách cầm súng sau khi xuất quan tây nam phương hướng ba khu mục trại quân đoàn thứ tư quân đoàn thứ bảy vâng đại nhân dầu cấp tốc phân phó lấy các c h i quân đoàn nhiệm vụ phía dưới tướng l ĩ n h thì không ngừng đứng lên xác nhận rồi là cực kỳ b i ế t binh mà lại đối long tức quan bên ngoài địa hình cũng mười phần hiểu rõ gần nhất vài chục năm nay ít có mấy lần quy mô nhỏ ra ngoài đều là có sổ chỉ huy cho nên sổ đem nhiệm vụ cơ hồ an bài chú đáo tại chế định kế hoạch cái này khâu bên trên căn bản không có gì tốt bắt bẻ phía dưới tướng lĩnh cũng chỉ cần xác nhận là được rồi làm sổ phân phối xong nhiệm vụ về sau nhưng không có lập tức để đang ngồi các tướng lĩnh riêng phần mình rời đi chuẩn bị mà là lại tiếp tục nói gần nhất trong quân không được có bất luận cái gì phong điệu thả ra tất cả đại doanh không được có bất luận kẻ nào cách doanh nhất thiết phải không để tin tức để lộ vâng đại nhân d ô n nói lời này lúc phía dưới các tướng lĩnh cũng đều biểu lộ nghiêm túc bọn hắn đều là biết nặng nhẹ loại này hành động phải để ý tính bất ngờ mặc dù cái này quy mô hành động ít nhiều có chút dấu vết để lại sẽ khiến thú nhân chú ý nhưng có thể nhiều dấu giếm chút thời gian tính một chút thời gian thú nhân mặc dù chiến lược c ứ n g hãn nhưng không có kim long vương quốc như thế tài đại khí thô tại không xác định tình huống d ư ớ i sẽ không dễ dàng lại điều động đại quân tới phòng bị làm nói thêm cao một ít cảnh giác mà thôi đối mặt toàn lực mà ra đại quân loài người đơn thuần đề cao một ít cảnh giác hiển nhiên là không đủ chỉ là phân phó x o n g tất về sau rồi cũng không có thả đám người rời đi mà là vô vỗ tay lại mời tiến đến một đội lấy giáp quân sĩ chỉ là những người này mặc dù mặc chế thức áo giáp nhưng không có binh sĩ khí c h ấ t ngược lại có chút che lấp khí tước những n à y lính cần vụ gần nhất liền phụ trách các vị tướng quân sinh hoạt thường ngày cũng hy vọng các vị tướng quân không nên tùy tiện cách doanh đây coi như là quan g minh chính đại thả người tại những tướng quân này bên người giám thị sự tình chuẩn bị lâu như vậy rồi cũng không muốn tại loại này thời điểm then chốt xảy ra sự cố tự nhiên sẽ nhiều hơn một chút bố trí rốt cuộc húc nhật thần giáo giấu sâu như vậy ai biết cái này lòng tức quan bên trong tướng lĩnh có thể hay không cũng có húc nhật thần giáo người rồi mặc dù không có nói rõ nhưng mọi người đều biết những n à y cái gọi là lính cần vụ là thân phận gì bình thường nghĩ đến cũng bất quá là bị giám thị mấy ngày mà thôi nhao nhao gật đầu xác nhận sau mới r i ê n g phần mình mang theo những n à y hắc ngục đám thám tử rời đi lưu lại sờ cùng mặt khác bốn tên long kỵ sĩ tại trong phủ thành chủ đồng dạng làm lấy chuẩn bị cuối cùng long lân lâu đài tuy nói là tòa thành nhưng quy mô lại thực tế là một tòa thành nhỏ đã từng nơi này cũng là loài người đại quân tại bắc tuyến điểm tựa một trong như từ trên bản đồ nhìn từ long lân lâu đài xuất phát có thể trực tiếp trên thú nhân chiếm cứ đông bộ cao nguyên mà lại là trực tiếp đến khu vực trung tâm ra bắc bộ rừng rậm lại hướng đông mấy trăm dặm liền có thể thẳng bức thú nhân vương đô tại song phương chiến sự kịch liệt nhất thời điểm hai bên lẫn nhau điều động tinh nhuệ thẩm thấu thường thường tại trong rừng rậm giao thủ không biết vô béo nhiều ít sinh hoạt tại trong rừng rậm sói hoang long lân lâu đài làm khoảng cách bắc bộ rừng rậm gần nhất một chỗ quân sự thành nhỏ tự nhiên cũng là nhận lấy không nhỏ coi trọng chỉ là hiện tại long lân lâu đài đã đã mất đi làm căn cứ tân tiến tác dụng đã sớm biến thành thuần tuy phòng ngự tính t à thành bắc, bắc bộ rừng rậm cơ bản cũng bị thú nhân khống chế thú nhân ở trong núi dựng lên không ít doanh trại đóng chặt hoàn toàn nhân loại thông qua bắc bộ rừng rậm thẩm thấu đến đông bộ cao nguyên con đường còn thỉnh thoảng từ bắc bộ trong rừng rậm ra quay dối một chút mà long lân lâu đài đồng dạng t r ú đóng vạn người tả hữu quân đội phòng n g ừ a thú nhân từ trong rừng rậm ra t ó p kích còn tiện thể lấy kết nối lên chúng quanh nhỏ hơn thành lũy đưa đến vì đó sau l ư n g thành lớn dự cảnh tắc dụng chỉ là gần nhất long lân lâu đài lại có mấy phần khôi phục trước kia vinh quang cảm giác không biết nguyên nhân gì từ đó tuyến điều tới bốn cái quân đoàn mười vạn đại quân chú đóng ở long lân lâu đài tòa thành còn có chút ở không giới một bộ phận quân đội còn dọc theo long lân lâu đài kết trại ở lại đầu nhi ngươi nói mặt trên vì sao sẽ cho chúng ta cái tiếp theo mệnh lệnh như vậy chuyên môn đến cái này long lân lâu đài đến chờ đợi quan chỉ huy bác lộ quân mấy vị quân đoàn trưởng lúc này chính tụ tại long lân lâu đài trên tường thành từ chỗ cao quan sát toàn bộ đại doanh động tĩnh bác lộ quân xác thực đã dựa theo số mệnh lệnh sớm đến dự định vị trí chờ đợi di chắc đến bốn cái quân đoàn đều là hạ hạt năm cái kỳ đoàn nhất đảng quân đoàn mặc dù không phải lòng tức quan tinh nhuệ nhất kia mấy tri quân đoàn nhưng cũng là lấy ra được quân chính quy đặt ở toàn bộ vương quốc cũng thuộc về chỉ có thể đánh k i a bộ phận quân đội tại di c h ắ t trước khi đến bắc lộ quân bốn vị quân đoàn trưởng bên trong có một vị tư cách hơi lão thực lực cũng cao hơn một chút quân đoàn trưởng được bổ nhiệm làm lâm thời quan chỉ huy phụ trách cân đối các bộ hành động ý tứ phía trên chấp hành liền tốt nào có nhiều như vậy vì cái gì hại ta đây cũng không phải là sợ phía trên đến cái gì quý tộc cho chúng ta một trận mù chỉ huy để các m i n h đệ không công nạp mạng à phía trên để chúng ta chờ quan chỉ huy thế nhưng là bắc địa thủ hộ giả di chắc đại nhân lần trước đối thủ nhân đại thắng liền là trong tay hắn đánh ra tới nơi nào sẽ là cái gì cũng đều không hiểu q u tộc đ ầ u nhi ngươi thật đúng là tin bắc địa đám người kia có thể đánh ra cái gì đại thắng đến thú nhân thực lực vương đô những người kia không rõ ràng chúng ta còn không rõ ràng làm sao đến cùng báo cáo l á o nhiều ít ai nói thanh di chát đại nhân thủ hạ thế nhưng là có không ít cự long nếu là dựa vào cự long liền có thể đánh thắng thú nhân chúng ta cũng không trở thành hiện tại ngay cả cái này long lân lâu đài đều không ra được dứt lời còn chỉ chỉ xa xa rừng rậm con mắt rất nhiều thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy núi rừng bên trong một chút chủ yếu đường đi trên thú nhân doanh trại hình dáng chờ di c h á t đại nhân tới ngươi cũng đường bộ dáng này ta biết ta lại không đốc người ta thế nhưng là vương quốc công tước ta lâu như vậy xuống tới cũng không biết đến giải nghệ thời điểm có thể hay không hôn cái ba tước giống cự long là cự long thật nhiều cự long vài tiếng b a n g r ộ i long hống đánh g â y hai tên quân đoàn trưởng trò chuyện binh lính chung quanh nhìn thấy không c h u n g hơn hai mươi đầu cự long tiếng la kích động đều có chút hơi run di c h á t rốt cuộc xuyên qua toàn bộ trung ương đại bình nguyên đã tới bắc lộ quân xuất phát long lân lâu đài chương bốn trăm mười chín khuất phục chương bốn trăm mười chín khuất phục kim long vương quốc người đối cự long luôn có một loại khác cảm xúc cũng đừng là tại l o n g tức quan lâu dài cùng thú nhân giao chiến quân nhân đối cự long càng là có một loại sùng bái cảm xúc mặc dù ạ dạ gổng cùng kim long nhất tộc ký hiệp ước bản ý cũng không phải là muốn sùng bái cự long ký hiệp ước quá trình cũng không tươi đẹp lắm nhưng không thể phủ nhận kim long nhất tộc tại ạ dạ gổng biến mất về sau vẫn là bảo vệ nhân loại mấy trăm năm thời gian nếu không cái này l o n g tức quan coi như lại kiên cố không có kim long uy hiếp cũng sớm đã bị thú nhân đánh vỡ không biết bao n h i ê u trở về cũng đúng là như thế nhìn thấy giữa không chúng những cái kia xoay quanh cự long long lân lâu đài bên trong tụ tập đại quân đều có chút hưng phấn lên hơn hai mươi đầu cự long tụ trên không trung tràng diện tương đương rung động cho dù là biết đối phương là bạn không phải địch nhưng ở loại này quái vật khổng lồ trước mặt không ít binh sĩ tay chân cũng có chút có chút phát run liên thành trên tường mấy vị quân đoàn trưởng đều không để ý tới giao lưu chỉ là nhìn chằm chằm vào trên trời hơn hai mươi đầu tầng trời thấp xoay quanh cự long nghe nói cùng thực tế nhìn thấy dù sao cũng là hai việc khác nhau kim long vương quốc không phải là không có qua nhiều như vậy cự long nhưng vậy cũng là ạ dạ g ổ n một hai trăm năm trước sự tình gần nhất cái này đợi lòng tức quan quân coi dự nhưng chưa từng thấy vượt qua hai chữ số cự long nhanh mở cửa thành nên đón công tức đại nhân vào thành cự long cùng trên mặt đất đại quân cách xa nhau không xa tại cự long sau khi xuất hiện không lâu một chi dơ cao lên kim sắc ba mũi tên cờ đại quân cũng đã tiến vào long lân lâu đ ạ i quân đội trong tầm mắt hai bên doanh trại bên trong binh sĩ đầu tiên kéo ra cự mã t r ở chướng ngại vật trên đường là đại quân bung ra con đường long lân lâu đ ạ i cửa lớn cũng ầm vang mở ra bốn vị quân đoàn trưởng mang theo thủ hạ mười mấy tên kỳ đoàn trưởng cấp tốc đến ngoài thành xếp hàng đón lấy di chắt lúc này cũng một lần nữa đem hệ thống quân đội l ĩ n h quân người định làm mình mặc ngoại hình có chút khoa trương long vương thần lực đầu đội một đỉnh viền vàng m ũ sắt cưới đồng dạng toàn thân mặc giáp xích diễm mã đi tại đội ngũ hàng đầu một đồng dạng võ trang đầy đủ thân binh dơ cao lên ba mũi tên cờ ngầm đầu giữa ngực tại hắn phía sau một chút lại sau đó thì là một đám dáng dấp còn rất có nhân dạng anh hùng cùng chạm thì hòn n ì tật nhóm theo sắt ở phía sau cái này vào thành khí thế vẫn là rất đủ có di chắt cùng hơn hai mươi đầu cự long gia nhập đội ngũ bọn này chi lấy cầu đầu nhân cùng bán tinh linh làm chủ đội ngũ trên đường đi rốt cuộc chưa bao giờ gặp bất luận cái gì quý tộc làm k h ó dễ bọn hắn có thể hoài nghi cầu đầu nhân cùng bán tinh linh cũng có thể chán ghét không tân u quy củ ba mũi tên cờ nhưng ở hung danh hiển hách di chắt cùng hơn hai mươi đầu cự long trước mặt cũng tuyệt đối ngay cả t h ở mạnh cũng không dám một ngụn nói đến khoa trương một chút dọc theo con đường này trung ương đại bình nguyên nhà ai quý tộc nếu là đắc tội di chát di chắt trực tiếp đem nó s a n bằng g i a gần bên kia cũng sẽ không có mảy may c h tội ngược lại sẽ chỉ trấn an mà bây giờ long lân lâu đài bên trong một đám sĩ quan cũng thiết thực cảm nhận được di chát cố này như thế đừng nói trên trời đám kia thỉnh thoảng giống một cuốn họng cự long liền di chát sau lưng chen chúc đám kia toàn thân bao trùm tại thiết giáp hạ các kỵ sĩ đều cho bọn hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm bọn này kỵ sĩ tuyệt đối không dễ chọc mà lại bọn hắn t ỏ a hạ t ỏ a kỵ cũng không biết là cái gì chủng loại lại so tốt nhất tây cảnh ngựa còn phải cao hơn một đầu đối mặt chầm rãi tới di chát bọn người nguyên bản còn đối loại này không hàng lãnh đạo có lời h o à n thắn sĩ quan lúc này đều ngoan xếp hàng cung nên hiện tại long lân lâu đài chủ sự người là ai đối mặt bày trận nên tiếp bắc lộ quân chư vị tướng lĩnh di chắt lúc này cũng không có trước đó tại bắc địa cùng vương đô c h ấ p nối loại kia khách sáo bộ dáng trực tiếp cơi tại cao lớn xích diễm mã bên trên từ trên cao nhìn xuống bắt đầu tra hỏi đối mặt một đám xa lạ thuộc hạng đặc biệt vẫn là trường kỳ đóng giữ long tức quan bọn này binh lính nhóm ngay từ đầu liền không cần cho cái gì tốt sắc mặt nhìn nếu không sẽ khiến cái này người nếu là thời gian dài một chút di chắt còn có thể chậm rãi làm ân nghĩa lôi kéo nhưng hắn chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thời gian vậy sẽ phải đem uy nghiêm hiện ra đến t ự c hạn trước dựng nên mình uy nghiêm để đám người trước kính mình sợ chính mình cánh trái binh đoàn quân đoàn thứ mười quân đoàn trưởng ạ xỉ hướng ngài đưa tin di chát vừa hỏi xong lời nói long lân lâu đài bên trong cầm đầu sĩ quan ạ xỉ liền lập tức lớn tiếng đáp lại di chát thuận thanh em dò xét quá khứ đó là cái niên kỷ nhìn tại năm mươi tuổi khoảng trường sĩ quan giữ lại một mặt râu quai nón mặt mũi tràn đầy dữ tợn thân hình rộng lớn liền là tỷ lệ có chút quả bí lùn r á n g vẻ khoác lấy một thân g à y đặc g i p lưới bên ngoài còn mặc một thân mai rủa t h e chở trước ngực phía sau lưng bên trong hẳn là còn lộ ra một kiện phòng cồn khí cùng mũi tên đâm vào lúa giáp trên đầu mang theo một đỉnh màu đất mũ giáp đây coi như là một cái xa trường hãng tướng tiêu chuẩn hình tượng tối thiểu người này cho di chát thứ nhất giác quan liền là trên chiến trường hẳn là tương đối đáng tin cậy ạ xì s ắ c thực xem như một thâm niên lao tướng toàn quân hơn ba mươi năm thực lực từ chuẩn kỵ sĩ một chút xíu tăng lên tới đại kỵ sĩ cao giai quân chức cũng từng bước một từ nhỏ đội trưởng bỏ tới quân đoàn trưởng vị trí bên trên chiến công hiển hách không thể nói nhưng cũng không phạm qua cái gì sai đối cùng thú nhân kinh nghiệm tác chiến phong phú cho nên tại bốn cái quân đoàn trưởng bên trong địa vị cũng tối cao tại di chắc trước khi đến một mực là hắn tại chăm lo hiện tại trong thành là cái tình huống như thế nào đại quân số lượng cùng trạng thái như thế nào báo cáo đại nhân long lân lâu đài bên trong vốn có chú quân hai cái kỳ đoàn một vạn người tăng thêm chúng ta bốn người quân đoàn tổng cộng mười một vạn người thành nội đồn chú sáu vạn người còn có hai cái quân đoàn chú đóng ở ngoài thành đại quân đã tại long lân lâu đài nghỉ dưỡng sức một tháng có thửa trong thành lương thảo vật tư sung túc cũng đủ đại quân một năm chi phí kim long vương quốc nội tình xác thực dày đặc chỉ là một cái tối không được coi trọng bắt tuyến dự trữ cũng là dị thường sung túc nếu không phải cứng rắn thực lực không bằng thú nhân hao tổn cũng có thể đem thú nhân cho mài chết a xi đúng là cái tận chức tận trách của nhân tại tạm quản long lân lâu đài trong khoảng thời gian này đem long lân lâu đài tình huống mò được rõ ràng di chắt tùy ý hỏi vài câu trên cơ bản đều có thể kỹ càng đáp đi lên kia việc này không nên chậm trễ cho các ngươi hai canh giờ triệu tập quân đội ta muốn lập tức kiểm duyệt quân đội vâng đại nhân mệnh lệnh bộ đội lập tức ở võ đài tập hợp di c h ắ c ngay cả cơ bản dàn xếp đều không có tiến hành liền muốn trước kiểm duyệt bộ đội quyết định để chung quanh tướng lĩnh đều hai mặt nhìn nhau nhưng ạ si lại không chút nào mập mờ lập tức mệnh lệnh đại quân tập hợp còn lại ba vị quân đoàn trưởng tại c h ậ m một chút một giây sau cũng hướng di c h ắ c lĩnh mệnh sau tranh thủ thời gian mang theo thủ hạ triệu tập bộ đội di c h ắ c cho thời gian cũng không tính nhiều cái này thứ một hạ mã huy liền đến trong chốc lát toàn bộ long lân lâu đài tiếng còi đ ạ i tác trong thành ngoài thành đều vang lên lộn xộn tiếng bước chân thỉnh thoảng còn muốn nghe thấy hạ cấp sĩ quan tiếng n g chửi mà di chắt thì mang theo người xuống ngựa đi tới trên cổng thành cao vị quan sát chi này mình muốn tiếp nhận quân đội cục tướng quân ngươi cảm thấy chi quân đội này so với vương đô cấm quân đến thế nào vương đô cấm quân cũng là tại s ô đại nhân thủ hạ nghiêm ngặt huấn luyện chỉ là so với long tức quan quân coi giữ thực chiến kinh lịch kém một ít nhưng kỵ sĩ tỷ lệ cao hơn nếu nói chiến lực khả năng tám lạng nửa cân mù tạ dơ bọn hắn cùng long quân so thế nào đ ặ t ở trước đó bọn hắn mạnh hơn long quân một chút nhưng tuần tự cùng thú nhân cùng t u y ế t cự nhân tác chiến sau long quân có áp chế bọn hắn năng lực mấu chốt vẫn là phải thông qua chi tiết đại khái lại xác nhận một chút chi bộ đội này chiến lược đều nói người thoáng qua một cái vạn vô biên vô hạn nhưng xếp hàng chỉnh tề mười vạn đại quân di chắt từ chỗ cao vẫn có thể nhìn thấy giới hạn bác lộ quân tố chất cũng quả thật không tệ không đến nửa giờ quân đội cơ bản liền bày trận hoàn tất cầm đầu bốn tên quân đoàn trưởng tranh thủ thời gian đi vào di chắt trước mặt phục mệnh di chắt đại nhân bộ đội đã tập kết hoàn tất mặc dù không có sớm diễn luyện nhưng bày trận thụ duyệt cái này sự tỉnh bốn cái quân đoàn cũng không phải lần đầu chỉ thấy ngoài thành đại giáo tràng bên trên mười vạn đại quân chia làm hai mươi cái cỡ lớn phương trận Binh s trên trời h bay xuống một đầu màu vàng đất bên trong mang một điểm xanh đậm cự long con rồng này hoàn toàn không phải bọn hắn quen thuộc kim long bộ dáng không chỉ có là nhan sắc không đúng đầu nó trên lân phiến không giống kim long như thế vơ vước mà là mang theo một ít lít nha lít nhít gai nhọn hình thể cũng so với bọn hắn quen thuộc kim long lớn hơn một vòng xem toàn thể bắt đầu muốn hung á c dữ tợn rất nhiều thậm chí có mấy phần bạo ngược cảm giác hơi gần một chút còn có thể nghe đến một cỗ nồng đậm mùi tanh dù sao cùng kim long so sánh liền là nhìn không giống t ố t long bốn tên quân đoàn trưởng giật mình thậm chí theo bản năng muốn rút kiếm tự vệ nhưng di chắt bước kế tiếp cử động liền triệt để bỏ đi bọn hắn lo lắng chỉ thấy trong mắt bọn hắn hung tàn bạo ngược cự long tại di chắt trước mặt túi người xuống đến cổ gần như sắp dán tại trên mặt đất mà di c h t h ì nhẹ nhõm nhảy lên liền làm được l ư n g rồng bên trên sau đó cự long ngẩm đầu phe phẩy hai cánh. trực tiếp từ bỏ bọn hắn chở di c h á t bay về phía phía dưới võ đài dọc theo đại quân xếp hàng lúc chuyên môn lưu lại thông đạo kể s ắ t đất bay qua long kỵ sĩ là long kỵ sĩ di c h á t cưới độc long lúc bay qua không ít binh sĩ đã ước chế không nổi mình nội tâm kích động bắt đầu hô to bắt đầu độc long mặc dù không phải bọn hắn quen thuộc kim long nhưng cái này hình thể xem xét không kém chút nào thậm chí so với bọn hắn thấy qua kim long còn hùng tráng hơn mấy phần tại sùng bái cường giả trong quân long kỵ sĩ bản thân liền là tự mang quang hoàn tồn tại lại thêm tất cả mọi người biết di chắc chính là bọn hắn mới quan chỉ huy bị long kỵ sĩ、si、dẫn đầu tại đại bộ phận binh sĩ nhìn đến cũng là một loại vinh quang ta di chát đem dẫn đầu các ngươi lấy được thắng lợi dứt lời di chát đem độc long phi hành độ cao hơi kéo cao một điểm loại này dây cương khai ra cự l o n g phối hợp lại s á c thực mười phần phù hợp tâm ý hoàn toàn có thể lý giải di chát ý tứ đến một cái vừa lúc t ố t độ cao về sau di chát dơ cao hỏa thần kiếm đem đấu khí quán chú sau ở giữa không t r ú n g kích thích một đạo bảy tám m sóng lửa đến huy vũ mấy lần trong nháy mắt đem bầu không khí mang tới cao trào đừng nói binh lính bình thường liên thành trên bốn vị quân đoàn trưởng thấy đều là huyết mạch p h ấ t trương cái gọi là trong nghề xem môn đạo bốn vị này quân đoàn trưởng đều là đại kỵ sĩ cấp bậc cao thủ tự nhiên có thể nhìn ra di c h á t chiêu này đấu khí ngoại phóng môn đạo nhìn đến liên quan tới di c h á t thực lực cũng không phải truyền nhầm kia là thực sự cao thủ mà trên trời cự long cũng không có nhàn rỗi theo di c h á t cố ý biểu hiện ra thực lực hơn hai mươi đầu cự long sau đó trên không chúng sắp xếp đi theo độc long hậu phương đi theo di c h á t cùng một chỗ tuần duyệt đại quân các binh sĩ ý nghĩ không có các tướng lĩnh nhiều như vậy nhìn xem di chắt có chút làm ra vẻ biểu hiện ra thực lực sau đều đi theo hô to lên tháng tháng tháng mười vạn người đều tiếng giống dần dần rót thành một c ỗ vang tận mây xanh ngay cả nơi xa trong rừng lá cây đều dì r à o rung động di chắt lập cùng lưng rồng phía trên hài lòng nhìn xem mười vạn cao giọng la lên binh sĩ những binh lính này mặc dù làm không được giống bắc địa binh sĩ như thế vì hắn quên mình phục vụ nhưng cái này quân tâm xem như tạm thời thu phục tiếp xuống chỉ cần mang theo bọn hắn không ngừng thủ thắng vậy hắn đem vững vàng trưởng không lấy chi quân đội này sáu bắc bộ rừng rậm làng thủ trại đây là một tòa dựa vào rừng rậm thế núi kiến tạo làm bằng gỗ cứng rắn trại mặc dù dùng tài liệu không kịp gạch đá kết cấu thành trì nhưng hắn hai bên địa thế hiểm trở vật liệu gỗ dùng cũng là trong rừng rậm thô to cổ thụ đồng thời làm qua phòng cháy xử lý cũng là một tòa dễ t h ủ khó công quân sự thành trại chỗ này trại không lớn nhưng vị trí lại khá đặc thù tại bắc bộ rừng rậm tiến vào vùng núi yếu đạo bên trên lại địa thế trên tương đối cao có thể quan sát lớn nửa nhân loại long tức quan bắc tuyến long lân lâu đài cơ hồi hoàn toàn ở hắn quan chắc phạm vi bên trong đổi lại trăm năm trước lang thủ trại đều còn tại nhân loại khống chế phía dưới nhưng theo nhân loại gần trăm năm chiến lược có vào Bác bộ r ừ nguyên rầm cùng trong cùng d núi h trại cơ bản đã toàn bộ từ bỏ, đều bị thú nhân bộ đều bị bị là là loại tại long lân lâu đài động tĩnh lang thủ trại bên này là không chút nào để ý cho dù là gần nhất long lân lâu đài tập kết đại lượng quân đội lang thủ trại bên trong thú nhân cũng chỉ là tăng cao hơn một chút cảnh giác mà thôi cái này trong rừng rậm đại quân là dương không ra lang thủ trại bên trong vật tư sung túc nhân loại nếu như tiến công còn từ đầu đến cuối sẽ ở vào ngưỡng công trạng thái mười vạn đại quân muốn tiến công lang thủ trại đến thực chiến thời điểm cũng sẽ bởi vì dương không ra lâm vào thêm dầu chiến thuật bên trong bị chiếm cứ địa lợi thú nhân quân đội không ngừng lấy máu mà lại lang thủ trại thú nhân cũng không phải một mình lang thủ trại chỉ là nhập rừng rậm đường núi cửa thứ nhất mà thôi toàn bộ bắc bộ trong rừng rậm thú nhân vì phòng ngừa nhân loại thông qua nơi lây thẩm t ấ u lít nha lít n í t kết mấy chục cái lớn nhỏ mục trại gắn hơn hai vạn người trong núi bố phòng cho nên dĩ vãng lang thủ trại quân coi giữ mặc kệ long lân lâu đài có động tĩnh gì đều có mười phần tự tin thậm chí ngẫu nhiên có long kỵ sĩ đến bắc tuyến tuần sát bọn hắn đều có lòng tin để hắn ở trong rừng thất bại tan tắc mà quay trở về chỉ là hôm nay lang thủ trại thủ tướng lại có chút cảm thấy khủng hoảng mặc dù khoảng cách khá xa nhưng cái này lang thủ trại bên trong vẫn có thể ngầm trộm nghe đến từ long lân lâu đài chuyển đến động tĩnh càng có thể nhìn thấy những cái kia ở giữa không t r ú n g xoay quanh cự long không chỉ nhân loại trăm năm chưa thấy qua tràng diện này hiện tại thú nhân đồng dạng chưa từng gặp qua nhiều như vậy cự long đồng thời xuất hiện cơ h ộ i tại di chắt dẫn đầu cự long xuất hiện tại long lân lâu đài trước tiên lan g thủ trại thú nhân thủ tướng liền đã phái người trở lại hậu phương lớn trong trại báo cáo tin tức hiện tại càng là khẩn trương không lấy đứng tại thành này cửa trại thượng quan xem xét lấy long lân lâu đài độc tĩnh lần này nhân loại chỉ sợ kẻ đến không thiện a chương bốn trăm hai mươi vào rừng chương bốn trăm hai mươi vào rừng giết gâu gâu ông g ô n gâu gâu trong rừng rậm một đội cẩu đầu nhân sủa loạn không ngừng một chi huyên ảnh xạ thủ sạp cụ t ờ chiến vũ giả cùng phổ thông bán tinh linh binh sĩ tạo thành pha trộn tiểu đội cùng một chi thú nhân tiểu đội phát sinh chiến đấu kịch liệt mấy tên tiềm ẩn trong rừng thú nhân chiến sĩ dơ đoàn búa rết ra cùng hai tên chiến vũ giả còn có cầu đầu nhân bán tinh linh binh sĩ chiến ở cùng nhau ở giữa còn thỉnh thoảng toát ra một chi tên bán lén mỗi một chi đều có thể mang đi một thú nhân chiến sĩ tính mệnh nguyên bản chi này mười người thú nhân tiểu đội là mượn sân nhà ưu thế tiềm phục tại trong rừng chuẩn bị trước tiêu diệt đại quân loài người trinh sát nhưng bọn hắn lại sớm bị cầu đầu nhân ngửi thấy mùi cũng khóa chặt vị trí lập tức liền là hơn mười mũi tên nhọn hướng một đống c h ạ c cây mật lá ở giữa đồ ập xuống vào tới nguyên bản những này phổ thông cung tiễn không phải vận khí đặc biệt đều rất khó đối mặt giáp thú nhân tạo thành hữu hiệu tổn thương thúng chi còn là trong rừng bán tinh linh bắn lại chuẩn cũng không thể trực tiếp xuyên qua số mục lại hoàn thành phá giáp a nhưng ngay tại những này thú nhân coi là những này mũi tên không có uy hiếp thời điểm một chi lực đạo hoàn toàn khác biệt mũi tên như bạch hồng bàn phong tới một ngẩng đầu quan sát thú nhân trực tiếp bị loại này mặt nạ mặt nạ độ dày vốn là không bằng trên người trọng giáp bị mũi tên này chính diện tập trung sau lập tức vỡ vụn ra sau đó mũi tên thẳng vào hắn bộ mặt cuối cùng lại bắn cái thông thấu tên này thú nhân chiến sĩ còn chưa kịp phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng ê ức chỉ là vừa mới h á miệng ra cũng đã rốt cuộc nói không ra lời lúc đầu nửa c o n cong thân thể trọng tâm hướng phía trước hắn bị một t i ế n này mang theo lại ngửa ra sau ngã xuống cái khác cất dấu thú nhân cũng biết bại lộ cũng không tiếp tục gần giấu lá cây cỏ dại về sau mấy chi sớm đã tốt nhất dây cung kình nọ bắn ra gào thét lên bắn ngã sông gần nhất ba tên cầu đầu nhân cùng phía sau hai tên đứng thẳng bán tinh linh chiến sĩ ngược lại là huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ cùng chiến vũ giả tránh né tương đối nhanh c dốt đối đối cuộc cái này ngắn ngủi một hồi huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tợ liền hai phát hai bên trong đều là trực tiếp chúng vào chỗ yếu một tiến mất mạng thú nhân trên người giáp trụ rõ ràng có thể triệt tiêu phổ thông cung tiến tổn thương tại h u y ệ n ảnh xạ thủ sạp cụ tờ trước mặt lại như là giấy đồng dạng hoàn toàn bất lực ngăn cản nhìn như vòng thứ nhất thú nhân thương vong nhỏ một chút nhưng thú nhân một cái mạng trên chiến trường tối thiểu có thể đổi bốn năm đầu nhân loại binh lính tinh nhuệ mệnh chớ nói chi là trong rừng này thú nhân vẫn là tinh nhuệ dùng bọn hắn đến cùng cầu đầu nhân bán tinh linh t i n h hối đoái so liền là một loại nhục nhã song phương trên thực tế cách rất gần không vượt qua hai mươi mét khoảng cách thú nhân chiến sĩ qua trong dây lắt liền vật lên mà hai tên nguyên bản trốn ở phía sau cây chiến vũ giả c ũ n g cơ hai thanh hạng nặng loan đao mang theo hơn mười cái gâu gâu kêu cầu đầu nhân cùng mấy tên bán tinh linh binh sĩ xuống tới chỉ có huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tợ tiếp tục ở hậu phương thả cái này tên bắn lén thế là mới xuất hiện bắt đầu một màn trong rừng rậm mấy tên tám tên thú nhân chiến sĩ cùng một chi di chắt dưới trướng pha trộn tiểu đội chiến ở cùng nhau cầu đầu nhân tại trong rừng này hành động tốc độ rất nhanh một chút liền lẻn đến chiến vũ giả phía trước bọn hắn trong nháy mắt này càng giống là biến thành từng đầu hung hãn chó săn đồng dạng hướng phía thú nhân nào tới ẩm nhưng mà cầu đầu nhân cùng thú nhân lực lượng tuyệt đối t r ê n lệch vẫn còn quá lớn những n à y cầu đầu nhân mặc dù tại tộc đàn bên trong là cường tráng nhất một đám nhưng ở trước mặt thú nhân y nguyên không chịu nổi một kích thậm chí không có vung vẩy trong tay và múa trước mặt thú nhân một cước liền đá bay một con cầu đầu nhân cái này thân cao không đủ một m năm cầu đầu nhân tại hơn hai m trước mặt thú nhân hoàn toàn không có năng lực phản kháng ở giữa không trung hóa thành một đạo đường vòng cung ô ô sau khi hạ xuống liền run dậy thân thể cũng đứng lên không nổi nữa h i ệ n nhiên không phải bị nội thương liền là dứt khoát bị đá đoạn mất xương sống ô、go. nhưng lúc này cầu đầu nhân liền biểu hiện ra bọn chúng trong chiến đấu hung hãn một màn tại nhận định mình là thuộc về di c h ấ t binh lính dưới quý lúc cầu đầu nhân liệu mạng tư thế không có chút nào yếu tại bị thực nhân ma thúc đẩy thời điểm thậm chí bọn hắn tại lin ờ i tờ huấn luyện hạ còn càng thêm am hiểu phối hợp lại đáp lấy thú nhân đá bay mình đồng bạn thời gian cũng không cần trong tay mình cây kia đáng thương đ o ạ n mâu đi nếm thử xuyên phá thú nhân trên thân nặng nề g h c h i ế n giáp mà là trực tiếp phụ thân lóe lên trong tay thú nhân chiến phủ cắn một cái tại đối phương không có áo giáp bảo hộ trên bàn chân a thú nhân bị đau kêu đi ra vung chân muốn đem cầu đầu nhân đá ra đi nhưng cầu đầu nhân ngược lại cắn càng chặt ti tiện cầu đầu nhân chết đi cho ta nói xong thú nhân dứt khoát một búa vô xuống đem cầu đầu nhân đầu đều cho đập ra tới những n à y cầu đầu nhân mặc dù hung hãn nhưng tối đa cũng chỉ có thể cho thú nhân tạo thành điểm phiền phức nếu là chỉ có những n à y cầu đầu nhân thú nhân tốn nhiều nhất điểm công phu thụ một ít vết thương nhẹ liền có thể giải quyết triệt để bọn chúng nhưng những n à y cầu đầu nhân cho bọn hắn tạo thành điểm phiền phức cũng liền đủ rồi vừa mới đánh chết cầu đầu nhân thú nhân chiến sĩ ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy vừa đến hồ quang trước mắt chiến vũ giả hạng nặng loan đao đã tới trước người thú nhân chiến sĩ vội vàng nâng đ a ngăn cản nhưng chiến vũ giả loan đao lại quỷ dị cải biến phương hướng trực tiếp gọt hướng về phía hắn chỗ cổ tay một đao liền đem thú nhân chiến sĩ cầm chiến phủ bàn tay kia t ề cổ tay chặt đứt sau đó một cái quay người khác một thanh loan đao lân trên chém liền cắt ra thú nhân chiến sĩ ít hầu nguyên bản chiến vũ giả làm nhị giai tấn cấp binh chủng thực lực hẳn là cùng thú nhân chiến sĩ sàn sàn với nhau thậm chí tại kết trận lúc đối chiến còn muốn yếu tại thú nhân chiến sĩ nhưng di chắt bản thân cao cấp tiến công thuật tỏ phèn sẽ tăng thêm hạ lực công kích liền lớn một đoạn lại thêm di chắt lúc này cá thể trên thực lực chiến vũ giả đã vượt qua thú nhân chiến sĩ không ít tại có cầu đầu nhân hiệp t r ợ hạ tùy tiện liền đánh chết một thú nhân chiến sĩ một bên khác h u y ễ n ảnh xạ thủ sạp cụ tờ cũng không nhàn d ỗ i ngay tại chiến đấu phát sinh ngắn ngủi không đến nửa phút bên trong lại bắn ra hai mũi tên hai tên thú nhân chiến sĩ ứng thanh ngã gục trước hết giết c á i k i a cung tiến thủ ẩm ẩm nói xong liền có thú nhân chiến sĩ hướng phía h u y ễ n ảnh xạ thủ sạp cụ tờ phương hướng ném đi bay b ữ nhưng đều bị viễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ linh hoạt tranh thoát v ữ nện vào trên cây rốt cuộc không phải ai đều có huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tợ uy lực này cùng chính xác huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tợ uy hiếp so chiến vũ giả cùng c ầ u đầu nhân tới phải lớn nhiều lắm ngay từ đầu bắn giết một cái vẫn là v ậ n khí cái này liên tiếp bắn giết phe mình bốn người vậy thì không phải là vận khí nói còn nghe được quả thực là lớn kinh khủng tồn tại dẫn đầu thú nhân muốn trước giải quyết cái này uy hiếp nhưng hai tên chiến vũ giả tăng thêm mười mấy tên c ầ u đầu nhân cùng bán tinh linh chiến sĩ lại đem bọn hắn cảng gắt gao một điểm tới gần huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tợ thời cơ đều không có còn phản lại bị chiến vũ giả giết hai người Là m ộ trận tên sau cùng thú nhân chiến sĩ chết tại thủ tờ tên t cùng nhân chiến huyện ảnh sau sĩ sạc pha cụ lúc, chi dưới xạ này ộ đội n trinh sát lại lần nữa ẩn vào trong rừng, hướng tiểu sát bắt đầu tiếp tục hướng phía trước thăm t lại đầu r phía vào dò.、Trận、này xung đột nhỏ lấy di chát thủ hạ tiểu đội trinh sát đại hoạch toàn thắng mà kết thúc tiêu diệt một chi mười người tinh nhuệ tiểu đội trả ra đại giới vẹn vẹn sáu con cầu đầu nhân cùng ba tên bán tinh linh chiến sĩ mà tương tự chiến đấu không ngừng tại phiến rừng rầm này bên trong tiến hành đại bộ phận thời điểm đều là tiểu đội trinh sát tại viễn ảnh xạ thủ sạc cụ tờ mang bay xuống đại hoạch toàn thắng không nhiều thời giờ liền đem tự cao quen thuộc địa hình hoàn cảnh thú nhân đánh liên tục bại lui trong rừng rậm ở giữa một mảnh đất t r ố n g nhỏ di chát cục cùng bốn tên quân đoàn trưởng còn có thủ hạ mấy cái anh hùng ngay tại này dừng lại phía sau là lít nha lít nhít đại quân chỉ là tại trong rừng này có chút nhìn không ra nhân số nhiều ít chỉ là trên đất t r ố n g l ọ t vào trong tầm mắt chỗ đều là đầu người di chát tại hoàn thành duyệt binh sau không tiếp tục long lân lâu đài, dừng lại lâu. Hắn nhiệm vụ lân lâu đài mà là dẫn bắc lộ quân công trên thú nhân chiếm cứ đông bộ cao nguyên cho nên căn bản không có đối long lân lâu đài cùng chung quanh địa hình tiến hành cái gì hiểu rõ ngày thứ ba liền dẫn l ĩ n h bắc lộ quân xuất phát tiến vào cái này trong rừng rậm v ề phần hắn hành động thời gian sớm hơn sổ phổ thông quân xuất động thời gian càng là cột vui mừng bắc lộ quân vốn chính là cái hấp dẫn thu nhân lực chú ý nguy trang di chắc động tác càng nhanh động tính khiến cho càng lớn càng là có thể đem t h ú nhân lực chú ý hấp dẫn đến bắc lộ đến từ đó cho phổ thông cùng nam lộ chia sẻ càng nhiều áp lực chỉ là di chắc hành động ngay từ đầu là không bị bốn vị quân đoàn trưởng ủng hộ đặc biệt là ạ s ỉ vị lao tướng này dựa theo hắn thuyết pháp thú nhân ở bắc bộ trong rừng rậm kinh doanh nhiều năm khắp nơi đều là doanh trại chạm gác ngầm rơi vào vào rừng tác chiến đã là cực kỳ bất lợi không nên dạng này không đầu không đuôi liền mang theo đại quân một đầu đâm vào trong rừng mà là tại rừng bên ngoài kết trại chậm rãi phái tinh nhuệ cùng trinh sát thăm dò là đại quân xác minh con đường sau lại vào rừng đây đúng là lão nặng cầm thành đề nghị nhưng di c h ắ c nhưng không có áp dụng phi thường bảo thủ mệnh lệnh đại quân trực tiếp vào rừng bởi vì di c h ắ c buộc mấy tên quân đoàn trưởng cũng vô pháp phản kháng chỉ có thể dựa theo di c h ắ c mệnh lệnh trực tiếp vào rừng chỉ là trong lòng đều n g u phần t h ấ thỏng vị này công tức đại nhân thủ hạ cự long mặc dù nhiều nhưng bác bộ rừng rậm cũng không phải bình nguyên động một chút thì là lít nha lít nhít rừng một chút hơn mười cao hai mươi mét đại thụ thành phim loại này địa hình phức tạp đối cự long phát huy hạn chế rất lớn nếu như từ từ sẽ đến một chút xíu thúc đẩy rõ ràng có năm chắc hơn một điểm lại muốn như thế cấp tiến hành động mấy vị quân đoàn trưởng chỉ có thể đem cái này đổ cho di chắt trẻ tuổi nóng tính chỉ là vào rừng không lâu sau bọn hắn liền đã nhận ra di chắt lòng tin nơi phát ra đại quân tiến lên phi thường thuận lợi không chỉ có không có nhận mảy may quái dày ngay cả cạm bẫy đều bị sớm phá hư hết toàn bộ hành quân quá trình thuận lợi vô cùng duy nhất trở ngại ngược lại là đường núi g ặ p đền vị này công tức đại nhân thủ hạ chính xác lại đem trong rừng thú nhân cho dọn dẹp sạch sẽ quả thực không thể tưởng tượng sự thật đã chứng minh hết thảy di chát đã dùng tình huống thực tế đã chứng minh mình anh minh về sau những n à y quân đoàn trưởng nhóm cũng, cũng không dám lại đối di chát mệnh lệnh có chỗ chất vấn lúc này lý rừng ở mảnh đất trống này trên bất động bọn hắn cũng thành thành thật thật canh dự ở bên cạnh chờ lấy di chát bước kế tiếp mệnh lệnh chỉ chốc lát sau trước mặt trong rừng chui ra mấy đầu bóng người di chát đại nhân trong rừng thú nhân đã toàn diện tháo chạy con đường phía trước dọn dẹp sạy trở về hồi báo người chính là g ợ hiệu đường đường một cái truyền kỳ anh hùng lúc này vậy mà mình mặc một thân ngụy trang mang theo một chút thủ hạ tự mình trong rừng thanh lý thú nhân chính s á t hoàn toàn là ỷ lớn hiếp nhỏ giảm chiều không gian đà kích g ợ hiệu loại hành vi này cũng r a tốc thú nhân ở trong rừng tan tác tốc độ đại quân còn không dừng lại bao lâu lại muốn tiếp tục đi tới chuyên lệnh đại quân tiếp tục di chuyển hướng lang thủ trại tiến lên bắt lại cho ta lang thủ trại đêm nay ta cũng không muốn ngủ trong rừng vâng đại nhân chuyên lệnh tiếp tục hành quân hướng lang thủ trại tiến lên rất nhanh mệnh lệnh liền phân tầng cấp từng đạo truyền x u ố n g dưới toàn bộ dừng lại bắt đầu phát ra tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh tới sáu l a n g thủ trại đại bộ phận bị giải ra trinh sát đều đã lui về trong trại ngoại vi chạm gác cũng là muốn sao bị tiêu diệt hoặc là rút về trong trại chung quanh tất cả thú người cũng đã tập trung đến chỗ này không lớn trại bên trong tăng thêm nguyên bản một ngàn quân coi giữ lúc này l a n g thủ trại bên trong thú nhân chiến sĩ số lượng đạt đến khoảng một ngàn năm trăm người mặc dù nghe cùng nhân loại mười vạn đại quân số lượng t r ê n lệch rất xa nhưng bình thường tới nói dựa vào làng thủ trại địa lợi cùng thú nhân vốn là mạnh hơn một đoạn sức chiến đấu những t m u cái kia cầu đầu nhân rất xa liền có thể phát hiện chúng ta chúng ta giấu ở trong bụi cây hoàn toàn không có tác dụng chúng ta không có cơ hội lạnh lén nhân loại trong tiểu đội phối hữu một thần xạ thủ mặt mạn bán tên không chỉ có tinh chuẩn mà lại uy lực rất lớn ta nhìn thấy một mũi tên trực tiếp từ đội trưởng giáp n g ự c chỗ xuyên tấu h chúng ta nghĩ trước giết chết tên kia thần xạ thủ m á t m ạ n nhưng lại sẽ bị cầu đầu nhân cùng một chút nhìn cực kỳ cao lớn bán tinh linh đao thủ ngăn lại một nửa người sẽ trực tiếp chết tại dưới tên chúng ta không chạy liền chết hết trong rừng cái này không phải là các ngươi tháo chạy lý do lan thủ trại thú nhân quan chỉ huy hỏi xong lời nói sau liền nắm tay bên trong c h i ế n phủ dựa theo quy củ chi này tiểu đội trưởng đã t ử trận binh lính bình thường không có đoạt lại thi thể còn chạy trở về chờ đợi hắn chỉ có thể là tử vong chỉ là hiện tại chính là binh lực không đủ thời điểm do dự một chút về sau thú nhân quan chỉ huy lại để tay xuống bên trong c h i ế n phủ phất phất tay ra lệnh tất cả chạy tán loạn trở về binh sĩ toàn bộ biên tiến trường trị doanh đám nhân loại thời điểm tiến công toàn bộ đội lên tuyến đầu vâng đại nhân đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân mặc dù bị sắp xếp trường trị doanh loại này thương vong cao nhất trong đội ngũ nhưng có thể trốn được nhất thời tính mệnh cầu sống một đoạn thời gian đã là may mắn lớn nhất tên này trốn về đến thú nhân binh sĩ cũng không có làm có câu t á n hận nào thành thành thật thật liền bị hai tên binh sĩ áp đi trường trị doanh đưa tin chờ hội binh bị áp sau khi đi thú nhân quan chỉ huy vẻ mặt nghiêm túc mới dần dần chuyển thành thần sắc lo lắng những n à y quen thuộc địa hình lại sớm mai phục tuần rừng binh sĩ thêm mà ngay cả chỉ trệ nhân loại bước chân đều không làm được một ngày không đến liền toàn bộ hằng mất nhân loại quân tiên phong chỉ sợ lập tức sắp đến mệnh lệnh đại quân nâng lên tinh thần đến chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chương 421, phá trại chương 421, phá trại l a n g thủ trại sớm tại di chát xuất lĩnh đại quân đến hợp lý ngày Phát h i ệ người nhân đến n h loại kẻ k ô n chưa nói chỉ cũng huy h đã p rõ a n g ư ờ ràng chúng ta tình huống bên này sao nhân loại tới hơn hai mươi đầu cự lòng chúng ta làm sao có thể kiên trì một tuần thời gian ta là ở trước mặt hướng a giờ hữu đại nhân hồi báo a dở hữu đại nhân nói muốn phái người chứng thực hắn cảm thấy chúng ta đang cố ý khuyết đại nhân loại thực lực phanh đáng chết lan g thủ trại quan chỉ huy hiển nhiên bởi vì đối phương hoài nghi có chút phẫn nộ nhưng nếu là đổi vị suy nghĩ không có tận mắt nhìn thấy người khác nói cho hắn biết bắt tuyến tới hơn hai mươi đầu cự long chính hắn đều là không tin nhưng bây giờ hơn hai mươi đầu cự long đã thực sự xuất hiện ở trước mắt lan g thủ trại đã tùy thời đứng trước nhân loại toàn diện tiến công hậu phương lại còn không trong ngực nghi hắn tình báo không thời gian lần này chỉ sợ giữ nhiều len ít ngươi lập tức lại hướng a dở hữu đại nhân báo tin liền nói l a n g thủ trại quân coi giữ đã ở hôm nay toàn quân bị d i ệ t nhân loại công phá l a n g thủ trại để hắn sớm làm chuẩn bị đi đại nhân cái này thú nhân quan chỉ huy tại người mang tin tức nghe tới có chút không hiểu thấu mặc dù quân trong trại giống như nhiều một ít kinh hoàng hội bình nhưng lúc này còn một mực k h ô n g chế tại trong tay thú nhân thậm chí liên chiến tranh vết tích cũng còn không có làm sao lại toàn quân bị diệt đây nhưng thú nhân quan chỉ huy không có cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian ngược lại lớn tiếng ra lệnh nhanh đi chấm ngươi liền đi không được vâng đại nhân mặc dù trong lòng còn mang theo nghĩ hoặc nhưng cấp trên mệnh lệnh không có khả năng không nghe bị quan chỉ huy vừa hô cũng mặc kệ quân trại có hay không ném tranh thủ thời gian trước đáp ứng xuống tranh thủ thời gian quay người đường cũ trở về đang nhìn người mang tin tức giống như bay rời đi về sau thú nhân quan chỉ huy mới quay đầu nhìn về phía phía dưới rừng rậm nhân loại đã đến sáu nhanh đem cái này mấy cây số chém ngã dọn đi tranh thủ thời gian thu thập một khối đất chống ra tại di chát có chút chỉ vì cái trước mắt thuốc g ụ c dưới mới vừa vặn qua giữa trưa Bác lộ quân quân đoàn t hiện ứ nhất đã theo sát lấy phía trước mở đường cầu đầu nhân cùng bán theo phía lấy sát trước t đã đầu cầu mở n linh lang trong rừng, lang thủ trại thật sự là cách long lân lâu đài quá gần,、cái、này cũng cạnh nói do thu nhân hành, đã hoàn toàn đem bác bộ rừng trở thành địa bàn của mình. h thủ phía thủ thật cách khía thu h là lâu đi tới trại dưới trại đài cái tiêu i đã đem địa trở của rậm do sự bác quá bộ tại cái gọi là quân đoàn thứ nhất chính là ạ sĩ xuất lĩnh quân đoàn di chát tại trưởng khống đại quân sau không có tiếp tục sử dụng trước đó phiên hiệu mà là căn cứ phía bắc lộ quân là tổng phiên hiệu đem các quân đoàn từ quân đoàn thứ nhất đến quân đoàn thứ tư một lần nữa sắp xếp ạ xỉ bởi vì tư cách già nhất thủ hạ quân đoàn tựa hồ cũng ẩn ẩn muốn tinh nhuệ một điểm Liền bị lúc i di ề n bị thứ rừng này di chắc đang cùng hạ s ỉ đã một chút sĩ quan cao cấp đứng tại lang thủ trại phía dưới trong rừng cách cây cối khẽ hở đi lên nhìn qua đã ở cách đó không xa l a n g thủ trại chỗ này trại chỉ là nhìn xem đều sẽ để phe tấn công có chút nhìn mà phát khiếp một trại gắn ở một cái tương đối cao hơn g i a lưng chừng núi mà đứng chỉ có trước cửa trại có mảnh nho nhỏ đất trống có thể cung cấp xuất nhập nhưng chính là cái này đất trống cũng không hoàn toàn vương vước mà là một cái hướng lên dốc thoải sườn núi trên còn cất đặt lấy cự mã thổ nhìn rõ ràng động đậy hẳn là còn bố trí không ít c ả p ấy cái này lang thủ trại kẹt tại loại này đại quân dương không ra cỡ lớn khí giới không tiện vận dụng địa phương cũng khó trách di vang đóng giữ bắc tuyến quân đoàn bắc không được cái này hơn một ngàn người đóng giữ lang thủ trại nếu không phải di chắt kia hơn hai mươi đầu cự long đối một chi hơn một ngàn người thú nhân đội ngũ thật sự là giảm chiều không gian đả kích bản tồn tại cũng không trở thành để thú nhân quan chỉ huy như vậy tuyệt vọng đệ nhất kỳ đoàn năm ngàn người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mặc dù vừa mới trải qua đường núi bốn ba nhưng chi này quân đoàn tố chất không tệ trạng thái còn bảo trì cực kỳ tốt có hơn hai mươi đầu cự long trợ trợn sĩ khí cũng không tệ s ắ c thực có thể lập tức đầu nhập chiến đấu chỉ là đi lên đường chỉ có một đầu đệ nhất kỳ đoàn sau khi ra ngoài y nguyên dương không ra mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể năm trăm n g ư ờ i tham dự tiến công lang thủ trại địa hình buồn nôn chỗ chính là ở đây cái k i a dốc thoải trước địa hình cũng không thích hợp đại quân triển khai lại thêm cự mã cùng nhất định tồn tại cảm ấy một lần xuất động năm trăm người tiến công còn không có cỡ lớn khí giới cơ bản cùng chịu chết không có gì khác biệt không có việc gì chuẩn bị kỹ càng bay câu nhấc mấy chương cái thang là được để đệ nhất kỳ đoàn chuẩn bị xuất chiến vâng đại nhân gặp di c h á t có lòng tin như vậy ạ s ỉ cũng không còn quên nhiều lập tức tiến về đệ nhất kỳ đoàn bắt đầu chọn lựa chi thứ nhất năm trăm người dành trước đội ngũ tới bốn tiến công giết nhân loại đi lên nọ thủ chuẩn bị theo di c h á t mệnh lệnh được đưa ra một đám sớm đã chuẩn bị xong dành trước chi sĩ từ trong rừng cây tuất ra hướng phía chỗ cao lang thủ trại phong đi mà đã sớm làm đã c h u ẩ nhưng bị t từ h t r i t ê n nhiên n h m t nhắm ngay h nhân, nhân k chỉ chỉ di xướng chắc nhân binh loại mặc dù vội vã chuẩn bị tại lang thụ trại chúng qua đêm nhưng cũng không phải để hắn đi lên chịu chết theo sát liền đồng thời cho g cùng mù tạ dợ ra lệnh thú ý g hữu lập tức mang theo thủ hạ gần hơn ba trăm tên huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tở toát ra rừng cây một điểm dấu hiệu đều không có bắt đầu đối lang thủ trại trên thú nhân bắn tên y theo huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tở xa tốc độ chính xác còn có mũi tên uy lực ra lệnh cho bọn họ tề xạ ngược lại có chút lãng phí tự do phát huy huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tở càng thêm có lực sát thương Siêu, siêu mũi tên hướng phía lang thủ chạy trên tường bay đi. tên trên tên huyện ảnh xạ thủ tường hướng lang phía chạy bày mà là kém chút đem còn đang chờ đợi đệ nhất kỳ đoàn binh sĩ đến gần thú nhân nỏ binh nhóm trực tiếp cho thanh không ngoại trừ kịp thời trốn vào xạ kích góc chết chút ít thú nhân binh sĩ bên ngoài tại h u y ế n ảnh xạ thủ sạp cụ tờ nhóm bình quân bắn ra mũi tên thứ ba về sau trên tường gỗ liền đã không nhìn thấy một cái đứng thẳng thú nhân thất thất bát bát ngã đầy đất thi thể thô sơ giản lược xem xét h u y ế n ảnh xạ thủ sạp cụ tờ cái này vòng xạ kích liền giải quyết lại t r ă m tên thú nhân ngay cả một tháp trên phụ trách vọng địch tình thú nhân cũng không đào thoát bị bắn chúng sau cắm ngã xuống hệ thống những anh hùng đối mặt h u y ớ n ảnh xạ thủ sạp cụ tờ chiến quảng ngược lại là biểu hiện mượn phần bình tĩnh rốt cuộc cùng một thời đại các tướng lĩnh ai chưa nghe nói qua gởi cùng huyến ảnh xạ thủ sạp cụ tờ đại danh đâu trong đó còn có không ít anh hùng là cùng huyến ảnh xạ thủ sạp cụ tờ kể vai chiến đấu qua mù giặc tước sĩ càng là vui sướng huýt sáo giống như là là huyến ảnh xạ thủ sạp cụ tờ lấy được thành tích chúc mừng một chút mà thôi mà một bên c ò n có ạ s i bọn người thì biểu lộ có chút khoa trương há to miệng hoàn toàn một bộ thấy choáng dáng vẻ bọn hắn vừa rồi nhìn thấy cái gì hơn ba trăm tên thần xạc những cái kia mũi tên mang ánh sáng đôi cánh là bám vào đầu khi sao hơn ba trăm tên kỵ sĩ giai thần xạ thủ mạt mạn cuộc bọn người lần thứ nhất cảm thấy mình kiến thức vẫn là ngắn một ít mọi ánh mắt đều tập trung tại di c h ấ t mang tới hơn hai mươi đầu cự long bên trên có chút không để ý đến di c h ấ t mang thủ hạ khác hơn ba trăm tên kỵ sĩ không tính là gì long thức quan tụ tập kỵ sĩ đều đã hơn bạn nhưng hơn ba trăm tên kỵ sĩ vẫn là thần xạ thủ mạt mạn cũng có chút đáng sợ xấu huyết ảnh xạ thủ sạp cụ tờ đối phe nhân loại mang tới hiệu quả là rung động lời nói tia đối thú nhân một phương liền quả thực xưng trên một trận thái nạn mới vừa rồi còn đứng vững quan sát nhân loại tiến công bộ đội thú nhân quan chỉ huy hiện tại cũng bị huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ ép chỉ có thể làm phiền thân thể trốn ở dạy đặc t ư ờ n g gô đằng sau hơi vừa ló đầu liền làm ộ t chi mũi tên đánh tới là một lớn võ sĩ hắn thành công tại vòng thứ nhất m ư a tên bên trong sống tiếp được trong tay chiến phủ chặn một chi bắn về phía hắn mặt mũi tên nhưng cảm thụ một tiễn này uy lực về sau hắn cũng mười phần từ tâm nằm xuống thân thể mà trên tường thành cái khác không có thực lực ngăn lại một tiễn thú nhân cơ bản đã thành vong hồn bất quá quan chỉ huy mặc dù sống tiếp được nhưng thú nhân tác chiến bố trí xem như triệt để loạn nguyên bản dự bị kình n ỏ thêm bay vữa hai đoạn công kích từ xa triệt để thất bại tại huyện ảnh xạ thủ sạp cụ tờ uy hiếp dưới căn bản không có thú nhân dám tại ngoi đầu lên hiện tại tiến công bắc lộ quân sĩ binh đã đi lên lang thủ trại trước dốc thoải sớm liền tiến vào thú nhân n ỏ thủ phạm vi công kích nhưng không có lọt vào một điểm công kích ngược lại còn ung dung rời ra thú nhân bố trí cự mã thăm dò lên đối phương c ạ m bẫy tới dạng n à y đánh xuống ngay cả ra dáng phản kháng đều làm không được liền phải đem lang thủ trại ném đi thú nhân quan chỉ huy ý thức được không cách nào viễn trình đối kháng sau chỉ có thể chuyển đổi một đạo mạch suy nghĩ mình lui xuống tường thành cũng hướng còn sống binh sĩ ra lệnh không cho phép n g ò i đầu lên không muốn phản kích đám nhân loại đi lên trực tiếp cùng bọn hắn cận chiến thú nhân quan chỉ huy cũng quả quyết đối mặt huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ loại này không giảng đạo lý viễn trình áp chế chuyển đổi mạch suy nghĩ tốc độ rất nhanh dứt khoát trực tiếp từ bỏ viễn trình tiêu hao mạch suy nghĩ không còn yêu cầu binh sĩ đứng lên phản kích đương nhiên hắn lúc này hạ lệnh để binh sĩ đứng lên hẳn là cũng không mấy cái dám nghe lệnh đám nhân loại binh sĩ vượt lên tường thành sau c ậ chiến nhân loại viễn trình thủ đoạn kiểu gì cũng sẽ nhận một chút hạn chế hai phe nhân mã hôn chiến về sau huyết ảnh xạ thủ sạp cụ tờ bắn lại chuẩn cũng không thể nào làm được không nộp thương dạng này thú nhân còn có sức đánh một trận tối thiểu có thể đưa đến nhất định tiêu hao tác dụng giống chỉ là một tiếng cao vút long hống lại triệt để làm vỡ nát hắn ý đồ cùng bắc lộ quân khoảng cách gần tiếp trên kế hoạch hơn hai mươi đầu cự long tại m ũ tạ giờ dẫn đầu dưới từ trong rừng từng khối giữa đất chống bay lên mười mấy hơi thở bên trong liền tụ tại lang thủ trại trên không cái này cũng chưa hết l à m cự long tại chống đỡ gần lang thủ trại về sau di chắc còn để bên người thân vệ vì chính mình tháo bỏ xuống trên thân màu đỏ sậm long vương thần lực một đạo kính tượng đại pháp đối kia vòng cự long thả đi ngoại trừ một đầu hoàn toàn miễn dịch ma pháp hắc long bên ngoài cái khác cự long bên người đều lập tức xuất hiện một đầu giống nhau như đúc cự long cự long số lượng từ hơn hai mươi đầu biến thành hơn bốn mươi đầu loại này số lượng cự long tại trăm vạn cấp bậc đại chiến trường trên cũng là có thể tạo được tính quyết định tác dụng lực lượng dùng để tiến công cái này nho nhỏ lang thủ trại hoàn toàn là đang khi dễ người hơn bốn mươi đầu cự long triển khai sau rất là che kín lang thủ trại chen trên bầu trời lang thủ trại còn có vẻ hơi chen trúc sau đó dày đặc long tức bao trùm tại lang thủ trại trên tường gỗ đồng thời một đường hướng bên trong kéo dài vừa mới tại h u y ễ n ảnh xạ thủ sạp cụ tờ mưa tên hạ tránh né tại tường gỗ sau may mắn chạy trốn thú nhân lần này nhưng không có may mắn như thế một đạo tường gỗ có thể bảo vệ tốt h u y ễ n ảnh xạ thủ sạp cụ tờ mũi tên lại không thể có thể đỡ nổi cự long long tức không ít thú nhân ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị long tức đốt thành cho bụi mà nguyên bản tại trên tường gỗ thú nhân quan chỉ huy bây giờ nhìn lấy như là phô thiên cái điểm à đến cự long cũng n ố c ngay tại chỗ hắn thực sự không biết mình còn muốn như thế nào thủ t ò a này lang thủ trại bất quá cũng dùng không ở hắn lại tiếp tục lo lắng cái này chuyện một giây sau một đầu cự long quay đầu liền để mắt tới hắn đầu này cá l ọ lưới đầu này kim long dung mạo thật là giống còn cùng cái khác cự long không giống nhìn phải lớn một chút cái này đúng là trong đầu hắn sau cùng ý nghĩ sau đó một đoàn kim sắc long tức trong mắt hắn càng thả càng lớn c h i ệ t để đem nó bao trùm tại bên trong lớn võ sĩ cấp thú nhân bị v i ê n cổ kim long một ngụm long tức phun đến về sau không có so thú nhân khác tốt bao nhiêu chỉ là dựa vào cường đại sinh mệnh lực thụ nhiều hai dây tội thôi ông ông một trận trầm thấp sàng n ỏ dây cung động t r ầ m đục mấy c h i cự mũi tên từ lang thủ trại nơi hẻo lánh bên trong hướng phía trên bầu trời cự long bay đi đây vốn là thú nhân quan chỉ huy vì, vì đối kháng cự long làm chuẩn bị cuối cùng cũng là lang thủ trại quân coi giữ sau cùng của cường nếu là cự long tầng trời thấp tiến vào lang thủ trại cự ly ngắn bên trong loại này cỡ lớn sàng n ỏ xác thực có thương tổn cự long khả năng mặc dù không thể giống như liệp long n ỏ có trực tiếp chí tử cự long năng lực nhưng vận khí tốt vẫn là có khả năng để cự long nhận thương tổn không nhỏ chỉ là vận mệnh tựa hồ cũng không có chút nào chiếu cố lang thủ trại quân coi giữ một điểm cuối cùng tưởng niệm cũng không cho bọn h ắ n lưu vội vàng bắn ra mấy chi cự mũi tên đại bộ phận đều chạy hướng mục tiêu không nói duy nhất một chi chính diện chúng đích cự long mũi tên tại chúng đích mục tiêu về sau cự long thế mà hư không tiêu thất cái này một mũi tên bắn tới một đầu kim long kính tượng bên trên mà xuống một khắc bại lộ mấy đài sảng nọ lập mã diện đúng là mấy đạo long tức tẩy lễ liên tiếp thao tác binh sĩ cùng một chỗ biến thành cho tản lang thủ trại bên trong sau cùng chống cự cũng bị tan ăn dã quân trại bên ngoài một đội lông tóc không hao tổn tiến công bộ đội có chút lúng thuận lợi tiến vào trong trại chương bốn trăm hai mươi hai chiếm lĩnh chương bốn trăm hai mươi hai chiếm lĩnh bắc bộ rừng rậm di chắt đang cùng một đám anh hùng cùng sĩ quan đứng tại lang thủ trại phế tích bên trên lang thủ trại mặc dù kiên cố đồng thời tiến hành qua phòng cháy xử lý phổ thông hỏa công hiệu quả không lớn nhưng bất cứ chuyện gì cũng có thể từ lượng biến chuyển hóa làm chất biến hơn bốn mươi đầu cự long nhằm vào lang thủ trại lặp đi lặp lại long tức rửa sạch cái gì phòng cháy xử lý đều là không tốt nơi xa ngẫu nhiên sẽ còn truyền đến một trận tiếng c h é m giết sau đó lại rất nhanh bình tĩnh lại kia là có chút tại trại bên ngoài thú nhân chiến sĩ may mắn còn sống sót xuống dưới đang theo trong rừng chạy trốn bị bác lộ quân đệ nhất kỳ đoàn chiến sĩ cắn không thả di chắc không có ngăn cản bọn hắn truy đuổi giặc cùng đường hành vi tuy nói giặc cùng đường chớ đuổi nhưng cũng điểm tình huống hiện tại phụ cận thú nhân chiến sĩ cũng liền còn lại tiểu miêu tiểu cầu hai ba con còn đều là một ít bị sợ vỡ mật hội m i n h mà đệ nhất kỳ đoàn bị ạ si động viên nửa ngày kia là ông cựu tử nhất sinh quyết tâm đánh cái này tiên phong kết quả chờ bọn hắn đến lang thủ trại thời điểm không chút giống dạng chiến đấu trực tiếp thành quét dọn chiến trường duy nhất thương vong vẫn là ở trên dốc thoại thanh lý thú nhân bố trí cảm bấy lúc bị thương mặc dù có thể vô hại chiến thắng là chuyện tốt nhưng đệ nhất kỳ đoàn tướng sĩ trong lòng vẫn là kìm nén khẩu khí rất có loại một quyền đánh vào trên đông cảm giác lúc này chính đem không có làm sao tiêu hao thể lực toàn bộ dùng tại truy sát thú nhân còn xuất lại bộ đội bên trên di c h ắ t thì một thân ngăn nắp xinh đẹp y giáp tại mảnh này còn khói đen buốc lên phế tích bên trên nếu là t r u n g quanh không có một đoàn sĩ quan tren chúc hắn quả thực rất giống cái ra bảy đập quý tộc thanh niên di c h ắ t đại nhân vừa rồi những cái kia cự long đi đâu cụt hôm nay nhận rung động nhiều lắm cái này so với hắn tại kỳ tích chi thành nhận rung động còn mưa lớn di chát thủ hạ có nhiều như vậy cự long cô dư cũng còn có thể tự thuyết phục mình vạn nhất người ta cùng cự long c ó cái gì tự mình hữu nghị đâu cái này vương quốc cũng không còn được nhưng hôm nay cái này ở trên trời trống rỗng nhiều hơn một nửa cự long đến liền rất quá đáng cơ hội là tại trước mắt bao người nhiều ra đem thú nhân triệt để đánh tan sau lại đột nhiên hư không tiêu thất đây đã là tại khiêu chiến cô dư với cái thế giới này nhận biết một bên mấy tên anh hùng đối cô dư vấn đề này không phản ứng chút nào nhưng ạ s ì tướng quân cùng mấy tên khác cao cấp bắc lộ quân sĩ quan cao cấp đang nghe cô dư t a hỏi sau đồng dạng đem chú ý chuyển tiến đến gần bọn hắn kỳ thật đều tại hiếu kỳ vấn đề này chỉ là c u ộ c hỏi t r ư ớ c ra ngươi nói là những cái kia kính tượng sao một cái ma pháp liền làm xong ma pháp trong vương cung những cái kia pháp sư một mực khoác lác đồ vật so sánh giai ẩn rồi còn có một số truyền thừa lâu đời đỉnh cấp các quý tộc cụt cùng hạ xỉ đám người chi thức hiện nhiên muốn thiếu thốn một chút ma pháp rời đi quá lâu lấy về phần bọn hắn đối ma pháp cái từ này cực độ lạ lẫm cụt cũng chỉ là thường tại vương đô ngẫu nhiên gặp gỡ qua cung đình pháp sư mới đối ma pháp có chút ấn tượng mà lại nghe hắn lời này đối cung đình pháp sư giác quan rõ ràng không tốt cho rằng cung đình các pháp sư nói tới ma pháp liền là loại nói khoác hắn cũng là đem cung đình pháp sư xem như một gạo một viên ma pháp cũng không phải cái gì gạt người đồ vật kia là chân thực tồn tại di chắc tâm tình không tệ cười đáp lại một câu sau đó cũng không nhiều làm giải thích đem chủ đề kéo lại cho đệ nhất kỳ đoàn nhớ một công đi để bọn hắn đừng đuổi qua xa không được đi vào rừng cây vượt qua trăm mét di chắc không nguyện ý nhiều lời kính tượng chuyện ma pháp rốt cuộc hắn cũng là về sao dọa người gà m ở nói nhiều rồi chính hắn đều giải thích không rõ ràng cũng hắn cũng không có nghĩa vụ thỏa mãn người khác lòng hiếu kỳ di chát không còn trả lời ma pháp cái đề tài này về sau những người khác cũng không dám lắm miệng truy vấn tại di chát hạ đạt xong mệnh lệnh về sau lập tức liền có người bắt đầu hướng về phía trước truyền đạt ước thúc lên truy kích binh sĩ đến loại này trong rừng truy quá lợi hại bị hội binh phản phệ đều là một chuyện chạy quá xa không có dẫn đường lạc đường lạc đường đều là có khả năng đại quân công phá lang thủ trại gây thương tích vong nhân số còn không có mười vạn đại quân gần nhất trong rừng hành quân mất tích nhân số nhiều di chát đại nhân đệ nhất kỳ đoàn tất công chưa lập muốn trực tiếp n h ớ một công sao một bên nghe được di chát muốn vì đệ nhất kỳ đoàn nhớ thứ nhất công hạ sĩ có chút do dự mặc dù đệ nhất kỳ đoàn là dưới trướng hắn quân đội tấn đạo lý tới nói hắn là nên đi tranh thủ công lao nhưng hôm nay một trận chiến này thật sự là quá quỷ dị hắn chưa từng gặp qua chuyện như vậy thực sự thắng được quá nhẹ nhõm chiến đấu không có một chút độ khó quả thực cùng vũ trang du hành đ ộ n g dạng tại tiến công bên trong không có gặp được bất kỳ kháng cự nào cũng không có gặp thương vong đến mức cuối cùng các binh sĩ đều muốn dùng phát tiết thức truy kích làm dịu phiên mượn di chát bây giờ nói muốn cho làm tiên phong đệ nhất kỳ đoàn nhớ một công để hạ xỉ hơi cảm thấy nhận lấy thì ngại. cho nên mới phát ra một trận nghi vấn nhưng di chắc cũng không có nghĩ như vậy dũng khí cũng là đáng cổ vũ tiên phong nhớ công đầu là quy củ bọn hắn đúng là trước hết tiến vào l à n g t h ủ c h ạ y người mà lại trên chiến trường không sợ chết dũng khí bản thân cũng đáng được khen thưởng vâng di chắc đại nhân ta hiểu được Ả xỉ rất nhanh hướng truy kích thú nhân trở về đệ nhất kỳ đoàn tuyên bố ghi công tin tức cái này khiến binh lính bình thường nhóm vui mừng q u á đôi bọn hắn ngược lại là không có Ả xỉ trong lòng loại kia không công mà hưởng lộc xấu hổ nghe nói nhớ xuất trình đến nay thứ nhất công sau nhao nhao hoan hô lên chỉ là di chắt còn có đoạn lời nói không nói ra về sau lại s u n g làm tiền phong quân đội liền muốn làm tốt đại lượng thương vong chuẩn bị chiến đấu kế tiếp coi như sẽ không giống lang thủ trại nhẹ nhàng như vậy chỉ cần thú nhân tướng quân không đốc tại xác nhận nhân loại cự long số lượng sau cũng sẽ tương ứng điều chỉnh chiến thuật rất khó lại có một đống thú nhân nhét vào trại bên trong để cự long như là buồn bực đồ hộp đồng dạng cơ hội một lưới bắt hết bốn màn đêm buông xuống bắc lộ quân chuẩn bị coi như đầy đủ lại đoạt lấy lang thủ trại khối này coi như bằng phảng thổ địa di chắt cùng một bộ phận các binh sĩ ở tại nguyên bản lang thủ trại bên trong chỉ là cái này trại cũng chỉ là nửa cái đất trống còn phải cầu đầu nhân b ậ n chức bận sau chữa trị xây dựng một phen mới khiến cho lang thủ trại có cái bộ dáng xem như thực hiện gì chắt lang thủ trại qua đêm ý nghĩ càng nhiều đám binh sĩ thì tại bên ngoài chém ngã cây cối trống lên lều vải dựa theo doanh địa tạm thời dựng quy cách đóng tốt doanh các ngươi thấy không hôm nay lang thủ trại phía trên hơn hai mươi đầu cự long đột nhiên biến thành bốn mươi đầu một hơi liền đem thú nhân giải quyết À, thật đúng là đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy cự long à, ta còn tưởng rằng ta nhìn hoa mắt ha ha nhiều như vậy huynh đệ đều nhìn thấy cũng không phải chúng ta mắt m ở ngươi nói cái này đột nhiên biến ra cự long là ở đâu ra ta muốn là biết còn cùng các ngươi ở chỗ này ngồi sửa ấm bất quá ta nhìn a di chát đại nhân giống một vị khác đại nhân ai ha ha chúng ta vương quốc có thể kéo đến hơn bốn mươi đầu cự long trợ chiến đại nhân còn có ai đương nhiên là ạ dạ gồng bệ hạ cũng đúng ngoại trừ ạ dạ gồng bệ hạ lúc ấy ai có thể tìm đến nhiều như vậy cự long ta nhìn di chát đại nhân cùng ạ dạ gồng bệ hạ giống cũng không chỉ là có thể có nhiều như vậy cự long hiệu lực c mặc dù vương quốc bên kia nghiệm qua di chát từ bắc địa đưa đến vương đô thú nhân thủ cấp nhưng long thức quan bọn này lâu dài bị thú nhân đẻ lên đánh quân coi giữ căn bản cũng không tin loại kia chiến quả vẫn luôn cảm thấy bắc địa chiến quả là khoác lá quyết đại nhưng bây giờ cùng di chắt đánh một trận chiến sau ngược lại là n h a u n h a u đều tin tưởng chỉ bằng kia đột nhiên đem hai mươi đầu cự long biến bốn mươi đầu bản sự đánh tan hai lần thú nhân không phải vài phút sự tình sao chúng ta lần này đi theo di chắt đại nhân xuất trình nói không chừng thật có thể đánh tới thú nhân cao nguyên đi còn nói không chừng cái này phía bắc trong rừng thú nhân dựa vào cái gì chống đỡ được di chắt thủ hạ cự long còn có những cái kia thần xạ thủ m ạ s mạt đâu chúng ta bắt lộ quân ngay từ đầu liền là chạy thú nhân cao nguyên đi nhưng chúng ta chỉ có mười vạn người mười vạn người làm sao vậy di c h á t đại nhân thủ hạ còn có bốn mươi đầu cự long đâu các binh sĩ nhưng không biết cái gì kính tượng ma pháp nhìn thấy hơn bốn mươi đầu cự long về sau liền trực tiếp chấp nhận di c h á t thủ hạ có hơn bốn mươi đầu cự long cũng thế những binh lính này vây quanh nói chuyện thổi lên châu đến cũng không có để ý đem di c h á t cùng hạ dạ gồng đánh đồng có thích hợp hay không chỉ là n h ắ c lên hạ dạ gồng thời điểm vẫn là một mặt sùng kính dáng vẻ chặt mạn nhà vương vị như thế vững chắc một nửa dựa vào là kim long một nửa khác dựa vào liền là hạ dạ gồng di c h ạ c h hiện tại đem di chắt cùng ạ dạ gồng đánh đồng cũng từ khía cạnh nói rõ di chắt trước mắt tại bắc lộ quân sĩ binh trong lòng b ị trí hơn bốn mươi đầu cự long a ngươi nói cuộc chiến này còn có công việc của chúng ta sao đúng à ngươi nhìn hôm nay quân đoàn thứ nhất bên kia liền mang theo vũ khí đi vào lang thủ trại coi như công đầu bọn hắn nhớ cái này công đầu cũng không cảm thấy ngại người ta có ngượng n gì ù n g g lần sau tuyển phong thời điểm ngươi cũng đi báo danh báo danh liền báo danh có hơn bốn mươi đầu cự long trợ chiến chúng ta còn có thể sợ thú nhân sao b à y đội nhỏ dọn một chút nướng ấm áp tranh thủ thời gian đi ngủ một sĩ quan ngăn lại các binh sĩ thảo luận cuối cùng trong rừng chỉ còn lại ngẫu nhiên chuyển đến côn trùng k ê u vang cùng vật liệu gỗ thiêu đốt lúc lốt bốt tiếng vang thời gian chậm rãi qua đi bởi vì phụ cận thú nhân bị thanh lý tương đối triệt đ ể bắt lộ quân tại lang thủ trại đêm này trôi qua tương đương an ổ n sáu chương bốn trăm hai mươi ba thế như trẻ tre chương bốn trăm hai mươi ba thế như trẻ tre bắc bộ rừng rậm tại khoảng cách lang thủ trại còn có hơn ba trăm l i n dặm rậm, rậm rạp rừng cây phía trên có một chỗ thủ vệ xâm nghiêm thú nhân đại doanh, đại doanh không có ăn trong rừng mà là tại một tòa núi nhỏ bên trên một trại cùng hang động kết hợp dưới t o à này n đại doanh ngược lại là muốn so lang thủ trại kiên cố rất nhiều ạ tướng quân lang thủ trại đã mất đi trên trời tất cả đều là cự long toàn bộ lang thủ trại đều bị đốt thành phế tích lưng ơ chừng núi trên một chỗ rộng rãi trong huyệt động lang thủ trại trốn tới người mang tin tức ngay tại hướng thú nhân quân đoàn t r ư ở n g ạ báo cáo lang thủ trại tình huống nói đến cự long lúc người mang tin tức trên mặt xuất hiện một bộ cực kỳ kinh hoàng biểu lộ bởi vì di c h ắ t thủ hạ cự long số lượng thực sự quá nhiều tại mù tạ g i xuất lĩnh dưới người mang tin tức vừa rời đi không lâu lang thủ trại liền bị long tức đốt thành một vùng phế tích tên này người mang tin tức cơ hồ thấy tận mắt cự long tứ ngược toàn bộ quá trình bởi vì khoảng cách quá gần hắn thậm chí ẩn ẩn còn có thể nghe được c h ạ y bên trong các đồng bạn tiếng kêu thảm thiết thế lương nếu không phải hắn chạy rất nhanh nói không chừng còn muốn cho quân đoàn thứ nhất đ á m kia kìm nén khẩu khí bầu không khí cho đ u ổ i kịp nhân loại đến cùng có bao nhiêu cự long ít nhất ba mươi đầu người mang tin tức bởi vì vội vàng chạy trốn đối cự long số lượng thấy không quá rõ ràng cũng bỏ qua di chát sử dụng tính tượng đại pháp một màn kia cho nên chỉ cấp ra một thứ đại khái số lượng tới thú nhân tướng quân đạt sau khi nghe xong cao mày ngón tay không ngừng đập mặt bàn động huyệt phát ra đ á t đắt đắt tiếng đánh người mang tin tức thì túi trên mặt đất cũng không dám nói nữa át lần này cũng không có tại cho rằng lang thủ trại quân coi giữ tại truyền lại khuyết đại địch t ì n h tin tức ra ngoài cẩn thận hắn cũng phái ra trinh sát tiến về lang thủ trại nghiệm chứng tin tức dưới trướng hắn trang bị tốc độ càng nhanh miệng lớn biên b ứ c kỵ sĩ tốc độ so thư này làm mau ra không ít tại sớm đi thời điểm cũng đã đem lang thủ trại tình huống bên hướng kia cho báo trở về hiện tại hai bên xác minh lẫn nhau phía dưới cho dù chuyện này lại không hợp lý hắn cũng không thể không đối mặt thực tế được rồi người đi xuống trước đi nghỉ ngơi mấy ngày đến rơi suối chạy báo đến đúng người mang tin tức nghe ás đối sắp xếp của mình sau cuối cùng là tạm thời nhẹ nhàng thở ra quay người thối lui ra khỏi chỗ này rộng lượng hang động sau đó a ás lại nghĩ bên người thân binh ra lệnh để tất cả tại trong doanh kỳ đoàn trưởng trở lên sĩ quan tới nghị sự vâng t h ư ớ n g quân rất nhanh ngoại trừ một chút tại cái khác thành trại đóng giữ sĩ quan bên ngoài tất cả thú nhân sĩ quan cao cấp toàn bộ chạy tới ás chỗ hang động chỗ chỉ là bọn hắn nhiều ít trên mặt còn mang theo một chút nghĩ hoặc bởi vì di chắt công hãm lang thủ trại không lâu hội binh nhóm còn không trốn về đến những n à y thú nhân các quân quan cũng còn không có đạt được tin tức lang thủ trại đã rơi vào nhân loại hơn mười vạn đại quân hiện tại đã đột phá rừng d ầ m đạo thứ nhất phòng tuyến đang theo chúng ta tiến công bọn hắn vừa mới rơi xuống tòa ạ câu nói đầu tiên liền để vừa mới còn mang theo nghi ngờ thú nhân các quân quan sôi trào cái gì làm sao có thể lang thủ trại rơi vào vì cái gì không có cầu viện yến tĩnh nghe phía dưới h ầm ĩ khắp trốn âm thanh ạ có chút bất mãn vô vô cái bản chúng người ý thức được thất thố ngừng thảo luận lại đem l ự c chú ý chuyển rời về ạt một bên đây là lang thủ trại người mang tin tức tin tức chuyển đến vậy cùng biên bức kỵ sĩ tin tức cùng một chấu nghiệm chứng q u a tuyệt đối không có vấn đề chúng ta bây giờ muốn thảo luận không phải lang thủ trại có hay không rơi vào vấn đề mà là ứng đối ra sao nhân loại tiếp xuống tiến công bộ pháp vấn đề ạt lại nhân lang thủ trại vì sao lại nhanh như vậy rơi vào rồi căn cứ xác thực tình báo tiến công nhân loại ít nhất có ba mươi đầu trở lên cự long tham chiến toàn bộ lang thủ trại đều bị lòng tức t i ê u thành cho tản trước mắt chỉ trở về một cái người mang tin tức ba mươi đầu cự long nghe được cái số này phía dưới thú nhân các quân quan một mảnh xôn xao phải biết căn cứ thú nhân tình báo nhân loại long kỵ sĩ hết thể mới chỉ có năm vị hiện tại đột nhiên liền xuất hiện ba mươi đầu cự long á c lại nhân chúng ta quân đoàn chỉ có hơn hai vạn người còn phân tán tại rừng rậm khác biệt doanh trại chỉ sợ không cách nào ngăn cản nhân loại tiến công hướng vương đô cầu v i ệ n đi cầu viện biên bức kỵ sĩ đã phái ra nhưng đợi đến vương đô phái ra viện binh chỉ sợ còn muốn chờ một đoạn thời gian nhân loại lần này tiến công sớm có dự mưu chúng ta phải nghĩ biện pháp tại viện quân chức khi đến tại trong rừng rậm đem nhân loại quân ấy thế nhưng là nhân loại cự long nhiều lắm chúng ta ngoại trừ quân đoàn bản bộ lớn trại có một đài liệp long n ỏ bên ngoài cái khác đều là phổ thông sàng n ỏ bây giờ không có ứng đối cự long thủ đoạn b ắ c bộ rừng rậm từ trước đến nay không phải song phương giao thủ trọng điểm thú nhân mặc dù k h ô n g chế rừng rậm muốn tới nhưng đường này vẫn là quá khó đi thật muốn thông qua đại quân tiếp tế cũng mười phần khó khăn buổi chiều còn muốn lập tức đụng nhân loại long tức quan b ắ c đoạn phòng tuyến nơi này cho tới bây giờ cũng không phải là thú nhân tiến công trọng điểm mà nhân loại mặc dù qua rừng rậm liền có thể trèo lên thú nhân đông bộ cao nguyên hạch tâm địa bàn nhưng rừng rậm vẫn luôn là đại quân loài người khó mà vượt qua một cửa hải khó người phái nhiều sẽ gặp phải cùng thú nhân đồng dạng tiếp tế n ă n đề người phái thiếu đi liền hoàn toàn là đưa đồ ăn mà liệp long n ỏ tại thú nhân vương quốc bên trong cũng coi là khan hiếm công cụ chiến tranh đương nhiên sẽ bố trí tại cảng địa phương trọng yếu đến phòng bị long kỵ sĩ cho nên toàn bộ đóng giữ bắc bộ rừng rậm một đời thú nhân quân đội chỉ phân phối một đài liệp long n ỏ đến phòng bị khả năng đến long kỵ sĩ chúng ta nhất định phải canh giữ ở bắc bộ trong rừng rậm tranh thủ nhiều thời gian hơn khó khăn à, tự nhiên là biết đến ba mươi đầu trở lên cự long kia so với nhân loại ngũ đại long kỵ sĩ đều tới còn kinh khủng hơn nhưng hắn rõ ràng hơn vương đô tại thu được bên này báo lên tình huống sau nhất định sẽ ra lệnh cho bọn họ thủ vững là vương đô binh lực điều động tranh thủ thời gian nửa điểm dùng không được lưu lại một đài liệt long nọ khẳng định là ngăn không được nhiều như vậy c ự long chỉ có thể cùng bọn hắn liều mạng đúng chỉ có chiến tử thú nhân cùng nhân loại liều mạng vô luận như thế nào thú nhân sĩ khí cũng không tệ lắm loại này dính đến hai tộc tranh chấp sự t ì n h thiên nhiên liền sẽ tướng sĩ khí để cao không ít chỉ là ả gián lấy đầu có chút bất đắc dĩ hắn để những quân quan này tới là phải thương lượng như thế nào cùng nhân loại chu toàn mà không phải tới nghe bọn hắn biểu quyết tâm ạc đại nhân ta cảm thấy chúng ta hẳn là từ bỏ l ớ n trại chỉ lưu một phần nhỏ bình lực đóng giữ là đủ ngươi muốn làm hèn n h ấ t sao c h í lẻo ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu ngươi nếu là làm đảo binh ta cái thứ nhất chém chết ngươi c h í lẻo danh tự này không giống thú nhân khác như vậy thô k ị c h hình dạng nhưng cũng cùng thú nhân khác đồng dạng mặt xanh nanh vàng chỉ là giọng nói chuyện thiếu đi đại bộ phận thú nhân vội vàng sao động cảm giác bị người đánh ghẽ cũng không có gớp đừng đánh đoạn trí lẻo để hắn nói tiếp ngược lại là ạc đối dưới tay mình cái này tính cách bình tĩnh kỳ đoàn trưởng phát biểu h ư n g thú lập tức nhấn xuống cái khác táo bạo thú nhân để chỉ luyện tri i ế p phát tục lẹo dừng một chút lại tiếp tục nói ta đề nghị từ bỏ tất cả thành trại tùy thân mang theo tất cả lương thảo mang không đi liền một mồi lửa thiêu hủy ngoại trừ lớn trại lưu một bộ phận quân coi giữ hấp dẫn nhân loại chú ý bên ngoài chúng á i k ta trước tiên có thể giấu một bộ phận vật tư tại chỉ có chúng ta có thể tìm tới địa phương mà lại đại quân loài người đường xa mà đến bọn hắn so với chúng ta càng thiếu lương thực mang xuống nói không chừng chúng ta có thể kéo đổ bọn hắn dù cho cuối cùng ngăn cản không nổi cũng có thể vì vương quốc tranh thủ càng nhiều phản ứng thời gian thế nhưng là những cái kia trại vị trí cũng không tệ mà lại chúng ta bố trí cạm bẫy cũng là vây quanh thành trại nếu như từng tòa thành trại phòng thủ xuống tới có lẽ cũng có thể chậm rãi tiêu hao nhân loại dù sao cũng là kinh doanh lâu như vậy địa phương một chút thú nhân sĩ quan đối từ bỏ thành trại vẫn có chút lo nghĩ đặc biệt là một chút thành trại quy mô so lang thủ trại còn muốn lớn hơn nhiều công trình cũng càng thêm hoàn thiện còn chữ bị đại lượng vật tư để bọn hắn từ bỏ thật là có điểm không n ữ đây chẳng qua là đại hào lang thủ trại mà thôi đối mặt ba mươi đầu trở lên cự lòng tất cả bố chi đều không có ý nghĩa t ố t không cần cãi nữa lúc này a à rốt cục lên tiếng hắn nhìn một chút chi lẽo lại nhìn lướt qua phía dưới thú nhân sĩ quan mở miệng hỏi đến vừa rồi chi lẽo nói lời đều nghe rõ ràng sao tại a à nhìn gần phía dưới phía dưới thú nhân các quân quan đều nhẹ gật đầu t i ế t tốt dựa theo chi lẽo mới vừa nói phương pháp lập tức chấp hành vâng a à tương quân đi thôi tan họp mặc dù không ít sĩ quan trong lòng còn có một số lo nghĩ nhưng à dù sao cũng là tối cao trường quan có hắn đánh nhị quyết định thú nhân khác sĩ quan cũng chỉ có chấp hành phần bốn trong rừng rậm một vùng phế tích phía trên t r u n g quanh ngẫu nhiên còn truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết kia hơn phân nửa là nhân loại binh sĩ đang đổi u r ế t may mắn còn sống sót thú nhân trên mặt đất còn có chút cháy đen gỗ b ư ớ c lên từng đợt khói đen di chắc chính dẫm tại mảnh này phế tích bên trên đốt lên một chi bắc địa đặc sản thuốc lá t r u n g quanh vây quanh một vòng sĩ quan cao cấp cùng hệ thống anh hùng đây là lang thủ trại về sau bác lộ quân công hãm cái thứ ba thứ nhân thành trại cơ hồ là lấy một ngày một tòa tốc độ đang tiến hành Loại n à nhân, nhân các quân g t đoàn hiện tại đối di cũng cả tranh i nhau g n cản làm tiên phong mặc dù quân tiên phong thay đổi thu thập chiến trường nhưng tốt xấu có thể uống m n g canh không phải một điểm công lao đều không có chỉ còn lại hành quân di chát đại nhân Lấy chương bốn trăm hai mươi bốn g biến hóa chương bốn trăm tiến hai chính đoàn mươi bốn biến hóa gõ gõ trên tay thuốc lá đem suy nghĩ thu hồi di chắt đứng dậy hỏi tìm tới thú nhân lương kho sao thú nhân trong rừng rậm đã kinh doanh mấy đời lâu ngoại trừ các nơi công trình hoàn thiện ngoài sơn trại vật tư dự trữ cũng là á c không thể thiếu mỗi một chỗ thú nhân sơn trại cơ bản đều có chữ lương địa khố chuẩn bị quân coi giữ c h í ít ba tháng vật tư lương thảo vật tư bởi vì đại bộ phận bị thú nhân bảo hộ tại địa khố bên trong cơ bản đều có thể tại l o n g tức bên trong may mắn còn sống sót mà trong rừng rậm địa hình phức tạp lại qua không được cỗ xe ngay cả kỵ binh trong rừng đều hứng chịu tới cực lớn hạn chế chớ nói chi là kéo lương thực xe ngựa chỉ có thể dựa vào dân phun một bao bao gánh cho nên di chắt bắc lộ quân mười vạn đại quân tại trong rừng rậm tiếp tế cũng không nhẹn h õ có thể theo quân mang theo vật tư không cao hơn mười ngày chi phí tại qua lang thủ trại trước đó đường tiếp tế kéo không dài có có thể được long lân lâu đài kịp thời tiếp tế hiện tại phá lang thủ trại sau lại ba ngày liên phá ba trong trại ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngừng vào rừng đã qua trăm dặm long lân lâu đài tiếp tế đã sớm theo không kịp đây là hậu cần không có nhận thú nhân quáy dày tình huống dựa theo hiện tại hành quân cường độ tiếp tế kỳ thật đã cùng đại quân tách rời vì giảm b ấ t tiêu hao đại quân phá trại về sau chuyện làm thứ nhất liền là vơ vét thú nhân dự trữ lương thảo vật tư đại nhân đã tìm được số lượng đủ đại quân một ngày tiêu hao nếu như tiết kiệm một chút có thể chống đỡ hai ngày cái này tất cả đều là cầu đầu nhân công lao tại trong một mảnh phế tích nhanh chóng tìm tới thú nhân để g i à n h vật tư dựa vào binh lính bình thường chẳng có mục đích tìm kiếm còn không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian nhưng trong đội ngũ có cầu đầu nhân liền không đồng dạng cái mũi bén nhạy cầu đầu nhân rất nhanh liền tại một mảnh khói đen bước lên phế tích bên trên tìm được thú nhân chứa đựng lương thực hầm không cần đêm nay để t o à n quân mở rộng cái bục ăn kế tiếp còn, còn cao cường hơn độ hành quân nhất định phải để các chiến sĩ ăn no để bộ đội tập hợp lập tức liền cắm trại sau trôn nổi nấu cơm sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai mặt trời mọc lúc liền tiếp tục đi tới di chát đại nhân tiếp tục tiến lên long lân lâu đài bên kia lương thảo nhanh đưa không được không bằng dừng lại chỉnh đốn một ngày chờ long lân lâu đài vật tư đưa ra lại nói hiện tại vận chuyển b ộ cấp đội ngũ đến đâu rồi hôm qua đã qua lang thủ trại chúng ta chỉnh đốn một ngày bọn hắn hậu thiên hẳn là có thể đưa ra vậy liền để bọn hắn không cần tiền nữa trở về lang thủ trại đi mệnh lệnh long lân lâu đài phái người tu sửa lang thủ trại đem vật tư cất giữ một bộ phận tại lang thủ trại là đủ di chắc dừng lại suy tính một phen về sau tựa hầu nghĩ tới điều gì dứt khoát quyết định từ bỏ đến tiếp sau tiếp tế mệnh lệnh đồ quân nhu bộ đội trở về vào rừng cửa thứ nhất lang thủ c h ạ y đi chỉ là di chắc đạo mệnh lệnh này hạ đạt về sau bao quát mấy tên hệ thống anh hùng tại bên trong sĩ quan cao cấp đều như mày đến trên mặt xuất hiện lo lắng t h ầ n sắc đều là một đám mang binh đánh giặc người đối thoát ly đường tiếp tế đều có loại bản năm bài s í c h vô luận cái nào thời đại lại có thể đánh quân đội đói cái ba ngày cơm cũng phải toàn thành nhuyễn chân tôm đại nhân nếu như chỉ dựa vào cướp đoạt thú nhân lương thảo quá bất ổn định lấy thế cục bây giờ làm gì chắc đó chúng ta nhất định có thể đột phá bắc bộ rừng rậm ạ xỉ coi là di chắt là nếm đến cướp đoạt thú nhân vật tư bổ cấp ngon ngọt trẻ tuổi nóng tính phía dưới nghĩ đương nhiên chuẩn bị tiếp cận lấy chiến dưỡng chiến biện pháp đến cấp tốc thúc đẩy lấy chiến dưỡng chiến kỳ thật cũng không phải không được chỉ là phong hiểm quá cao làm lao tướng cơ bản đều cực kỳ bài xích loại hành vi này mà lại ưu thế hiện tại đều ở phe mình c h i thủ làm gì chắc đó là được không cần thiết đi mạo hiểm cho nên lập tức ra muốn khuyên can di chắt có chút cấp tiến hành vi chỉ là di chắt lắc đầu nói nếu là làm gì chắc đó ngược lại liền chúng phải thú nhân ý、muốn. chờ chúng ta làm gì chắc đó tại trong rừng này cùng thú nhân tiêu hao một hai tháng ta sợ ra ngoài đụng phải liền là thu thập phổ thông đại quân thú nhân chủ lực hiện tại chiến sự cơ bản đã khởi động đem kế hoạch đặt tới trên mặt bàn tới nói vấn đề cũng không lớn mà lại mặc dù dần cùng s ô đem kế hoạch giữ bí mật công việc làm không tệ nhưng bác lộ trong quân sĩ quan hữu cao cấp đến bây giờ nhiều ít đối hành động lần này mục đích có chút suy đoán di c h ắ c đại nhân có ý tứ là không quá xem trọng sổ đại nhân bọn hắn kia một đường hành động sao chiến tranh không đến cuối cùng một khắc ai cũng đoán không được kết quả ta đã đến mang lĩnh bắc lộ quân liền phải đem bắc lộ quân nhiệm vụ hoàn thành tốt chúng ta nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn cho thú nhân tạo thành đầy đủ uy hiếp đến giảm bớt phổ thông chủ lực đại quân áp lực cho nên chúng ta bắc lộ quân nhiệm vụ là sung làm hấp dẫn thú nhân đại quân ngồi n h ư sao di chát cơ bản đem kế hoạch nói thẳng ra về sau mấy tên hệ thống anh hùng cùng đã sớm rõ ràng kế hoạch cột ngược lại là không phản ứng gì nhưng là bao quát tạ s ỉ tại bên trong mấy tên một mực nghe theo điều lệnh hành động sĩ quan h ã n cao cấp lại biến xác bọn hắn nguyên lai tưởng rằng bắc lộ quân nhiệm vụ h ẳ n là phối hợp phổ thông chủ lực tiến công hành động nhưng bây giờ nghe di chắt nói đến rõ ràng là muốn đi làm mùi nhử ở trong đó trình độ hung hiểm hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp đoạn đường này tới nhẹ nhõm tâm tính hiện tại một chút tiêu tán từng cái sắc mặt đều trở nên nghiêm túc lên trầm mặc một hồi lâu làm lao tướng ạ s ì mới mở miệng hỏi tiêu nhiệm vụ của chúng ta là làm được loại nào trình độ nhiệm vụ của ta là đột phá bắc bộ rừng rậm tiến vào thú nhân cao nguyên đ ố i thú nhân vương đ ô cấu thành uy hiếp tận lực điều động thú nhân chủ lực lạc sổ đại nhân sáng tạo cơ hội ta hiểu được đại nhân ạ xì tựa như suy nghĩ minh bạch di chắt là hành động gì muốn như thế cấp tiến nếu như là vì phối hợp chủ lực tiến hành cảng hùng vĩ kế hoạch kia so sánh loại kia trăm vạn cấp đại chiến b ắ c lộ quân mười vạn người đúng là có thể làm dùng để hy sinh quân cờ thế là cũng không còn khuyên can di chát chỉ là tự mình nói từ ta đến long tức quan tham quân đến nay to to nhỏ nhỏ chiến đấu kinh lịch trên trăm trận bên người ngay từ đầu chiến hữu cơ bản không còn m ấ y cái chưa từng nghĩ tới muốn còn sống rời đi long tức quan vì vương quốc chiến tử là vinh hạnh của ta vì vương quốc chiến tử cũng là chúng ta vinh hạnh những n à y long tức quan quân đội xuất thân các quân quan cũng là thường thấy sinh tử mặc dù bị di chát vừa mới lộ ra tin tức kinh đến nhưng còn không đến mức e ngại tại ạ xi、si、dẫn đầu hạ cũng kịp phản ứng nhao nhao tỏ thái độ sợ bị tưởng lầm là ham sống sợ chiến a nhìn thấy ạ xi、si、bọn người đem bầu không khí khiến cho như thế bi tráng di chát lại có chút hủy bầu không khí cười khẽ một tiếng làm sao khiến cho ta muốn mang các ngươi đi chịu chết đồng dạng để bổ cấp đội ngũ trở về cũng không đại biểu chúng ta không có tiếp tế a về sau thâm nhập hơn nữa đường tiếp tế càng kéo càng dài bảo vệ sau l ư n g tiếp tế đội ngũ sẽ dính dấp càng nhiều binh lực ta có những biện pháp khác bổ sung không cần quá mức lo lắng hiện tại chúng ta cần phải làm là mau chóng đột phá thú nhân ở rừng dầm phòng tuyến tiến vào đông bộ cao nguyên vâng di chắt đại nhân ạ si bọn người chỉ cho là di chắt là đang an ủi bọn hắn y nguyên sắc mặt nghiêm túc vuốt vai có chút túi đầu gãy cổ áo mệnh rời đi riêng phần mình trở về tổ chức thủ hạ binh sĩ hạ trại trình đốn di chắt cũng không có quá nhiều đi giải thích cái gì đồng dạng tiến vào cầu đầu nhân ưu tiên vì hắn ghim lên tới đại t r ư ớ n g nghỉ ngơi mấy ngày liên tục hành quân cho dù lấy di chắt tố chất thân thể tới nói mức tiêu hao này không lớn nhưng một chi đại quân hành động càng nhiều vẫn là động não chỉ huy đại quân hành động Đồng dạng để dạng hắn cựu ó chút phục tinh thần mệnh, phải nghỉ khôi tinh một ít mọi ngơi sớm l c chiến sự độ chấn động không cao lúc tại tại hiện không động sự độ m ố tốt n trạng. Thái 4. Hai ngày hết Thái Hai trí trưa. sức sau, Cựu bảo giữa về mục trại là một tòa l ớ n trại địa lợi mặc dù không bằng lang thủ trại nhưng cũng vừa tốt cắm ở bắc lộ quân từ rừng rậm hiện lên ở phương đông cao nguyên chủ yếu trên đường rừng rậm hành quân không thể so với bình nguyên còn có đường vòng khả năng loại địa hình này bên trong đường vòng khả năng liền là tiết lộ cho dù có đường nhỏ cũng tuyệt đối qua không được đại quân cho nên tòa này thú nhân lớn trại là bắc lộ quân tất nhiên muốn bắt lại mục tiêu cự mộc trại nguyên bản trường kỳ t r ú đóng ba ngàn thú nhân cũng q u ả n hạt lấy chung quanh tuần rừng đội cùng cỡ nhỏ trắng gác nhiều như rừng cộng lại có gần năm ngàn thú nhân chiến sĩ thủ cự mộc trại q u ả n hạt vừa vặn một cái kỳ đoàn phụ trách nơi đây phòng thủ chính là tại ạt trước mặt ra một phen tiếng tăm thú nhân kỳ đoàn trưởng trí lẻo lúc này trí lẻo cũng không có ở tại cự mộc trong trại mà là tại cách cự mộc trại hơn mười dặm bên ngoài chỉ huy thủ hạ đại quân bên người chỉ đi theo trên dưới một trăm tên thân vệ trên thân đơn giản dùng cây cối cành lá đã làm một ít nguy trang nếu là hắn nói lên chiến thuật tự nhiên quán triệt triệt để nhất cũng là hắn cự mục trong trại vật tư hai ngày này đã toàn bộ bị rời đi ra lấy bí mật điểm tiếp tế hình thức phân tán dự trữ tại trong rừng một chút địa điểm ẩn nút chỉ có hắn cùng thủ hạ một chút đủ cấp những sĩ quan khác mới có thể tinh chuẩn tìm tới những bí mật này điểm tiếp tế còn có một bộ phận không kịp mang đi vật tư dứt khoát cũng bị dội lên dầu hỏa một m ù i lửa cho toàn đốt đi chân chính làm được một điểm vật tư đều không cho di chắt quân đội lưu lại nếu như di chắt còn đánh lấy lây chiến dưỡng chiến chủ ý vậy khẳng định liền muốn tính sai may mắn di chắt lại càng thêm hoàn t h i ệ n tiếp tế thu hoạch chi lèo tương quân đệ nhất đâu người đã cùng địch nhân giao thủ cùng trong tình báo đồng dạng quân đội của bọn hắn bên trong có đại lượng cầu đầu nhân cùng bán tinh linh còn có không c h ệ một tên thần xạ thủ mạt mạn đệ nhất đô thương vong rất nặng đã nhanh không tiếp tục kiên trì được đệ nhất đô thương vong lớn bao nhiêu tiếp xúc không lâu liền đã tổn thất hơn phân nửa chỉ huy võ sĩ đại nhân hiện tại bị trọng thương nhưng còn tại kiên trì đệ nhất đâu người nói chủ yếu thương vong đều là đối phương những cái kia thần xạ thủ mạt mạn tạo thành nghe đối phương miêu tả chi l ự trong lòng nhảy một cái mặc dù đã sớm từ lang thủ trại trở về hội binh trong miệng biết được đại quân l o à i người bên trong có chi am hiểu trong rừng chiến đấu đặc thù quân đội mười phần khó giải quyết nhưng cái gọi là thai n g a y là giả tại không có cùng đối phương thật va chạm trước đó chỉ luật r o n g lòng vẫn là đối với đối phương miêu tả bảo trì hoài nghi hiện tại đ ấ m máu số lượng thương vong bày ở trước mắt không phải do hắn không tin phát hiện cự long sao không có bọn hắn cự long hẳn là còn không có xuất động chỉ là nhân loại đại quân cách chúng ta đã rất gần ra lệnh cho bọn họ vừa đánh vừa lui không cần cùng nhân loại tiên phong liều mạng ấn lộ tuyến định trước liên tiếp chống cự thuận tiện tại đánh đổi khá nhiều tiến hành thăm dò về sau trí léo lập tức mệnh lệnh đại quân cải biến chiến thuật vâng thương quân một bên khác bác lộ quân trong quân di chắt nhìn qua phía trước b ư ớ c lên khói đen cự m ộ t trại một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng từ lang thủ trại về sau liên tục công phá mấy cái thú nhân trại bác lộ quân cơ bản đều không có gặp được cái gì ra dáng chống cự tại trong trại t r ú đóng ở thú nhân đại bộ phận thời điểm cả mặt đất đại quân cũng không thấy liền bị cự lòng cho đồ hơn phân nửa ngẫu nhiên may mắn còn sống s u t một phần nhỏ thú nhân cũng là hoàn toàn không có ý chí chiến đấu cơ bản không hình thành nên cái uy hiếp gì chỉ là lần này bọn hắn rõ ràng còn chưa có tới thú nhân quân trại thú nhân mình liền đem quân trại đốt hiện nhiên thú nhân là đã kịp phản ứng biết canh giữ ở quân trong trại chỉ có thể chờ đợi lấy bị cự long thu thập dứt khoát từ bỏ những n à y công trình hoàn thiện trại một mồi lửa thiêu hủy tuyệt không cho di c h ắ c lưu nghĩ đến bên trong lương thực cũng hẳn là hoặc là bị thú nhân mang đi hoặc là liền theo quân trại cùng một chỗ đốt đi nếu là di c h ắ c dám đánh lấy chiến dưỡng chiến c h ủ ý đối mặt loại tình huống này khẳng định lập tức liền luôn uống may mắn di chắt liên quan tới bổ cấp vấn đề có khắc phương án nhìn đến thú nhân đã kịp phản ứng chiến đấu kế tiếp cũng không có nhẹ nhàng như vậy đi nói cho g hiệu tướng quân sau đó phải hành sự cẩn thận thú nhân có chuẩn bị mệnh lệnh quân đoàn thứ nhất phái người và quân đặc c h ủ n g đoàn phối hợp gia nhập vào cùng thú nhân rừng cây chiến đấu bên trong đi vâng đại nhân lúc này trong rừng tác chiến chủ lực vẫn là cầu đầu nhân bán tinh linh còn có bộ phận d ẻ ả i pháp tinh linh thế lực hệ thống quân đội pha trộn quân đặc c h ủ n g đoàn đại bộ phận hệ thống quân đội hiện tại còn bị di chắt nắm ở trong tay không có sử dụng hắn cũng không muốn sở trường bên trong quý giá hệ thống quân đội ở trong rừng cùng thú nhân liệu tiêu hao bắc bộ rừng rậm thuộc về rừng rầm nguyên thủy bởi vì chỗ vắng vẻ ở vào hai tộc địa bàn chỗ giao giới cơ bản không có nhận bất luận cái gì khai phát trong rừng đều là một ít cao lớn cây cối mà lại lúc này vừa mới từ hạ nhập thu trên cây lá cây to bẹ mặc dù đã ố vàng nhưng cách triệt để chóc ra còn có chút thời gian từ không trung nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy ung tùn c á n h lá cho nên di chắt nguyên bản dựa vào không trung điều tra tại trong rừng rậm không tốt đẹp gì dùng không trung đơn vị cũng trong rừng nhận lấy cực lớn hạn chế thú nhân thoát ly quân trại triệt để chui vào lâm hải cùng b ắ t lộ quân tác chiến về sau ngay cả cự long tác dụng đều bị hạn chế không ít càng nhiều chỉ có thể dựa vào mặt đất quân đội một điểm điện tại trong rừng rậm thăm dò trong rừng một chi pha trộn tiểu đội chính cẩn thận hướng phía trước thăm dò đội ngũ sắp xếp vẫn là cầu đầu nhân tại phía trước nhất do đường phổ thông bán tinh linh các binh sĩ cầm loan đao đem h u y ễ n ảnh xạ thủ sạp cụ tở cùng chiến vũ giả nhóm bảo hộ ở ở giữa đội ngũ hành động cực kỳ yên tĩnh tất cả mọi người tại đè ép bước chân hành động ở trong rừng tác chiến tiên cơ có việc quá lớn nếu như có thể hiện phát hiện địa phương chiếm đóng lên tay chiến đấu phía sau liền tốt đánh nhiều s i u s i u a go go đáng tiếc chi tiểu đội này vận khí không tốt lắm lần này là thú nhân phát hiện ra trước bọn hắn đối phương thậm chí cố ý bưng tha phía trước giá trị nhỏ bé cầu đầu nhân trực tiếp đối đi ở phía ở sau bán phát tinh linh phát khởi công khởi kích, đã sớm chuẩn bị đó ã s ớ cầu đầu nhân phát ra tiếng kêu sợ hãi bọn chúng trên thực tế có chút kinh hoàng lần này thú nhân gần như vậy bọn chúng đều không có phát hiện ra trước đối phương lại bị đối phương thành công mai phục siêu a đánh trả tại tao ngộ mai phục về sau huyết ảnh xạ thủ sạp cụ tở cái thứ nhất phát khởi phản kích hướng phía đối phương mũi tên phóng tới phương hướng một đạo bạch quang hiện lên trong nháy mắt mang theo một vòi máu tươi một thú nhân kêu thảm ngã xuống đất vừa mới ở vào trong lúc bối rối cầu đầu nhân cũng lập tức phản ứng lại huyết ảnh xạ thủ sạp cụ tở chỉ tên phương hướng không sợ chết x u n g tới cầu đầu nhân tốt liền tốt tại tương đối không số về điểm này tại bị nhân loại chinh phục huấn luyện về sau những n à y cầu đầu nhân liền rất mo đưa mình thay vào phe nhân loại đối mặt cường đại thú nhân cũng dám không sợ hai chút nào n h a i răng ẩm ô ô giết thú nhân cũng không có tiếp tục cần giấu đi phát nỏ mà là tại sao một kích toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất phát khởi công kích đây là trí l ự ậ căn cứ hội binh n g u ệ n tố tổng kết ra đối phó biện pháp không muốn ý đồ cùng đối phương so tiến thuật tại tập kích đắc thủ sau lập tức khởi xướng công kích tận lực đem mục tiêu công kích đặt ở được bảo hộ xạ thủ trên thân không muốn cùng cầu đầu nhân còn có phổ thông bán tinh linh có quá nhiều dây dưa tốt nhất hình thành lửa hình cung thậm chí hình tròn vòng cây không muốn cho đối phương thần xạ thủ mạt mạn quá nhiều tránh né không gian hiển nhiên bọn này mai phục thú nhân hoàn mỹ làm được cái này mấy điểm cầu đầu nhân không có kịp thời phát hiện bọn hắn đội ngũ không cẩn thận liền bước vào chin à y khoảng hai mươi người thú nhân tiểu đội vòng mai phục bên trong lúc này cả c h i đội ngũ bốn phương tám hướng nhìn giống như đều có thú nhân chiến sĩ tại phóng tới bọn hắn lao ra cầu đầu nhân máu tươi vãi đầy mặt đất cũng chỉ ngăn cản một hai tên thú nhân cũng không thể đối cục diện trước mắt có quá lớn trợ rút rút lui giết ra ngoài ra lệnh chính là toàn bộ đội ngũ hạch tâm huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ khi nhìn đến bốn phương tám hướng đều toát ra thú nhân tới thời điểm hắn liền biết trận chiến đấu này không có cách nào đánh chọn chúng một cái phương hướng lại một tiễn bắn ngã một thú nhân chiến sĩ sau tại chiến vũ giả cùng còn lại mấy tên bán tinh linh chiến sĩ bảo vệ dưới bắt đầu lưu lại ẩm càn bọn họ lại đừng để bọn ra hỏa này chạy chỉ huy thú nhân đội trưởng trên mặt đã lộ ra nụ cười t à n k h ố c trái qua giao thủ về sau không biết nhiều ít thú nhân chiến sĩ chết tại đối phương thần xạ thủ mạn mà m dưới tên lần này rốt cục nắm lấy cơ hội đem đối phương bao vây lại đâu còn có thả chạy đối phương đạo lý keng rất nhanh b á n tinh linh chiến sĩ cùng chiến vũ giả liền cùng mấy tên thú nhân chiến đến cùng một chỗ thú nhân chiến sĩ nhẹ nhõm rời ra một b á n tinh linh chiến sĩ loan ao một đúa xuống dưới chém liền đổ đối phương b á n tinh linh chiến sĩ tại đối mặt thú nhân chiến sĩ lúc vẫn còn có chút bất lực một khi tiến vào cận thân chiến đấu bọn hắn đối thú nhân chiến sĩ mà nói cũng bất quá là cái đại hào cầu đầu nhân thôi chỉ là cùng b á n tinh linh chiến sĩ trang phục không sai biệt lâm chiến vũ giả lại đồng dạng cấp tốc lấy được chiến quả căn cứ đả thương địch thủ nón trọ không bằng đoạn địch một chỉ nguyên tắc hai tên chiến vũ giả cũng mặc kệ cái khác ban tinh linh chiến sĩ chết sống hoặc là những n à y bán tinh linh chiến sĩ ngay từ đầu tác dụng cũng chỉ là vì bọn hắn chia sẻ áp lực sáng tạo cơ hội mà thôi tại thú nhân không có phát giác được hai tên chiến vũ giả cùng bán tinh linh chiến sĩ chỗ khác biệt lúc hai tên chiến vũ giả đối mặt cùng một tên thú nhân chiến sĩ làm thú nhân tự tin dùng chiến phủ cùng chiến vũ giả loan đao đụng va và vào nhau sau lập tức đã nhận ra không đúng cố lực lượng này quá mạnh chấn hắn gan bàn tay run lên lui về sau non nửa bước giúp a phát hiện không đúng thú nhân chiến sĩ ý đồ kêu gọi đồng bạn hỗ trợ nhưng còn không la lên một tên khác chiến vũ giả đã mượn bọn hắn giữ lẫn nhau k ì a một giây thời cơ lấn người mà lên l o ạ hàn quang loan đao trực tiếp từ khía cạnh chém vào bên hông chiến giáp yếu nhất kết nối chỗ tại chiến vũ giả loan đao rút ra một m n y mắt thú nhân chiến sĩ máu tươi lập tức vãi đầy mặt đất trong đó còn hôn tạp một chút phá toái nội tạng đao này sâu cùng chém ngang lưng gần s ắ p xỉ thú nhân chiến sĩ cơ bạn không có năng lực hành động che lấy vết thương nằm ngã trên mặt đất giết chung q a n h thú nhân lúc này cũng kịp phản ứng hướng phía hai tên chiến vũ giả cùng huyền ảnh xạ thủ s ạ cụ tờ rét tới đây huyền ảnh xạ thủ mắt thấy là phải mở ra một lỗ hổng chỉ cần bọn hắn có thể chạy mất tổn thất toàn đội bán tinh linh chiến sĩ cùng cầu đầu nhân chiến sĩ kỳ thật đều tính không được cái gì đại thương vong ẩm tại chiến vũ giả đã muốn giết ra một con đường sống lúc một rõ ràng sĩ quan ăn mặc thú nhân ngăn tại bọn hắn trước mắt một kích liền đem chiến vũ giả loan đao rời ra đánh gậy ba người bước chân muốn đi hỏi qua ta không có siêu keng huyết ảnh xạ thủ sạp cụ tở cũng nghiêm túc chiếu vào đối phương hai gò má chính là một tiễn chỉ là đối phương hình như có cảm ứng sớm dùng chiến phủ hộ trên mặt chiến phủ trên đồng rạng có chút hiện ra nhạt đấu khí màu đỏ q u a n mang cái này lại là một thú nhân võ sĩ tinh chuẩn một tiên thất bại g i ế t thừa dịp một bước này dừng lại chung quanh thú nhân chiến sĩ có cơ hội quấn đi lên bốn năm tên thú nhân đồng thời dính chặt chiến vũ giả mà huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tờ cũng không có lần nữa xạ kích thời cơ đối diện thú nhân võ sĩ thoáng qua liền vọt tới trước mắt huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tờ mặc dù cũng xứng chuẩn bị đ u ô n đao thân thủ linh hoạt có nhất định năng lực chiến đấu nhưng điểm ấy năng lực cận chiến tại thú nhân võ sĩ trước mặt rõ ràng có chút không đáng chú ý hai tên chiến vũ giả mặc dù ra sức vũ muốn đến đây chi viện nhưng mặc dù bọn hắn đao thuật sắc bén những n à y trải qua chém giết thú nhân chiến sĩ cũng không phải cái gì quả hừng mềm chiến vũ giả đối bọn hắn cũng không có cái gì tính áp đảo chiến lược ưu thế lấy một địch hai phía dưới chính mình cũng là hiện tượng hoàn sinh đừng nói là lại đến chi viện huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tờ vậy phần trước đó mấy tên bán tinh linh chiến sĩ vừa mới tiếp xúc liền bị thú nhân chiến sĩ chém n g ã mấy cái hiện tại càng là ngay cả một cái đứng đấy cũng không có càng không khả năng đến vì bọn họ chia sẻ áp lực thế là vào rừng cùng thú nhân giao chiến đến nay huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tờ lần thứ nhất xuất hiện thương vong chín gợ hiệu tương quân di chát đại nhân để cho ta nhắc nhở ngài chú ý thú nhân chiến thuật khả năng phát sinh biến hóa còn có quân đoàn thứ nhất đã tại hạ s ỉ tướng quân dẫn đầu hạ đến đây chi viện ừ n không cần di chát phái người nhắc nhở tại phía trước chỉ huy tác chiến gợ hiệu đã cảm giác thú nhân trong chiến đấu biến hóa ngoại trừ chiến thuật càng thêm linh hoạt bên ngoài thú nhân còn tìm đến q u ấ y nhiễu cầu đầu nhân k h i ế u giác phương pháp cái này khiến quân đặc trùng đoàn chiến sĩ không thể lại hướng trước đó đồng dạng trong rừng sớm phát hiện thú nhân song phương lại bị lôi trở lại cùng một trình độ bên trên đều chỉ có thể dựa vào nghe cùng nhìn đến phán đoán vị trí của đối phương thậm chí thú nhân làm phe phòng thủ còn có thể chiếm hữu nhất định ưu thế g ơ hữu đại nhân từ thú nhân trên thi thể phát hiện dùng d ạ thu phân và nước tiểu bôi lên vết tích những n à y phân và nước tiểu kích thích vị rất lớn hoàn toàn phủ lên thú nhân lúc đầu mùi là trong rừng rậm dạ thu dùng để tuyên thệ địa bàn dùng đây cũng là cầu đầu nhân không cách nào lại tinh chuẩn tìm tới thú nhân vị trí g ơ hữu đại nhân chúng ta lại tổn thất nguyên một tiểu đội g ơ hữu đại nhân thú nhân ngay h â n n tại lui bước phải trăng truy kích lúc này g ơ hữu ngoại trừ thu được di chắt đưa tới tin tức bên ngoài cũng ngay tại ngay trong rừng chiến sự tin tức Thú n vâng nên khó c、so、đại nhân h tạm dừng chờ cứu viện cũng là chuyện bất đắc dĩ gợi chiến tranh c h ứ u rác mười phần linh mẫn biết hiện tại đối đầu thú nhân quan chỉ huy có chút không giống bình thường cao minh dưới sự chỉ huy của hắn thú nhân quân đội cho g tạo thành một ít phiên phước mù quáng truy kích tao nộ mai phục khả năng rất lớn đương nhiên nếu như g h i ệ u lúc này trong tay là hắn lúc trước một tay dẫn đầu tuần rừng người quân đoàn hắn sẽ không chút do dự mệnh lệnh quân đội truy kích quản đối phương có âm như quỷ cái gì hắn tin tưởng mình thủ hạ quân đội mới là rừng cây chiến vương giả nhưng lúc này dưới tay hắn huấn luyện không đến ba tháng bán tinh linh nhóm cách hắn lúc trước dẫn đầu quân đoàn kia là mấy cái nấc thang t r í n h lệch cho dù là phối hợp thêm chiến vũ giả cùng huyễn ảnh xạ thủ s ạ cụ tờ chiến lực cũng xa xa không kịp trong mắt hắn tri đội ngũ này coi như phối thêm chiến vũ giả cùng huyễn ảnh xạ thủ chi ũ n g c lẹo à rừng cây c h i tương n thủ thôi, mà đối quân nhân chiến loại cũng không có truy kích đáng tiếc thú nhân một bên đồng dạng chú ý chiến sự chi lẽo nghe được đối phương không có truy kích sau thở dài hiển nhiên có chút thất vọng không nghĩ tới nhân loại quan chỉ huy tại liên tiếp thắng lợi phía dưới thế mà không có vào cuộc lần này hắn nhưng là tại ả quân đoàn trưởng trao quyền hạ tập kết hai cái kỳ đoàn mai phục hơn vạn đại quân tại cái này c ự một trại chung quanh chuẩn bị khiến nhân loại đến cái h ư h á c chỉ cần đối phương dám truy hắn liền dám đem binh lực toàn để lên đi từ chi này nhân loại kêu binh trên thân cắn xuống một miếng thì tới đi thông chi lôi tắt nhiều kỳ đoàn trưởng ấn thứ hai bộ kế hoạch làm việc vâng t h ư ớ n g quân lính liên lạc phần lớn là trong thú nhân thân hình nhỏ bé nhưng bộ pháp linh hoạt cước lực không sai binh sĩ đảm nhiệm lĩnh mệnh sau mười mấy giây liền biến mất ở trong rừng sau đó c h í l ẻ o cũng mang theo mình binh lính dưới quyền lui hướng rừng chỗ sâu tạm thời thoát ly cùng g i thủ hạ quân đoàn tiếp xúc lôi tắt nhiều suất lĩnh kỳ đoàn chính là a phái tới phối hợp c h í l ẻ o hành động lúc này ngay tại cánh mai phục chỉ là g i cẩn thận để lần này mai phục thành công bất quá mặc dù quân đội nhân loại không có dựa theo ý nghĩ của hắn tiến vào trí lỗi nguyên có an bại khác hắn đã đem ánh mắt để mắt tới nhân loại đường tiếp tế hắn thấy đại quân loại người tiếp tế mới là bọn hắn yếu nhất một vòng thú nhân có thể thông qua hắn trong rừng thiết kế mật kho tiếp tế mà đại quân loại người tại trong rừng này mang theo người lương thảo nhiều nhất chỉ đủ bảy ngày chỉ cần hắn không ngừng quay dối nhân loại đường tiếp tế qua một đoạn thời gian đối phương mình liền nên tại trong rừng này hỏng mất bốn chương bốn trăm hai mươi sáu thú nhân phản ứng chương bốn trăm hai mươi sáu thú nhân phản ứng thú nhân v n g đô mộ này ạ cao nguyên trên thu đồng dạng khó phân chỉ là mộ này ạ phụ cận rõ ràng có mấy phần khai phát quá độ ý tứ không gặp được mấy gốc cây bên trong thành là lít nha lít nhít kiến trúc ngoài thành thì là liên miên đồng ruộng thú nhân cùng nhân loại giống nhau là thích hướng lực cực mạnh chủng tộc lại bị xua đuổi đến đông bộ cao nguyên trên về sau cũng học xong nhập ra tùy tục phát triển tại thích hợp chăn thả địa phương chăn thả tại thích hợp trồng trọt địa phương trồng trọt thậm chí có một bộ phận còn qua lên đánh cá và săn bắt sinh hoạt dù sao sao có thể nhiều nuôi sống một số người liền làm sao sinh hoạt mẫu này ạ có thể làm thú nhân v ư ơ nô g đ ngoại trừ nó đất thế bên ngoài còn có rất lớn một nguyên nhân chính là nơi này nguồn nước sung túc địa hình bằng phẳng là toàn bộ đông bộ cao nguyên trên thích hợp nhất trồng trọt địa phương cho nên mười phần thích hợp tụ tập ở lại chỉ là tối những năm gần đây m ù a này ạ bão cắt càng lúc càng lớn vừa đến mùa thu do lớn vòng quanh cắt bụi thường xuyên thổi đến vương đô kiến trúc trên dính đầy cho bụi làm cho cả thú nhân vương đô nhìn thật giống như bị thổ trôn đồng dạng qua đi luôn luôn muốn tốn thời gian thanh lý chiếu tiến độ này xuống dưới m ù a này ạ sẽ trở nên càng ngày càng không thích hợp sinh tồn đến lúc kia cho dù kim long nhất tộc tiếp tục ủng hộ nhân loại thú nhân ở sinh tồn uy hiếp hạ cũng sẽ không thể không đối long tức quan khởi s ư ớ n g đánh sâu vào theo một ý nghĩa nào đó tới nói kim long rời đi chỉ là một loại nguyên nhân dẫn đến từ trên bản chất tới nói nhân loại cùng thú nhân lần nữa quyết chiến là tất nhiên kim long bội ước cùng hạ d ì ẹn lộ s u ố i dục chỉ là đem c h ọ n chuyện tiến độ trước thời hạn mà thôi thú nhân vương cung nội một đầu tóc vàng hạ đần đang ngồi ở x ư ơ n g thú đúc thành vương tọa bên trên nghe lấy mới nhất tiền tuyến tình hình chiến đấu liên quan tới long tức quan chiến sự không chỉ có là nhân loại hạng nhất đại sự đối thú nhân mà nói đồng dạng là liên quan đến tồn vong đại sự gần nhất nhân loại tại long tức quan một tuyến làm ra động tĩnh chỉ cần không mù đều muốn gây nên cảnh giác bậy hạ căn cứ quan sát của chúng ta nhân loại tại long tức quan trung đoạn tập trung vượt qua ba trăm vạn đại quân tất cả tiền tuyến rằng có doanh trại đều chuyển đến nhân loại tăng binh tin tức b ậ y hạ ta đề nghị tiếp tục hướng long tức quan trung đoạn canh gác thành một tuyến gia tăng binh lực bây giờ tại kia một vùng chỉ có ba mươi quân đoàn không đến tám trăm ngàn người đối mặt ba một triệu nhân loại đại quân cùng năm tên long kỵ sĩ có chút cố hết sức không được nhân loại tại bắc bộ rừng rậm đầu nhập vào đại lượng binh lực có muốn thông qua rừng rậm trực tiếp tiến vào cao nguyên ý đồ căn cứ a d ư ớ n g quân báo tới tình báo từ rừng rậm tiến công đại quân loài người mặc dù không nhiều nhưng có vượt qua ba mươi đầu cự long theo quân hành động a dưỡng quân ngay tại thỉnh cầu tiếp viện có thể thông qua bắc bộ rừng rậm qua nhân loại tới quân đội số lượng cũng không nhiều căn cứ tình báo của chúng ta nhân loại vô cùng có khả năng từ đó tuyến canh gác thành một đời khởi xướng tiến công bằng không bọn hắn không lại ở chỗ này tụ tập nhiều như vậy quân đội bắc bộ dừng dậm quân đội nhân loại mặc dù số lượng ít nhưng ba mươi đầu cự long lại là thật để bọn hắn xông lên cao nguyên không đến thời gian mười ngày liền có thể đi đến m ù a này ạ dưới thành nếu như lại điều quân đội tiếp viện trùng tuyến vương đô phụ cận liền triệt để chống không phía dưới thú nhân đại thần đang nói đến ba mươi đầu cự long thời điểm trên mặt đều rõ ràng có chút mất tự nhiên kim long mang cho trí nhớ của bọn hắn thực sự quá sâu lúc trước kim long có thể nói là lấy cả tộc chi lực trợ giúp nhân loại đánh sập thú nhân đồng thời tiếp tục vì nhân loại tác chiến mấy trăm năm chết trên tay cự long thú nhân chỉ sợ đều có thể c u ố n đại lục một vòng h ạ n đ ân nghe được số lượng này kim long về sau mặc dù mặt ngoài còn duy trì bình tĩnh trong lòng trên thực tế cũng là run lên liên quan tới bắc bộ rừng rậm tin tức đã là trước sớm chuyển đến h ạ n đ ân đã đem tin tức tiêu hóa qua một trận nếu không lúc này sợ rằng cũng phải xuất hiện thất thố rõ ràng căn cứ tình báo kim long nhất tộc đều cũng định b ộ ước vì cái gì lại có nhiều như vậy kim long gia nhập quân đội nhân loại tác chiến đâu chẳng lẽ trước đó tình báo tất cả đều là nhân loại thả m à n khói cái kia tinh linh thần sử ạ di ẩn lộ có vấn đề hàn đơn lại đem hoài nghi mục tiêu đặt ở ạ di ẩn lộ trên thân lại hoặc là hắn cho tới bây giờ cũng không tin tưởng qua cái này tinh linh bây giờ cách bắc bộ rừng rậm gần nhất quân đội ở đâu vậy hạ bởi vì bắc bộ rừng rậm một mực k h ô n g chế tại vương quốc trong tay từ bắc bộ rừng rậm đến vương đô khoảng cách mấy trăm dặm trên ngoại trừ mấy chi thành thị quân phòng giữ cơ bản không có cái gì lực lượng phòng ngự nếu như từ vương đô triệu tập viện binh ít nhất cũng phải một tuần thời gian mới có thể đuổi tới bắc bộ rừng rậm hàn đần sau khi nghe xong tạm thời không nói gì mà làm mình c h ầ m mặt suy nghĩ nói thật nhân loại lần này bố trí để hắn có chút xem không hiểu ngay từ đầu thông qua hạ gì ẻn lộ cung cấp tình báo phân tích hàn đần cho rằng nhân loại có cực lớn khả năng từ đó t u y ế n khởi s ư ớ n g một lần được ăn cả ngã về không tiến công mặt khác hai đường cho dù là có động tĩnh cũng cơ bản chỉ là quân sự dương động chỉ cần trước đánh tan phổ thông nhân loại lại quay đầu thu thập những phương hướng khác quân đội nhân loại quả thực dễ như chở bàn tay đến tiếp sau nhân loại động tĩnh cũng xác nhận phán đoán của hắn ngũ đại long kỵ sĩ tệ tụ mấy trăm vạn đại quân tập kết tây cảnh thiết kỵ và ở nam tuyến đều là nhân loại có đại động tác dấu hiệu nhưng bắc lộ đột nhiên truyền đến tình báo lại làm cho hắn bắt đầu không nghĩ ra được bình thường từ bắc lộ thẩm tấu nhân loại cơ bản không tạo được cái uy hiếp gì dần ra song phương cơ bản đều không thế nào q u ả n bắc tuyến rằng co lớn như vậy trong rừng r ậ m thú nhân bất quá bố trí một cái quân đoàn nhân loại tại tới tương ứng phòng tuyến trên trường kỳ đóng quân quân đội cũng bất quá mười vạn người hiện tại nhân loại đột nhiên tại cái phương hướng này trên khởi xướng tấn công mạnh còn có chút thế như chẻ tre ý tứ nói là chủ công phương hướng đi bộ đội trên đất liền số lượng thực sự quá ít mười vạn người đại quân thật tiến cao nguyên cùng đưa đồ ăn đồng dạng nói là dương động kiềm chế đi chi đội ngũ này lại có vượt qua ba mươi đầu cự long hiệp đồng tác chiến tuyệt đối là không thể coi nhẹ lực lượng suy tính một hồi về sau hạ nân đ vẫn là quyết định coi trọng một chút chi này cự long số lượng rõ ràng nhiều q u á phận quân đội mở miệng mệnh lệnh đến mỗi này ả cấm vệ quân đoàn thứ bảy thứ mười hai thứ mười bảy quân đoàn thứ hai mươi mốt quân đoàn từ du h ừ a khanh dẫn đầu mang theo mười đại liệp long n ỏ lập tức tiến về bắc bộ rừng rậm mô phòng nhất thiết phải đem nhân loại ngăn cản tại bắc bộ rừng rậm ở trong cấm vệ quân đoàn thứ năm quân đoàn thứ tám tiến về canh gác thành tri viện người báo thủ binh đoàn mệnh lệnh canh gác thành đại quân không muốn vận động vậy hạ dạng này vương đô có thể hay không quá c h ố n g trải hạ n â n một hơi liền phái đi ra mười mấy vạn người vương đô một nửa quân đội đều bị hắn cho an bài đi ra chỉ còn lại mười mấy vạn quân coi giữ đối m ù a này ạ như thế một đại thành thị tới nói xác thực quá là ít ỏi vô sự cao sơn binh đoàn từ thảo nguyên một t u ế n về điều hai mươi cái quân đoàn tháng sau bọn hắn liền có thể đến vương đô cao sơn binh đoàn về điều Kìa bán nhân mã bên kia bán bên nhân muốn ứng đối như mã đối thú ế nào? t h nhân chiếm cứ đại ô n nguyên thổ địa mặc dù khách quan nhân g bộ cao mặc khách địa o thổ dù l cằn cối, tích lại không có chút cũng nhưng diện không nào thiểu, nếu không cũng nuôi không lại thiểu, địch ư ợ c cũng không chỉ cùng một chủng tộc hơn nhân khẩu, nhiên không Thú nhân trăm triệu tự một giáp giới. đại đ mặc dù là nhân loại long tức quan một tuyến trường kỳ b ả y biện vượt qua trăm vạn đại quân nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không có cái khác nguy hiểm tại mặt phía bắc cùng bán nhân mã nhất tộc giáp giới địa giới hai tộc ở giữa xung đột cũng không ít bán nhân mã mặc dù sức chiến đấu không bằng thú nhân nhưng thắng ở tính cơ động mạnh đồng dạng là cái để thú nhân nhức đầu định nhân giống như dính dấp nhân loại phương nam hải tộc tây cảnh tích dịch nhân còn có cự ma trồn thực nhân ma cái này t r ù n g tộc đồng dạng thú nhân đồng dạng bị bán nhân mã k i ể m chế lấy một chút lực lượng hiện tại hãn đần đột nhiên điều tập nhiều như vậy thảo nguyên một tuyến thú nhân quân đội trở về để vương đình trên đám đại thần cảm thấy có chút không ổn đưa ra nghi vấn gần nhất chúng ta đã cùng bán nhân mã bên kia đặt thành hiệp nghị bán nhân mã hẳn là sẽ không thừa cơ tiến công chúng ta chúng ta có thể tập trung lực lượng đối phó nhân loại v ậ y hạ bán nhân mã thường xuyên nói không giữ lời so với chúng ta sẽ bỏ hiệp nghị tốc độ nhanh hơn ta cảm thấy bán nhân mã không tin được nếu như bán nhân mã thừa cơ tiến công hơn trăm vạn bán nhân mã xông vào vương quốc tạo thành tổn thất không thể so với nhân loại càng nhỏ hơn đại thần nhất thời nhanh miệng thậm chí đều bại lộ thú nhân đồng dạng giỏi về xé bỏ hiệp nghị bản chất bất quá thú nhân vương hàn đ ấ n lại tại vương tọa trên lắc đầu lần này bán nhân mã là có thể tin tối thiểu trong thời gian ngắn có thể tin tưởng vấn đề này không cần thảo luận đây là b u ồ n vương cùng đại tắt mãn cộng đồng quyết định sự t ì n h vâng vậy hạ trong thú nhân vương quốc hàn đần quyền lực đồng dạng không nhỏ hắn nếu là hạ quyết định bình thường cũng không có người dám lại phản đối lại thêm có gần nhất đột nhiên tăng thêm một ít sắc thái thần bí đại t ắ t mãn học thuộc lòng quần thần cũng không còn tiếp tục trong vấn đề này dây dưa rất nhanh hạ n đ ẩ n mệnh lệnh liền bị quán triệt xung ố d ư ớ i đại quân bắt đầu tập kết ra khỏi thành r i ê n g phần mình hướng phía phương hướng khác nhau chạy đi sáu trong vương cung làm hạ n ẩ n trở lại hậu điện về sau trong điện xuất hiện một cái cùng chung quanh thú nhân không hợp nhau khuôn mặt một cái trắng non tuấn mỹ tinh linh đang đứng trước mặt hạ nần a di ẩu tình báo của các ngươi xuất hiện nghiêm trọng sai lầm ngươi biết không hạ nần ngữ khí cũng không tốt a di ẩu sau khi nghe được trên mặt xuất hiện một tia không kiên nhẫn gọi thẳng tên của hắn kia là chỉ có húc nhật c h i chủ mới có tư cách bất quá vì húc nhật c h i chủ ý chí đạt được quán triệt ạ gì ẹ n lộ vẫn là nhịn xuống giữ vương đối hạ nần tôn kính cũng giải thích nói hạ nần bệ hạ kim long nhất tộc đem bội ước sự tình tuyệt đối thiên chân vạn s á c nhân tộc long kỵ sĩ sổ tại kim long nhất tộc nơi đó liên tục ăn xong mấy cái bế m ô n canh hiện tại hận tờ nhà những cái kia cự long làm sao tới ngay cả vương quốc loài người chính mình cũng không làm rõ ràng ta cũng đang điều tra h i ệ n nhiên húc nhật thần giáo tại nhân loại ẩn tàng thế lực y nguyên cường đại ạ gì ẩn lộ đạt được không ít bí ẩn tình báo hú hồ vậy hạ ngươi cũng hẳn là rõ ràng vô luận kim long phải trang bộ i ước một trận chiến này các ngươi thú tộc đều tránh cũng không thể tránh hiện tại ma lực ngay tại khôi p h ủ thời gian cũng sớm đã không tại ngài một phương này thế nhưng là ngươi sai lầm tình báo sẽ dẫn đến ta đối với cục diện chiến đấu nộp phán tựa hồ bị nói c h ú n g sâu trong nội tâm lo lắng hạn đần phản bác lúc âm lượng lại không tự chủ đề cao mấy chuyến vậy hạ bất giận mặc dù quân đội nhân loại bên trong xuất hiện ngoài ý liệu cự lòng nhưng thế cục còn nằm trong sự khống chế của chúng ta bạch long nhất tộc đã chính thức đáp ứng cùng thú nhân kết minh rất nhanh ngài quân đội cũng có thể giống quân đội nhân loại đồng dạng đạt được cự long nhập trợ nghe được g ạ gì én lộ nói đến bạch long nhất tộc hàn đần sắc mặt hơi chậm lại nếu như thật theo hàn đần nói bạch long nhất tộc nguyện ý cùng thú nhân kết minh vậy kế tiếp trận chiến ngược lại là muốn tốt đánh không ít bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy ngoài miệng tổng còn muốn chọn tới hai câu bạch long mặc dù cũng là cự long nhưng sức chiến đấu so sánh kim long nhưng kém không ít bọn hắn không nhất định là nhân loại kim long đối thủ vậy hạ yên tâm bạch long nhất tộc mặc dù không bằng kim long nhưng bọn hắn có thể phái ra càng nhiều tộc nhân tác chiến ngài chỉ cần vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng đầy đủ đồ ăn chờ đợi bạch long đến là được bạch long tộc trưởng a m ồ mặc dù cầm a gì ẻn lộ chỗ tốt nhưng cũng không thể mang theo tộc nhân không ràng buộc tác chiến tối thiểu đồ ăn cũng phải cần thú nhân cung ứng một đầu bạch long một ngày sức ăn chính là hai đầu trâu số lượng một khi nhiều đối thú nhân cũng là không nhỏ gánh vác bất quá chỉ cần bạch long nhất tộc nguyện ý tham chiến loại này gánh vác cắn răng đều muốn gánh xuống tới đồ ăn vấn đề không cần lo lắng hiện tại vương đô đã chuẩn bị vượt qua năm đầu hao tổn trâu nếu như không đủ còn có thể tiếp tục điều động nhưng ta cần đầy đủ bạch long vì ta đối kháng nhân loại long kỵ sĩ yên tâm đi bệ hạ chúng ta đều có đồng dạng mục tiêu ta sẽ đem hết t h ể an bài tốt dạng này tốt nhất hai người ngoại trừ thảo luận như thế nào đối phó nhân loại bên ngoài cũng không tồn tại cái khác bất luận cái gì chủ đề tại cái đề tài này kết thúc về sau đều không cần hãn đần mở miệng chính ạ gì ẩn lộ liền chủ động biến mất tại trong cung điện tại ạ gì ẩn lộ sau khi đi một dàn mua thú nhân từ bọc hậu đi ra hắn trên tay mặc dù chống căn phải trượng nhưng tinh thần nhìn cũng không tệ lắm nhìn thấy hạ đần vẫn là trước tiên gặp cái lễ đại t á t mãn không cần dạng này ta là v ạ n bối làm sao nên được đại t á t mãn lễ nghi đây là vương quốc q u ý củ cũng là xạ mạn một mạch tuân thủ nghiêm ngặt mấy trăm năm thiết luật tất cả xạ mạn đều phải đối quốc vương bảo trì kinh ý hạ n đ ầ n bệ hạ không cần k h u y ê n ta đại t á t mãn nhìn mặc dù giàn mua nhưng làm lễ động tác làm cũng là còn gọn gàng rất nhanh lại đứng lên hạ n đ ầ n mặc dù miệng thảo luận lấy không cần nhưng từ nó biểu tình đến xem hiển nhiên thái độ đối với đại t á t mãn vẫn là tương đối hài lòng nếu là đại tắc mãn nắm giữ cùng tổ linh câu thông mới có thể lực về sau bắt đầu không đơn thuần thỏa mãn với địa vị tôn sùng muốn bắt thực quyền đối với hạ nần đ tới nói vẫn là cái đại phiền thoái may mắn đại t ắ t mãn còn tính là tương đối nắm chắc đại t ắ t mãn các hạ ngươi nói vừa rồi cái kia tinh linh tin được không vừa rồi hạ nần đ cùng hạ gì ẹn lộ trò chuyện lúc đại t ắ t mãn vẫn đang b g ọ c hậu ngoại trừ đưa đến bảo hộ hạ nần đ tác dụng bên ngoài đương nhiên cũng đem hai người nói chuyện nghe cái rõ ràng đương nhiên không thể tin bất quá chúng ta cần bọn hắn bọn hắn cũng cần chúng ta cái này đủ rồi tối thiểu tạm thời chúng ta là quan hệ hợp tác ma lực khôi phục chính là độc dược tộc ta cũng muốn ăn hết ta ta hiểu được đại tắc mãn các hạ chương bốn trăm hai mươi bảy biến m ấ trong được điểm. Chương 427, biến Chương Ngăn, ngăn mất rừng rậm một đầu độc giác thánh thú tại thú nhân kinh hoàng tiếng kêu to bên trong trực tiếp xông vào chiến trong đám nguyên bản đang cùng quân đặc trùng đoàn tiểu đội rất khó phân thắng bại thú nhân đột nhiên kinh hoàng hiển nhiên đó cũng không phải bọn hắn lần thứ nhất đối đầu độc giác thánh thú bọn hắn trả lại thuần trắng độc giác thánh thú lấy cái độc giác mã danh tự ba đầu độc giác thánh thú vừa xuất hiện liền phi thường bá đạo vọt vào chiến bảy bên trong những n à y độc giác thánh thú mặc dù hình thể chỉ so với xích diễm mã nhỏ hơn một điểm nhưng trong rừng lại tương đương linh hoạt một chút cũng không có bởi vì hình thể nhận câu thúc mấy tên thú nhân chiến sĩ bước ra muốn ngăn cản không đợi cùng độc giác thánh thú tiếp xúc trên một đạo bạch quang hiện lên liền mắt tối sầm lại cái gì đều không thấy được đây là độc giác thánh thú công kích đặc hiệu đâm mù ở trong g a m e độc giác thánh thú cần nhờ công kích trước mới có thể phát động đâm mù hiệu quả nhưng ở trong hiện thực đâm mù biến thành một cái chủ động năng lực độc giác thánh thú tại cùng địch nhân cách xa nhau bốn năm mét lúc liền có thể chủ động phát động đâm mù năng lực này đối đầu tạp binh lúc còn không rõ ràng chỉ có thể coi là dạy hoa trên gấm tác dụng rốt cuộc độc giác thanh thú mặc dù tại cấp sáu binh bên trong thuộc tính t h i ê n yếu nhưng cũng là thật sự cấp sáu binh đối đầu phổ thông thú nhân chiến sĩ đối phương thấy được nhìn không thấy quan hệ cũng không lớn nhưng nếu là đối đầu một chút cường đại đối thủ như thú nhân lớn võ sĩ thậm chí ngự tiền võ sĩ loại cao thủ cấp bậc này lúc một cái đâm mù tính so sánh giá cả liền phi thường cao tại đâm mù có hiệu lực về sau ý đồ ngăn cản độc giác thanh thú mấy tên thú nhân chiến sĩ lập tức lâm vào ngắn n g i trong hỗn loạn một giây sau liền bị độc giác thanh thú đỉnh đầu sừng nhọn mở ngược một bụng độc giác thanh thú chủ yếu công kích liền dựa vào lấy trên đầu cây kia dài sừng nhọn đến chuyển vận cũng không biết cây kia sừng nhọn cực hạn ở đâu dù sao thú nhân trên thân tinh lương trọng giáp tại độc giác thanh thú sừng nhọn h ạ n như là giấy đồng dạng bị vạch ra vẫn là từ thâm hậu nhất trước ngực chọn g rách làm thú nhân chiến sĩ thị lực khôi phục lúc đã bị độc giác thanh thú xuyên tại sừng nhọn trên mang lên giữa không trùng đi sau đó độc giác thanh thú hất lên liền đem thú nhân chiến sĩ quăng bay ra đi phanh một tiếng đập xuống đất nằm dưới đất th máu tươi không ngừng từ cái k i a lỗ nhỏ thoát ra bị sừng nhọn xuyên phá trái tim thú nhân chiến sĩ còn không có lập tức chết đi vậy mà dây rủi lấy muốn đứng lên nhưng chống đỡ đến nửa quỷ tư thế sau rốt cục vẫn là không có khí lực lại nắm sấp ngã trên mặt đất một thú nhân chiến sĩ chết cũng không thể gây nên cái gì gọn sóng nhưng chung quanh nguyên bản rằng có chiến sự lại cấp tốc phân ra kết quả độc giác thanh t h ú thực lực đặt ở thú nhân một bên đó cũng là quân đoàn trưởng cấp bậc sức chiến đấu một lần xuất hiện ba đầu tại loại này song phương nhân số cộng lại mới vừa vạn phá trăm tiệu chiến trong cục liền hoàn toàn là tính áp đảo c h i lực không vượt qua ba phút Thú nhân còn h thánh thú giết chết vượt qua 5 tên, bị độc giác thánh thú gạt ngã thụ thương ít nhất vượt qua 10 cái. thú nhân chút phần chiến như hùng hãn thú nhân tinh nhuệ đột nhiên gặp gỡ loại kích hối i liền giác giết giác cái, liền đi coi lại ế n tên, ngã này cũng sẽ vào loạn. sĩ sẽ lược, loại lâm bị bị độc độc đã đột đả một gạt gặp vượt ít vượt mất vào qua qua gỡ lại thú nhân chiến sĩ dứt khoát đang chỉ huy quan dẫn đầu hạ bắt đầu chạy trốn loại này trong rừng chạy trốn xác thực muốn thuận tiện một chút chỉ cần không phải sớm mai phục hội binh quay người tiến vào trong rừng mấy giây khả năng liền không tìm được tung tích độc g i á thánh thú hơi truy kích một chút lại để cho thú nhân lưu lại mấy cỗ thi thể sau liền gây trở lại binh lính t r u n g quanh nhóm nhìn xem quay trở lại độc giác thanh thú ngoại trừ hệ thống sản xuất chiến vũ giả cùng huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tợ tương đối bình tĩnh bên ngoài những người khác trong ánh mắt đều tràn đầy cảm kích cùng sùng kính đặc biệt là những bán tinh linh kia bọn hắn đ ố i độc giác thanh thú có loại không hiểu hào cảm hiện tại lại tại độc giác thanh thú t r ợ rút xuống chiến thắng khoảng cách gần nhìn thấy độc giác thanh thú sau có một ít kích động tay cũng bắt đầu run dày lên trước đó bổ sung đi lên quân đoàn thứ nhất đám binh sĩ nhìn xem độc giác thanh thú đồng dạng có mấy phần sùng bái ý vị loại kia tình cảm liền cùng loại với đối cự long sùng bái. Sùng bái nó mạnh mẽ. cũng cảm tạ hắn đối trợ giúp của mình. t h á n h thú Thánh thú không biết là ai lên cái đầu các binh sĩ、si、thế mà tại độc giác t h á n h thú bên người hô to bắt đầu bọn hắn trực tiếp bớt đi độc giác t h á n h thú phía trước hai chữ chỉ hô t h á n h thú hai chữ ngược lại là đem độc giác t h á n h thú chống r ô n g kêu bá khí mấy phần những n à y tại hàng trước nhất tác chiến chiến sĩ đối độc giác t h á n h thú cùng nhệt i sức lực cùng bọn hắn đối cự lòng cùng nhệt i sức lực đều có thể l i ề u một trận kỳ thật nói cho cùng quân đội mới là thực tế nhất địa phương so làm ăn thương nhân còn muốn hiện thực kế hoạch của bọn họ chính là mình sinh mệnh ai có thể mang cho bọn hắn thắng lợi bọn hắn liền sùng b à i ai có thể là tướng lĩnh có thể là cự lòng đương nhiên cũng có thể là độc giác thanh thú chỉ là độc giác thanh thú đối chung quanh binh sĩ cùng nhiệt gieo họ cũng không có cảm giác gì từ các binh sĩ ở giữa xuyên qua sau một chút cũng không có dừng lại liền rời đi hẳn là muốn đi chi viện chỗ tiếp theo chiến trường đối mặt độc giác thanh thú lạnh lùng các binh sĩ cũng không xấu hổ làm độc giác thanh thú biến mất tại ánh mắt về sau tiếng hoan hô dần dần dừng lại nhưng chính là sĩ khí có thể dùng thời điểm phụ trách chỉ huy tiểu sĩ quan vung lên trường kiếm trong tay cao giọng ra lệnh tiếp tục tiến về phía trước công đem t h ú đầu người đều c h ặ t đi xuống đúng một tiếng hô ứng về sau đội ngũ lưu lại hai người chiếu ứng thương binh chờ đợi hậu phương đại bộ đội về sau tiếp tục tổ hợp thành một cái trong rừng chiến đấu đội hình hướng phía cố định phương hướng tiếp tục thăm dò bốn trong rừng rậm chiến đấu đã kéo dài bốn ngày thú nhân quan chỉ huy mặc dù cao minh tìm được cùng gỡ quân đặc trùng đoàn trong rừng đối kháng chiến thuật nhưng loại này đối kháng tiếp tục thời gian vẫn còn không đến một ngày liền lại bị di chắt phá tan lực phá giải tại phát hiện thú nhân tìm được cùng quân đặc trùng đoàn đối kháng chiến thuật thành công chỉ hoan hắn tiến quân tốc độ về sau di c h á t phi thường không nói võ đức đưa trong tay ba mươi đầu độc giác thánh thú cho phái đến g ờ hiệu thủ h ạ cự long cùng chạm tỉ hòn mỉ tật còn có ma huyễn pháp sư hạc m à cái này binh chủng không thích hợp tại trong rừng rậm phát huy nhưng độc giác thánh thú loại này nguyên bản liền sinh hoạt trong rừng rậm sinh vật lại có thể trong rừng tùy ý vui chơi lại không chút nào bị hạn chế nguyên bản di c h á t đem những n à y hệ thống sinh vật đều nắm ở trong tay một là không muốn quá nhanh bại lộ những n à y cường hãn binh chủng hai là nguyên bản từ cầu đầu nhân bản tinh linh còn có chiến vũ giả cùng huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ t tạo thành quân đặc trùng đoàn cũng đã đầy đầ cũng không trở thành g phái trở ba mươi đầu độc giác thánh thú trên tay gỡ hữu bị ba năm một đội tập kết tiểu đội phân tán trong rừng làm c h i viện tiểu đội ba đầu trở lên cùng một chỗ hành động độc giác thánh thú tại cái này trong rừng rậm cơ bản không có khả năng bị thú nhân cho lưu lại còn không ngừng cho thú nhân tạo thành thương vong để thú nhân vừa mới duy trì được cục diện lại cấp tốc sụp độ sáu chi lẹo tương quân nhân loại độc giác mã lại xuất hiện ố dở võ sĩ、si、đại nhân chết trận ta không phải làm cho tất cả mọi người né tránh độc giác mã sao không muốn cùng độc giác mã liều mạng độc giác mã sau khi xuất hiện liền lập tức phân tán rút lui chi lèo tương quân ô giờ võ sĩ đại nhân khoảng cách đột nhiên xuất hiện độc giác mã quá gần chưa kịp trốn rút lui liền chúng phải độc giác mã yêu thuật bị độc giác mã đâm chết tại trên cây ai chi lèo nghe xong có chút bất đắc di thở dài đừng nói một cái võ sĩ sĩ quan chính hắn xa xa thấy qua một lần nhân loại độc giác mã chiến đấu lấy hắn lớn võ sĩ thực lực đều không có đánh bại đối phương nắm chắc hơn hắn suy tính cái này tối thiểu muốn à dự tướng quân xuất một chút tay mới có thể cùng độc giác mã đối kháng đối phương một chút xuất hiện nhiều như vậy thực lực cường hãn q u á c vật trận chiến kỳ thật đã sớm không có cách nào đánh hiện tại hoàn toàn là tay dựa hạ mệnh tại chống đỡ mà thôi cứ như vậy không đến ba ngày thời gian dưới tay hắn kỳ đoàn đã tổn thất gần ngàn người tăng thêm đến đây trợ chiến khác một cái kỳ đoàn hơn nghìn người thương vong vì kéo dài quân đội nhân loại tiến quân tốc độ thú nhân đã bỏ ra hai ngàn người thương vong gần hai thành tỷ số thương vong cũng may mắn đây là thú nhân tinh nhuệ quân đoàn đối mặt vẫn là mang theo thiên nhiên cừu hận nhân tộc mới có thể còn miễn cưỡng duy trì sĩ khí chỉ là như vậy đánh xuống triệt để sụp đổ là chuyện sớm hay mượn Coi như từ h nhân có thể chiến đấu đến cuối cùng một binh một tốt. hiện thương chiến đánh không hao hắn hết sạch. May mắn, hắn còn an bài hậu chiêu, nhân hắn hở nhất. ú đến cùng ấn vong cùng cường xuống, dùng đến ngày tổn cũng bọn mắn, còn an vẫn cẩn, lớn có cuối được cái một một tốt, tại bất bắt một t để bài loại đấu đấu độ đem mấy quá May sơ so là hôm nay tại nhân loại thi thể binh lính trên tìm tới vật tư suy đoán nhân loại mang theo người lương thực đã chỉ đủ hai ngày cần thiết nhân loại không có đến c ự m ộ t trại chữ hàng lương thảo nếu như không chiếm được đến tiếp sau lương thảo bổ sung chẳng mấy chốc sẽ lâm vào thiếu lương trạng thái rẽ xa đổ kỳ đoàn trưởng tại vị trí nào rồi rẽ xạ đồ kỳ đoàn trưởng đã mang theo người từ hẻm núi nói vòng qua đại quân loài người hiện tại đã ẩn nút xuống tới liền chờ nhân loại tiếp tế đội ngũ Tốt, trưởng ta tổn thất thuần、phí. Trong tạp, chát xuất thể theo trùng thăm tiến trong một tại trong thú trừ hy không cho chúng phí. hình phức tạp, lính chỉ chủ nhưng khẳng định không chỉ kinh doanh mấy chục năm thú nhân mấy ngày nay yếu này này mấy xây vọng đoàn bên ngoài, tự nhiên cũng đúng trong rừng quân cũng quân đoàn con đường lên, núi con đường, rừng năm ngoại dẹ di dò xa kia địa ra đổ để đi đặc kỳ rậm rậm bác bác bộ cái có lộ thành công từ một con đường khác vòng qua quân đặc trùng đoàn cũng vòng qua phía sau bắc lộ quân chủ lực đi tới đại quân sau lưng lấy bọn hắn điểm ấy binh lực muốn đôi bắc lộ quân tiền hậu giáp kích tự nhiên là không thực tế mục đích của bọn hắn chỉ có một cái đó chính là phá đi quân đội nhân loại đợt tiếp theo tiếp tế nhân loại tốc độ đi tới quá nhanh trí léo nhìn ở trong mắt phát hiện đại quân loài người tiếp tế băng thật chặt cái này sơ hở tiếp tế băng thật chặt mang ý nghĩa quân đội nhân loại lương thực không có lưu cái gì có hữu lượng chỉ cần đường tiếp tế hơi ra chút vấn đề quân đội nhân loại liền p ả i chịu đói Chí cùng rẽ xạ đổ phân công rất rõ ràng hắn tiếp tục dẫn đầu chủ lực ở chính diện cùng đại quân loài người q u â n nhau hấp dẫn lấy nhân loại lực chú ý r ẻ xa đồ thì dẫn theo bốn cái đều hai ngàn người đội ngũ từ hẻm núi nói vây quanh nhân loại hậu phương phá hư quân đội nhân loại đường tiếp tế bây giờ nghe nói r ẻ xa đồ đã dẫn người đến dự định vị trí trí luật tâm cũng bông xuống một nửa quanh qua không bị phát hiện là khó khăn nhất một bộ hiện tại r ẻ xa đồ đã vào chỗ nhân loại còn không phản ứng h i ệ n nhiên là còn không có bị phát hiện tiếp xuống chỉ chờ tới lúc một cái cơ hội thích hợp đồng thủ trắng trận phá hư nhân loại đường tiếp tế lạc quan một điểm nghĩ rẽ xa đồ bây giờ nói không chừng đã đắc thủ chỉ là tin tức còn không t r u y ề n tới mà thôi hắn muốn để người cùng vọng loại quan chỉ huy minh bạch cự long cũng không thể giải quyết hết thảy sáu bác lộ quân sau lưng trong rừng bọc hậu quân đoàn thứ tư cũng toàn bộ thông qua đường núi bởi vì thú nhân tận lực cận tảng bọn hắn đều không có phát hiện phía sau mình xuất hiện một phần nhỏ thú nhân quân đội theo lý thuyết thú nhân kế hoạch kỳ thật đã thành công một nửa nhưng phụ trách chỉ huy r ẹ xạ đồ nhưng không có chỉ luật r o n g tưởng tượng thuận lợi như vậy phía trước phát hiện nhân loại lương thảo tiếp tế đội ngũ sao báo cáo dẹ xạ đồ tướng quân phía trước không có phát hiện bóng dáng của con người lúc này tướng mạo l ô mãng r ẻ xã đổ n h i ễ u chặt lông mày nháy mắt một cái cũng không nháy mắt chừng mắt nhìn về phía ở giữa đường núi đại quân l o à i người rõ ràng tiếp tế đã chỉ còn không đến hai ngày chi cần nhưng hắn ngồi sổm lâu như vậy nhưng không có nhìn thấy nhân loại tiếp tế đội ngũ xuất hiện thật sự là gặp ủy trước đó trí l ự a c ù n g hắn phân tích nhân loại nhánh đại quân này nhược điểm cùng chỗ sơ hở rằng đạo lý rõ ràng đem hắn thuyết phục mới khiến cho hắn đem hơn phân nửa quân đội giao cho trí lều mình xuất lĩnh nhuệ chạy tới tập kích nhân loại tiếp tế đội ngũ nhưng bây giờ hắn mơ hồ cảm thấy chi l ư ợ kế hoạch khả năng cái nào một vòng x ả ra vấn đề lại lại nghĩ không ra nguyên nhân cụ thể chuyên lệnh xuống toàn quân không cho phép loạt động không muốn phát ra cái gì tiếng vang vâng t h ư ớ n g quân hiện tại chỉ có thể một con đường đi đến đen tiếp tục ngồi chờ đi suy đoán là không phải nhân loại tiếp tế đội ngũ trên đường xảy ra vấn đề gì lầm kỳ chương 428, di c h ấ t biện pháp chương 428, di c h ấ t biện pháp giết ẩm x o ẹ t một chi hỗn hợp bắc lộ quân sĩ binh cùng thú nhân chiến sĩ chiến thành một đoàn trên mặt đất đã hiện đ ầ y thi thể trong đó gần một nửa là thú nhân còn có một phần là nhân loại binh sĩ b á n tinh linh còn có cầu đầu nhân thi thể một chút cầu đầu nhân thi thể thậm chí bị đánh bay treo ở trên nhánh cây mà lại bởi vì thú nhân lực lượng lớn lại sử dụng là cùng khí trong rừng thi thể nhìn đều có chút thảm liệt đỏ trắng chi vật lăn lộn một chỗ nhưng tới giao chiến bắc lộ quân sĩ binh lại không chút nào khiếp đảm dáng vẻ mặc dù trận này không có độc giác t h a n h thú đột nhiên xuất hiện hỗ trợ nhưng phối hợp chiến vũ giả cùng huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ t ở pha trộn tiểu đội lúc đầu cũng không yếu lại thêm gần nhất không ngừng thắng lợi cả tri đại quân sĩ khí đều bị đề chấn tới cực điểm không phải một điểm thương vong liền có thể do ngăn thú nhân d i vãng cố ý chế tạo cảnh tượng thê thảm c h ấ n nhiếp nhân loại binh sĩ chiêu thức trong này hoàn toàn mất hết hiệu quả ngược lại càng thêm khơi dậy nhân loại binh sĩ h u n g tính một thú nhân binh sĩ vừa mới vô cùng đại lực lượng đập ngã hai tên bắt lộ quân sĩ binh mũ giáp đều bị nệ ló õ vào máu tươi từ mũ giáp khe hở bên trong sông ra ngã trên mặt đất hoàn toàn không có còn sống khả năng nhưng binh lính chung quanh lại không chút nào lui ngăn ý tứ gần nhất một tên binh lính đã thừa dịp thú nhân vung v ề chiến phủ thời điểm rút ra bên hông tế kiếm một chút đâm hướng thú nhân chiến sĩ bên hông phần eo khía cạnh áo giáp vốn là yếu kém, lại thêm truy hình tế kiếm vốn. là là phá giáp thiết kế tế kiếm một chút liền đem thú nhân chiến sĩ thọc cái xuyên thấu a thú nhân chiến sĩ bị đau hét thảm một tiếng chọc ra tế kiếm nhân loại binh sĩ cũng coi như được kinh nghiệm phong phú tại tế kiếm đâm đi vào một nháy mắt liền buông tay né tránh phẫn nộ thú nhân chiến sĩ quay người muốn nhấc lên chút khí lực chém chết kẻ đánh lén đã thấy đối phương đã chạy ra ngoài mấy bước xa giết bác lộ quân sĩ binh cũng không cho thú nhân chiến sĩ lại khoe vai thời cơ hai chi giải binh trực tiếp đem thú nhân chiến sĩ chống chọi chung quanh chiến sĩ đỉnh lấy tuấn cùng nhau tiến lên đem thụ thương thú nhân chiến sĩ chém ngã xuống đất、Siêu. a rút lui rút lui huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tở tiễn từng nhánh bay ra bị bắn trúng thú nhân không chết cũng bị thương tổn thương vẫn là trọng thương loại kia phổ thông thú nhân chiến sĩ trên người chiến giáp đối huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tở tên bắn ra mui tên tới nói cơ bản xem như bài trí lại thêm huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tở cơ hồ trăm phần trăm tỷ lệ chính xác song phương chiến đấu một khi lâm vào rằng co bên trong thú nhân cũng chỉ có thể chợ lấy bị huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tở chậm rãi thu hoạch cho nên thú nhân quan chỉ huy mắt thấy không có tiếp cận huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tở thời cơ chỉ có thể đỉnh lấy thương vong hạ lệnh rút, lui. rút trong rừng rậm bác lộ quân ý nguyên hát vang tiến mạnh gợi chỉ huy dưới độc giác thánh thú trong rừng làm nhanh chóng phản ứng tri viện lực lượng mạnh mẽ đâm tới thú nhân quân đội thiếu đi căn bản ngăn không được độc giác thánh thú càng nhiều bắt đầu thì càng tốt lập mã diện đúng liền là gợi tập trung quân lực đặc kích thú nhân chiến sĩ tử thương sẽ càng thêm thảm trọng bốn so sánh nhân loại một bên bầu không khí thứ năm h đều tại mai phục quân đội nhân loại lúc tao nộ độc giấc mã gần như toàn quân bị diệt chỉ có số ít binh sĩ chạy về mệnh lệnh đội chấp pháp phàm là không nhận được mệnh lệnh trốn về đến binh sĩ lập tức xử tử vâng t ư ớ n g quân từng đạo tin tức xấu bị xuyên về không phải cầu viện liền là dứt khoát báo cáo toàn quân bị diệt tin tức hai ngày thời gian xuống tới c h í là t h ủ hạ kỳ đoàn đã giảm quân số hơn phân nửa nếu không phải thú nhân quân pháp khắc nghiệt tăng thêm là cùng nhân loại loại này túc địch tác chiến bình thường quân đội chiếu cái này thương vong suất đều nên hỏng mất mà không phải bây giờ còn đang đau khổ c h è o c h ố n g chỉ là cứ như vậy thương vong tốc độ đánh xuống coi như thú nhân có thể chiến đấu đến cuối cùng một binh một tốt cũng c h è o c h ố n g không được quá lâu ấn hiện tại chiến tồn so thú nhân cùng bắc lộ quân thậm chí ngay cả một so một trao đổi đều làm không được cái này còn bao gồm cầu đầu nhân loại này đại bộ phận thời điểm không thể tính tại thương vong bên trong chủng tộc rẽ xa đồ kỳ đoàn trưởng bên kia còn không có tin tức sao Không tướng có, dẹ xa đổ muốn nói kia không vẫn c nhân n loại tiếp tế đội từ cái khác đường đi hành động vậy cũng không đúng cái này trong rừng rậm con đường bọn hắn cần phải so với nhân loại quen thuộc nhiều ngoại trừ rẽ xa đổ mai phục đầu kia nói miễn cưỡng có thể chuyển vận một ít tiếp tế cái khác đường nhỏ chính là tiểu đội thông hành đều khó khăn sao có thể tặng tiếp tế đâu quan chỉ huy đối phương hoàn toàn quên đi tiếp tế chuyện này trừ phi quan chỉ huy đối phương đốc không coi như quan chỉ huy đối phương đốc loại chuyện này thủ hạ cũng sẽ nhắc nhở nếu như tiếp tế thực sự theo không kịp quân đội nhân loại cũng nên dừng lại chờ đợi mà không phải giống bây giờ đồng dạng tiến công cường độ một chút cũng không có yếu bất ý tứ hiện tại mặc cho trí l ẻ o như thế nào điều chỉnh chiến pháp đưa đến tác dụng cũng là cực kỳ bẽ nhỏ quân đặc trùng đoàn phối hợp thay phiên lấy đi lên tri viện lòng tức quan quân đoàn lại thêm độc g i á thánh thú rong du ổi Thú n càng càng thứ thứ vâng quân hiện liền h c tương i lực mất, vào quân cái này hai đều đều là trước đó hao tổn hơn phân nửa lui về đến trình đốn hiện tại không đến một ngày thời gian lại muốn bị phái đi ra h i ệ n nhiên c h ỉ lẹo bài trong tay mau đánh hết bốn bác lộ quân bên trong báo cáo di chát đại nhân gợi tướng quân nói đại quân có thể tiếp tục đi tới trước mặt rừng đã dọn dẹp sạch sẽ ừng gợi tướng quân thật sự là viên manh tướng a khác không dám nói cái này r ừ n g cây tác chiến bản sự ta tại l ò n g tức quan chưa thấy qua vị thứ hai năng lực so ra mà vượt gợi hiệu tướng quân quân nhân lên chiến trường tâm tư sẽ trở nên đơn thuần một chút nói tới nói lui cũng không sợ đắc tội người một ca hựa lỗ thuận tiện liền đạp một chút những người khác đúng vậy A, gợi hiệu đại nhân thực lực cùng năng lực chỉ huy đặt ở toàn bộ vương quốc cũng đều là đình tiêm người chung quanh cũng nhao nhao hét lại bắt đầu ngược lại cũng không tính là lấy lỏng mấy ngày nay gỡ hữu bậy ra thực lực cùng năng lực chỉ huy đều là rõ như ba ngày cho dù là độc giác t h a n h thú tham chiến trước cũng là ép thú nhân không ngẩng đầu được lên chớ nói chi là hiện tại độc giác t h a n h thú tham chiến về sau thú nhân trên cơ bản ngay cả sức hoàn thủ cũng bị mất đại quân một đường tiến lên ngay cả một điểm bị ngăn trở cảm giác đều không có chỉ có trong t i ể u quán chiêu mộ những anh hùng phản ứng bình thản gỡ trong lòng bọn họ cũng không phải cái gì thanh danh không hiện tướng lĩnh kia là đã sớm trên đại lục đánh ra huy phong danh tướng bây giờ tại cái này trong rừng rậm biểu hiện chỉ có thể coi là thông thường thao tác mà thôi Tốt, đại quân không muốn nghỉ n ơ i bởi vì gần nhất liên tiếp thắng lợi lúc này đại quân một đám tướng tá tâm tình cũng không tệ đặc biệt là lòng tức quan tri viện tới các tướng lĩnh lại là, huyện ảnh xạ thủ sạp lại là độc giác thánh thú lại là cự lòng đặc biệt là độc giác thánh thú cùng cự lòng trước kia giống lực chiến đấu như vậy cả chi đại quân có một cái vậy cũng là bảo sẽ không tùy tiện vận dụng nhân loại long kỵ sĩ đồng dạng tại một trận loại cực lớn trong chiến dịch cũng liền ra sân như vậy hai ba vị hiện tại trên trời cự long trên đất độc giác thánh thú còn mang theo nhiều như vậy kỵ sĩ giai thần xạ thủ mạt mà, mãn bọn hắn cái nào đánh qua như thế xa hoa trận chiến đâu hiện tại cũng đối chiến đấu kế tiếp tràn đầy lòng tin nhìn xem trước mắt thương vong so tựa hồ đi cao nguyên trên sung làm m g ồ i nhử cũng không phải cái gì chuyện cựu tử nhất sinh rồi tăng thêm sĩ khí dâng cao cho nên lúc này hành động lực tự nhiên mạnh phá t r ậ n đương nhiên tại mọi người hào hứng cao lúc vẫn là có người mang theo một ít thần sắc lo lắng Mặc di ù d chát đại nhân đại quân lương thảo chỉ đủ một ngày sử dụng nếu là lại được không đến bổ sung nhiều nhất đến hậu tiên các tướng sĩ liền muốn đói bụng đánh trợ hành quân bên trong ạ s ỉ vẫn là không nhịn được lại hướng di chát nhắc nhở di chát mặc dù vẫn là một bộ tính t r ư ớ c kỹ càng g á n g vẻ bất quá lần này di chát lại cho ạ xỉ tướng quân một cái nhiệm vụ ạ xỉ tướng quân lương thảo sự tình không cần lo lắng hiện tại ngươi mang một số người đi mở trừ ra một khối lớn hơn một chút đất t r ồ n g đến lương thực rất nhanh liền tới cái này là di chát đại nhân đệ tam kỳ đoàn phái hai cái tất cả đi theo ta a xi、si、mặc dù còn hơi nghi hoặc một chút nhưng đối mệnh lệnh lực chấp hành vẫn là nghiêm túc rất nhanh liền chiếu vào di chát mệnh lệnh dẫn người tìm tới một cái thích hợp địa hình bắt đầu chặt cây lên cây coi tới bốn long lân lâu n l â đài theo bác lộ quân xuất trinh t o à này n tại long tức quan bắc tuyến t u y ế ngoài n cùng quân lâu đài không có trước đó chen trúc chỉ c h ừ hơn vạn người quân đội lưu thủ chung quanh quân trại đều bỏ trống xuống dưới so sánh đoạn thời gian trước ồn ào náo động gần nhất long lân lâu đài trở nên có chút vắng vẻ bất quá hôm nay long lân lâu đài lại trở nên náo nhiệt một chút cự long cự long trở về vô luận nhìn bao nhiêu lần đại bộ phận nhân loại nhìn thấy cự long đều sẽ có một loại không hiểu kích động trên trời hơn hai mươi đầu cự long hạ xuống trong nháy mắt phá vỡ long lân lâu đài gần nhất bình tĩnh đứng tại trên tường thành đám binh sĩ đều không tự chủ la lên bắt đầu mà cự long thì tại một đầu viễn cổ hắc long dẫn đầu hạ vượt qua tường thành cấp tốc đáp xuống long lân lâu đài bên trong một mảnh to lớn trên đất trống Lúc long cổ hắc rơi trong viễn xuống nháy đất mù tạ dở tướng quân dẫn đầu cái này hơn hai mươi đầu cự long đi vào long lân lâu đài viễn cổ hắc long tự nhiên làm mù tạ dở hóa thành nhân hình sau khi hạ xuống rất nhanh liền có long lân lâu đài lưu thủ sĩ quan đổi u đi lên hành lễ mù tạ dở cũng không nhiều nói nhảm sửa lại một chút trên người giáp trụ liền hướng lên tới sĩ quan hỏi di chát đại nhân giao phó đồ vật chuẩn bị xong chưa báo cáo tướng quân năm mươi vạn cân lương thực đã toàn bộ hoàn thành đánh trói có khác mấy vạn cân thịt muối cùng cá khô cũng toàn bộ trang thùng đặt ở nhà kho tùy thời có thể lấy mang tới long lân lâu đài lưu thủ sĩ quan thủ hạ chỉ huy trên vạn người nửa cái quân đoàn binh lực có đại kỵ sĩ thực lực kỳ thật miễn cưỡng đã có thể đưa thân sĩ quan cao cấp hàng ngũ nhưng ở mù tạ dở trước mặt y nguyên đem tư thái thả rất thấp thậm chí tại đối mặt mù tạ dở thường có mấy phần sợ hãi hiện tại chỉ là tại cố gắng chấn định bộ dáng mù tạ dở cho tới bây giờ liền không có tận lực giấu giếm mình có thể thân hóa cự long năng lực cho nên cái này long lân lâu đài trên giới đều biết mù tạ dở tướng quân thân phận chân thật là một đầu cự long chỉ huy di chát đại nhân thủ hạ tất cả cự long long lân lâu n l â đài lưu thủ sĩ quan tại đối mặt mù tạ dở vị này cự long tướng quân lúc tự nhiên đem tư thái thả cực thấp dựa theo vương quốc đối cự long nhất quán thái độ mù tạ dở đặt ở toàn bộ vương quốc địa vị cũng hẳn là là đứng đầu nhất cự long đồ ăn đâu đã chuẩn bị xong tất cả đều là thượng đẳng tươi thị châu cùng rót tốt trứng bánh đem đồ ăn đẩy lên đến dứt lời long lân lâu đ à i lưu thủ tướng quân liền mệnh lệnh thủ hạ người đem là cự long chuẩn bị đồ ăn cho đầy đi lên mặc dù cự long trên cơ bản lấy ăn thịt làm chủ nhưng kỳ thật cũng không cần chỉ ăn ăn thịt hơn hai mươi đầu cự long ngừng lại tươi thịt châu đến no bụng vẫn là xa xỉ một điểm di chắt trong tay cự long mỗi bữa ăn đều là một đầu tươi châu tăng thêm trứng loại lẫn vào bánh mì mặc dù đối cự long mà nói trứng bánh không bằng tươi thịt châu mỹ vị nhưng so sánh vì vương quốc hiệu lực kia vài đầu cự long di chắt dưới trướng cự long không tư cách cái n n đều trực tiếp bị làm vận chuyển đội sự trên ngàn tên binh sĩ đẩy xe ngựa đem tươi thịt châu cùng quán bính theo thứ tự đi vào cự long trước mặt đám cự long dưới sự chỉ huy của mụ tạ dợ như là từng cái chờ đợi cho an đại cầu đồng dạng chờ đợi lấy các binh sĩ đem toa ăn c ấ t kỹ mụ tạ dợ một động tác ra hiệu sau mới quay về trước mặt đồ ăn thúc đ ầ y bắt đầu toàn trường đều là cự long nhấm nuốt đồ ăn thanh â m nhìn kỹ sẽ còn phát hiện trên giáo trường nhiều hơn một khung đồ đầy đồ ă n toàn long lân lâu đại quân phòng giữ quan nhìn một chút bộ kia thêm ra tới toàn lại liếc mắt nhìn trước người m ặ không thay đổi mụ tạ dợ cuối cùng không có dũng khí hỏi ra lời tại mụ tạ dợ nhìn chăm chú. đám cự long cũng không có chậm rãi hưởng dụng mỹ thực mà là lang thôn h ổ hết không đến năm phút đồng hồ liền ăn sạch trước mặt đồ ăn sau đó mụ tạ dợ lần nữa là một cái thủ thế vừa mới hưởng dụng xong đồ ăn đám cự long lập tức túi người hết sức đem phần lưng để nằm ngang tiếp trên mặt đất một bên sĩ quan nhìn đều kinh hái há to miệng vương quốc kim long lưu cho bọn hắn ấn tượng thế nhưng là cao ngạo không được cơ hồ tất cả thời điểm đều là nết đầu lên đừng nói gần như vậy hồ bốn chi nằm dạp trên mặt đất động tác liền là người xa lạ tùy tiện chạm thử cũng có thể sẽ cảm thấy bị mạo phạm lúc nổi dẫn nuất từng cái đem người cũng là bình thường sự tình vương quốc phương diện đừng nói trừng phạt còn phải hết sức làm yên lòng cự lòng hiện tại những này cự lòng quả thực nghe lời có chút không ra dáng còn đang chờ cái gì còn không mo hành động di chát đại nhân bên kia vẫn chờ đâu long lân lâu đài quân phòng giữ quan ngây người một lúc không có kịp thời tuyên bố quân lệnh một bên mù tạ dỡ lại không có gì tốt kiên nhẫn tranh thủ thời gian thúc giục một câu nàng cũng không có công phu ở chỗ này chỉ hoãn nàng còn phải tranh thủ thời gian mang theo lương thực trở lại bắc lộ quân trong đại quân đâu nhanh chứa lương thực bị mù tạ dỡ thúc giục quân phòng giữ quan mới phản ứng lại vội vàng hạ lệnh để cho thủ hạ đám binh sĩ đem đã c h ó i tuốt lương thảo cố định tại cự long trên lưng đội đội trưởng chúng ta thật muốn trên người cự long c h ó i đổ vật sao mặc dù là đã sớm chuẩn bị quân phòng giữ q u a n cũng ra lệnh nhưng là nghĩ đến muốn để cự long đến làm châu ngựa làm việc cực phụ trách vận chuyển lương thảo binh sĩ đều cảm thấy có chút mạo phạm mặc dù đi theo hướng phía trước xe đầy nhưng trong lòng y nguyên có chút bồn u chồn nói lời vô dụng làm gì không nhìn thấy cự long đều nằm sấp sao có gì phải sợ nếu là dám lui một bước ngươi tin hay không tướng quân đại nhân lập tức để người đem ngươi kéo ra ngoài chặn không dám không dám bị lĩnh đội đội trưởng một gian dạy xe đẩy binh sĩ cũng không dám t ạ i nhiều lời chỉ có thể thành thành thật thật đem xe đẩy tiếp tục đi tới kỳ thật đội trưởng trong lòng cũng không nỡ chỉ là trở ngại mệnh lệnh cũng chỉ có thể kiên trì tới gần cự long dây thường vội vàng một điểm đồ vật đường r ấ t xuống bên này còn có thể lại thêm hai chói một hai ba cùng một chỗ dùng sức trải qua ngay từ đầu nơm nớp lo sợ phát hiện cự long xác thực sẽ không phát cáo về sau các binh sĩ rốt cục nổi gan lên bắt đầu ở đem đánh tốt chói lương thảo cột vào cự long trên thân vì để cho cái này bó lớn lương thảo không đến mức từ giữa không t r ù n g chóc ra các binh sĩ đem lương thảo treo trên người cự long sau còn cần dắn chắc dây gai lại cố định vài vòng các binh sĩ gan lớn bắt đầu về sau động tác cũng nhanh hơn mỗi đầu cự long bên cạnh đều là một tiểu đội mười mấy tên lính đang giúp đỡ treo lên lương thực phối hợp lẫn nhau phía dưới rất nhanh liền đem chuẩn bị xong lương thảo treo ở cự long trên thân tốt để bọn hắn đều lui ra đi vâng mù tạ dở tướng quân toàn thể rời đi võ đại quân phòng giữ quan mệnh lệnh một chút trên giáo trường binh sĩ nao nhao lui tán hai phút đồng hồ sau liền chỉ còn lại có hơn hai mươi trên đầu người treo đầy vật liệu cự long giống theo một tiếng long hống mụ tạ dơ đầu mọc ra sừng dài đến trên thân bắt đầu phát lên lân phiến vài giây sau ngay trước quân phòng giữ mặt hóa thân thành một đầu hình thể to lớn hắt long huy vũ mấy lần cánh thịt bay đến giữa không t r u n g còn lại đám cự long cũng đi theo múa hai cánh đi theo mụ tạ dơ hướng phía bắc bộ rừng rậm phương hướng bay đi lấy cự long lực lượng cùng hình thể duy nhất một lần mang theo hơn hai ngàn cân lương thảo chỉ là bình thường sẽ không đối phi hành tạo thành quá lớn ảnh hưởng mà hình thể càng lớn viễn cổ kim long thì là bị phủ lên gần ba ngàn cân lương thảo chỉ có mù tạ dợ một thân nhẹ nhõm vậy đại khái liền là đặc quyền đi hơn hai mươi đầu cự long một cái vừa đi vừa về liền có thể vận chuyển tiếp cận năm vạn cân lương thảo đầy đủ mười vạn đại quân nửa ngày nhu cầu mà long lân lâu đài đến bắc bộ r ừ n g rậm khoảng cách cũng không xa đừng nhìn bắc lộ quân đã đi tiếp thời gian lâu như vậy nhưng cự long phi hành thế nhưng là chỉ tính thẳng tắp khoảng cách vài trăm dặm thẳng tắp khoảng cách cự long bay qua cũng chỉ cần thời gian một tiếng đem thời gian nghỉ ngơi tính đến một cái ban ngày liền đầy đủ cự long bay lên bốn năm cái vừa đi vừa về vận chuyển lương thảo cũng đủ đại quân ăn được cái hai ngày hiệu suất này so dựa vào long lân lâu đài tổ chức dân phu từ mặt đất vận chuyển không biết cao hơn ra bao nhiêu lần làm cự long dần dần biến thành không trung từng cái chấm đen nhỏ long lân lâu đài quân phòng giữ quan mới túi lầu xuống nghĩ thầm cự long thế mà còn có thể như thế dùng nhanh đừng lo lắng nhìn trời cảm giác đem đám tiếp theo lương thảo đưa tới một hồi cự long còn muốn trở về lấy lại tinh thần quân phòng giữ quan lập tức hét lớn thủ hạ người đem đám tiếp theo lương thảo đóng đến trên giáo trường cố định vị trí đợi đến cự long hạ xuống về sau có thể dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành buộc chặt tiết kiệm chút thời gian ra bốn bắc bộ rừng rậm lấy hạ sĩ tướng quân làm đại biểu bắc lộ quân tướng tá nhóm phát ra cùng long lân lâu đ à i quân phòng giữ quan đồng dạng cảm thán cự long còn có thể như thế dùng từng đầu cự long dưới sự chỉ huy của mụ tạ dợ đắp xuống hạ sĩ tướng quân dẫn người trong rừng mở trên đất trống tại mọi người sợ hai than biểu lộ hạ mụ tạ dợ hóa thành nhân hình đến gần đến hạ sĩ trợ sĩ quan trước mặt còn đứng ngay đó làm gì để các binh sĩ đi đem lương thực t h á o xuống dựa theo di chắt đại nhân mệnh lệnh hôm nay ít nhất còn muốn chạy ba chuyến mới được đúng mang hai cái để đi đem cự long trên lưng lương thực thảo xuống cũng không trách gạ xì một đám tướng tá phản ứng không kịp cũng không phải bọn hắn nghĩ không ra có thể dùng cự long không vận vật tư mà là tại kim long vương quốc ngoại trừ di chắt liền không ai có thể có to gan như vậy ý nghĩ lại càng không cần phải nói thay đổi thực tiễn lấy cự long tại kim long vương quốc địa vị siêu phạm nào có người dám đi sách để cự long đến vận chuyển lương thảo vật tư à đừng nói cao ngạo kim long sẽ không đồng ý những cái kia lấy cự long làm vinh lòng kỵ sĩ cũng không có khả năng đồng ý đồng bọn của mình đi làm vận chuyển công a ai sách chuyện này không phải bị cự long một ngụm long tức phúc chết liền là tại cự long nổi dẫn trước liền bị lương rồng trên kỵ sĩ cho một phát súng đâm chết cũng chỉ có tại di chát thủ hạ cự long mới có thể như thế không địa vị bình thường không đánh trận thời điểm bị đặt ở quân giới dài xem như sinh vật nhiệt độ cao hoàng nguyên treo lên trượng lai ngoại trừ ra sân giết địch còn phải gánh vác bổ sung đồ quân nhu lương thảo vận chuyển đội nhiệm vụ tới bất quà hạ sỉ tướng quân năng lực tiếp nhận vẫn tương đối nhanh tối thiểu so với quân đội cạn lương thực mà nói sự tình khắc cũng không trọng yếu như vậy đến rất nhanh liền hạ lệnh để cho thủ hạ đám binh sĩ tiến đến tháo bỏ xuống cự long trên l ư n g buộc chặt lương thảo chờ cự long trên lưng lương thực toàn bộ gỡ xuống về sau lại từ mũ tạ giờ dẫn theo bọn chúng bay hướng long lân lâu đài vận chuyển đám tiếp theo lương thảo như thế lập lại mấy lần bối rối tuyệt đại bộ phận quân đội hậu cần vấn đề liền bị di chắt cho nhẹ nhóm giải quyết bắt lộ quân căn bản không cần lo lắng vấn đề lương thảo bốn chỗ rừng sâu còn có một chi hai ngàn người thú nhân quân đội một mực mai phục tại nhân loại hậu phương bọn hắn lợi dụng mình đ ố i r ừ n g r ầ m q u e n thuộc lấy đám bộ đội nhỏ thầm t ấ u phương thức từ đường nhỏ vòng q u a g ờ xuất lĩnh nhân m ã đi tới bắc lộ quân phía sau c á i mông chỉ là lấy quân lực của bọn hắn không phải vạn bất đắc dĩ khẳng định là không dám đi s ở bắc lộ quân c á i mông nhiệm vụ của bọn hắn là chờ đợi nhân loại hậu cần bộ đội bất kể thương v o n g tập kích phía sau cần từ đó làm cho nhân loại thiếu lương chỉ là bọn hắn đợi trái lợi phải đã đợi vượt qua mong muốn thời gian cũng không có chờ đến nhân loại vận chuyển lương thảo hậu cần đội ngũ trước mặt trinh sát hồi báo nhân loại bên kia có mới động tính động tính gì là nhân loại hậu cần bộ đội xuất hiện sao nghe được trinh sát nói phát hiện nhân loại hữu tâm động tính phụ trách dẫn đầu quân đội đến tập kích nhân loại hậu cần đội ngũ thu nhân kỳ đoàn trưởng dẹ xạ đồ một chút tinh thần tỉnh táo không phải còn chưa phát hiện nhân loại hậu cần đội ngũ đó là cái gì dẹ xạ đồ ngữ đ i ệ u một chút lại hàng mấy chuyến hiển nhiên có chút thất vọng hắn hai ngày này đám nhân loại hậu cần đội ngũ đã đợi có chút nóng n ả y dựa theo hắn cùng trí lẽo ngay từ đầu đoàn trừng nhân loại đã nên bắt đầu thiếu lương Nhân l đại hậu c ầ nhân quân đội hai ngày đội ư n đến, nhưng đến hôm nay cũng còn không có tung g địa đoán hôm tích, hướng phương có loại đội hậu mình trên đường chậm chế, không cần ngũ trinh sát nói là liên quan tới cự long hôm nay nhân loại cự long phi thường tấp nập phi hành trên không trung hắn đã thấy nhân loại cự long bay nhiều lần trong rừng rậm nồng đậm cây t ố i có thể ngăn cách không trung thăm dò cũng có thể để trong rừng người nhìn lên bầu trời cũng thấy không quá rõ ràng ngoại trừ chuyên môn ngoi đầu lên quan sát c h í n h sát bên ngoài những người khác một mực ghé vào trong rừng ẩn nấp cũng không phát hiện cự long độc tính cự long vừa đi vừa về bay mấy lần vừa nghe đến c h í n h sát phát hiện tình huống mới là liên quan tới cự long d ẽ xạ đ ồ cũng một chút coi trọng c a o mày miệng bên trong bắt đầu nhắc tới hai câu sau đ ố n g nhiên có một cái đáng sợ suy đoán lần nữa hỏi xác định cự long phi hành phương hướng sao c h í n h sát nói cự long là đi về phía nam bay đi về phía nam nguy rồi phía nam kia là long tức quan phương hướng nhân loại địa bàn nếu là tác chiến hoặc là điều tra lời nói cự long là không thể nào hướng n a m bay mặc dù cái suy đoán này đồng dạng có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhưng bài trừ rơi không thể nào tuyển hạng về sau còn lại cái chủng loại kia khả năng vô luận cỡ nào không hợp lý cũng thay đổi thành chính xác kết quả nhân loại vậy mà tại thông qua cự long vận chuyển tiếp tế cao ngạo cự long vậy mà sung làm lên châu ngựa nhân vật nhanh lập tức phái người đi hướng chỉ loại tướng quân báo tin liền nói kế hoạch thất bại nhân loại căn bản không có hậu cần quân đội bọn hắn tiếp tế toàn bộ ở cạnh cự long vận chuyển chúng ta không cách nào phá hư nó đường hậu cần để trì l o i tướng quân chuẩn bị sớm vâng t h ư ớ n g quân rất nhanh thủ hạ sĩ quan liền điểm mấy tên quen thuộc đường binh sĩ từng nhóm từ đường nhỏ hướng chỉ lẻo bên kia báo tin theo người mang tin tức rời đi một bên sĩ quan gặp rẽ xa đổ không có hạ đạt cái khác mệnh lệnh hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu kia、yeah, t h ư ớ n g quân chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ tại tên này thú nhân sĩ quan nhìn đến nhân loại thông qua cự long vận chuyển lương thảo bọn hắn là không có cách nào tiến hành bất kỳ quái nhiễu nào kế hoạch kỳ thật đã thất bại lúc này lại ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì tiếp xuống hẳn là muốn rút về đi nhưng rẽ xa đổ lại không nghĩ như vậy hắn rõ ràng hơn hiện tại trong rừng rậm thú nhân quân đoàn đối mặt k h ố n cảnh hắn mang theo cái này hai ngàn người trở về ý nghĩa cũng không lớn như là đã đến nơi này hắn muốn chuẩn bị đ ỏ sức một tay mấy ngày nay trinh sát mặc dù một mực đang chú ý nhân loại hậu cần bộ đội độc tính nhưng cũng tiện thể hiểu rõ đại quân loài người hậu đội tình huống trinh sát phát hiện hành quân đại quân loài người luôn có một mảnh nhỏ sẽ tụ tập lên không ít sĩ quan cao cấp t r u n g quanh binh lính bảo vệ ngoại trừ có chút g i ả i tướng quái dị một chút số lượng đảo cũng không nhiều nếu như có thể có cơ hội diệt đi những này tụ tập nhân loại sĩ quan có lẽ trận đại chiến này còn sẽ có một ít chuyện cơ chúng ta không trở về chuyên mệnh lệnh của ta để đại quân nghỉ ngơi thật tốt chờ đến ban đêm theo ta tiến công vâng t h ư ớ n g quân chương 430, r a tập chương 430, r a tập ban đêm gió mát phất phơ bởi vì nhân loại đại quân đến chung quanh giã thu tán đi không biết bao nhiêu dặm đừng nói giã thú ngay cả côn trùng kêu vang đều nghe không được vài tiếng trong quân doanh chỉ có đội tuần tra xếp hàng mà qua tiếng bước chân cùng trong doanh đống lửa thiêu đốt lúc phát ra ngoài lốp b ố t tiếng vang d ẽ xạ đồ tướng quân nhân loại đại doanh ngay ở phía trước trong đêm tối một chi quy mô nhỏ thú nhân quân đội mượn một tia ánh sáng yêu ớt tới gần còn thiêu đốt lên đống lửa nhân loại doanh đ ị a bởi vì đối với địa hình rất tinh tưởng dẹ xạ đổ xuất lĩnh cái này một phần nhỏ thú nhân quân đội vậy mà sờ soạn từ lượn quanh cái vòng tròn tránh đi quân đoàn thứ tư đại đội tới gần trinh sát điều tra đến nhân loại quan chỉ huy cao cấp chỗ doanh đ ị a p h o n g ngự vậy mà mỏng như vậy yếu thật sự là tiên tổ phù hộ dẹ xạ đ ồ từ trong rừng khe hở nhìn ra ngoài liếc mắt qua một đoàn đống lửa đại khái xác nhận doanh địa số lượng của quân đội tuyệt đối không cao hơn hai n g h n người quy mô ngang nhau số lượng dưới Thú nhân chiến lực vâng ẫ n nhất định thế. Cho dù là chi này là là chiếm cho chi hưu thế, đại ưu u dù q loài n ư ờ i có c h ú thướng k ô n giống, n g h n hắn còn ban này thành công nhìn tựa hồ không、thấp. Mệnh lệnh quân, gần không luận tiếng vang. Vâng, g gì kích thế phiếu hồ thấp. chậm phát có cái được cái bất tựa ra đêm đại một tập tại, sát xuất sát, t ưu ư dãi quân rẽ xa đồ t h ấ p r ộ n g hướng hai bên thú nhân sĩ quan phân phó một tiếng cả c h i thú nhân đại quân bắt đầu càng ngày càng tới gần người phía trước loại doanh địa bốn bác lộ quân trong quân di chắc còn không biết mình vậy mà thành thú nhân kỳ đoàn trưởng rẽ xa đồ mục tiêu còn thú r i ệ u tập nhân ở hang núi trại không thể so với cái khác một trại kia là từ bắc bộ rừng rậm tiến vào đông bộ cao nguyên sau cùng bình chướng cả tòa trại là giữa hang núi kiến tạo trên núi có không ít thiên nhiên tàng binh động chỉ sợ không kia có cái khác trại dễ dàng như vậy lấy xuống bất quá hang trên núi tất cả đều là t à n g đá lớn cũng không có gì đại thụ che đậy đại quân cũng càng dễ dàng triển khai cùng lắm thì chúng ta mấy đường vây công còn sợ không hạ được đến một cái hang núi à ta cảm thấy thú nhân sẽ không tử thủ hang núi hang núi trại mặc dù không giống lang thủ trại c ự mộc trại dễ dàng như vậy bị long tức bốc cháy nhưng tương tự không có nhiều như vậy đại thụ che lấp nếu là thú nhân dám lại hang núi cùng chúng ta quyết chiến c ự long có thể trực tiếp tham chiến thú nhân tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng hang núi là một tòa đạn núi địa thế lại không đủ hiểm trở lại không có cây cối rậm c h ế lấp là đoạn đường này hành quân bên trong có lợi nhất tại đại quân triển khai địa phương mặc dù thú nhân kinh doanh lâu như vậy nhiều ít chiếm điểm địa lợi nhưng ở bắc lộ quân tuyệt đối binh lực ưu thế trước mặt điểm ấy địa lợi ưu thế hoàn toàn không đáng chú ý nếu là thú nhân dám tại hang núi triển khai trận thế quyết chiến đó mới là đang cùng di chắt tâm ý không chỉ cự long huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tở có thể thay nhau ra trận m à huyễn pháp sư ạch mạ thần đèn xạ yêu cái này trong rừng không tốt lắm phát huy binh chủng cũng có thể thay nhau ra trận triển khai trận thế đánh dựa vào bắc lộ quân thực lực bây giờ mười vạn thú nhân đại quân đều không đủ nhịn vô sự vô luận thú nhân chủ lực là thủ vững hang núi vẫn là cùng hiện tại những n à y thú nhân đồng dạng tiếp tục trong rừng làm chuột chúng ta đều có biện pháp ứng đối ha ha vòng tiếp theo để chúng ta quân đoàn binh sĩ cũng đi phối hợp gở tướng quân tác chiến đi theo gở tướng quân đem trong rừng đám kia chuột xua đuổi sạch sẽ có ổn định hậu cần bảo hộ về sau bác lộ quân tướng tái nhóm lực lượng đều nhiều thêm mấy phần quân nghị bầu không khí đều càng sinh động một chút đôi thú nhân này thiếu đi e ngại cảm giác tốt mọi người sớm đi đi về nghỉ ngày mai đem quân đoàn thứ nhất thay phiên chỉnh đốn một lần để quân đoàn thứ hai tiến đến tri viện quân đặc t r u đoàn quân đoàn thứ ba cùng quân đoàn thứ tư hai ngày này chuẩn bị sẵn sàng mặc kệ thú nhân thủ không tuân thủ hàng núi đều muốn làm tốt tiến công chuẩn bị vâng đại nhân giết giống giết giết ngay tại các cấp tướng tá nhóm chuẩn bị về doanh chuẩn bị thời điểm p h ù cận rừng đột nhiên ánh lửa đại tắc bắt đầu lít nha lít nhít điểm sáng từ đen nhánh trong rừng thoát hiện xác nhận thú nhân chiến sĩ đốt lên bó đuốc trong rừng đ ỗ n g nhiên toát ra nhóm lớn thú nhân chiến sĩ hướng phía di chát chỗ doanh địa vào tới bọn hắn cách đại doanh đã rất gần rẽ xạ đồ biết tiếp tục đi tới khẳng định sẽ bị phát hiện không bằng thừa dịp lúc này trực tiếp điểm sáng bó đuốc khởi xướng công kích lấy tốc độ nhanh hơn tấn công vào nhân loại đại danh o cho nên trực tiếp hạ lệnh toàn quân đốt lên bó đuốc chiếu sáng con đường trực tiếp khởi xướng tiến công địch tập keng bảo hộ di c h á t đại nhân đ ô n g nhiên bị tập kích số lượng địch nhân không rõ bắc lộ quân tướng tá nhóm hơi có vẻ bối rối nhưng rất nhanh vẫn là kịp phản ứng cái này thời đại sĩ quan đều là có thể đánh ngoại trừ di chắt mang hệ thống anh hùng bên ngoài tụ trong này còn lại một chút bắc lộ quân tướng tá ít nhất cũng là kị sĩ gia hào thủ mấy tên quân đoàn trưởng càng là đại kỵ sĩ giai hào thủ mang theo thủ hạ thân binh cấp tốc rút vũ khí ra vây ở di chắt bên người nơi này tại sao có thể có thú nhân không có việc gì vị trí này không có khả năng có quá nhiều thú nhân đám người đem di chắt vây vào giữa sau ngược lại tỉnh táo lại nơi đây ở vào trong đại quân phần sau phía trước có g ờ hiệu dẫn đầu quân đặc trùng đoàn mở đường thú nhân vây quanh nơi này tập kích khẳng định đi không được đại lộ chỉ có thể là dựa vào đối với địa hình quen thuộc từ đường nhỏ mà tới quân ta thứ năm kỳ đoàn liền tại phụ cận không cần nửa giờ liền có thể chạy đến hiện tại thú nhân động tĩnh như thế lớn khẳng định đã kinh động thứ năm k ỳ đoàn chúng ta chỉ cần thủ vững một lát lập tức sẽ có việt quân lần này vẫn còn có chút chủ quan nơi này binh lực quá ít vậy mà để thú nhân bắt được thời cơ cự long lúc này cũng không tại nếu không thú nhân nào dám cản rỡ hẳn là điều một cái k ỳ đoàn tùy thời hộ vệ tả hữu mới là ừ m di chát á n lấy hỏa thần kiếm bị một đám tướng tá vây vào giữa nghe bọn hắn thảo luận được mất có chút từ chối cho ý kiến ừ một tiếng trên mặt một điểm vẻ mặt bối rối đều không có ngược lại để chung quanh tướng tá hiểu thành gặp nguy không loạn có cô núi lở cùng trước mắt mà không sợ khí độ nhưng di c h ắ c trong lòng lại là thật tuyệt không sợ bị bảo hộ ở trong đám người cũng chỉ là không muốn phật đám người h ả o ý mà thôi nếu không bằng hắn thiên không dai thực lực liền xem như chuyện không thể làm chỉ cần trong thú nhân không có cùng hắn tương đương cường giả dây dưa hắn muốn đi cũng là kiện chuyện dễ như t r ở bàn tay huống hồ mặc dù hắn nghề này quân đội hình cùng doanh trại an bài nhìn như ra một ít sơ hở ở bên người lưu phòng giữ lực lượng không đủ nhưng cũng phải nhìn bên cạnh hắn lưu chính là những người nào a chỉ là kị sĩ giai đình phong thập tự quân dù xa đợ liền có hơn hai trăm tên còn có hơn năm trăm tên chuẩn kỵ sĩ chiến lược kích binh hạn b ở đi ở cùng một mực đặt tại trong tay không có sử dụng hơn năm trăm tên bán nhân mã tinh nhuệ xẻn tổ hộ cặp b n còn có cao cấp hơn trạm tỉ hòn nghỉ tật cùng c h á c tuyệt kiếm sĩ s ở hận mờ aster đại thiên sứ ạ chèn trộ thiên sứ t r ư ở n g s ụ tợ dìm ạ chèn trộ cái này nhân vật hung ác kia hơn ba mươi tên trạm tỉ hòn nghỉ tật mặc dù trong rừng không thi triển được nhưng vậy cũng chỉ là chiến lược không thể hoàn mỹ phát huy mà thôi trạm tỉ hòn nghỉ tật coi như xuống ngựa đó cũng là đại địa gia chiến lược chớ nói chi là còn có thần tiên ma quái chủ ma huyễn pháp sư h c h mạ x à nữ những này tháp lâu thế lực binh chủng kỳ thật di chắc bên người lực lượng thật cũng chỉ là nhìn yếu kém thật muốn đánh lớn bắt đầu bọn hắn lật tung nguyên một chi quân đoàn đều không đáng kể di chắc căn bản không có cái gì tốt lo lắng sáu một bên khác thú nhân tướng quân chỉ lẹo đối chiến sự tình phát triển càng ngày càng cảm thấy bất lực lại không có trước đó từ ả quân đoàn trưởng trên tay tiếp nhận nhiệm vụ lúc loại kia hăng hái dáng vẻ cặp mắt của hắn hiện đầy tơ máu hốc mắt ham sâu xem xét liền biết cái này tối thiểu là vài ngày không ngủ cái gì tốt cảm giác chỉ là trước mấy ngày còn có một điểm hy vọng tại trèo trống nhưng bây giờ thu được d ạ xạ đồ tin tức chuyển đến về sau lại triệt để có chút tuyệt vọng nguyên lai hắn tất cả mưu đồ liền như là thẳng hề đồng dạng hắn phát hiện sơ hở căn bản cũng không phải là sơ hở gì chị lẹo đại nhân nhìn xem chị lẽo đột nhiên thất thần nửa ngày không có phản ứng chuyển tin binh sĩ、si、thử hô hai tiếng Ừm. dạy xạ đồ đại nhân còn để cho ta nói với ngài hắn tìm được người rồi loại đại quân một chỗ khác sơ hở hắn vào khoảng đêm nay phát động dạ tập vô luận thành bại ngài đều không cần chờ hắn dạ tập ra hỏa này là đi chịu chết d ạ xạ đồ chuyến này kỳ thật mặc kệ thành bại s á t thực không quá lớn trở về thời cơ chung quanh liền là bắc lộ quân đại đội cho dù đắc thủ hắn cũng trốn không trở lại húng chi c h í l ẻ o đối với hắn có thể thành công hay không lúc đầu cũng là ôm tiêu cực thái độ chỉ bất quá nghe truyền tin binh sĩ nói chuyện c h í l ẻ o ngược lại là bởi vì d ẽ xa đ ổ cử động bị khơi dậy mấy phần đầu trí hắn nhìn một cái bắc lộ quân mới hướng về sau lập tức quay người hướng tay ra lệnh bố trí lại một chút c ặ b ấy mang lên mật trong kho lương thảo chuẩn bị rút lui vâng t ư ơ n g quân chương bốn trăm ba mươi mốt nháo kịch mà thôi làm c h í lẹo mang theo thủ hạ tàn binh thừa dịp bóng đêm trốn chạy thời điểm d ẽ xa đồ bên này đã xuất quân phát khởi sau cùng l i ề u mạ n g một kích ánh lửa đã tiếp cận danh o địa biên giới nhờ vào rừng cây cùng bóng đêm nhiệm hộ d ẽ xa đồ xuất lĩnh chi này t h ú nhân quân đội tiềm hành đến cách danh o địa rất gần địa phương sau mới phát động tiến công trong nháy mắt cũng đã muốn xông vào trong doanh đối phương viễn trình lực lượng tựa hồ cũng chưa kịp phản ứng cơ hội trời cho tòa này doanh chướng số lượng chỉ sợ chỉ có ba cái đều một năm trăm i người số lượng nếu là có thể vây giết quan chỉ huy của đối phương hắn rẽ xạ đồ sẽ thành trận chiến này anh hùng tấn công vào đi ẩm công kích phía trước rẽ xạ đồ đã đi tới doanh địa rào chắn chỗ chỗ này doanh địa mặc dù đâm hợp quy tắc nhưng làm một chỗ qua đêm giản dị doanh địa cũng không có thiết trí quá nhiều cạm b ấ y cùng cự mã rẽ xạ đồ tới gần rào chắn sau thôi động đầu khí một đuối liền tại rào chắn trên mở cái lỗ hồng lớn sau lưng thú nhân chiến sĩ cũng học theo khoanh tròn đập ra rào chắn tranh nhau chen lấn từ chỗ tổn hại vào rẽ xạ đồ biểu lộ càng thêm hưng phấn lên hắn thậm chí đã có thể thấy rõ trong doanh địa bị một đám người bảo hộ ở giữa nhân loại kia quan chỉ huy chỉ muốn xông tới bắt hắn lại đây hết thể liền kết thúc bất quá hưng ơ phấn r ẻ xạ đồ cũng mơ hồ cảm giác được một k i a không đúng cái này trong danh o địa binh sĩ đối mặt đánh lén làm sao lộ ra bình tĩnh như thế ngoại trừ rõ ràng tại cả đội tiếng bước chân bên ngoài ngay cả một điểm nên có luôn cúng đều không có hắn đây chính là dạ t ậ p a vẫn là ưu thế binh lực dạ t ậ p đối phương sĩ quan ra vẽ chấn định thì cũng thôi đi làm sao ngay cả binh sĩ còn không sợ đâu chỉ là loại ý nghĩ này cũng liền tại trong đầu chật lóe lên thôi đã xông vào danh địa thú nhân quân đội đã không có bất luận cái gì lùi bước đường sống bánh, bánh, bánh. a đây là cái gì ẩm từng chuỗi màu lam phi đạn từ trong doanh địa đánh tới đây là kịp i phản ứng ma huyễn pháp sư ạc mạ nhóm hướng phía kẻ tập kích đáp lễ đợt thứ nhất phản kích trong đêm đánh lấy bó đuốc thú nhân chiến sĩ thành rõ ràng điềm gắm đặc biệt là xông vào hàng t r ư ớ c thú nhân lập tức đổ một mảnh thô sơ giản lược xem xét nói ít cũng có ba bốn mươi tên thú nhân chiến sĩ ngã trên mặt đất không có sinh tước ma huyễn pháp sư ạc mạ nhóm mặc dù không có huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ chính xác nhưng ma pháp bay đạn uy lực nhưng cũng không kém nhiều ít kị sĩ gia đình phong một kích không phải phổ thông thú nhân chiến sĩ gánh xuống tới một viên phi đạn nện ở trên thân sau cho dù không thể đánh xuyên trọng giáp hắn bạo tạc sinh ra uy lực cũng có thể đem bọn hắn c h ấ n thành trọng thương d ẽ xạ đổ dơ lên chiến phủ cán qua hai cái phi đạn mặc dù trong lòng cũng âm thầm là cái này bay đạn uy lực sở kinh nhưng sau đó trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra nhân loại cái này có vẻ hơi vội vàng p h ả n kích ngược lại không giống như là đã sớm chuẩn bị dáng vẻ x ô n g x ô n g đi vào giết sạch nhân loại giết màu lam phi đạn tạo thành sắt thương mặc dù không nhỏ nhưng mấy chục người tổn thất hiển nhiên là không đủ để ngăn cản tiến công thú nhân dạy xạ độ tiếp tục mang theo người hướng phía doanh địa xâm nhập bất quá lúc này trong doanh địa người tựa hồ cũng tổ chức lên một sĩ quan nữ quân nhân mang theo một đám mặc màu đỏ chiến áo binh sĩ cùng chừng trăm tên thân mang toàn thân trọng giáp binh sĩ đã liệt tốt đội ngũ đồng thời số lượng giống như còn đang không ngừng gia tăng bên trong những cái này nhân loại binh sĩ ngược lại là xem xét liền là tinh nhuệ nhưng số lượng có ít chỉ cần xông phá bọn hắn giết ẩm thú nhân tiền đội đột nhiên cùng nghệ l ạ nạ dẫn đầu cùng nhiệt người cùng thập tự quân rủ xa đơ đụng vào nhau di chát tại bị một đám tướng tá vây vào giữa bảo hộ thời điểm cũng hạ đạt hai cái mệnh lệnh mụ tạ dở không có ở đây tình hung dưới di chắc đem trận chiến đấu này quyền chỉ huy giao cho hệ lệ nạ mà don thì xuất lĩnh thập t ử quân rủ xạ đợ tại một bên hiệp trợ trong danh địa đấu khí đốt thành một mảnh mặc kệ là hệ lệ nạ thủ hạ cùng nhiệt người vẫn là don dẫn đầu thập t ử quân rủ xa đợ vậy cũng là kỵ sĩ giai đình phong hào thủ đặt ở thú nhân trong quân đội ít nhất cũng có thể làm cái bách phu trưởng chi này tinh nhuệ thú nhân trong quân đội cùng cấp bậc võ sĩ cũng không cao hơn năm mươi số lượng bọn hắn một chút liền đem thú nhân công kích tình thế các n ư ớ giao chiến một né mắt buộc phát đấu khí thập tự quân rủ xa đ ở cùng cùng nhật đám người ô m thành đoàn trực tiếp đem công kích thú nhân cho đỉnh trở về còn tiện thể chém bay một chỗ thú nhân giết ẩm dẫn đầu d ạ xạ đồ thì đối mặt chỉ huy hệ l ạ nạ một đòn toàn lực của hắn bị hệ l ạ nạ tùy tiện cả lại một thanh hạng nặng c h i ế n phủ lại bị hệ l ạ nạ một mực chống chọi d ạ xạ đồ khổ người nhìn so hệ l ạ nạ lớn gần bị nhưng lực lượng lại ngược lại bị áp chế làm sao có thể hệ l ạ nạ tay vừa nhấc d ạ xạ đồ trực tiếp ngựa ra sau quá khứ đây là trên thực lực bước cấp độ nghiền ép d ạ xạ đồ làm thú nhân kỳ đoàn trưởng bản thân cũng là có lớn võ sĩ đ ỉ n h phong thực lực s o cùng là kỳ đoàn trưởng trị l u y ệ thực tế chiến l ự c cũng cao hơn ra một chút đ ặ t ở phe nhân loại kia là có tư cách thống lĩnh một cái quân đoàn cừng giả nhưng hắn đối mặt hễ l ẹ nạ lại là thiên không giai cao thủ thực lực so với hắn trọn vẹn cao hai cấp độ thực lực của hai bên trinh l ệ n h để trận chiến đấu này như là chơi đùa đ ồ n g dạng làm rẽ xạ đ ồ n g ử a ra sau động tác này sau khi xuất hiện hễ l ẹ nạ liền túi người xuống một kiếm chém ngang ý đồ trực tiếp đem đối diện thú nhân sĩ quan chém thành hai đoạn bất quá rẽ xạ đổ bản năng chiến đấu cực mạnh tại bị hệ lệ nạ trên thân kiếm cự lực đẩy n g ử a ra sau một nháy mắt liền cảm thấy nguy hiểm thuận thế về sau nhảy lên né tránh hệ lệ nạ kiếm phong một đạo ngoại phóng đấu khí hiểm lại càng hiểm từ c h ó t m ũ i của hắn trên xe qua rẽ xa đồ mặc dù may mắn trốn tính mệnh nhưng hắn sau lưng mấy tên thú nhân chiến sĩ liền không may mắn như vậy thiên không giai đấu khí hoạch thành một đạo nửa cung mấy thú nhân chiến sĩ bị đấu khí chặn ngang chém thành hai đoạn kêu thảm ngã trên mặt đất đấu khí ngoại phóng cung tử thần gặp thoáng qua rẽ xa đổ nhưng đấu khí ngoại phong cái này mang tính tiêu chí đặc thù cũng làm cho hắn rõ ràng chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương d ẽ xạ đ ồ lúc này cũng không còn tệ mạnh ngược lại hướng binh lính phía sau đ ó n g bên trong rụt mấy bước đứng tại một đám binh sĩ bên trong giống như an toàn mấy phần h ừ nhưng mà như là đã bại lộ thân phận hắn nơi nào lại thật lui trở về lúc này hắn phải đối mặt cũng không chỉ là hệ lại là một cái thiên không giai đối thủ ba tên i một thân gai nhọn trọng giáp Tất lên đỏ tươi áo cho à nên g cùng, cùng nhiệt người tạo thành liệt, trong công ư ờ i tiếp nhiệt liệt, đại kiếm lịch tiến công thú nhân chiến trực thoát thập tự tạo thành trận tay thú rủ ra. cánh cửa lịch Cho dết nhân ly lấy quân quần nằm bàn n xa đở sĩ dám ngăn ở trước người bọn họ thú nhân chiến sĩ không khỏi bị trong tay bọn họ trọng kiếm trực tiếp chém thành hai đoạn thân hình cao lớn để bọn hắn nhìn so thú nhân chiến sĩ càng giống thú nhân mấy cái nháy mắt cái này ba tên khôi ngô chiến sĩ bên người liền hiện đầy thú nhân pai t h ì một thân áo giáp tiếp lấy chung quanh ánh lửa có thể rõ ràng nhìn ra đã bị máu tươi đốt thành màu đỏ sợm còn có tích tích máu tươi từ áo giáp vùng ven bộ vị nhỏ xuống t i ế n công thú nhân bị giết sợ hãi vậy mà vô tình hay cố ý bắt đầu né tránh ba người này giết bảo hộ tướng quân rẽ xạ đồ binh lính t r u n g quanh cuối cùng có mấy phần t r u n g dũng mắt thời hệ lại nạ cùng ba tên nhân loại khủng bố chiến sĩ giết đi lên vẫn là gắt gao che chở rẽ xạ đồ chỉ là khoảng cách của song phương chỉ có không đến xa ba mươi m cái này doanh địa lại là trải qua vương vước không giống trong rừng có nhiều như vậy che chắn ba tên chắc tuyệt kiếm sĩ sợ h ậ t mờ ạ sờ t dứt khoát thành không quanh thân phạm vì mấy mét thú nhân binh sĩ sau nhảy lên một cái trực tiếp rơi vào rẽ xạ đồ chung q a n h ẩm không cánh cửa giống như trọng giáp giống như đập r ồ i đánh bay cuối cùng mấy tên ý đồ ngăn trở thú nhân binh sĩ tạ dẹ xạ đ ồ ánh mắt tuyệt vọng bên trong trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa chương 432, t r o n g doanh địa đại khủng bố chương 432, t r o n g doanh địa đại khủng bố、Soạn. bị chém thành hai khúc thú nhân tướng quân nội tạm chạy đầy đất thú nhân lớn võ sĩ cùng nhân loại đại kỵ sĩ tương đương khí huyết đều mượi phần tràn đầy máu tươi một nháy mắt đều hiện lên xương mù trạng phân ra chung quanh vài mét người đều dính một thân máu đặc biệt là ba tên chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hận mở ả sơ toàn thân huyết tinh chi khí hoàn toàn ngưng tại trên thân. tại đêm tối trong ngọn lửa như là trong địa ngục đi ra chiến sĩ đồng dạng t r u n g quanh thú nhân chiến sĩ hoàn toàn nhìn ở lại mấy chục người đem ba tên đột nhập trong trận chắc tuyệt kiếm sĩ sợ vật m a sờ tờ vây quanh lại bị dọa đến không dám động đậy tại rẽ xa đỗ bị chém thành hai khúc sau căn bản không ai còn dám chủ động hướng ba tên chắc tuyệt kiếm sĩ sợ vật m a sờ tờ tiến công nhưng ba tên chắc tuyệt kiếm sĩ sợ vật mờ ạ sờ lại sẽ không dừng ở tại chỗ cùng bọn hắn chơi mắt lớn chừng mắt nhỏ đang thoải mái chém giết thú nhân quan chỉ huy sau liền nhấc lên trong tay trọng kiếm thẳng hướng chung quanh thú nhân chiến sĩ ba tên i tiên không dai chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mở a s t e r giết tiến một đám chuẩn kỵ sĩ tiêu chuẩn thú nhân binh sĩ bên trong hoàn toàn liền là hổ vào bể dê ngày bình thường hung hãn thú nhân chiến sĩ tại trước mặt bọn hắn liền cùng cựu non đồng dạng lấy chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mở a s t e r thực lực không nói lấy một định ản tại loại này đêm tối hôn chiến bên trong giết cái trên trăm thú nhân chiến sĩ sau toàn thân trở ra không đáng kể tại bọn hắn đấu khí hao hết sạch trước đó thú nhân chiến sĩ ngay cả cùng bọn hắn đối kháng tư cách đều không có giết. t h ú nhất là thứ nhất là thứ nhất là thứ n h m t là thứ nhất là t h va n h hoặc là thứ nhất là t h t nhất là thứ nhất là thứ nhất là thứ nhất g là thứ n c ấ t là thứ nhất là thứ nhất là thứ nhất là thứ nhất là thứ nhất là t h m nhất là thứ nhất là thứ nhất là thứ nhất là thứ nhất là thứ nhất là thứ nhất là thứ nhất là thứ nhất là t h ú n h â n t là thứ nhất là thứ n h u t là thứ n h ấ n là thứ nhất là thứ nhất là thứ nhất là thứ nhất ngay cả rẽ x ã đồ đã chiến tử chuyện này đến tiếp sau thú nhân chiến sĩ cũng không biết đi theo liền ong kén mà vào đối mặt ba tên chắc tuyệt kiếm sĩ sợ ht mơ ạ sờ từ đầu đến cuối có thú nhân chiến sĩ có can đảm khởi s ư ớ n g chủ động tiến công nếu là thú nhân lúc này chỉ là đối mặt ba tên chắc tuyệt kiếm sĩ sợ ht mơ ạ sờ cũng là không phải là không có thời cơ tối thiểu chỉ cần ý chí chiến đấu đầy đủ còn lại hơn một ngàn tên thú nhân kết thành chiến trận chậm rãi cùng chắc tuyệt kiếm sĩ sợ ht mơ ạ sờ tiêu hao khẳng định vẫn là chắc tuyệt kiếm sĩ sợ ht mơ ạ sờ trước chịu không được nhưng ba tên trắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sơ tơ mặc dù có chút liều lĩnh xông vào thú nhân chiến sĩ trong đám người sau lưng lại không phải là không có việc quân tại bọn hắn chém giết rẽ xa đ ổ không lâu sau hễ l ạ nạ liền cùng don cùng một chỗ chỉ huy cùng nhiệt người cùng thập tự quân rủ xa đờ phản đ ờ i tới trải qua qua mấy phút thập tự quân rủ xa đờ đã hoàn thành tập kết những n à y hẹn dồ hóc mỹ tật h n mặc hệ thống sản xuất binh sĩ không phải thiết nhân cũng cần giấc ngủ cùng nghỉ ngơi cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó rẽ xa đồ bày kế lần này dạ tập cũng không phải là không có một chút tác dụng tại hắn phát động tập kết lúc t Bang d bang bang thập tự quân rủ xa đờ hành động lúc đặc hữu giáp trụ kim loại tiếng va chạm dày đặc vang lên kết thành chiến trận thập tự quân rủ xa đờ cùng kích binh hạn mở đi ở tại gian lịch thú nhân công kích phương hướng phát động phản kích tt tt cái này đây là quái vật gì ngoại trừ chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hận m ở aster trong doanh địa còn thoát ra thị giác hiệu quả kinh khủng hơn binh chủng bốn cái ba cặp cánh tay xả yêu cũng không biết từ nơi nào trôi ra cầm trong tay sáu trôi vũ khí xả yêu đồng thời có thể cùng chung quanh mấy thú nhân t i ế p chiến bọn họ am hiểu nhất chính là loại này hôn chiến c h ẳ n g diện làm cấp sáu binh bên trong số một số hai tồn tại xả yêu là so c h ạ m tỉ hòn nghỉ tật còn cường hãn hơn tồn tại chỉ cùng khủng bố kỵ sĩ bài vị có chút tranh luận cái này cũng nói xả yêu thực lực cường hãn keng keng、so đứng thẳng lên xà yêu có hai m năm chi cao so thú nhân chiến sĩ còn phải cao hơn một đầu sáu cánh tay cánh tay huy động vũ khí phối hợp tự nhiên tùy tiện liền có thể ngăn chở thú nhân chiến sĩ vung đến chiến phủ đồng thời tìm tới thời cơ đánh trả xà yêu lực lượng không phải thú nhân chiến sĩ có thể chống đỡ là k i u nhìn mảnh khảnh trong cánh tay tựa hồ ẩn chứa ngàn cân cự lực đối mặt xà yêu đón đầu chém tới chóc kích thú nhân chiến sĩ lựa chọn một cái chính xác nhất ngăn cản phương thức hai tay đem chiến phủ ngăn nắm thân thể ngựa ra sau lấy ý đồ từ dưới đất tan mất mấy phần lựa đạo nhưng xà yêu trên tay lợi kiếm trực tiếp đem chiến ph đi theo sau thế không giảm đem hắn mở ngược một bụng giết cái quái vật này đối mặt kinh khủng x à yêu một dẫn đội thú nhân võ sĩ dẫn năm sáu tên thú nhân chiến sĩ vây lại muốn thông qua mấy người phối hợp đến hạn chế lại x à yêu hành động nhưng không đến nửa phút x à yêu chúng quanh liền toát ra mấy đạo huyết vụ bao quát thú nhân võ sĩ tại bên trong chiến sĩ toàn bộ ngã trên mặt đất x à yêu hiệu suất chém giết cũng liền so chắc tuyệt kỵ sĩ hơi yếu một tuyến những nơi đi qua đồng dạng không ai đỡ nổi một hiệp tiến công thú nhân chiến sĩ cũng bắt đầu vô tình hay cố ý vòng quanh cái này bốn cái quái vật đi cái này cũng dẫn đến bọn hắn tiến công đội hình càng ngày càng rốt cuộc khó mà tiến thêm theo tụ họp lại binh sĩ càng ngày càng nhiều nguyên bản còn đang tấn công thú nhân đã thành phe phòng thủ bọn hắn cái gọi là tiến công như là đập vào cứng rắn nhất thép thuẫn trên đồng dạng không chỉ có không có phá phòng còn bị cái này thuẫn đỉnh lấy không ngừng lui lại di c h á t đại nhân không bằng để cho ta cũng đi lên hỗ trợ ừ n cũng được tận lực đều lưu lại một ít thú nhân tới không có vấn đề đang cùng di c h á t đứng chung một chỗ quan sát phía trước chiến sự mù giặc tức sĩ đột nhiên mở miệng hướng di chắt thỉnh cầu xuất chiến tại di chắt sau khi đồng ý liền dẫn theo kiếm hưng phần hướng phía doanh địa bên ngoài đi đến nguyên bản canh giữ ở di chắt bên người là dự định nhìn xem những n à y thú nhân thực lực như thế nào bây giờ nhìn lại bọn này thú nhân mặc kệ là thực lực vẫn là số lượng đều đối đại doanh không tạo được bất cứ uy hiếp gì dứt khoát chờ lệnh xuất chiến mù giặc từ xuất trinh đến bây giờ một lần cơ hội xuất thủ đều không có hiện tại vừa vặn thú nhân đưa đến trước mặt cũng có chút ngựa tay mù giặc đại địa giai thực lực mặc dù tại rất nhiều anh hùng bên trong chỉ có thể coi là bình thường nhưng ở trận này nghiền ép tính trong chiến đấu tùy tiện sóng một chút là không có vấn đề tùy tiện còn có thể cầm một ít kinh nghiệm có mù giặc dẫn đầu mấy cái khác anh hùng cũng học theo hướng di chắt x i n chiến di chắt cũng nhất nhất đáp ứng chỉ còn lại bắc lộ quân mấy tên mang theo thân binh tướng tá bảo hộ ở di chắt bên người hơi có vẻ có chút xấu hổ vừa mới bọn hắn thế nhưng là làm xong muốn bảo hộ ở di chắt bên người dùng hết một giọt máu cuối cùng chuẩn bị kết quả hiện tại đừng nói liều mạng bọn hắn tựa hồ cùng thú nhân giao chiến thời cơ cũng không có trong danh o địa binh sĩ quả thực mạnh đáng sợ thú nhân trận này tiến công khí thế hung hung trên thực tế lại một điểm uý hiếp đều không có di chắt đại nhân ta không cho phép ngươi động ngay tại điều này cùng ta cùng một chỗ còn chiến vâng Đại nhân. đạo i nhân, đ ạ này có chút hánh hánh nhiên thanh âm đến sô mì trông thấy cái khác anh hùng đều lên đi l ư y ệ tay hắn cũng g ơ lên bàn tay màu xanh lam phía trên hiện lên mấy đạo hồ quang điện nhìn đến cũng là có chút điểm ngưỡng nghề nhưng di chắt lại một câu đánh g â y hắn sô mì cái này mắt xích thiểm điện trên thực tế là phạm vi tổn thương rất dễ dàng làm bị thương người một nhà lấy sổ mì thực lực lần thứ nhất chỉ sợ thiên không dai đều không nhất định chống đỡ xuống tới đến tiếp sau tổn thương đồng dạng không thấp hiện tại song phương trong đêm tối hôn chiến sô mì nếu tới truy cập vô cùng có khả năng tổn thương đến người một nhà nếu là tùy ý sổ mỹ phát huy nói không chừng hôm nay lớn nhất thương vong liền không phải tới từ cùng thú nhân chiến đấu mà là đến từ sổ mỹ mắt xích thiểm điện bốn đắc đắc đắc hướng hai bên t ố i lui một trận d à y đặc tiếng vó ngựa vang lên ệ lại nạ lập tức mệnh lệnh kích binh hạn b ở đi ở cùng thập tự quân rủ xa đỡ hướng hai bên t ố i lui là sau lưng ra c h ạ m t h hòn nghỉ tật cùng bán nhân mã tinh nhuệ s ẹ n tổ ụa c ả bèn tránh ra con đường c h ạ m t h hòn nghỉ tật cùng bán nhân mã đang nghỉ ngơi lúc là tan mất trọng giáp bởi vì muốn khoác mang giáp trụ xuất chiến tốc độ hơi đầy mới nhịp nhưng bọn hắn một màn này trợn đưa đến tác dụng đó cũng là tính quyết định â m ấm rung động tiếng chân triệt để làm vỡ nát thú nhân ý chí chiến đấu trước đó thú nhân mặc dù cũng bị đánh thảm nhưng trong đêm tối luôn luôn nhìn không rõ ràng mặc kệ phía trước giết nhiều thảm cách xa cũng thấy không rõ chỉ biết là đi theo trưởng quan được đầu sông về phía trước nhưng cái này dày đặc tiếng chân lại không ra được những này thú nhân cũng là lao binh đại bộ phận nghe xong tiếng chân cũng có thể phán đoán đối phương số lượng mà lại nặng như vậy tiếng chân nghe xong liền là trọng trang kỵ binh tối thiểu mấy trăm tên trọng trang kỵ binh từ trong doanh địa ở giữa và n ra lần này ở phía sau còn trong rừng không tới thú nhân này do dự nán lại trong rừng là không cần sợ nhân loại kỵ binh những cái kia kỵ binh hạng nặng lợi hại hơn nữa cũng không tới sao đem cây đem phá ra nhưng lại hướng phía trước tiến công vậy coi như là nhân loại sửa sang lại đất bằng thật muốn cùng nhân loại kỵ binh hạng nặng chính diện va chạm một chút bọn hắn đầu còn không s ắ t đến loại trình độ này rất nhanh hàng sau thú nhân cũng không cần do dự bởi vì tiền đội binh sĩ tại đối mặt trạm thì hòn nghỉ tật cùng bán nhân mã tinh nhuệ xẻn tổ hộ cạm bẹn tạo thành kỵ binh tụ còn lúc đã bắt đầu đảo ngược xung phong hơn ba mươi tên c h ạ m tỉ hòn nỉ tật vừa xuất mã liền trực tiếp đánh tan thú nhân tiền đội đều không cần c h ạ m tỉ hòn nỉ tật làm dư thừa động tác một thân trọng giáp xích diễm mã tăng thêm lập tức kỵ sĩ tùy tiện va chạm là có thể đem một cao lớn thú nhân chiến sĩ đụng bay cách xa mười m gặp được thân thủ rất nhiều thú nhân võ sĩ lập tức c h ạ m tỉ hòn nỉ tật chỉ cần đem kỵ thương vậy một cái liền có thể tùy tiện đem bọn hắn đâm cho lỗ thủng hơn ba mươi tên c h ạ m tỉ hòn nỉ tật xông lên trong nháy mắt liền c á c ra vừa rồi cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì đội hình thú nhân、Giết thú nhân lưu lại hơn phân nửa thi thể sau bị trục xuất danh địa nhưng di c h á t rõ ràng không có bông tha những n à y thú nhân dự định tại hạ làm truy kích sau rất tự nhiên đem lĩnh đội anh hùng t ừ hệ l ạ nạ điều chỉnh thành vừa mới xông đi lên mù giặc tức sĩ một thân trọng giáp thập tự quân r ụ xa đỡ đều tại mù giặc tức sĩ tăng thêm phía dưới bước đi như bay đuổi theo thú nhân tiến vào trong rừng một đường chém giết mặc dù binh pháp đã nói cái gì gặp rừng thì đừng vào nhưng cũng phải cùng tình huống thực tế kết hợp gặp rừng thì đừng vào kia là sợ trong rừng có mai phục hiện tại thú nhân ngay cả quan chỉ huy cũng bị mất còn thế nào mai phục đương nhiên muốn toàn lực truy kích ngoại trừ không quá thích hợp tiến vào rừng rậm truy kích trạm thì hòn nỉ tật cùng hơi có chút r a giòn binh chủng bên ngoài cái khác như rắn yêu một loại binh chủng đều tại mù g i ặ c tước sĩ dẫn đầu hạ tiếp tục truy kích mà càng làm cho các thú nhân tuyệt vọng sự tình là bọn hắn quay người chạy trốn lúc còn cùng chạy đến tri viện bắc lộ quân một tri kỳ đoàn đối diện đụng phải tên này kỳ đoàn trưởng đang nghe chủ xoáy trụ sở bên kia tiếng giết đại t á c thời điểm liền lập tức đốt hai ngàn tinh nhuệ hỏa tốc chạy đến kết quả vừa đến đã gặp chạy tán loạn thú nhân quân đội ngay từ đầu những ngày vọt tới thú nhân còn hạ kỳ đoàn trưởng nhảy nhưng làm một kinh nghiệm thực chiến phong phú sĩ quan hắn làm sơ quan sát liền phát hiện chi này thú nhân căn bản chính là chi bại quân m à thôi hốt hoảng t h ầ n s á c sốc xếp chiến g i á p thậm chí còn có một bộ phận ném đi vũ khí cái này đâu có thể nào là một chi ngay tại tiến công quân đội cái này rõ ràng là đưa lên chiến công cản bọn họ lại giết mặc dù còn không hiểu rõ trạng h ư ớ n g nhưng cùng thú nhân đối nghịch luôn luôn không sai thú nhân đã muốn chạy đó là đương nhiên muốn cản bọn họ lại chạy trốn thú nhân lại cùng những này đến đây chi viện nhân loại binh sĩ quân quýt lấy nhau nếu là đổi thành trạng thái bình thường những n à y chạy trốn thú nhân nói ít cũng còn có hơn mấy trăm trong rừng đối đầu hai ngàn nhân loại binh sĩ hẳn là m u ố n chiếm cư ưu như thế nhưng hiện tại bọn hắn chỉ là một đám không có chút nào chiến tâm bị truy cùng đường m ặ t lộ hội binh hoàn toàn không hình thành nên mảy may phối hợp lại bị một chi nhân loại bình thường binh sĩ đẻ đánh cùng đường m ặ t lộ thú nhân vậy mà cực kỳ hiếm thấy xuất hiện lẻ đầu hàng cử động chỉ là nhân loại cùng thú nhân ở giữa chiến đấu chưa từng có tiếp nhận đầu hàng lệ cũ không có tình huống đặc biệt lúc song phương trong chiến tranh cho tới bây giờ đều là không lưu người sống cho dù là quỳ xuống đất đầu hàng thú nhân cuối cùng cũng là chạy không khỏi một đao kia bốn sáng sớm mặt trời chậm rãi từ núi cao xa xa sau b ò lên nắng sớm chiếu sáng mở tối rừng rậm lại là một cái sáng sủa buổi sáng chỉ là trong rừng nồng đậm mùi máu tơi ư cùng một chỗ thu nhân tàn thi chứng minh đêm qua trận kia đơn phương đ ổ sát chiến đấu kỳ thật ở phía sau nửa đêm liền cơ bản đã kết thúc chỉ là truy đuổi một mực tiếp tục đến bình minh thời điểm hơn 2.000 tên thú nhân chiến sĩ bao quát hắn quan chỉ huy tại bên trong cơ hồ toàn quân bị diệt có thể tại tối hôm qua loại kia truy đuổi chạy vừa rơi thú nhân chỉ sợ số lượng sẽ không vượt qua một trăm di chắt thậm chí ở phía sau nửa đêm an bài mấy tên binh sĩ trực đêm sau còn nhỏ nghỉ một hồi đợi đến lúc trời sáng ngủ giặc trở về phục mệnh hắn mới từ trong lều vải đi tới cùng một đám tướng tá cùng nhau giải tối hôm qua tình hình chiến đấu đại nhân tối hôm qua thú nhân quả nhiên là từ tiểu đạo chạy vào số lượng không nhiều chỉ có hai ngàn người cơ bản đã bị chúng ta đều tiêu d i ệ t cũng không biết là ở đâu ra lá gan tập kích đại doanh chúng ta tổn thất có bao nhiêu từ trận mấy tên kích binh h ẳ n mở đi ở còn có đến đây tri viện cùng thú nhân hội binh đụng vào tri bộ đội kia có chút thương vong cái này tổn thất cùng chiến quả so sánh hoàn toàn có thể bỏ qua không tính thú nhân ở không hiểu rõ hắn chỗ này đại doanh kinh khủng lúc tùy tiện tiến công quan chỉ huy còn tại đợt thứ nhất trong đụng chạm sông trận đầu trực tiếp liền từ trận có thể đánh ra cái gì chiến quả đến mới kỳ quái cái này cũng không thể trách thú nhân không hiểu rõ liền xem như theo di chắt một đường mấy tên bắc lộ quân sĩ quan kỳ thật đến bây giờ cũng làm rộng tối hôm qua rõ ràng lọt vào tập kích chính là bọn hắn làm sao lại không hiểu thấu biến thành một trận truy ậ n t r đuổi chiến đâu còn có những binh lính kia như thế có thể mạnh mẽ như vậy chính diện phá tan tiến công thú nhân đây chính là bắc địa công tức bên người thân vệ thực lực sao trách không được không cần a n bài bộ đội chuyên môn bảo hộ dọn dẹp một chút chiến trường dày vò hơn phân nửa đêm hôm nay để bộ đội hơi chỉnh đốn một chút lại xuất phát đi vâng đại nhân chương 433, sau cùng ngoan cố chống lại chương 433, sau cùng ngoan cố chống lại nói cách khác n g ư ờ i đem rẻ xa đ ồ nhét vào cựu mục trại mình trốn về đến rồi hang núi lớn trong trại từ cựu mục trại trốn về chi là chính quỷ gối trong đại trướng trên mặt đất bên trên, trên người chiến giáp còn dính đầy bụi đất trên mũ giáp thậm chí còn có chút khô bại lá cây chi lượt tại rẽ xa đô bại vong không lâu sau liền dẫn còn lại tàn quân rút về hang núi lớn trại so sánh đi lúc lòng tin tràn đầy hăng hái trở về chi lượt khắp khuôn mặt là sầu khổ chi sắc đi lúc hắn mang đến thế nhưng là hai cái kỳ đoàn hơn vạn tinh nhuệ hiện tại mang về nhân mã tính toán đâu ra đấy không có vượt qua hai ngàn người cũng khó trách ra trong giọng nói mang theo một ít nộ khí nếu không phải hắn mang về không ít tình báo hạc chỉ sợ đã sai người đem hắn mang xuống chém là rẽ xa đô để cho ta trước rút lui ta rút lui lúc rẽ xa đô còn muốn làm đánh cược lật gối hiện tại hắn b ê n kia còn không có tin tức quân đội nhân loại cũng không có dừng bước chỉ sợ d ẽ x ả đồ tướng quân bên kia thất bại d ẽ x ả đồ để ngươi trước rút lui vẫn là ngươi vì chính mình sợ chiến lẩn trốn tìm đến lấy cơ ước cho ngươi một phút đồng hồ thời gian cho ta một cái không giết ngươi lý do ạ đại nhân lần này đại quân loài người thực lực quá mạnh dựa theo chiến thuật của ta chiến đấu ngay từ đầu mặc dù đánh gian nan nhưng từ độc giác mã tham chiến sau liền không đồng dạng những cái kia độc giác mã ngay cả lớn võ sĩ đều không phải là đối thủ của bọn họ nhân loại tối thiểu xuất động hơn ba mươi thất độc giác mã những cái kia độc giác mã không chỉ có thực lực cường đại trong rừng còn mười phần linh hoạt chiến đấu căn bản không có cách nào đánh trong rừng chúng ta không phải nhân loại đối thủ nếu như thủ vững m ộ t trại trừ bỏ bị mấy chục con cự long đốt sống chết tươi tại m ộ t trong trại cũng sẽ không có cái khác kết quả nguyên bản dẹ xạ độ nhiệm vụ là tập kích nhân loại đường tiếp tế làm cho nhân loại trong rừng thiếu lương thực tự hành tán loạn nhưng nhân loại trực tiếp thông qua cự long vận chuyển lương thực cái gọi là đường núi tiếp tế khó khăn đối đại quân loài người mà nói hoàn toàn là chuyện tiếu lâm không còn có so cự long vận chuyển lương thảo an toàn hơn ổn định phương thức cuối cùng dẹ xạ độ tướng quân truyền tin nói phát hiện nhân loại một chỗ sơ hở chuẩn bị đi hiểm đánh cược một lần, bởi vì hắn tại đại quân loài người t ì m gan vị trí, cho nên vô luận thành công hay là thất bại, đều không có quá nhiều thoát đi khả năng, sớm gửi thư để cho ta rời đi. ta nhất định phải đem nhân loại tình báo cáo kỹ càng cáo chi ả r ậ tướng quân, đem những người còn lại mang về, nếu như ả r ậ tướng quân vẫn cảm thấy ta đang chết, k ê u mời bằng vào ta tế cờ. nói xong, c h i leo đem đầu hoàn toàn gõ trên mặt đất, một bộ mặt cho xử trí dáng vẻ, nhưng trên thực tế nội tâm vẫn có một ít thất vọng. Hắn đã không có giống như rẽ xã đ ỗ lựa chọn từ chiến, tự nhiên là không có trong lòng còn có từ trí tất cả hành vi kỳ thật cũng không có chính hắn nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị muốn thật sự là chỉ vì truyền lại tin tức p h ả i mấy cái lính liên lạc trở về liền có thể nơi nào dùng ở hắn tự mình trở về nói cho cùng vẫn là không muốn chết hoặc là nói không muốn không có chút ý nghĩa nào chết đi hắn lần giải thích này cũng là đả động quân đoàn trưởng a dùng ở đây mấy tên thú nhân sĩ quan tối thiểu quân đoàn mấy tên khác ở đây sĩ quan cao cấp trên mặt biểu lộ cũng từ phẫn nộ chuyển thành nghiêm túc bởi vì thông qua chỉ lẹo miêu tả bọn hắn nghĩ lại về sau cũng minh bạch đổi mình đi cũng không có khả năng làm tốt hơn rồi mà ad càng là buông xuống á n lấy chiến phủ tay phải hiển nhiên là thu hồi sát tâm đối với trí l ẻ o hắn tin c h í ít bảy tám phần bởi vì rút về binh sĩ còn có không ít đều là tự mình kinh lịch chiến đấu chỉ cần tìm thêm mấy tên binh sĩ hỏi thăm một chút liền có thể nghiệm chứng trí l ẻ o đối với nhân loại thực lực miêu tả trí l ẻ o cũng không có nói sai tất yếu vậy theo cái nhìn của ngươi ngươi cho rằng tiếp xuống chúng ta phải làm thế nào ngăn cản nhân loại trước công Trí l ẻ o mặc dù là tướng bên thua nhưng đối với hắn năng lực ad vẫn là công nhận lần này chiến bại kỳ thật cũng là không phải chiến chi tội cho nên ads vẫn là mở miệng hướng chỉ lời hỏi t h ă m tiếp xuống đối sách may mắn quá quan tri lẹo ngầm đầu trong lòng nhưng không có một tia nhẹ nhõm cảm giác ads vấn đề này thật sự là quá khó mà trả lời hắn quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn ads mấy giây lại nửa ngày không nói ra một câu chung quanh thú nhân tướng lĩnh cũng là riêng phần mình to mày tựa hồ cũng là tại vì cục diện trước mắt cảm thấy đau đầu không có một chút phần thắng thật sao cuối cùng vẫn là đợi một phút đồng hồ ads chủ động phá vỡ trầm mặc cục diện ads ạ i nhân chúng ta bây giờ trong tay còn có thể vận dụng lực lượng chỉ có không đến ba cái kỳ đoàn hơn một vạn ba ngàn tên chiến sĩ cùng nhân loại cứng đối cứng không có bất kỳ cái gì phần thắng ta đề nghị chúng ta từ bỏ hang núi lui về cao nguyên đến gần nhất hoang thạch thành đóng giữ chờ cùng đến tiếp sau viện binh tụ hợp lại tính toán sau Trí lẹo cũng coi là trong thú nhân trí tướng đối mặt cục diện này cũng chỉ là đưa ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng trong rừng lúc không có cách nào đánh vậy liền lui về t ố i lui đến hoang thạch trong thành tối thiểu còn có một tòa kiên thành làm dựa trong đó chờ lấy viện binh đến có lẽ còn có thể kiên trì một chút nữa chỉ là chủ tọa trên a d ư ỡ n đầu bất đắc dĩ lấy ra một tờ tờ giấy nói mới vừa tới từ m ô này a mệnh lệnh để chúng ta lại kiên trì m ộ ư ơ i ngày chờ đợi viện binh đến chúng ta phải chết thủ h à n g núi một tiếng không mất nhưng có hậu lui người quân pháp xử lý cái này có đôi khi rất nhiều quân lệnh nhưng thật ra là phi thường không hợp lý nhưng người phía dưới lại không thể không chấp hành tựa như hiện tại thú nhân tối cao chỉ huy phương diện đ ố i trước mắt trong rừng r ầ m ạt quân đoàn gặp phải khó khăn hoàn toàn không hiểu lại cường ngạnh hạ lệnh để bọn hắn t h ủ vững cho dù mệnh lệnh này là tạ i ép buộc ạ cũng không thể không chấp hành nếu như về sau cao tầng phát hiện mệnh lệnh của mình có sai nếu như không có tạo thành quá hậu quả nghiêm trọng liền phạt rượu ba chén nếu là tạo thành hậu quả nghiêm trọng có thể sẽ thanh toán một hai cái không quá quan trọng nhân vật nhưng nếu như lúc này át dám bất tuân quân lệnh tự tiện dẫn người rời khỏi hang núi một tuyến chính là đến trực tiếp rời khỏi bắc bộ rừng rậm rút về hoang thạch thành loại kia đợi hắn chỉ có quân pháp xử lý rốt cuộc ai cũng sẽ có ý nghĩ của mình nếu như mỗi người đều dựa theo ý nghĩ của mình đến không tuân thủ quân lệnh toàn bộ quân đội chẳng phải là đều lộn xộn cho nên rút về hoang thạch thành đề nghị liền không cần nói nữa chúng ta bây giờ muốn thảo luận là như thế nào chịu đựng một tuần thời gian lấy nhân loại hiện tại hành động tốc độ không cần hai ngày liền có thể đến hang núi đối mặt đại quân loài người tiến công hang núi cơ bản không có khả năng giữ vững năm ngày thời gian thủ được muốn thủ thủ không được cũng muốn thủ cùng l ắ m thì chúng ta liền cùng một chỗ tại hang núi vì vương quốc tập trung cùng nhân loại liều mạng chúng ta hang núi không phải cái khắc trại nhân loại cự long cũng không có khả năng giống đốt cái khắc trại đồng dạng đốt đi hang núi đi chúng ta ngay tại cái này trên núi tử thủ vô luận như thế nào cũng có thể ngăn chặn một tuần hang sơn thủy nguyên không đủ toàn bộ k h ố n thủ hang núi không thực tế trên núi cũng dung nạp không được nhiều người như vậy nhất định phải có đại quân tại chân núi hành động c h í léo mở miệng bác bỏ toàn quân khốn thủ hang núi mạch suy nghĩ hang núi là một toàn núi đá trên núi mặc dù có chút nước suối nhưng lượng nước là khó mà duy trì hơn vạn đại quân chi phí thiếu nước có thể so sánh thiếu lương còn khó chịu hơn đại quân khốn thủ hang núi muốn là bị nhân loại đoạn mất một nước vài ngày nữa liền phải toàn chết k h á t ở trên núi mà lại c h í léo nội tâm còn có một ý tưởng không nói ra toàn quân khốn thủ hang núi tương đương với đoạn mất đường lui vương đô nói một tuần sau đến giúp binh c h í léo là không tin đại quân tử vương đô xuất phát đến hang núi nói ít cũng muốn mười mấy ngày nói không chừng vương đô đã coi bọn họ là làm con rơi để bọn hắn tận lực phát huy ra mình giá trị thẳng d ư thôi kia chân núi thành trại muốn lưu người đóng g i ữ sao không cần chân núi vài tòa trại không có địa lợi lại tất cả đều là làm bằng gỗ mảy may không được ngăn cản đại quân loài người tác dụng không bằng từ bỏ chân núi thành trại chuyển di hoặc là thiêu hủy vật tư lưu một bộ phận quân đội lưu thủ hang núi chủ trại một nhóm người khác lẻn về trong rừng tìm cơ hội cùng canh giữ ở hang núi đại quân phối hợp hết sức liên lụy nhân loại binh lực trí lều ta lại cho ngươi nhất kỳ năm ngàn người tăng thêm ngươi mang về cái này hai ngàn người đến chân núi đi bố trí ta xuất l í n h đệ nhất kỳ đoàn lưu thủ hàng núi thủ v ữ n g đến một binh một tốt mới thôi theo lý thuyết chi lèo mặc dù chiến bại không phải là chiến tri chi tội tự thân không có bất kỳ cái gì sai lầm nhưng dù sao cũng là tướng bên thua còn tự tiện dẫn người rút lui loại này tướng bên thua a không có xử lý hắn đã là khoan dung độ lượng bây giờ lại lại đem trách nhiệm giao tại chi lèo trên thân lúc này a trong tay còn lại quân đội vốn là không nhiều còn đem hơn phân nửa đều giao cho chi lèo mình gánh chịu một cái nhiệm vụ nguy hiểm nhất ai cũng biết ở ngoại vi trong rừng còn có rút lui khả năng tử thủ hang núi người Đối mặt có được mặt mấy có, có c ạp lại, lại nhân u cử ta đến suất quân thủ vững hang núi đi bởi ngài đến mang lãnh đại quân chui vào trong rừng kiềm chế quân đội nhân loại hang trên núi quan chỉ huy chỉ có thể là ta lắc đầu cự tuyệt trí lẹo đề nghị không thủ tuyệt địa vốn chính là kiện rất đau đớn sĩ khí sự tình nếu như hắn làm quan chỉ huy tối cao còn rời đi hang núi rất dễ dàng lần nữa làm tổn thương sĩ khí xuất quân thủ hang núi người chỉ có thể là hắn không cần nói nhiều ấn mệnh lệnh làm việc đi nắm chặt thời gian tại nhân loại đến trước đó lại làm một ít chuẩn bị vâng đại nhân c h í lẹo cũng không còn ra mồm cùng trong đại t h ư ớ n g tướng lĩnh cùng nhau ra ngoài hiện tại đại quân loại người mỗi phút đồng hồ đều tại ở gần lưu cho thú nhân thời gian chuẩn bị vốn là không nhiều lắm tranh thủ chút thời gian làm nhiều mấy cái cạm bẫy cũng là chuyện tốt ai chờ mấy tên sĩ quan sau khi rời đi chủ t ọ a trên ads mới thở dài dừng lại mình không ngừng ma sát cán búa bàn tay trên thực tế nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh chương 434, hang núi chương 434, hang núi bắc bộ rừng rậm mặt trời t r ó i t r a n g mặc dù đã tiến vào mùa thu nhưng năm nay nhiệt độ tựa hồ muốn so thường ngày nóng trên rất nhiều tại dưới bóng cây hành quân bắc lộ quân chiến sĩ y nguyên từng cái bị nóng mồ hôi đầm địa bất quá bắc lộ quân chiến sĩ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ mặc dù khoảng cách giải hành quân mệt mỏi là mệt mỏi một ít nhưng cơ bản cũng còn đánh được chưa từng xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi hiện tượng thậm chí bởi vì trong khoảng thời gian này liên tiếp thắng lợi trên mặt nhiều ít cũng còn mang theo một ít ý mừng đội trưởng lại vượt qua tòa này mô đất chúng ta liền muốn đến hang núi đi đúng vậy à vậy mà chúng ta cũng có đánh tới hang núi một ngày này chỉ cần cầm xuống hang núi chúng ta liền nên xông vào đông bộ cao nguyên kia hang núi khẳng định có không ít thú nhân đóng g i ữ đi đó là đương nhiên hang núi c h ạ y thế nhưng là thú nhân ở trong rừng rậm cuối cùng một chỗ bình t h ư ớ n g ta đoán chừng còn lại thú nhân này tập trung ở kia một vùng trông coi đâu làm sao vậy sợ à nha a ta sợ cái gì nơi đó thú nhân nhiều một chút ta cao hứng còn không kịp đâu ngài không biết anh ta tại tam kỳ đoàn liền là trước mấy ngày ban đêm cùng thú nhân hội binh đụng vào cái kia tam kỳ đoàn một đám thú nhân hội binh bị di chát đại nhân đội thân vệ đuổi theo trong rừng chạy loạn trực tiếp cùng tam kỳ đoàn đối diện đụng phải tam kỳ đoàn cơ hồ không tổn thất gì liền giết hơn hai trăm h thú nhân hiện tại có anh ta tại bên trong tam kỳ đoàn không ít người đều có một thủ công lao đều có thể cầm đi thay cái hô hấp pháp tiểu binh đang khi nói chuyện khắp khuôn mặt là hâm mộ vương quốc đối sĩ quan khen thưởng mặc dù không có hờ n tờ nhà tới nặng như vậy nhưng tổng thể nhạc dạo vẫn là coi trọng quân công một bài công lao chỉ chính là một cái thú nhân thủ cấp công lao đầy đủ thay đổi mấy chục mẫu đất hoặc là một bộ hô hấp pháp đây đều là đầy đủ cải biến vận mệnh tài nguyên là đáng giá lấy mạng đi liều đừng trong đầu còn muốn những chuyện tốt này đi cùng lấy quân đặc trùng đoàn thanh lý rừng v ậ n khí tốt một chút cũng có thể lăn lộn đến nửa thủ công lao bây giờ cùng quân đặc trùng đoàn cũng không công lao kiếm lời hai ngày này một điểm chiến đấu thanh âm đều không nghe thấy qua thú nhân đoán trừng toàn rút lui bởi vì trí l u chủ động rút đi mấy ngày nay bắc lộ quân đều không có tao nộ cái gì chiến đấu vẫn luôn ở vào hành quân bên trong tự nhiên không có gì cơ hội l ậ p công được rồi đừng nói chuyện tiết kiệm một ít khí lực đi đến hang núi có là thú nhân để ngươi đánh gấp làm gì đội trưởng quay đầu nhìn một chút một mặt non nớt binh sĩ hắn nhớ tới tới này tên chiến sĩ tựa như là hắn trong đội ngũ nhỏ tuổi nhất binh sĩ tham quân mặc dù một năm nhưng năm nay vừa mới tròn mười bảy là dẫm lên vương quốc trưng binh tuổi tác tuyến xâm quân nghĩ tới đây đã c h ú n g năm đội trưởng trong lòng đột nhiên mềm nhún quỷ thần xui khiến nói một câu tiểu từ ngươi đánh nhau thời điểm cẩn thận một chút đừng xung loạn cùng sau lưng ta đánh trong tay thú nhân đua chúng vào một chút cũng không phải chơi vui công lao tuy tốt nhưng cũng phải có mệnh lĩnh mới được sợ cái gì nhà ta ba đứa hải từ đâu ta chết đi còn có ta đại ca cùng tiểu đệ tại chiến tử về sau không phải còn có thể cho nhà bổ một ít ruộng đồng sao lại nói chúng ta không phải còn có di chát đại nhân cự long à binh lính trẻ tuổi trong lòng tựa hồ mảy may không đem tính mạng của mình để ở trong lòng mà là đem mạng của mình trở thành một cái thẻ đánh bạc tìm được thời cơ liền muốn toa cắp một thanh cái chủng loại kia thẻ đánh bạc đội trưởng nghe xong lất đầu cũng không nói thêm lời chỉ là làm một cái giữ yên lặng thù thế lại nhìn về phía trước tiếp tục đi tới bảy di c h ắ t đại nhân phía trước liền là hang núi di c h ắ t cùng mấy tên tướng lĩnh đứng tại một tòa trên đồi nhỏ hướng mặt phía bắc nhìn lại kia là một tòa cơ hồ c h u ỗ i lủi núi đá nằm ngang ở rừng rậm đùi bên trong từ nhỏ trên đồi nhìn về phía hang núi có thể thấy do hang núi lửa khúc trên màu đen nham thạch trực tiếp trần chùi trên mặt đất trên núi còn có không ít thiên nhiên hang động một chút cự mã được trưng bày ở trên đường nhỏ tường gỗ r ử a vào ngọn núi cố định tạo lại cao lại dày trên tường còn cắm thú nhân vương quốc tinh hồng cờ xí mơ hổ có thể trông thấy thú nhân lính tuần tra vừa đi vừa về tuần sát thú nhân dựa vào hang núi địa thế s á c thực chế tạo một tòa dễ t h ủ khó công cứng gián trại hang núi phạm vi rất lớn nếu là muốn đường vòng đoán chừng phải nhiều đi đến một tuần con đường mà lại nếu như lựa chọn đi vòng còn tương đương với đem phe mình đường lui giao cho địch nhân đây tuyệt đối là không thể nhịn hang núi thú nhân lớn trại là cái nhất định phải cầm xuống địa phương sáu a xì tương quân hang núi thú nhân sẽ có liệp long nọ sao di chắc mặc dù một chút không nhìn thấy trên núi b ả y ra liệp long nọ loại này cỡ lớn chiến tranh thế giới nhưng cái này nhưng không có nghĩa là không có những hang núi kia liền là dấu kín liệp long nọ tốt nhất trận địa vì tốt hơn a n bài chiến đấu di c h á t mở miệng hướng hơi quen thuộc một chút tạ xỉ hỏi một câu di c h á t đại nhân chúng ta mặc dù thỉnh thoảng sẽ cùng trong rừng rậm thú nhân giao thủ nhưng chưa từng có đến qua hang núi một tuyến không thể xác nhận đối phương phải chăng c ó liệp long nọ tồn tại nhưng hang núi dù sao cũng là bắc bộ rừng rậm tiến vào cao nguyên cuối cùng bình t r ư ớ n g cũng là trong rừng này thú nhân đại quân đại bản doanh chỗ tồn tại một hai đài liệp long nọ khả năng cực kỳ cao khả năng tồn tại liệp long nọ a ạ xỉ trả lời trung quy trung cụ cũng không cho di chuẩn sắc đáp án cuối cùng vâng là đến n c h di chát đại nhân đ mặc dù thú nhân khả năng có l i ệ p long n ỏ tồn tại nhưng di t h á t ý nguyên không thế nào cố kỵ định dùng cự long cường công tả hữu bất quá là một hai đài liệt long nọ chỉ cần bại lộ liền vẫn có thể cấp tốc đánh dụng lần này hắn nhưng vẫn là mang theo mấy cái đại thiên sứ hạ trèn trộ nếu như cự long thật xuất hiện tổn thất còn có thể thông qua thiên sứ đến cái hiện trường phục sinh. Hệ chắc hợp huyện pháp sư còn có cùng nhật người cùng thập tự quân đờ áp trận, trong chiến đấu hành sự tùy theo hoàn cảnh, lực giúp trợ quân đoàn thứ nhất thứ hai chiến nhân. chát nhân. khoảng cách thể thi thiềm lệ tuyệt lực lấy liên nạ, người mang còn cùng người cùng quân trận, trong tận quân đoàn cùng quân đoàn thứ hai mở rộng chiến quả. Vâng, đại nhân. Đại nhân. Muốn ơi cái nào triển điện. Đang đến gần đến ạc mạ đại đại giúp sư kiếm bi. Di ơi cái mới mở ma mở Aster, tòa có có tự tùy trợ đấu quả. sĩ sở sự Số áp dụ xã đờ đị chờ một chút ta mang ngươi đi vào hang núi ba trăm m phạm vi bên trong tại cự long khởi s ư ớ n g tiến công trước ngươi đem tất cả ma lực đều sử dụng hết đối trên núi phòng ngự thú nhân phóng thích liên tòa t h i ể m điện vâng đại nhân số mỹ đồng dạng ổm ổm trở về di chắt một câu đông tây hai mặt tiến công từ quân đoàn trưởng diên phần mình tổ chức lần này tất cả cự long đều đem đầu nhập chiến đấu ta đồng dạng hy vọng trước lúc trời tối triệt để đánh hạ h a n g núi các vị đối tác chiến còn có nghi vấn gì không di chắt đại nhân theo ta quan sát hang trên núi thú nhân quân đội số lượng cũng không nhiều ta hoài nghi có một chi số lượng không nhỏ thú nhân đại quân còn tránh trong rừng không có tiến vào han g núi nếu như không làm phòng bị ta sợ bọn hắn sẽ ở chúng ta tiến công lúc uy hiếp tiến công bộ đội phía sau lưng không có việc gì ta đã đơn độc an bài gờ hiệu phụ trách quân đặc trùng đoàn sẽ đem bọn hắn quấn trong rừng các ngươi chỉ cần toàn lực tiến công hang núi là đủ vậy liền không có vấn đề có hễ lẽ nạ đại nhân cùng cự long đồng loạt ra tay chúng ta cam đoan tại trời tối trước cầm xuống han g núi quân đoàn thứ nhất quân đoàn trưởng hạ s ì đối tác chiến khá có lòng tin hắn là chứng kiến trước mấy ngày buổi tối chiến đấu tự nhiên biết di chắt điểm ra hệ lại nạ nữ sĩ cùng kia mấy c h i bộ đội sức chiến đấu là cái gì trình độ tại tăng thêm mấy chục con hãng cự lòng trợ chiến hắn cảm thấy đây chính là từ từ nhắm hai mắt hắn đều có thể đem hang núi cho đánh hạ tới chuẩn bị bắt đầu tiến công đi vâng đại nhân đại quân đã tiến lên đến nơi đây di chắt cũng không có ý định đem đa số hệ thống quân đội lưu làm át chủ bài cầm xuống hang núi là hắn trong kế hoạch một vòng một trận chiến này không chỉ có muốn bắc lộ quân toàn lực ứng phó trong tay hắn hệ thống đại quân cũng muốn toàn lực xuất kích ô ô to lớn tiếng kèn trong rừng vang lên kia là bắt lộ quân chuẩn bị tiến công tín hiệu hai c h i quân đoàn rất nhanh liền đã tới đặt trước vị trí xung phong kỳ đoàn đều đã ra khỏi hàng làm xong tiến công chuẩn bị lần này cuối cùng đến phiên chúng ta tới đánh chủ công các minh đệ công phá han g núi giết thú nhân lập đại công giết thú nhân lập đại công giết thú nhân lập đại công đang chỉ huy quan đơn giản cổ vũ dưới tiến công bộ đội sĩ khí cũng tăng vọt bắt đầu trong khoảng thời gian này thắng lợi để bọn hắn cơ bản thoát khỏi nguyên bản thú nhân sợ hai chứng thậm chí bắt đầu đem thú nhân trở thành di động chiến công hai tên kỳ đoàn trưởng diên phân mình dẫn bộ đội từ đông tây hai cái phương hướng dòng dã một vạn người đại quân hướng phía ngoài ngàn mét hang sơn nơi chân núi bảy trận đi đến hang núi mặc dù phạm vi rộng nhưng địa thế trên kỳ thật không bằng lang thủ trại chân núi tồn tại đại lượng đất bằng có thể làm đại quân triển khai tiến công thậm chí nếu như phe tấn công kiên nhẫn một chút còn có thể tiêu tốn mấy ngày thời gian ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tạo một chút tiến công k h i giới vùi đầu vào tiến công tác chiến bên trong nhân loại bắt đầu tiến công chuẩn bị chiến đấu đ e m gỗ lăn mang lên đến hang trên núi thú nhân đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi mắt thấy bắc lộ quân bắt đầu hành động lập tức cũng co hành động bắc lộ quân trận này tiến công là giữa ban ngày đường đường chính chính tiến hành thú nhân đương nhiên cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch canh giữ ở hang cửa sơn trại thú nhân đã chống lên trường thương kéo lên dây cung liền đợi đến đại quân l o à i người tiến vào tầm bắn bên trong gỗ lăn cự thạch các loại vật phẩm cũng đã vào chỗ liền đợi đến nhân loại binh sĩ công tới bắc lộ quân cái này một vạn người trên thực tế không có gì phong hộ cứ như vậy gắng gượng hướng phía hang sơn nơi chân núi cứng rắn trại đi đến di chắt vì tiết kiệm thời gian không đi để binh sĩ chế tạo thuẫn x e một loại tiến công khí giới chỉ là để hàng chức binh sĩ giơ một ít cái khiên mây mà thôi nếu như chúng vào thú nhân một trận từ trên n g cao nhìn xuống công kích từ xa tổn thất chỉ sợ sẽ không tiểu nhưng di chắt như thế nào lại cho thú nhân cơ hội này đâu tại hai c h i quân đoàn từ đông tây hai bên đồng thời khởi xướng tiến công lúc di chắt đã mang theo sổ m ỉ đi tới khoảng cách hang núi thú nhân lớn trại vừa vặn ba trăm mét vị trí bên trên đồng thời cấp tốc lấy xuống trên người long vương thần lực mà một bên sổ m ỉ thì giơ tay phải lên ngắn ngủi ngâm sướng về sau một đạo ánh sáng màu lam điện từ trong tay của hắn rời khỏi tay sáu đám nhân loại đi lên liền nghe ta mệnh lệnh x ạ kích nếu như cự long tới nhớ kỹ phân tán ra đến không muốn bệnh mạnh nhiệm vụ của chúng ta là ngăn trở nhân loại mặt đất quân đội cự long liền giao cho trên núi sàng nọ cùng liệp long nọ đối phó đúng chi này thú nhân quân đội mặc dù khốn thủ hang núi t u y ệ t địa nhưng sĩ khí vẫn là rất đủ đối mặt quan chỉ huy phát biểu đồng dạng trung khí mười phần cùng t ê u lên trả lời thú nhân quan chỉ huy hài lòng nhẹ gật đầu lần này chết cũng phải cấp nhân loại điểm nhan sắc nhìn xem a chỉ là không đợi hắn hài lòng bao lâu một đạo hồ quang điện đánh trúng phía sau lưng của hắn tại một tiếng ngắn n g i kêu thảm về sau tên này võ sĩ、si、d a i là thú nhân này thống liền mất đi ý thức ngã trên mặt đất chương 435, t ấ n công núi một chương 435, t ấ n công núi một liên t ỏ a t h i ể m điện lần thứ nhất uy lực đủ nhất dựa theo di chắc ngay từ đầu dự tính thiên không d a i cao thủ chúng vào liên t ỏ a t h i ể m điện lần thứ nhất không chết cũng muốn trọng thương thiên không d a i trở xuống tại liên t ỏ a t h i ể m điện tổn thương trước mặt hoàn toàn không có còn sống khả năng tên này thú nhân sĩ quan bị sổ m ỉ chọn chúng trở thành kích thứ nhất mục tiêu tại bị liên t ỏ a t h i ể m điện chúng đích sau liền ngã nhào xuống đất trên không có động t r u n g quanh xếp hàng thú nhân chiến sĩ trông thấy vừa mới còn tại huấn thoại sĩ còn đến trong đội ngũ xuất hiện d ố i loạn tưng ơ bừng chỉ là loại này bạo động rất nhanh liền bị tiếng kêu thảm thiết thay thế số mỹ liên tỏa thiểm điện là có thể liên tục nhảy vọt ba mươi sáu lần loại này thành liệt đội hình thích hợp nhất liên tỏa thiểm điện phát huy tại thú nhân quan chỉ huy ngã xuống một giây sau cách hắn gần nhất một chiến sĩ vậy cùng hắn gặp đồng dạng mệnh lệnh bị một đạo màu lam hồ quang điện đánh trúng co c ắ p ngã trên mặt đất sau đó như là tạo thành phản ứng dây chuyền đồng dạng màu lam hồ quang điện điên cùng tại thú nhân trong đội ngũ nhảy vọt t ừ người n g từng người thú nhân chiến sĩ liên tiếp ngã xuống đất không biết sinh tử thẳng đến vài giây sau m à u lam hồ quang điện mới đình chỉ tại thú nhân chiến sĩ ở giữa nhảy lên di chắt mảnh khai đếm đến thú nhân vừa vặn ba mươi sáu tên số m ỉ cái này liên t ỏ a thiểm điện phát huy tác dụng lớn nhất mà lại hiển nhiên tổn thương giảm dần sau liên t ỏ a thiểm điện đồng dạng có thể đối phổ thông thú nhân chiến sĩ tạo thành trí mạng tổn thương liên t ỏ a thiểm điện kỹ năng này quả nhiên là thật kỹ bởi vì hết hệ phát sinh tiên nhanh phần lớn thú nhân chiến sĩ còn sững sờ tại nguyên chỗ không biết như thế nào hành động số mỹ thừa cơ tái phát động hai lần liên tòa thiểm điện mẫu lam hồ quang điện lại bắt đầu tại thú nhân chiến sĩ trong đám người nhảy lên trận địa sẵn sàng đón quân địch binh sĩ từng cái liên tiếp ngã xuống lần này thú nhân chiến sĩ rốt cuộc mới phản ứng liên t ỏ a thiểm điện cho bọn hắn tạo thành sợ hãi thậm chí muốn so cự long tới còn lớn hơn tối thiểu bị cự cắn chết hoặc là một ngụm lòng tức phun chết tối thiểu coi như có dấu vết mà lần theo cái này liên t ỏ a thiểm điện ngoại trừ mẫu lam hồ quang điện nhảy lên một chút một điểm dấu vết khác đều không có sau một khắc nhảy đến ai trên thân cũng không có quy luật loại này ngẫu nhiên tử vong tạo thành kinh khủng áp lực cấp tốc ép vỡ canh giữ ở trước cửa trại mấy trăm tên thú nhân chiến sĩ, tại đã mất đi quan chỉ huy lại vứt xuống hơn một trăm bộ thi thể về sau đại bộ phận thú nhân quay đầu liền chạy cũng không tiếp tục nghĩ ở lại đây tiếp nhận không hiểu thấu thương vong bọn hắn rất nhanh liền chạy ra khỏi sổ m ì thi pháp phạm vi trên thực tế cái này sổ m ì đã hết sạch ma lực trong thời gian ngắn cũng không có khả năng lại một lần phát động liên tòa t h i ề m điện nhưng trước trại đã bị sợ mất mật thú nhân cũng không rõ ràng như này tổng cộng liền một cái đều năm trăm người phòng thủ trước trại còn không cùng nhân loại giao thủ liền hao tổn hai thành nhiều nhân mã trong đó còn bao gồm quan chỉ huy tại bên trong cái này không nổ mới là lạ chứ chỉ là bọn hắn cái này vừa chạy thì tương đương với từ bỏ chân núi trước trại tiến chút tiến Tiến chân phòng hai binh sĩ không chờ đương núi ngự, quân đoàn công ngại chút nào tín lên. Tín lên. Xông lên để với cái bỏ bác lộ A. kỳ sĩ dẫn đội hai tên kỳ đoàn trưởng mặc dù đối t h ú nhân trước trại sụp đổ đồng dạng có chút không nghĩ ra nhưng bọn hắn bắt thời cơ năng lực vẫn phải có biết loại thời điểm này không thể cho thú nhân thời gian phản ứng lập tức mệnh lệnh bộ đội từ bước nhanh đi biến thành chạy muốn nhân cơ hội này mở ra trước hang sơn nơi chân núi cửa trại đáng chết ai cho phép bọn hắn lui lại ra lệnh cho bọn họ lập tức quay người đỉnh trở về lui qua sườn núi người lập tức xử tử ngay tại tiến công đại quân loài người sĩ khí chính thịnh c h í lúc ở trên núi thấy được toàn bộ quá trình thú nhân sĩ quan lại có vẻ giận không kìm được t r o n g coi chân núi trước trại cái này một đô binh sĩ tất cả đều là của hắn thủ hạ cứ như vậy cùng nhân loại còn không tiếp xúc liền chạy tán loạn để hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng tốt để bọn hắn rút lui đến sườn núi đi trước trại nguyên bản là thủ không được để hội binh tại sườn núi chỉnh đốn tốt mệnh lệnh bộ đội chuẩn bị kỹ càng lôi m ụ c cùng đá lan vâng ad tương quân thú nhân kỳ đoàn trưởng lớn hơn nữa lửa cũng không dám đôi quân đoàn trưởng ất phát có ad lên tiếng những n à y chạy tán loạn thú nhân binh sĩ ngược lại là không có bị bị trên núi quân đội bạn tiến công mà là thuận lợi quay trở về sườn núi rộn dốc nhân loại vừa rồi thủ đoạn các ngươi ai thấy rõ À nói dĩ nhiên là chỉ xô mỹ phong thích liên tỏa thiểm điện một màn kia đột nhiên ngã xuống nhiều như vậy chiến sĩ bọn hắn chỉ cần không ngủ đương nhiên cũng nên chú ý tới tựa hồ là có đạo ánh sáng màu làm từ phe nhân loại bay t i ế n đến sau đó liền ngã hạ trên trăm tên chiến sĩ trên thi thể t o á t ra bị đốt cháy khét khói xanh thoạt nhìn như là bị lôi điện gây thương tích đ ô nhất g nguyên bộ cao nguyên tại mùa tại ạ thời điểm thường điểm xuyên x u sẽ xuất hiện l ô i bạo t h ờ i tiết, h à n g năm đều sẽ có dê bỏ bị đánh c h ế t c ũ n vận g có k h í k h ô n g tốt thú n h â n tiếp r ự c t bị xét đ á n h c h ế t bọn h ắ n đ ố i với t h i ể m đ i ệ n c ũ n g là k h ô n g tính lạ lẫm. đệ nhất đô không có một chút chuẩn bị liền tiếp nhận như thế đại thương vong đ a n g chỉ huy quan đã tử vong tình h u ố n g dưới xuất hiện tán loạn s á t thực cũng là chuyện không có cách nào chính là xuất hiện là cự long bọn hắn cũng không nên sụp đổ nhanh như vậy hang núi thú nhân nhiều thiếu đã đối với nhân loại cự long có như vậy một chút chuẩn bị tâm lý tương ứng thủ đoạn cũng chuẩn bị một chút loại này thấy được sợ được uy hiếp không đến mức một chút liền đem thú nhân một cái đều binh sĩ trong lòng phòng tuyến đánh tan nhưng liên tỏa thiểm điện là lần đầu xuất hiện trên chiến trường không biết mới là đáng sợ nhất huống hồ loại này không biết vẫn là phải mang đi tính mệnh hẳn là kia hai cái đột nhiên xuất hiện địch nhân d ợ cho quỷ kia chỉ riêng tựa như là từ cái kia l à m ra quái nhân trên tay phát ra tới cũng không biết nhân loại đây rốt cuộc là thủ đoạn gì nếu như đằng sau còn có thể tiếp tục thi triển chúng ta một trận chiến này càng khó đánh hẳn là sẽ không nếu là nhân loại thủ đoạn này có thể một mực dùng sẽ không còn có thể chạy về đến nhiều người như vậy hắn nếu thật là có thể một mực thi triển chúng ta còn đánh cái gì dứt khoát trực tiếp đầu hàng tốt ạ đại nhân nhân loại quân đội đã chiếm lĩnh trước trại có bọn hắn nói chuyện một chốc lát này tiến công nhân loại quân đoàn đã vọt tới hang chân núi nguyên bản đóng giữ thú nhân quân đội phần lớn bị sổ mì ba cái liên tỏa thiểm điện đánh chạy tứ tán lái đi kiên thủ thú nhân chiến sĩ ít đến thương cảm nhân loại quân đoàn tại bỏ ra yếu ớt đại giới sau liền thành công phá vỡ thú nhân trước trại nhà chân núi đã vang lên quân đội nhân loại g e o hò thành ầm đồng thời hướng phía trên núi thú nhân vung vẩy bình khí một bộ dáng vẻ khiêu khích đại nhân, muốn điểm xem muốn sớm bọn hắn nhan nhìn không cho sắc Được sao. bại rồi, lúc ộ một nhân loại long không sử dụng, sàng nỏ cùng liệp long nỏ ẩn tàng tốt, trước trại không có địa lợi, nguyên bản cũng chuẩn cũng nhân hứng hồi loại liệp lợi, là làm loại l cao trại điệu cự cả trước có trước sử tất tốt, từ ta bỏ, đều đi. bị này tiến công hai c h i kỳ đoàn mặc dù công phá trước trại nhưng đại bộ phận bại lộ tại thú nhân sàng n ỏ tầm bắn bên trong cái này một trại tu kiến nhưng không có nhằm vào phía sau phòng hộ trên núi thú nhân cách mấy trăm mét khoảng cách mũi tên bình thường bắn không đến nhưng sàng nọ loại cấp bậc này trọng khí là hoàn toàn có thể tại cái phạm vi này bên trong tạo thành sát thương nếu như lúc này thú nhân toàn lực hành động hẳn là có thể cho trước trại hai cái kỳ đoàn tạo thành thương v o n g không nhỏ bất quá thú nhân đã sớm đem cỡ lớn sàng nọ cùng liệp long nọ loại này có thể tổn thương đến cự long lợi khí toàn bộ ẩn giấu đi phải chờ tới cự long bắt đầu tiến công lúc mới thi triển không nguyện ý vào lúc này bại lộ cho nên tiến công bộ đội phi thường nhẹ nhõm chiếm lĩnh trước trại đại nhân trước trại tàn quân đã quét sạch trước trại đã hoàn toàn cầm xuống mệnh lệnh đại quân tiếp tục hướng sườn núi thú nhân tiến công vâng đại nhân sổ bị đem ma lực giá trị hao hết sau di chắt liền dùng thuấn gian di động mang theo hắn về tới phe mình trong trận sau cho mình một lần nữa mặc lên long vương thần lực hệ thống binh sĩ thuộc tính cũng đều một lần nữa tăng trở về di chắt mệnh lệnh được đưa ra về sau hai cái nhẹ nhõm chiếm lĩnh trước trại kỳ đoàn tại sĩ quan mệnh lệnh dưới một lần nữa cả đội sau đó hướng phía hang núi sườn núi tiến lên mù tà dơ chờ đại quân cùng thú nhân tiếp chiến về sau ngươi tìm cơ hội thích hợp mang theo cự long cùng một chỗ tiến công nhất cộ tác khí cầm xuống hang núi vâng đại nhân giết theo hai cái kỳ đoàn một vạn người đại quân đi đến dốc thoại đỉnh lấy cái khiên mây bắt đầu ở sĩ quan chỉ huy phát xuống lên công kích về sau quay chung quanh hang núi tiến công chiến cái này xem như chính thức bắt đầu bốn chương bốn trăm ba mươi sáu tấn công núi hai chương bốn trăm ba mươi sáu tấn công núi hai đá lăn thả ẩm ẩm ẩm ẩm tiến công tỏa này thú nhân kinh doanh nhiều năm núi đá độ khó theo một ý nghĩa nào đó tới nói so công thành đều muốn khó khăn một chút Thú nhân nơi ở các đá ư ờ n lớn g dốc đều đ sớm thả ở to ở lăn cùng đinh lôi ấ y sắt nhọn ống tròn l một quân binh sĩ đi đến đi sĩ dốc h o ả i bắt đ ầ u t i ế n công sau liền sau đường e m mục Màu mục những này đá lăn cùng lôi mục đẩy ra. Né tránh.、Màu、tránh ra. À. Đá lăn cùng tuận đẩy đá Đá đ lôi lôi ra. ra. dốc cầm ầm lăn xuống đến tiến công binh sĩ l i ề u mạng né tránh nhưng làm sao sườn núi trên có thể cung cấp né tránh không gian vốn cũng không lớn mà đã sớm chuẩn bị thú nhân lại dậy đặc đầy tới đại lượng đá lăn cùng lôi m ộ c cũng không dễ dàng như vậy toàn bộ né tránh không ít binh sĩ bị đều bị trực tiếp đập ngã trận hình cũng biến thành hơi có chút hối loạn cương nọ chuẩn bị ngoại trừ đá lăn cùng lôi mục s ư ờ núi n thú nhân còn hướng tiến công bộ đội bắn tới đại lượng mũi tên những n à y phổ thông cung n ỏ đối cự long khẳng định không được cái gì tác dụng quá lớn nhưng đối phó với binh lính bình thường vẫn còn có chút tác dụng bởi vì bị đá lăn cùng lôi mục làm rối loạn đội hình phía trước giờ cao đại thuẫn cùng cái khiên mây không có vì binh lính phía sau ngăn lại quá nhiều mũi tên hơn một ngàn tên thú nhân người bắn n ỏ áp dụng phân đoạn xạ kích phương thức hướng phía phía dưới tiến công bắc lộ quân không ngừng bắn tên phân đoạn xạ kích phương thức dẫn đến bọn hắn mưa tên tựa như nước mưa bản liên miên bất tuyệt cho ngay tại tiến công binh sĩ tạo thành không nhỏ áp lực cũng may mắn long tức quan một tuyến quân đội nhân loại đều là chủ lực tinh nhuệ mặc giáp suất cao không hợp t ố i thường cơ h ầ người người trên thân đều có một kiện thiết giáp cái này thiết giáp không phòng được thú nhân chiến sĩ trong tay đại phủ nhưng đối mũi tên phòng hộ năng lực cũng không tệ lắm chính diện bắn về phía lồng ngực mũi tên trên cơ bản vẫn là bị binh sĩ trên người giáp trụ cả lại nhưng luôn có một ít mũi tên sẽ bắn vào giáp trụ khe hở hoặc là dứt khoát bắn tới không có phòng hộ trên đùi dẫn đến binh sĩ mất đi năng lực tác chiến. vênh vênh vênh b á c lộ quân một phương cũng không phải chỉ có thể nâng cao bị đánh mà là lập tức trả lấy nhan sắc khoảng cách này bác lộ quân binh sĩ ngưỡng xạ khẳng định là phi thường thua thiệt thú nhân khí lực vốn là so với nhân loại lớn cung nỏ tầm bắn so sánh nhân loại binh sĩ muốn xa hơn một chút lại ở trên cao nhìn xuống 150 m é t phạm vi đã tiến vào thú nhân đại quân hữu hiệu tiến công phạm vi nhưng bác lộ quân cung tiến thủ trên cơ bản còn chịu không đến đối phương đánh nhau tương đương phi sức tiến công dạng này dựa sơn hình cấu trúc phòng ngự hệ thống cường công kỳ thật thật không phải là cái gì tốt chú ý khả năng tổn thất gấp mười nhân mã đều không nhất định có thể đánh phá đối phương chiếm cứ địa lợi lại dọc theo đường thiết trí cả bẫy binh lực cũng coi như sung túc đây cơ hồ là tất cả là người tiến công ác mộng đối phó hang núi loại này d ự a ngọn núi cấu trúc kiên cố phòng ngự hệ thống biện pháp tốt nhất vẫn là vây mà không công đem nó vây chết sau đoạn hắn nguồn nước lương thảo k h ố n trước mấy tháng chính là đến mấy năm chậm rãi mà i chết đối phương nhưng hiển nhiên di chắt là không thể nào có thời gian này chậm rãi cùng hang núi thú nhân hao tổn cường công là lựa chọn duy nhất còn tốt tham dự tiến công cũng không chỉ là bác lộ quân binh lính bình thường còn có hễ lại nạ xuất lĩnh một bộ hệ thống quân đội muốn nói cầm kích binh h à n b ờ đi ơ thập tự quân rủ xa đỡ đi tham gia loại này tấn công núi giai đoạn trước tiêu hao chiến di chắc khẳng định là không bỏ được cũng sẽ không để chắc tuyệt kiếm sĩ sợ v ậ t mờ ạ sợ những n à y cao giai binh trùng bay thẳng lên núi đi mở đường không nói đến phi hành đối đấu khí tiêu hao không nhỏ trên núi làm sao cũng còn có mấy ngàn thú nhân chiến sĩ đâu nếu là đến tiếp sau không đuổi theo hao tổn một hai cái cao giai binh ở trên núi di chắc đến đau lòng chết nhưng viễn trình tri viện là nhất định phải có huyết ảnh xạ thủ sạp cụ tơ đại bộ phận trong tay vợ h i u ở trong rừng để phòng ngoại vi thú nhân từ trong rừng đánh lén còn có một phần nhỏ bây giờ đang ở tấn công núi trên đường hơn một trăm tên huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tơ được bảo hộ tại thập tự quân rủ xạ đờ ở giữa hướng phía sườn núi thú nhân bắn ra từng nhánh mũi tên a trên sườn núi vừa mới còn tại ngẩng đầu hướng phía dưới núi bắc lộ quân bắn tên thú nhân lập tức bổ nhào một mảnh đừng nhìn huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tơ tên bắn ra mũi tên không nhiều nhưng tạo thành thương vong lại cùng thú nhân trên ngàn mũi tên tạo thành thương vong tương đương ngoại trừ một phần nhỏ bắn tới làm bằng gỗ tấm tre trên bên ngoài đại bộ phận mũi tên đều chứng thực tại ngoi đầu lên thú nhân trên thân thú nhân lập tức liền bổ nhào mấy chục người bọn hắn cũng bắt đầu cảm thụ lên lang thủ trại thú nhân quân coi d ự ữ đã từng kinh lịch kinh khủng tướng h quân đó chính là nhân loại trong quân thần xạ thủ m á t mạn tất cả đều là kỵ sĩ giai thần xạ thủ m á t mạn nhân loại vậy mà thật có thể tổ chức lên dạng này đội ngũ quả thực đáng sợ dựa theo lang thủ trại trở về binh sĩ miêu tả nhân loại thần xạ thủ m á t mạn không phải chỉ những này chỉ sợ còn có chút trong rừng chí lèo đại nhân bên kia đồng dạng cũng không chịu nổi hiện tại chúng ta ai lại dễ chịu đâu đại khái chỉ có vương đô bên kia hạ lệnh kiên thủ người dễ chịu đi ạt làm quân đoàn trưởng nhà d á n h một chút vương đô phương diện quyết định một bên thú nhân sĩ quan cũng không dám đ á p lời chỉ có thể giữ yên lặng mệnh lệnh bộ đội đem bắt đầu chuẩn bị một thuẫn chống lên đến đỉnh lấy đối phương mưa tên cũng phải trả kích vâng thương quân rất nhanh trên sườn núi phòng thủ thú nhân từ trên vách đá đỡ lấy từng mặt dày đặc một thuẫn người bắn n ỏ thì núp ở phía sau mặt tiếp tục xạ kích mặc dù cái này một thuẫn tương đương vướng bận ảnh hưởng tới xạ kích ánh mắt cùng hiệu suất nhưng cuối cùng là giảm bất xạ thủ nhóm thương vong song phương tại viễn trình đối tiêu hao xem như đánh thành ngàn g tay hơn một ngàn tên thú nhân người bắn nọ ở trên cao nhìn xuống cùng hơn một trăm h u y ễ n ảnh xạ thủ sạp cụ tờ bất phân thắng bại bất quá h y lẽ nạ xuất l í n h hệ thống trong quân đội cũng không chỉ huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ như thế một cái viễn trình binh chủng còn có hơn tám mươi tên ma huyễn pháp sư ạc mạ đi theo đại quân đằng sau ma huyễn pháp sư ạc mạ nhóm khi tiến vào mình tầm bắn bên trong về sau hướng phía trên sườn núi phòng thủ thú nhân phóng xuất ra màu lam ma pháp phi đạn hiện thực không thể so với trò chơi ma huyễn pháp sư ạc mạ phi đạn độ chính xác không bằng huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ đại khái lệnh một nửa đập vào phủ cận trên núi tuân ra tiếng oanh minh nhưng còn lại kia một nửa thì toàn bộ nện vào thú nhân d ơ lên dạy một thuẫn bên trên và anh ma huyễn pháp sư ạc mạ phi đạn uy lực đã có thể so với đại kỵ sĩ một kích dày một thuẫn mặc dù là đặc chế nhưng chúng vào phi đạn một chút cũng vỡ ra đối chung quanh thú nhân sinh ra bắn tung tóe tổn thương vẫy ra mảnh vỡ đủ để đả thương chung quanh mấy cái thú nhân vận khí hơi tốt bởi vì toàn thân đại bộ phận địa phương bị giáp trụ chủ bao trùm chỉ chịu một ít bị thương ngoài da vận khí kém một chút trực tiếp bị mảnh vỡ đánh mắt bị mủ nửa quỳ đến trên mặt đất che mắt kêu trên sườn núi chiếm cứ địa lợi bộ đội phòng thủ lại bị phía dưới ngưỡng công quân đội nhân loại tại viễn trình hỏa lực trên cho triệt để chế trụ công kích bên trong bắc lộ quân binh sĩ lập tức gáp lực giảm nhiều tướng quân nhân loại viễn trình thủ đoạn quá mức sắc bén bọn hắn bộ đội trên đất liền muốn lên tới trên núi sàng nỏ bọn hắn xông lên liền đem bọn hắn đổi xuống chúng ta thú nhân dũng sĩ lúc nào e ngại qua cùng nhân loại đánh giáp lá cả tại nhân loại cự long xuất động trước đó trên núi bố trí sàng nỏ còn có liệp long nỏ một đài cũng không thể vận dụng vâng t ư ơ n g quân giết sông đi lên giết thú nhân đá lan nhanh s ư a núi chỗ chiến đấu vẫn còn tiếp tục mặc dù tại viễn trình đối xạ tiến tới công bắc lộ quân chiếm một chút ưu thế nhưng quyết định chiến đấu thành bại vẫn là phải nhìn cuối cùng đao đao vào thịt đánh giáp lá cả tối thiểu thời đại này phải dựa vào cái này tại thú nhân viễn trình uy hiếp giảm nhỏ về sau bắc lộ quân đối cứng lấy thú nhân không ngừng đẩy tới cự thạch cùng lôi mục rốt cục leo lên tới trên sườn núi thú nhân kiến tạo tường gỗ trước nhóm đầu tiên thân thủ mạnh mẽ binh sĩ đã phát ra bay câu treo ở bức tường trên bắt đầu leo lên bắt đầu chiến đấu bắt đầu tiến vào gây cấn trạng thái Giết. trước hết nhất leo đi lên chính là một kỵ sĩ d a i bách phu trưởng cũng chỉ có loại này kỵ sĩ d a i sĩ quan mới có thể ở trên tường miễn cưỡng đặt chân mấy giây chém giết gần nhất một thú nhân chiến sĩ sau lại tiếp tục tiếp ứng mấy cái chiến sĩ xuống tới thú nhân bên này tự nhiên cũng không có khả năng liền trơ mắt nhìn xem bọn hắn xông đi lên mà là cấp tốc xuống tới muốn đem cái này mấy tên nhân loại đuổi xuống ẩm thú nhân chiến sĩ một b ữ a liền đánh chết một cái vừa mới bỏ lên nhân loại binh sĩ tại người bình thường loại binh sĩ không có hình thành số lượng ưu thế lúc thú nhân chiến sĩ muốn đem bọn hắn đuổi xuống kỳ thật cũng không tính về khó Đang cùng đi cùng lên mấy tên mấy bất i chiến dai chiến n trưởng nhân trong vây công, động h bách phu thú sĩ sau, sĩ sĩ tác tử về vào vây kỵ r lâm là chật vật. Nhìn hắn bộ dạng này, lúc là này, nào này chật cũng có thể bị đuổi xuống. cái này vẫn là không có nhìn hắn thể không thú nhân võ sĩ xuất thủ tình. Húng! vật, xuất Bất vẫn võ Vâng! dạng xuống, bộ bị đuổi sĩ quá ngay tại tên này nhân loại kỵ sĩ chuẩn bị nhảy tường thoát đi thời điểm một người mặc gai nhọn giáp bọc toàn thân giáp người khoác màu đỏ áo choàng cầm trong tay cự kiếm chiến sĩ loài người một chút nhảy đến trước mặt hắn bởi vì cả người trang bị quá nặng rơi xuống trên tường gô lúc đều chấn chung quanh mặt đất r u lên đột nhiên xuất hiện cao đại nhân loại chiến sĩ lập tức hấp dẫn phụ cận mọi ánh mắt mà mới vừa rồi còn đang bị vây công nhân loại kỵ sĩ đầu tiên là giật mình sau đó trên mặt xuất hiện một đạo ý mừng đây là đêm đó đã từng xuất hiện dũng sĩ nhìn đến tường này không cần nhảy sáu mù tạ giờ nên hành động vâng di chát đại nhân giống giống mù tạ giờ hóa thân thành viễn cổ hắc long sau dài giống một tiếng nguyên bản còn dừng lại ở trong rừng nghỉ ngơi cự long nhao nhao h ư ớ n g trong rừng dập một chút toát ra hơn hai mươi đầu cự long hướng phía mù tạ g i bên người hội tụ vì di chát trước khi trời tối công hám hang núi kế hoạch Cử l o ngay cũng muốn xuất động 6. Chương muốn động tấn, tấn m xuất bỏ đi, mã tại h h ả c y Ngay thú t nhân. ạ hang núi tấn công núi chiến tiến hành hưởng hực khí thế thời điểm chung quanh trong rừng kỳ thật cũng không bình tĩnh một đội thú nhân binh sĩ cùng hang núi phụ cận trong rừng cùng quân đặc trùng đoàn triển khai k ự c chiến bởi vì đối với địa hình càng thêm quen thuộc phổ biến lính sức chiến đấu cao hơn một chút những n à y thú nhân chiến sĩ tại võ sĩ giai quan chỉ huy dẫn đầu dưới đã có thể cùng có huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tờ dẫn đội nhân loại tiểu đội chống lại một chút cái này cơ bản tất cả đều là chi lẹo công lao nhưng tùy thời ở trong rừng du t ẩ u chi viện độc giáp t h a n h thú đối thú nhân mà nói liền là hoàn toàn không cách nào chiến thắng tồn tại thú nhân ở độc giáp thú ưu nỉ còn sau khi xuất hiện ngoại trừ phân tán chạy trốn bên ngoài không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt hơn chi tiểu đội này mới vừa rồi còn cùng quân đặc trùng đoàn đánh có qua có lại trên mặt đất còn có thể rõ ràng trông thấy mấy cỗ thú nhân chiến sĩ thi thể cùng hơn mười cỗ nhân loại cùng bán tinh linh binh sĩ thi thể thú nhân ngay tại một đường tiếp cận uy hiếp lớn nhất huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tơ nhưng ngay tại mục tiêu sắp thực hiện thời điểm vái thất độc giác thánh thú vọt vào chiến b ầ y đâm chết mấy tên thú nhân thú nhân quan chỉ huy một điểm trì hoãn đều không có liền lập tức hạ lệnh rút lui đây đã là chỉ luận tổng kết ra tốt nhất phương án huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tơ thừa cơ hội này lại bắn hai mũi tên để thú nhân vứt xuống hai cỗ thi thể độc giác thánh thú y nguyên hơi đổi sau một lúc liền rời đi trận này tiếp xúc chiến lại là thú nhân đại bại thua thiệt. chi lèo đại nhân thứ bảy đều tao nộ g độc giấc mã tổn thất nặng nề để bọn hắn trở về chỉnh đốn một chút để thứ tư đều chống đi tới tiếp tục suy nghĩ biện pháp vâng đại nhân trận chiến không phải như vậy đại nga chờ lấy lính liên lạc rời đi chi lèo mới nhìn trồng chất rừng t r u n g điệp thở dài xuất l í n h mấy ngàn thú nhân một mực tại bên ngoài vây quanh hang núi tìm cơ hội hy vọng có thể đối quân đội nhân loại đưa đến một điểm kiềm chế tác dụng nhưng lý tưởng cực kỳ đầy đặn hiện thực cực kỳ xương cảm giác có gợi xuất lĩnh quân đặc trùng đ à n tạc hắn mang theo người vừa mới ngoi đầu lên liền bị đẻ xuống đừng nói chi viện hang núi quân đội để quân đặc c h ủ n g đoàn quấn lên về sau nếu không phải là bởi vì bọn hắn đối với địa hình quen thuộc một chút sớm làm đại lượng bố trí luôn có thể ở lúc mấu chốt thoát thân hiện tại khả năng hang núi không có bị công phá chính bọn hắn đều muốn bị quân đặc c h ủ n g đoàn đánh tan tư tâm bên trong c h í lỗi ý nghĩ vẫn là rút đi không muốn cùng nhân loại liều mạng liền xem như lợi dụng trong rừng hắn sớm chuẩn bị mật kho chậm rãi c ù n nhau cũng so như bây giờ liều mạng mạnh nhưng hắn không thể mang theo người rút đi ạ tướng quân còn trông coi hang núi đâu vô luận ra ngoài cái gì tâm tính hắn đều phải không ngừng nếm thử đi k i ể m chế quân đội nhân loại lực lượng nếu là hắn d á m hạ làm rút đi thủ hạ trung tầng sĩ quan đều không nhất định nghe hắn trừ phi hang núi đã triệt để rơi vào giống một trận làm người sợ hai tiếng giống từ trong rừng truyền ra hơn hai mươi đầu cự long tiếng giống chấn mảnh này rừng l á cây s ộ t s ộ t rung động loại này đến từ đỉnh cấp bá chủ sinh vật sinh vật để trí léo đều sinh ra một điểm bản năng e ngại hơi rụt của một cái tại nguyên chỗ sửng sốt mấy giây sau đó hắn ngẩng đầu rõ ràng nhìn thấy càng thêm một màn kinh khủng hơn hai mươi đầu cự long đột nhiên trên không trung một cái siêu cấp gấp đội biến thành hơn bốn mươi đầu Đột đôi nhiên nhiều hơn gấp cự long, là, là long tại trên â m của bầu trời hóa lên màn hình giống về sau tại mù tạ giờ dẫn đầu dưới hướng phía hang núi lao thẳng tới quá khứ di chắc hiện tại sử dụng kỹ năng đã không thêm che giấu hắn hiện tại không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích cái gì cự ũ n không g kỳ thế sợ bất l c nào ngấp ngẽ, long i lại nhiếp ề n trên bản, ngược lại đưa đến chấn cứ thực lực Cựu thế tắt mà đem đưa l bảy ở rụt. Cựu Long đến ra ồ i Giết. Xông lên Cựu Long ra sân lại dẫn tới bắc lộ quân đám binh sĩ một trận gieo họ đặc biệt là ngay tại tiến công bộ đội đột nhiên liền như bị điên khí thế liền lên tới ngay cả công kích tốc độ đều thêm nhanh hơn một chút mà thú nhân một bên thì nhiều ít xuất hiện một chút bối rối hơn bốn mươi đầu cự long triển khai hai cánh trên không trung hoàn toàn có thể tạo được che khuất bầu trời thị giác hiệu quả làm những n à y cự long toàn bộ bay về phía mình là l càng có thấy được vừa rồi cự long tại trên bầu trời đột nhiên chống rông biến ra gấp đôi số lượng thú nhân cái này càng là liệu mạng xoa ánh mắt của mình bọn hắn tình nguyện tin tưởng là ánh mắt của mình xuất hiện vấn đề cũng không thể tin được vừa rồi cự long chống rông xuất hiện một mảng kia ạc lại nhân nhân loại cự long làm sao đột nhiên lại biến ra nhiều như vậy ngài nhìn thấy không đứng tại ad bên người sĩ quan nói chuyện đều hơi có chút thanh n â m rung động đột nhiên gia tăng cự long đã khiêu chiến hắn nhận biết ta thấy được làm sao trở nên nhiều hơn liền không đánh sao tranh thủ thời gian mệnh lệnh sàng n ỏ cùng l i ệ p long n ỏ chuẩn bị sẵn sàng vâng đại nhân ad lúc này coi như chấn định hai mươi đầu cự long cùng bốn mươi đầu cự long kỳ thật đối p h ò n g thủ thú nhân mà nói khác nhau cũng không lớn dựa vào hang núi hai đài l i ệ p long n ỏ cùng trên dưới một trăm đài sàng n ỏ n g h ĩ đánh bại hơn hai mươi đầu cự long trên cơ bản là người si nói mộng ad mục tiêu là xử lý như vậy một hai đầu cự long với hắn mà nói một trận chiến này coi như công đức viên mãn biến thành hơn bốn mươi đầu cự lòng kỳ thật cũng bất quá là bọn hắn chết càng khốc liệt hơn một điểm mà thôi ngay từ đầu a d u liền không có nghĩ qua mình còn có thể nhân loại tiến công hạ còn sống rời đi hắn g núi khi hắn đã không e ngại tử vong thời điểm đối mặt lại không hợp t ố i thường sự t ì n h cũng không trở thành k i n h h o à n g tại a d u nhắc nhở về sau phía dưới thú nhân sĩ quan cũng bắt đầu dựa theo ngay từ đầu bố trí mệnh lệnh trên núi đã sớm bố trí tốt sàng nọ chuẩn bị phát xạ bốn nhanh nhanh, nhanh. đem nọ đầy ra lên dây cung động tác nhanh hơn chút nữa lưu thủ thú nhân chiến sĩ coi như dũng mãnh đỉnh lấy hơn bốn mươi đầu cự long lao thẳng tới mà đến áp lực tại các quân quan mệnh lệnh dưới dựa theo trước đó diễn thử qua quá trình bắt đầu hành động bọn hắn thuần thục trừ đi một chút sàng nọ trên bao trùm ngụy trang nhanh cây cũng có đem dấu ở nham thạch đằng sau trong sơn động sàng nọ đẩy ra tới tựa như a nói đồng dạng thêm ra tới cự long cũng phải đánh hai mươi đầu cùng bốn mươi đầu đối bọn hắn tới nói không có cái gì bản chất khác nhau những này sàng nọ là bọn hắn đối phó cự long duy nhất thủ đoạn chuẩn bị nhắm chuẩn thả ông ông hơn một trăm đại sàng n ỏ đối đã bổ nhào vào trước mắt cự long tuần tự bắn ra cự hình mũi tên những n à y bình quân muốn tám tên thú nhân chiến sĩ thao tác cự n ỏ cấu tạo cùng nhân loại sàng n ỏ không kém nhiều hình thể cồng kềnh không dễ chuyên gì so sánh hơn tờ nhà liệp hùng n ỏ cùng thần uy n ỏ phải kém không ít nhưng nói như vậy những n à y cự n ỏ cũng coi như hạng nặng vũ khí tầm xa tại loại này khoảng trăm thước trên đối cự long vẫn là có một chút uy hiếp cự mũi tên phát xạ lúc hang trên núi chuyển ra sàng n ỏ phát xạ lúc đặc biệt thanh âm chấm thấp hơn một trăm tri cự mũi tên hướng phía hơn bốn mươi đầu cự long vào tới bởi vì sàng nọ cồng kềnh n h ắ m chuẩn bắt đầu kỳ thật tương đối khó khăn nhìn thanh thế to lớn tề xạ kỳ thật chỉ có không đủ một nửa mũi tên đối cự long sinh ra uy hiếp keng keng cự mũi tên bắn trên người cự long cùng cứng rắn lân phiến sau khi va chạm phát ra cùng loại kim loại ở giữa tiếng va chạm những này phổ thông sàng n ỏ mặc dù số lượng không ít nhưng đối cự long tạo thành s á t thương s ắ t thực cực kỳ có hạn đại bộ phận bắn chúng cự long cự mũi tên đều không có đối cự long tạo thành tổn thương gì nhiều lắm là phá vỡ cự long trên thân vài miếng lân giáp để cự long bị đau thấm mấy giọt máu da tạo thành tổn thương lớn nhất chỉ có bắn chung cự long cự long cánh thịt tối mỏng chỗ mũi tên vừa vặn cắm ở cự long trên cánh dẫn đến cự long phi hành có chút bất ổn nhưng nhiều như vậy mũi tên bay tới cũng chỉ có hai đầu cự long nhận lấy loại này nghiêm trọng tổn thương nếu là những n à y sàng nọ có thể lại bắn một vòng có lẽ sẽ có vận khí cực kỳ nịch g h thiên có thể thuận bị trước đó nọ mũi tên phá vỡ lân giáp vết thương trực tiếp tổn thương đến cự long nhưng rõ ràng những n à y cổng cảnh sàng nọ tại bại lộ về sau căn bản không có lần nữa nhét vào cơ hội bất quá cũng có chút cự mũi tên lấy được to lớn chiến quả nhưng đối mặt bốn đầu cự long biến mất chiến tích thú nhân ngoại trừ có chút một bức một điểm dáng vẻ cao hứng đều không có vẫn là kính tượng biến mất cũng quá quỷ dị liền như là xuất hiện lúc đồng dạng gọi người không nghĩ ra không có huyết nhục bay tư tung cự vật rơi xuống đất chân thực cảm giác xác thực rất khó để thú nhân tin tưởng là mình tiêu diệt cự long liền ngay cả còn trong sơn động ra bên ngoài quan sát ta thấy cảnh này cũng chỉ là một mặt nghiêm túc không có một tia ý mừng bốn c h ạ y mau chạy giống mặc dù một vòng này cự mũi tên không có cho cự long tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng nhưng lại thành công c h ọ c giận cự long cự long trí thông minh cực kỳ cao trưởng thành cự long trí lực cùng thành niên nhân loại không hề khác gì nhau tự nhiên biết mới vừa rồi là cái gì tập kích mình không cần mủ tạ dở chỉ huy bọn hắn liền riêng phần mình hướng phía hang trên núi bố trí sàng nọ công tới miệng lớn long tức trong nháy mắt liền có thể thiêu hủy một đài cỡ lớn sàng nọ liên đối lấy đem chạy c h ậ một m chút thú nhân nọ thủ cũng quấn vào lòng tức bên trong hóa thành mặt đất một đoàn bóng đen có cự long loại này quái vật khổng lồ gia nhập hang trên núi thú nhân lập tức loạn làm một đoàn đại bộ phận bị cự long đuổi theo dùng móng vuốt để chết hoặc là tại lòng tức hạ hóa thành một chỗ màu đen cho t à n còn có một bộ phận cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng r ơ i trong tay cường nọ đối cự long đến truy cập may mắn một điểm bắn tới kính tượng còn có thể trốn một cái mạng đối đầu thực thể cự long vậy cũng chỉ có thể hấp dẫn sức chú ý của đối phương bị tiếp theo miệng long tức trọng điểm chiều cố giống cự long tiếng giống cùng với thú nhân hôn loạn chạy cái này hang núi mắt thấy lại có mấy giờ đều thủ không được tư thế nhưng một mực trốn ở sơn đông bên trong hà d i nguyên một bộ bình tĩnh dáng vẻ liệp long nọ chuẩn bị xong chưa đại nhân đã khóa chặt mục tiêu liền là kia hai đầu rừng ở vách đá cái khác cự long kia hai đầu cự long chính là bị sàng nọ thương tổn tới cánh thị cự long lúc này cũng không có bay ở giữa không t r ú n g truy kích thú nhân mà là trên mặt đất hành tẩu phá hư so sánh cái khác phi hành coi như linh hoạt cự long bọn hắn tự nhiên thành liệp long nọ mục tiêu thứ nhất ông ông hai tiếng so vừa rồi tiếng vang lớn hơn từ hai nơi trong sơn động chuyển đến hai cái này sơn động đều là tốt nhất xạ kích vị trí trước đó vẫn giấu kín lấy hai đài liệp long nọ tại cự long đột kích trước tiên liệp long nọ cũng không có cùng một chỗ phát s ạ mà là một mực tại chờ đợi thời cơ hiện tại tìm tới thời cơ nọ thủ nhóm quả quyết xuất thủ hai chi càng thêm khoa trương cự mũi tên hướng phía b ắ n ra một trước một sau gần như đồng thời c h ú n g đích hai đầu kim long giống liệp long nọ làm thú nhân chuyên môn dùng để hạn chế cự long lợi khí cơ hồ không trở ngại chút nào đột phá cự long trên người lân p i ế n tiếp cận dài năm mét cự mũi tên một chút đâm thấu cự long thân thể mà lại phụ trách nhắm chuẩn hai tên nọ thủ cũng là lao thủ có lẽ cũng có chút vật khí cái này hai chi tiến đều bắn trúng một đầu cự long yếu hại bốn trái tim cái này đối bất luận một loại nào sinh vật tới nói đều là trí mạng tổn thương hai đầu kim long bị đau vùng vây mấy lần máu tươi thuận cán tên không ngừng chạy ra hai đầu kim long d ã rủa khí lực càng ngày càng yếu tại vãi đầy mặt đất nóng h ổ i long huyết về sau suy yếu nằm trên mặt đất là đèn lồng mắt rồng c h ấ lên bọn chúng dựa vào cường đại sinh mệnh lực còn không có lập tức chết đi nhưng rõ ràng sinh mệnh đã đang trôi qua nh nha nha tại cự long chống đỡ không nổi thân thể hầm vang ngã xuống về sau hai đài liệp long nỏ nọ thủ đồng loạt phát ra gieo họ chung quanh bị cự long đánh đã l i ề n g xiềng chạy loạn khắp nơi thú nhân chiến sĩ cũng hơi tỉnh lại một chút cái này hai đầu cự long ngã xuống có thể so sánh vừa rồi những cái kia trực tiếp biến mất cự long chân thật rất nhiều đây là xử lý hai đầu có máu có thịt cự long rút lui mau bỏ đi vê anh a chỉ là những này liệp long nỏ nọ thủ nhóm cũng không có cao hứng bao lâu tại liệp long nọ phát xạ về sau cũng tương tự bại lộ vị trí hai đầu cự long lập tức tìm tới đem bọn hắn ngăn ở trong động một ngụm long tức x u ố n g dưới hai đài liệp long nọ cùng mấy chục tên thú nhân chiến sĩ cũng đi đến bọn hắn toàn bộ con đường thú nhân lần nữa đã mất đi đối kháng cự long vũ khí sĩ khí lại vì đó một tác chế đáng giá bất quá cái này nguyên bản một mực một mặt nghiêm túc ca lại rốt cục lộ ra một tia v ư ơ n g lòng cười khét tới một trận chiến này mặc dù bại cục đã định thực lực của hai bên t r ê n lệch quá lớn mà lại đối phương một điểm sơ hở đều không có nghị thắng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có nhưng một trận chiến đánh giết hai đầu cự long chính là tiếp xuống liền là toàn quân bị d i ệ t kết cục vậy cũng không thua lô bốn chương bốn trăm ba mươi tám hồi cuối chương bốn trăm ba mươi tám hồi cuối giết đứng vững đứng vững đỉnh núi hai đầu cự long ngã xuống cũng không có đối với thế cục tạo thành ảnh hưởng quá lớn thú nhân một phương hơi để chấn sĩ khí rất nhanh liền theo l i ệ p long nọ thiêu hủy lại xa suốt x u ố n g dưới l i ệ p long nọ lúc sử dụng bình thường bên cạnh đều sẽ có lực lượng tinh nhuệ bảo hộ tránh cho bị long kỵ sĩ trực tiếp diệt đi dưới tình huống bình thường kia hơn một trăm khung sàng nọ đều là cho liệt long nọ đánh n h i ệ m trợ tối thiểu c ò nhưng muốn có một ngự tiền có cái cấp bậc t võ sĩ ú nhân mang lớn cùng mấy trăm tên binh lính tinh nhuệ thủ hộ. Một, hai tên long sĩ là rất khó đột phá dạng này phòng ngự. n theo thủ hộ, hai khó phá h mấy mấy trăm một rất đột là võ sĩ sĩ kỵ đối mặt trên trời hơn bốn mươi đầu cự long còn có hai đầu viễn cổ long tình hung dưới vô luận a d làm cái gì bố trí cũng không có khả năng bảo trụ bại lộ liệp long nỏ dứt khoát cũng chỉ có thể xem như hàng dùng một lần sử dụng liền xem như liệp long nỏ chân quý cùng cự long đổi rơi vậy cũng khẳng định là ấu chám chỉ là không có cái này hai đài liệp long nỏ thú nhân liền triệt để đã mất đi chế ư c cự long lực lượng hang trên núi mới trại cơ bản đã bị long tức đốt thành đất bằng thú nhân chiến sĩ ngay từ đầu còn đang tiến hành phản kháng nắm lấy trường thường cùng tình nọ đối bay nào xuống tới cự long tiến hành đánh trả nhưng ngay cả sàng nọ đều khó mà bắn thủng lân giáp lại ở đâu là những này phổ thông thú nhân chiến sĩ có thể tổn thương đến toàn bộ hang trên núi ngoại trừ liệp long nọ bên ngoài không có bất kỳ cái gì thủ đoạn khác có thể đối cự long tạo thành uy hiếp liền ngay cả ngự tiền võ sĩ giai quân đoàn trường as cũng không có tư cách khiêu chiến cự long loại cấp bậc này hảo thủ tối thiểu đến góp cái bốn năm cái mới có tư cách tại kim long trước mặt nhảy đắt một chút h ắ ngoại lúc này còn này trốn n t r ở o nham động chưa hề đi ra. hắn rõ ràng mình n chưa hề ra, ra đi g rõ à là mà i thôi, đợi cũng cho cự chờ long đưa đồ ăn mà thôi. hắn đang chờ đợi nhân bất quá l o đưa đồ m ặ trừ đất quân đội đi t quân lên. Ngoại trừ trên đỉnh núi thú nhân bị cự long đánh quân lính tăng an giã đóng tại sườn núi thú nhân lúc này cũng không chịu nổi mặc dù cự long lực chú ý đều bị phía trên liệp long nọ cùng sàng nọ hấp dẫn không có trực tiếp công kích sườn núi trong danh địa cái này hơn hai ngàn tên thú nhân chiến sĩ nhưng thiếu đi đỉnh núi c h i viện những n à y trên sườn núi thú nhân làm sao có thể gánh vác được bắc lộ quân tiến công làm ạ xỉ thủ hạ hai cái kỳ đoàn đỉnh lấy thú nhân mũi tên đá lăn cùng lôi một đột phá đến khoảng trăm mét lúc hệ lệ nạ trong tay hệ thống quân đội cũng không còn lưu thủ ba tên t r ắ c tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ s ở tăng thêm hệ lệ nạ tổng cộng bốn tên tiên không dài cao thủ vận khởi đầu khí trực tiếp v ọ t lên từ tầng trời thấp phi hành gần trăm mét đã rơi vào thú nhân trong trận nguyên bản một mực tại đại quân hậu phương cùng nhiệt người cùng thập tự quân rủ xạ đờ cũng đồng thời phát khởi công kích h ẽ lẽ nạ chờ bốn người rơi vào thú nhân đại quân bên trong sau liền gặp phải thú nhân bao quanh vây khốn nói thế nào cái này sườn núi trong doanh địa cũng còn có hơn hai ngàn tên thú nhân chiến sĩ võ sĩ giai thú nhân cũng có mấy chục tên còn có cái lớn võ sĩ giai thú nhân quan chỉ huy thú nhân lúc này mặc dù sĩ khí x a x ú t nhưng hắn dũng mãnh là thật sự hay là biết rõ tất bại tình h u ố n g dưới lấy ra mấy phần ai binh khí thế biết rõ đi lên bốn người đều là cao thủ cũng dám liên tục không ngừng xông lên bốn người tiến vào thú nhân trong trận về sau phía sau lưng tướng dựa vào binh khí chỉ vào bên ngoài trước tạo thành một cái vòng chiến xông lên thú nhân trên cơ bản vừa mới tới gần liền bị chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hận mờ ạ s t trên bay đây là lực lượng tuyệt đối áp chế mười mấy giây bốn người trước mặt liền nhiều ngoại trừ một vòng thi thể đến chỉ là chiến đấu kịch liệt như thế giới đấu khí tiêu hao cũng hết sức kinh người vê anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hận mờ ạ sờ ngoại phong đấu khí lại trực tiếp chém giết mười mấy tên thú nhân nhưng lúc này thú nhân vô luận là chiến sĩ thông thường vẫn là quan chỉ huy cũng không lại đem tính mệnh coi thành chuyện gì to tát vừa mới ngã xuống thú nhân hình thành q u a n người lại cấp tốc bị xếp sau xông lên thú nhân cho bổ khớt trên dựa theo thú nhân quan chỉ huy ý đồ đây là không chút nào cho bốn người thời gian thở dốc dưới tình huống bình thường bốn tên tiên không muốn giết sạch cái này hơn hai ngàn tên không sợ chết thú nhân chiến sĩ vẫn còn có chút khó khăn đặc biệt là lâm vào bị vây quanh tình huống dưới nếu như không tại đấu khí tiêu hao sạch trước đó rút lui còn có bị vây giết tại trong đại quân phong hiểm chỉ là lúc này bắc lộ quân tiền đội rời núi eo doanh trại đã chỉ có khoảng cách mấy c h ụ c mét loại này vây quanh ngay cả một phút đồng hồ đều khó mà tiếp tục bốn người đột nhập chỉ là đưa đến một cái mở ra miệng tử tác dụng hiện tại thú nhân đã phải đối mặt hai mặt thụ địch cục diện giết tú h nhân giết tú h nhân bắc lộ quân chiến sĩ cao giọng la lên thuận bốn người mở ra lỗ hổng đánh vào tú h nhân sườn núi doanh địa c h i ế m cứ tuyệt đối số lượng ưu thế bắc lộ quân binh sĩ liên tục không ngừng dâng lên cấp tốc hóa giải bốn người áp lực trong đó sen lẫn thập tự quân rủ xa đỡ cùng q u ồ n nhiệt người càng là trực tiếp san bằng tú h nhân cùng chiến sĩ loài người chiến lược tranh l ệ n h sườn núi tú h nhân binh sĩ tựa như là bãi sông trên con kiến đồng dạng bị tràn vào doanh địa nhân loại binh sĩ bao phủ phanh a tú nhân quan chỉ huy chiến phủ miễn cưỡng ngăn cản chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sơm kích làm một lớn võ sĩ hắn đã là sườn núi chỗ này doanh địa thực lực mạnh nhất thú nhân chỉ là vì ngăn trở lần này hắn trả ra đại giới cũng không nhỏ vũ khí trực tiếp tuột tay không nói thủ đoạn cũng c o n p thành một cái quỷ dị góc độ rõ ràng tại chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ aster cự lực hạ đã bẻ gãy thống khổ to lớn để thú nhân quan chỉ huy cũng không nhịn được phát ra một tiếng h é t thảm bất quá quá trình mặc dù chật vật nhưng hắn ngược lại là chiến đấu bắt đầu đến một lần cái thứ nhất chặn chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ aster một cách thú nhân thú nhân khác bị chắc tuyệt chiến sĩ cự kiếm đụng một cái cơ bản liền bay ra ngoài chỉ là ngăn cản lần này cũng đã là cực hạn của hắn lớn võ sĩ cùng tiền không dai t r ê n lệch vẫn còn quá lớn đã mất đi vũ khí thủ đoạn bẻ gây thu nhân quan chỉ huy cũng là triệt để đã mất đi năng lực phản kháng chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hởt m ở a s t d r lần thứ hai huy động cự kiếm thú nhân quan chỉ huy theo bản năng thu tay lại bảo vệ đầu lui lại nhưng kết quả lại là xoẹt một tiếng hai tay ngay tiếp theo đầu lâu cùng một chỗ bị chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hởt m ở a s t d r cự kiếm chém bay động tác này trôi chảy độ so tại trên thị trường chặt căn sương sừng còn muốn tới nhẹ n õ m nha nha tháng theo thú nhân quan chỉ huy bỏ mình trên sườn núi yếu ớt chống cự triệt để lắng lại hơn 2.000 tên đặc tuyệt địa thú nhân chiến sĩ cũng xứng đáng thú nhân vương quốc không có đường lui bọn hắn trên cơ bản chiến đấu đến cuối cùng một binh một tốt ngoại trừ một chút ngã xuống sườn núi binh sĩ bên ngoài tất cả thú nhân binh sĩ thi thể đều lưu tại sườn núi chỗ này doanh trại bên trong bất quá h ế lẽ nạ cũng không cái kia tình hoài đi cảm khái thú nhân chiến sĩ anh hùng lưu lại một điểm binh sĩ thu thập sườn núi chiến trường sau liền dẫn người tiếp tục hướng hang núi đỉnh chóc tiến đến cùng ta sông di chát đại nhân có lệnh trước khi trời tối chiếm lĩnh hang núi theo h ệ l ã nạ tiếp tục hướng đỉnh núi tiến quân bắc lộ quân chiến sĩ lúc này đừng đề cập có nhiều sức lực cái này sườn núi trong trại thú nhân nhiều ít còn có thể tiến hành có tổ chức chống cự vẫn là để bắc lộ quân bỏ ra một điểm thương vong trên đỉnh núi này tình huống có mắt đều thấy được cơ bản đã không có thành quy mô kết trận thú nhân toàn để cự long truy l i ề t xiềng hoặc là trốn vào trong nham động hoặc là liền cùng con ruồi không đầu giống như ở trên đỉnh núi chạy loạn đây đều là di động quân công a cắt đầu của bọn hắn so đối phó cái này trên sườn núi, núi thú nhân phòng ngự trên thực tế đã tăng giã bọn hắn s ô n g lên đỉnh núi trên đường một điểm trở ngại đều không có chỉ cần đẩy ra mấy chỗ cự mã liền có thể đi lên thu hoạch quân công dưới gầm trời này liền không xuất hiện qua so cái này còn tốt kiếm quân công lúc này đều ngao ngao đi theo sông đi lên đi bốn di chắt đại nhân lấy được ngay tại bắc lộ quân thế như trẻ t r e công trên hang núi thời điểm di chắt cùng một đám sĩ quan cao cấp ngay tại phía dưới một cái ánh mắt địa phương tốt q u ả n chiến theo lý thuyết đại quân công lên hang đỉnh núi đại thế đã định hẳn là một kiện ăn mừng sự tình nhưng bác lộ quân tướng tá nhóm lại rất chờ mặc không có người trên mặt mang cười cái này thắng lợi có vẻ hơi xấu hổ di chắt trên mặt cũng không biểu tình gì để người đoán không ra ý nghĩ của hắn qua nửa ngày mới có người mở miệng nhắc nhở một câu bầu không khí như thế chầm muộn nguyên nhân hay là bởi vì hai đầu cự long vẫn lạc để trận này đại thắng bịt kín một tầng bóng m a tựa như à dì suy nghĩ đồng dạng liệp long nọ bắn giết hai đầu cự long hắn thấy đã đăng giá b ắ c lộ quân tướng tá nhóm cũng cảm thấy vị cầm xuống hang núi tổn thất hai đầu cự long cái này mua bán thua thật lớn loại tình, huống này, tình nguyện cầm binh sĩ tính mệnh đi chậm rãi hao tổn từng chút từng chút đánh lên núi đi cũng không thể cầm cự long đi mạo hiệp a đặc biệt là ạ xỉ tướng quân càng dứt khoát là một bộ đau lòng nhất góc dáng vẻ di chát đại nhân trước đó hỏi qua hắn liệp long nọ sự t ì n h hắn rõ ràng đều nhắc nhở qua di chát đại nhân làm sao vẫn là không cẩn thận như vậy tổn thất hai đầu cự lòng cái này khiến những này đem cự lòng coi là quân quốc lợi khí lao tướng đau lòng có chút không thờ nổi cũng không biết di chát đại nhân là thế nào có thể dạng này còn duy trì bình tĩnh di chát cũng ý thức được bên người những này b ắ c lộ quân các tướng linh phức tạp tâm t ì n h hắn bình tĩnh không là giả vờ khi h nhìn h đến thời cơ phù hợp về sau di chắt từ bên hông lấy ra độc lòng dây cương tâm niệm vừa động một tiếng to lớn lòng hống âm thanh từ nơi xa trên bầu trời chuyển đến giống độc lòng thân thể khổng lồ chậm rãi đáp xuống di chắt trước mặt hai cánh vô vỗ mang tới gió mạnh thổi người chung quanh đều hơi có chút lay động di chắt cũng không đợi độc lòng rơi xuống đất tại chỗ nhảy lên liền nhảy lên cao mười mấy mét rơi xuống độc lòng trên lưng vung tay lên thiên sứ trưởng sụ tợ dìm hạ c h ệ n trổ cùng mấy tên đại thiên sứ hạ c h ệ n trổ cấp tốc đi theo bay đến giữa không trung đem di chát bảo hộ ở ở giữa sau đó di chát hướng xuống mặt tướng lĩnh cùng những anh hùng giao phó vài câu sau liền cưỡi độc lòng cùng các thiên sứ hướng phía hang núi thú nhân lớn c h ạ y bay đi bốn g i ế ta t g i ế ta t thú nhân dũng sĩ、si、không thể vũ n h ụ thành thật một chút quỳ xuống ẩm di chát đại nhân di chát đại nhân di chát đi vào đỉnh núi về sau liền nghe được một trận huyên thanh âm huyền áo hãn tử trên thân độc long xuống tới về sau hệ lại nạ hậu chu vây mấy người chủ động chào đón chào hỏi hai tên chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sở không chế một sĩ quan cao cấp dạng thú nhân đi vào gì chắt trước mặt thú nhân sĩ quan ngũ giáp đã sớm không biết bay đi địa phương nào tóc thai rối bởi khoác lên trán bên trên vết máu che hơn phân nửa khuôn mặt hiển nhiên là chịu đ ố n g nhiên đánh cho tên người xương đùi bị đánh nát nửa bên đứng cũng đứng không vững làm bị bắt giữ lấy gì chắt trước mặt sau vừa định dây ruổi lấy đứng lên liền bị chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sở tới cái hung ác một chút lại đè ép quỳ xuống đây là đây là thú nhân ở hang núi quan chỉ huy cũng là thú nhân ở toàn bộ bắc bộ rừng rậm quân đoàn quân đoàn trưởng h ệ lại nạ động tác rất nhanh tại di chắt trước khi đến liền dẫn người triệt để chiếm lĩnh hang núi đỉnh núi chủ trại cái này đã bị cự long phá hư t h ủ n g trăm ngàn lỗi chủ trại đánh hạ đến xác thực không có gì độ khó hao phí chủ yếu là dọc đường thời gian mà thôi trên đỉnh núi không ít trong nham động còn ẩn giấu một ít thú nhân binh sĩ đều bị cuồng nhiệt người cùng thập tự quân r ụ xa đờ mang theo một chút bắc lộ quân chiến sĩ từng cái thanh lý chỉ có tại tiến công ạ dữ chỗ hang lúc hơi gặp được một ít da dáng chống cự trong nham động không chỉ có ạ gái này quân đoàn trưởng còn có mấy tên lớn võ sĩ giai sĩ quan cùng mấy chục tên dũng manh thân binh duy trì nhất định tổ chức độ nhưng khi hệ l ạ nạ mang theo ba tên chắc tuyệt kiếm sĩ sở hật mờ a s t e r lúc chạy đến sự chống cự của bọn hắn cũng theo đó tăng ăn dã mấy tên lớn võ sĩ giai thú nhân sĩ quan tại chắc tuyệt kiếm sĩ sở hật mờ a s t e r d ư ớ i kiếm biểu hiện cũng không có so trên sườn núi thú nhân sĩ quan tốt hơn nhiều ít cũng là mấy chiêu liền bị chém giết còn lại thân binh tức thì bị theo vào tới cùng nhật người một triệu một cái gó chết chỉ để lại cái này bị thú nhân thân binh che chở một cái liền là cá lớn sĩ quan ạ mặc dù liều chết phản kháng không muốn làm tù binh nhưng đối mặt chắc tuyệt kiếm sĩ s ở v ậ t m ở a sơ t lúc hắn loại này chống cự rõ ràng là phi công không có một chút năng lực phản kháng ngoại trừ ăn hơn một ít đau khổ bên ngoài không có chút nào tác dụng làm di c h á t vừa đến liền bị chắc tuyệt kiếm sĩ s ở v ậ t m ở a sơ t áp tới ngay tại di c h á t quan sát đến tên này thú nhân tướng có lúc vì trên mặt đất ads cũng ngẩng đầu nhìn về phía di c h á t tại cùng di c h á t ánh mắt đối đầu lúc nguyên bản một mặt chán nản ads cũng lộ ra vẻ mỉm cười đến miệng bên trong lại niệm lượt lúc trước hắn nói qua cái từ kia đáng giá cái gì a trước đó phản kháng kịch liệt mặc dù chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sờ hữu tâm lưu hắn một cái mạng nhưng cũng đem nó đánh thành trọng thương nói chuyện có chút suy yếu đột nhiên nói ra một cái không đầu não từ đến để di chắt hơi sửng sốt một chút không kịp phản ứng ha ha đáng giá thằng đến a nói lần thứ hai di chắt mới thuận ánh mắt của đối phương thấy được hai đầu kim long thi thể giờ mới hiểu được đối phương ý tứ a ngươi nói là cái này vậy ngươi muốn thấy rõ rồi chứ di chắt chưa từng có nung ô c h i ề u địch tâm địa của người ta cho dù là đối phương đã muốn chết không sống dáng vẻ di chắt cũng phải để đối phương mang theo tiếc nối rời đi lập tức cho sau lưng mấy tên đại thiên sư ạ chẹn trộm ộ t cái chỉ thị để bọn hắn phục sinh kim long đồng thời còn phi thường có tính người đi đến một bên nhường ra ánh mắt tới khiến cho a d có thể tốt hơn thấy cảnh này theo đại thiên sư ạ chẹn trộm dơ cao trên tay kiếm ánh sáng mặc niệm chú ngữ kim sắc cột sáng che ở hai đầu kim long trên thân nguyên bản bị liệp long nọ phá vỡ vết thương bắt đầu từ trong da ngoài chậm dại khép lại đến cuối cùng liền thần trên lân phiến đều rực r ơ hẳn lên hoàn toàn không có thụ thương vết tích thấy cảnh này thú nhân quân đoàn trưởng a d trong lòng đã có mấy phần không ổn phỏng đoán nhưng vẫn còn có chút may mắn đều đã chết、mất. coi như vết thương khép lại lại làm sao có thể sống lại nhưng hắn loại này may mắn rất nhanh liền bị đánh vỡ kim long tại vài giây sau mở mắt đầu tiên là móng nuốt giật giật sau đó r ứ t khoát toàn bộ thân thể đều đứng thẳng bắt đầu giống phục sinh kim long ngóc đầu lên một tiếng dài giống tựa hồ đang vì mình phục sinh ăn mừng không đây không có khả năng sáu chương bốn trăm ba mươi chín giải quyết tốt hậu quả cùng ăn bài chương bốn trăm ba mươi chín giải quyết tốt hậu quả cùng ăn bài mang xuống t cho đi vâng đại nhân kéo người đi chôn loại chuyện này cũng là không cần hai tên chắc tuyệt kiếm sĩ sợ ật mờ ạ sờ đến tự thân đi làm mấy tên bắc lộ quân binh sĩ nhanh chóng đi tới kéo lên thú nhân dài hơn hai mét thi thể rời đi thi thể nguyên bản liền vô cùng nặng nề tại tăng thêm thú nhân vốn là sinh khôi ngô giáp trụ cũng không có diệt trừ bốn tên lính n h ấ t đều có chút một ít phí s ứ c cuối cùng dứt khoát kéo trên mặt đất đi thú nhân quân đoàn trưởng át đ ặ t ở nhân loại một bên đến xem dù sao cũng là đại địa giai cừng giả chết đi về sau di chắc cũng không cần nhắc muốn cho đối phương cái thể diện cái gì cứ như vậy bị mấy tên binh lính bình thường giống như là kéo lấy h e o chó đồng dạng kéo đi cùng binh lính bình thường cùng một chỗ ném vào loạn táng hố đất bên trong di chắt vốn là không có ý định nhanh như vậy giết chết à dương nhiên cũng không có thả tính toán của đối phương đối phương biểu hiện cực kỳ anh dũng đương nhiên càng hẳn là giết chết chỉ là giết trước đó vốn nên là lại thẩm vấn một chút thử một chút có thể hay không ngoi ra thứ gì tình báo đến rốt cuộc cũng là quân đoàn trưởng cấp bậc tướng lanh cao cấp nói không chừng biết chút ít cái gì tình báo hữu dụng không nghĩ tới đối phương vậy mà bởi vì nhìn xem hai đầu kim long thực sự quá mức kinh hỉ một hơi không chấm tới hai mắt vừa nhắm cư như vậy tắt thở muốn trách thì trách trước đó mấy tên chắc tuyệt kiếm sĩ sợ gật mờ ạ s ở ra tay quá độc ác làm cho đối phương thụ nội thương quá nặng dù sao cùng di chắt c ô ý chọc giận hắn không quan hệ đường đường đại địa giai cao thủ làm sao có thể yếu ớt như vậy liền bị tươi sống tức chết đâu nhìn đồng dạng khiếp sợ ạ si bọn người coi như kinh hại há to miệng không phải cũng sống thật tốt sao di chắt đại nhân vừa rồi kim long là bị trọng thương đúng không chờ lấy ạ thi thể bị kéo xuống mới có sĩ quan mở miệng hỏi lên so sánh khởi tử hoàn sinh bọn hắn tình nguyện tin tưởng kim long vừa rồi không chết chỉ là bị trọng th bị sử dụng thủ đoạn cứu được trở về không phải kim long vừa rồi s á t thực đã từ trận chỉ là từ bị sống lại mà thôi cái này di chắt cũng không giàu giếm trực tiếp an ngay nói thật nhưng chung quanh ngoại trừ hệ thống anh hùng bên ngoài cái khác bác lộ quân sĩ quan lại là một bộ bán tín bán nghi bộ dáng di chắt cũng không nhiều giải thích một bộ dáng v ẻ thần bí nhưng bác lộ quân tướng sĩ ngược lại đối di chắt càng thêm kính sợ mấy phần đem trên núi thu thập một chút thi thể toàn bộ kéo xuống núi trôn đem bị phá hư trại một lần nữa dựng lên muốn so trước đó thú nhân xây càng kiên cố vâng di chắt đại nhân di chắc không giải thích trực tiếp ra lệnh bắt lộ quân tướng sĩ cũng mang theo nghi ngờ của mình cùng tính sợ bắt đầu thu lại hang núi chiến trường đến trước đem phe mình thi thể tập trung lại tiến hành phân biệt nếu như phát hiện còn có khí hết sức cứu chữa chết hẳn ghi do thân phận cất vào thi trong túi tìm thời gian đưa trở về thú nhân thi thể thì đ à o một cái hố to toàn bộ chôn toàn bộ tấn công núi chiến dịch bởi vì có cự long còn có hệ thống khác binh sĩ tham dự bắt lộ quân mới thương vong cũng không cao tổng cộng không có vượt qua một ngàn thương vong tiếp cận một so với năm thương vong so để mỗi cái bắt lộ quân sĩ quan trên mặt đều mang một ít ý cười bốn chi leo đại nhân chúng ta cờ đổ bắc lộ quân công chiếm hang phía sau núi trước tiên chém liền đổ thú nhân nguyên bản tinh hồng cờ xí đồng thời dâng lên vương quốc kim long cờ cùng hận tờ nhà ba mũi tên cờ trên đỉnh núi cờ xí phi thường dễ thấy tại cờ xí thay đổi một khắc này liền bị còn tại trong rừng rậm chiến đấu thú nhân xem ở trong mắt chi léo nhìn xem dâng lên nhân loại cờ xí trong lòng đã minh m ạ c h ả t quân đoàn trưởng đã chết trận lại tiếp tục cùng quân đội nhân loại trong này liều tiêu hao đã không có ý nghĩa hắn dẫn đầu chi này bên ngoài du đã quân đội tổn thất không nhỏ còn hoàn toàn không có đưa đến kiềm chế nhân loại tác dụng liền như thế thời gian một ngày h ắ n dẫn đầu hơn bảy ngàn người đến bây giờ đã không đủ năm ngàn là đến nên lúc rút lui nghĩ tới đây chí lẹo vậy mà trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra mệnh lệnh thứ chín đều cùng thứ mười đều hiệp h ộ những bộ đội khác dần dần cùng quân đội nhân loại thoát ly tiếp xúc chúng ta hướng dừng chỗ sâu rút lui t h ư ớ n g quân hang núi hang núi đã không có chúng ta không cần thiết lại tiếp tục trong ngày hao vâng t h ư ớ n g quân nếu là hang núi cờ còn không có ngã c h í lẹo là không thể nào hạ đạt mệnh lệnh rút lui cũng không dám hạ đạt loại này mệnh lệnh thủ hạ thú nhân không có khả năng đi theo hắn chạy nhưng hang núi rõ ràng đã ném đi tình huống dưới lại rút lui thủ hạ lực cản liền ít đi không ít mệnh lệnh được đưa ra không lâu sau liền phân tán tiến vào trong rừng rút lui ra ngoài gợi chỉ huy người đổi một chút lại để cho thú nhân lưu lại mấy trăm cỗ thi thể sau liền đình chỉ truy kích mặc dù chiến lược chiếm ưu nhưng thú nhân rốt cuộc quen thuộc hơn địa hình trong rừng sâu truy dễ dàng tao n g ộ m a i phục trí l ự c t xác thực cũng chuẩn bị chuẩn bị ở sau nghĩ đến nếu như nhân loại sâu truy liền quay người chiếm cái tiện nghi nhưng đối mặt g ở cuối cùng xác thực một điểm tiện nghi đều không chiếm được chỉ có thể mang theo hơn ba ngàn tàn quân đội tiến bắc bộ rừng g bốn bóng đêm g á n g lâm hang núi thú nhân đại doanh trải qua mấy canh giờ thanh lý đã cơ bản thu thập ra đương nhiên cũng chỉ là đem thi thể đều rời ra một chút đốt cháy khét t ư ở n g gỗ bị lột m à t h ô i toàn bộ đại doanh mùi máu tươi một lát là tán không xong bất quá ngay tại cái này nồng đậm mùi máu tươi bên trong bác lộ quân tướng sĩ lại vây quanh đống l ử a chúc mừng bắt đầu hang núi là bắc bộ rừng rậm trận chiến cuối cùng có thể nói một trận chiến này đánh xong bắc lộ quân thấp nhất mục tiêu chiến lược kỳ thật đã hoàn thành xác thực đáng giá chúc mừng một chút nói là chúc mừng binh sĩ trong nồi cũng bất quá là nhiều một chút thịt muối liền lương khô nhưng các binh sĩ vây quanh nồi lớn ăn lại là say s ư ơ ngon n g lành tựa hồ đêm nay thịt muối cùng lương khô muốn so ngày bình thường ăn ngon một chút các binh sĩ đều ăn đến phá lệ hương đội trưởng đội chúng ta lần này ba cái thủ công điểm xuống tới đủ đổi bao nhiêu tiền tiểu hai tượng ngươi có thể hay không có chút trí khí thú nhân thủ cấp loại này công lao ngươi lấy ra đội tiền kia đều đủ đổi mấy người hô hấp pháp muốn toàn đ ổ i hô hấp pháp đội chúng ta không phải cũng không đủ sao nếu là cùng thứ chín đều như thế một người một cái thủ công vậy ta cũng không muốn đổi tiền a gấp làm gì a chúng ta cuộc chiến này còn không đánh xong đâu lúc này mới đặt xuống hang núi kế tiếp còn có trận chiến đánh đâu tiếp xuống đội chúng ta nói không chừng cũng có thể cùng thứ chín đều như thế một người một cái thủ công đến lúc đó tiểu hải tượng ngươi cũng có thể làm chuẩn kỵ sĩ đội trưởng có thể lên làm kỵ sĩ lên làm quý tộc a chúng ta đánh xuống hang núi còn muốn đánh tiếp a ngươi cho rằng chúng ta đánh xuống hang núi là làm gì vậy sẽ phải đánh lên cao nguyên đánh vào thú nhân hạ hộ ngươi xem qua bản đồ không không ta xem qua cái này hang núi liền sát bên đông bộ cao nguyên vừa lên cao nguyên lại hướng bắt đánh liền đánh tới thú nhân vương đô đánh thú nhân vương đô kia nhưng khó mà nói chắc được nói không chừng chúng ta liền theo gì chát đại nhân đánh xuống thú nhân vương đô nữa nha đánh xuống thú nhân vương đô chúng ta mỗi người đều có thể làm kỵ sĩ đội chúng ta giải không chỉ có thể thành kỵ sĩ còn có thể làm cái quý tộc cái này châu lộ quân thổi có chút cái này một vòng bầu không khí đều nhiệt liệt lên chỉ có đội trưởng trên mặt tương đối bình tĩnh cũng không phải hắn làm đội trưởng cố ý cầm giá đỡ mà là hắn cấp bậc này so với binh lính bình thường kiến thức càng cao hơn một chút hắn biết tiếp xuống cao nguyên chiến đấu không có khả năng lại nhẹ nhàng như vậy trong rừng rậm thú nhân chuẩn bị không đủ chi viện lại còn chưa tới tăng thêm di chát đại nhân cự lòng bọn hắn cấp tốc lấy được thắng lợi nhưng bây giờ thú nhân khẳng định đã được đến tình báo đông bộ cao nguyên lại là thú nhân nội địa bọn hắn cái này mười vạn người bắc lộ quân vừa lên cao nguyên vậy thì tương đương với chui vào trăm vạn thú nhân đại quân trong kẽ hở nếu là lại hướng phía thú nhân vương đô xuất phát vậy liền cùng chọc tổ ong vỏ vẽ đồng dạng mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết bất quá lúc này ngay tại chúc mừng thắng lợi đội trưởng cũng không tốt tại lúc này phá hư bầu không khí chỉ là ngầm đầu nhìn lướt qua chúng quanh khuôn mặt trẻ tuổi lần này bọn hắn đội vận khí không tệ không có thương vong chờ tiếp xuống thật lên cao nguyên tác chiến cũng không biết có thể có mấy người còn sống trở về sáu cùng lúc đó hang núi đỉnh núi một chỗ rộng rãi trong nham động mấy chi bó đuốc đem trong nham động chiếu sáng t r ư n g một vòng nhân loại sĩ quan ngồi vây quanh trong động di chắt thì ngồi tại xương thú chủ tọa bên trên chỗ này hang vốn là thú nhân hạch tâm chỗ di chắc chỗ ngồi chính là a d u y ê n bản chỗ ngồi trên mặt bàn còn bảy biện thịt nướng cùng trái cây chỉ là bên ngoài binh sĩ đang ăn mừng cái này một vòng sĩ quan thì bắt đầu thảo luận lên tiếp xung kế hoạch tác chiến cái gì bác lộ quân toàn bộ lưu tại bắc bộ rừng rậm ừ n các ngươi đem thú nhân lưu lại trại tu c h ỉ n h một chút quen thuộc rừng rậm hoàn cảnh đem toàn bộ bác bộ rừng rậm trường không lấy thế nhưng là di c h á t đại nhân bác lộ quân nhiệm vụ là muốn công cao hơn nguyên hấp dẫn càng nhiều thú nhân quân đội hấp dẫn càng nhiều thú nhân quân đội sau đó bị vây chết tại cao nguyên trên sao di chắt một câu đánh gãy cột cột nối mặt di chắt chất vấn cũng nửa ngày không trả lời được đến rốt cuộc hắn cũng không thể làm nhiều như vậy bác lộ quân sĩ quan mặt nói bác lộ quân liền là bị ném ra ngoài quân cờ à. di chát đại nhân ngài chỉ đem mấy ngàn người trên đông bộ cao nguyên binh lực vẫn là quá bạc nhược một chút cái này mấy ngàn người bên trong yếu nhất đều là chuẩn kỵ sĩ hơn nữa còn có hơn hai mươi đầu c ự long binh lực nhưng không có chút nào yếu kém bác lộ quân đi theo ta ngược lại là liên lụy bác lộ quân hiện tại nhiệm vụ liền là kinh doanh tốt hang núi dọc theo cái này một tuyến đâm cứng rán trại muốn so trước đó thú nhân doanh trại càng kiên cố hơn cho ta bảo vệ tốt đường lui là được ta không muốn lui trở về thời điểm phát hiện mình đường lui bị đ o á n mất cái này vẫn là ta hiện tại là tại mệnh lệnh các ngươi không phải tại thương lượng với các ngươi phải di chát đại nhân di chát kiểu nói này vốn còn muốn đề nghị chia binh một bộ phận đi theo di chát bắc thượng của cùng c hạ s ỉ cũng không nói thêm gì nữa chỉ có thể lập tức ứng ra lệnh di chát an bài như vậy tự nhiên có chính mình đạo lý tại trong rừng r ầ m hành quân cái này một khối còn không tính rõ ràng t r ở thêm đông bộ cao nguyên vậy cũng là vùng đất bằng p h ẳ n g địa hình lại mụ g i ặ t ư c sĩ mang binh hành động dưới tay hắn bộ binh hành quân tốc độ so kỵ binh còn nhanh hơn mười vạn b ắ t lộ quân binh sĩ tiến cao nguyên đối mặt trăm vạn thú nhân đại quân ngay cả đoá bọt nước đều l ậ t không nổi đến ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn không bằng toàn bộ lưu tại rừng dẫm cho hắn kinh doanh đường lui hắn mang theo hệ thống binh sĩ xông lên cao nguyên phải thật tốt cho thú nhân học m ộ t k hóa cái gì gọi là vận động chiến chương bốn trăm bốn mươi nam tuyến tình hình chiến đấu chương bốn trăm bốn mươi nam tuyến tình hình chiến đấu long tức quan nam tuyến nam vọng thành nơi này đối ứng là thú nhân vương đô nam bộ thiết mẫu thành từ lòng tức quan sau khi đi ra ngoài đồng dạng là vùng đất bằng phẳng địa hình mặc dù nơi này cách thú nhân vương đô mồ này ạ còn cách một đoạn nhưng bởi vì từ nơi này xuất binh thuận tiện tại nhân loại còn có chủ động tiến công lực lượng lúc nam vọng thành một mực là đại quân loại người điểm xuất phát một trong đại quân từ nơi này xuất phát lao thẳng tới thú nhân thiết mâu thành lại bắc thượng uy hiếp t r u n g tuyến canh gác thành tiến tới uy hiếp được thú nhân vương đô mồ này ạ cho nên vùng này thú nhân lấy thiết mâu thành làm trung tâm khởi công xây dựng đại lượng toàn thành trường kỳ đều có đại quân phòng thủ từ đại chiến cục đến xem nam tuyến thiết mâu thành cùng chúng tuyến canh gác thành là góc cạnh tương hô quan hệ vị trí tương đối quan trọng bốn t hát ú nhân h sơn lâu đài chính là vườn quanh tại thiết mâu thành một vùng mới quân sự tòa thành một trong tòa thành danh tự bởi vì chung quanh màu đen nham thạch mà gọi tên cũng không biết phụ cận thổ địa hòn đá là có cái gì đặc thù thành phần ở bên trong mặt ngoài đều là hiện r a đen như mực sắc hát sơn lâu đài chính là xây dựng ở mảnh này mặt đất màu đen bên trên hát sơn lâu đài cùng kim long vương quốc long t ứ c quan nam tuyến đem đối ứng địa thế so sánh long t ứ c quan tường thành cao hơn một chút từ long t ứ c quan mà đến quân đội đồng dạng sẽ ở chỗ rất xa liền bị phát hiện hát sơn lâu đài là thú nhân ở toàn bộ nam tuyến một cái đồ xuất bộ bên trong trường kỳ chú đóng một cái đều năm trăm tên thú nhân chiến sĩ đóng giữ từ một võ sĩ giai đ ỉ n h phong quan chỉ huy cùng năm tên mới vào võ sĩ giai thú nhân bách phu trưởng dẫn đầu nhiệm vụ chủ yếu chính là giám thị nam tuyến nhân loại nếu như phát hiện nhân loại có đ ộ n g tĩnh gì liền muốn kịp thời hướng phía sau thành lớn báo cáo h á t sơn lâu đài tường cao sáu mét diện tích không lớn nhưng các loại công trình đầy đủ lâu đài bên trong cũng chuẩn bị đại lượng vật tư nếu là lọt vào vây quanh phòng thủ tới tầm năm ba tháng không thành vấn đề lại thêm thú nhân đơn binh năng lực vốn là so với nhân loại binh sĩ mạnh hơn mấy lần dạng này một tòa năm trăm thú nhân đóng giữ hắc sơn lâu đài có thể chịu nổi một cái kỳ đoàn nhân loại tấn công mạnh lúc này trên cổng thành thú nhân chiến sĩ chính trăm nhàm chán mại nhìn qua l o n g tức quan phương hướng đây là mỗi cái c h ấ n thủ hát sơn lâu đài thú nhân chiến sĩ tối nhiệm vụ chủ yếu bọn hắn là toàn bộ thiết mâu thành phòng tuyến tiền tiêu chỉ là lúc này ánh nắng vội vặn phơi tại thân người trên đúng là quá ngủ ngon thú nhân chiến sĩ cũng không ngoại lệ tại ngày mùa thu nhu hòa ánh mặt trời chiếu xuống tên này thú nhân chiến sĩ nhìn qua hát sơn lâu đài bên ngoài đơn điệu cảnh sát con mắt bắt đầu khép lại mở ra đầu cũng có chút dán vào mình búa cột bên trên liền muốn híp đánh một chút c h ậ mắt cũng không thể chỉ trách tên này thú nhân chiến sĩ thư giãn thật sự là cái này n à m t i ế n nhân loại đã quá lâu không có khởi s ư ớ n g qua chủ động tiến công vẫn luôn là thú nhân một phương đang tiến hành tiến công tại trong ý thức của hắn nhân loại liền là chỉ dám n u ố t ở lòng tức quan tường thành phía sau sợ hãng nào dám chủ động tới tiến công bọn hắn đâu hiện tại nghỉ ngơi một hồi cũng không có gì đáng ăn nở g ạ mang theo loại ý nghĩ này tên này thú nhân binh sĩ thời gian dần trôi qua cũng không còn chấn mắt cứ như vậy nặng nghề hợp lấy mi mắt chuẩn bị mị mỹ ngủ cái ngủ chưa binh sĩ ngươi đang làm gì đúng lúc này đột nhiên quát to một tiếng từ hắn bên thai chuyển đến d o a đến tên này ngủ gật thú nhân chiến sĩ đột nhiên từng bước từng bước giật mình đứng thẳng tất cả buồn ngủ đều biến mất xuống dưới đều đô thống đại nhân đi vào trước mặt hắn chính là hát sơn lâu đài cái này năm trăm tên thú nhân quan chỉ huy tối cao hát sơn lâu đài thú nhân này thống là cái tận chức tận trách sĩ quan mặc dù vài chục năm nay nam tuyến xưa nay chưa từng xảy ra qua nhân loại chủ động tiến công chiến sự nhưng hắn hay là vô cùng tận trách mỗi ngày đến trên tường thành tuần xác hôm nay hắn vừa lên đến liền tóm lấy một cái thư giãn binh sĩ không phải thật tốt giáo h ứ n một phen không thể tại quan sát trạm canh gác trên đi ngủ ngươi thật to gan nếu là lúc này nhân loại công tới bởi vì ngươi ngủ gật để chúng ta lâu đài không có kịp thời phát ra tín hiệu ngươi chịu nổi trách nhiệm sao một hồi mình xuống dưới lĩnh m ờ i roi lấy đó trừng trị thú nhân binh sĩ không nói gì chỉ cúi đầu cũng không dám nhìn huấn thoại thú nhân sĩ quan cái này hát sơn lâu đài thú nhân quan chỉ huy lại tự mình nói thế nào cảm thấy không phục sao ngươi có phải hay không cảm thấy nhân loại đã mấy chục năm không có tiến công qua không cần tinh thần như thế tập trung đề phòng thậm chí dứt khoát chúng ta cái này hát sơn lâu đài đều có thể rút lui dù sao nhân loại cũng không dám tiến công chiến trường là cái gì chiến trường là bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh địa phương ngươi cho rằng nhân loại mấy chục năm cũng không dám chủ động tiến công nhưng nói không chừng nhân loại một giây sau liền xuất hiện vừa vặn ngay tại ngươi ngủ gật thời gian xuất hiện ngươi đang nhìn cái gì thú nhân quan chỉ huy chính h â n lấy h ấ n lại phát hiện ánh mắt của đối phương có chút không đúng ngay từ đầu vẫn là sợ hãi rụt rè thần thái không dám nhìn mình bây giờ lại mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn mình bị ta h ấ n vài câu về phần như thế hoảng sợ sao tạo h nhân quan chỉ huy nhìn đối phương khoa biểu lộ, có chút không nghĩ ra, ngay cả phát ú quan trương ngay ngừng biểu biểu đều ra, có cả đối lộ, l i phải hiện, Không không hắn thấy không phải ta, cẩn thận quan sát về sau, thú nhân quan chỉ huy phát đúng, cẩn quan quan tên này để đ ta, sát sau, về ngũ binh sĩ hoảng sợ không phải mình, hắn thấy là phía sau mình. phải Tại thấy phía sĩ sợ sau là ý thức đến tình huống này về sau thú nhân quan chỉ huy đã n g ầ m trộm nghe gặp từ phía sau l ư n g truyền đến trận trận tiếng oanh minh kia là nhân loại chiến mã chạy thanh âm nghe thanh âm này số lượng hẳn là còn không ít thú nhân quan chỉ huy lập tức xoay đầu lại sau đó nét mặt của hắn cũng không có so vừa rồi thú nhân chiến sĩ tốt bao nhiêu nhân loại quân đội xuất hiện ở đường chân trời ở xa nhất từ hát sơn lâu đài góc độ đến xem kia một đầu thật dài hát tuyến tựa như không có giới hạn giới đồng dạng lít nha lít nhít nhân loại binh sĩ hướng phía hát sơn lâu đài vào tới kia là mười vạn vẫn là hai mươi vạn vẫn là năm mươi vạn thú nhân quan chỉ huy lúc này cũng nói không rõ ràng nhân loại số lượng của quân đội nhưng vẫn là lấy lớn nhất khí lực làm ra chính xác nhất phản ứng thả tín hiệu nhân loại tiến công chuẩn bị chiến đấu ẩm ẩm giết từ đường chân trời cuối cùng t u n ra nhân loại tới binh sĩ rất nhanh liền bao vây cả tòa hát sơn lâu đài rất nhiều nhân loại binh sĩ d ơ lên thang mây cùng các loại khí giới công thành bắt đầu tiến công bởi vì hát sơn lâu đài cách nam vọng thành không xa ở giữa địa hình cũng coi như bằng p h ẳ n g x u ấ t quan đại quân thậm chí còn trực tiếp mang theo tại nam vọng thành chế tạo khí giới công thành vừa lên đến liền cho hát sơn lâu đài thú nhân đánh cho hồ đồ lan can g i ế n g phối thêm thang mây cùng thuận xe lấy ưu thế tuyệt đối từ tứ phía vây công đợt thứ hai công kích đại quân liền tại hát sơn lâu đài trên đứng vững bước chân lúc này trên tường thành đấu khí quang hoa không ngừng xuất hiện ít nhất mười mấy tên kỵ sĩ giai nhân loại xông lên hát sơn lâu đài hiện tại trên tường thành Một thú nhân h c i võ sĩ giai đình phong thú nhân quan chỉ huy còn đang tiến hành lấy ngoan cố chống lại mang theo bên người thân vệ muốn đem phun lên nhân loại tới binh sĩ cho đổi xuống hắn vừa mới một đũa xuống dưới liền bổ đổ một nhân loại binh sĩ và thân vệ cùng một chỗ cấp tốc thanh không một đoạn tường thành mắt thấy tựa hồ có một ít tác dụng nhưng rất nhanh liền có người cản lại cước bộ của hắn keng thú nhân quan chỉ huy cái này một bữa bị một thanh trường đao vững vàng tiếp được loại này trường đao tại thú nhân quan chỉ huy trong mắt là một loại m ư ờ i phần xa lạ binh khí long tức quan nhân loại binh sĩ càng quen thuộc sử dụng trọng kiếm hoặc là súng mâu chờ binh khí chỉ có tây cảnh quân đội mới có sử dụng loại này kiểu dáng trường đao thích vốn g trường đao sống đao rộng lớn nhưng cũng không thể coi là cái gì trọng binh. vốn không nên có thể ngăn chặn thú nhân trong tay quan chỉ huy c h i ế n h phủ nhưng c h u i này trường đao chém xuống lại gắt gao đặt ở thú nhân quan chỉ huy c h i ế n h phủ thú nhân quan chỉ huy ngoài miệng hét lớn một tiếng muốn đem vũ khí dơ lên nhưng để ép chiến phủ trường đao lại không nhúc nhích tí nào một giây sau thú nhân quan chỉ huy liền chỉ cảm thấy ngược đau xót cả người bay ngược ra ngoài nhân loại đối diện tại ngăn chặn hắn c h i ế n h phủ sau、so、hung hăng một cước đem hắn đạp ra ngoài bảo hộ đô thống đại nhân t r u n g quanh thân binh nhìn xem thú nhân quan chỉ huy bay rớt ra ngoài đều chạy tới muốn cứu viện nhưng càng nhiều nhân loại binh sĩ dâng lên đem bọn hắn ngăn lại nhân loại đối diện cao thủ càng là một cái xài bước đi lên còn không c h ờ bọn hắn đô thống đứng lên liền một đao bổ đi lên bám vào lấy đấu khí mũi đao không chút huyền n i ệ m đột phá thú nhân này thống giáp ngực sau đó cả trôi trường đào càng là đâm một cái đến cùng sau ngang dùng sức một cái thú nhân quan chỉ huy t r ư ờ n g lớn mắt nhìn xem giết chết hắn nhân loại cao thủ ra sức giơ tay lên muốn nắm lấy cái gì nhưng cuối cùng lại một điểm khí lực cũng không có rũ xuống giết sạch những n à y thú nhân vâng quân đoàn trưởng đại nhân trên tường thành tên này nhân loại cao thủ chính là tây cảnh quân một quân đoàn trưởng đại kỵ sĩ đỉnh phong hào thủ do、so、hắc sơn lâu đài thú nhân quan chỉ huy mạnh dòng d ã một cảnh giới loại này trên lệnh hoàn toàn không phải thú nhân có thể bằng vào thân thể ưu thế bù đắp lại mấy lần liền đem đối phương kết quả chờ hắc sơn lâu đài thú nhân quan chỉ huy vừa chết toàn bộ tòa thành không còn có cái gì ra dáng chống cự buổi chiều sắc trời còn chưa tối xuống lúc chiến đấu liền cơ bản đã kết thúc toàn bộ tòa thành thú nhân quân đội mặc dù ra sức chống cự nhưng phe tấn công thế nhưng là nam lộ đại quân dòng d ã năm mươi vạn người trong đó ba mươi vạn vẫn là đến từ tây cảnh đại quân tinh nhuệ càng là có một cái đại kỵ sĩ đỉnh phong quân đoàn trưởng tự mình tham dự tiến công h phía phía công tước đại nhân chúng ta công thành trước tòa lâu đài này liền bốc lên khói đen chỉ sợ phía sau thú nhân đã có chút chuẩn bị vô sự mấy ngày thời gian bọn hắn cũng chuẩn bị không là cái gì chúng ta nhiều người như vậy ra nam v ọ n g thành chỉ cần thú nhân không phải người ngu sớm muộn cũng muốn phát hiện chúng ta theo kế hoạch tiến quân là đủ À đi thế nào đánh cuộc chiến này có cái gì cảm thụ thú nhân so chúng ta tây cảnh trong sa mạc đám kia tích dịch nhân khó giết ha ha ha ha nếu là thú nhân này giống trong sa mạc những cái kia tích dịch nhân đồng dạng cái nào còn cần đến chúng ta tới thế nào sợ hãi không công tước đại nhân ta cảm thấy so cùng tích dịch nhân chiến đấu thú vị nhiều À đi chính là vừa rồi dẫn đầu đại quân leo lên hát sơn lâu đài quân đoàn trường n g u y ê n bản một trận công h h i ế n này k cần đến quân đoàn tước r n nhưng g xuất x mã, đại nhân h hắn chương i bốn g trăm bốn t m ư h i h mốt h chủ liền động q u i ế n t sách n một chương ú t thú thực nhân nhìn lực, này nghiêm túc lại bốn hiện trăm h nhân chiến lực cho ú hắn lực lớn kinh bốn thú, vậy kế tiếp liền từ kế liền n mươi mốt n đường thú nhân quyết sách vậy hạ nhân loại từ nam tuyến tiến quân một đường công thiết mâu thành dưới trước mắt thiết mâu thành bị vượt qua năm mươi vạn nhân loại đại quân vây quanh ngay tại tỉnh cầu c h i viện lúc nào năm mươi vạn nhân loại quân đội liền dám vây công thiết mâu thành rồi nhân loại đương thời xuất động long kỵ sĩ sao hạn đ ơ n lời nói này mặc dù cùng vọng nhưng là đại bộ phận thú nhân chung nhận thức mặc dù quân đội nhân loại số lượng gấp mười lần so với thú nhân chiến sĩ nhưng thú nhân chiến sĩ trên chiến trường một t r m năm sáu là trạng thái bình thường lại một ít bộ đội tinh nhuệ đối đầu nhân loại quân đoàn bình thường lấy một chọi mười đều là có khả năng lại thêm thiết mâu thành thú nhân quân đội còn có thủ thành c h i lợi thiết mâu thành không thể nói vạn vô nhất thất nhưng ít ra không nên như vậy vội vã cầu viện thiết mâu thành bên kia cầu viện trên thư nói đại quân l o à i người chuẩn bị khá đầy đủ mà lại bọn hắn cùng nhân loại bình thường quân đội khác biệt có cái gì khác biệt sức chiến đấu mạnh hơn không ít có thể sử dụng đấu khí cường giả tỷ lệ cũng cực kỳ cao thiết mâu thành áp lực không nhỏ phụ trách nam tuyến tác chiến chủ yếu là tây cảnh quân chủ lực tăng thêm một bộ phận lòng tức quan tinh huệ ba mươi vạn tây cảnh quân chiến lực nếu là không tính di chắt thủ hạ hệ thống quân đội đúng là có một không hai vương quốc loài người bởi vì tây cảnh một mực là cùng loại bán độc lập tư nhân vương quốc hô hấp pháp cùng dẫn khí quyết tỷ lệ phổ cập ngược lại muốn so vương quốc cao một chút lại thêm tây cảnh quân đội mỗi năm đánh trượt binh sĩ cũng đều là gặp qua máu treo lên trượng lai xác thực cùng phổ thông quân đội không giống thậm chí tây cảnh trong quân vẫn tồn tại không gần một nửa thú nhân loại này tố chất thân thể so thú nhân kém không nhiều binh sĩ cái này khiến thú nhân ở đối mặt tây cảnh quân lúc đơn binh tố chất ưu thế không có giống đối mặt những nhân loại khác quân đội như thế rõ ràng lại thêm quân đội nhân loại tuyệt đối số lượng ưu thế tự nhiên cảm giác có chút không chịu đựng nổi bắt đầu hướng vương đô cầu viện. n vật, vật tư liền thiếu thôn thú nhân vương quốc tới nói cũng là bút tổn thất không nhỏ ngoại trừ thiết mâu thành đóng giữ năm vạn nhân mã kích lưu thành phụ cận còn có hai mươi vạn đại quân kia từ kích lưu thành điều động đại quân cho thiết mâu thành giải vây có thể thực hiện sao kích lưu thành là nhân loại bắc thượng bình t h ư ớ n g nếu là từ kích lưu thành điều binh sẽ dẫn đến kích lưu thành trống rỗng không theo kích lưu thành điều binh cũng không thể từ canh gác thành một tuyến điều binh đi hiện tại canh gác thành một tuyến quân đội nhân loại toàn diện tiến công ý đồ đã hết sức rõ ràng có nhân loại ngũ đại long kỵ sĩ tế xuất canh gác thành một tuyến tám m ư ờ i vạn đại quân một điểm dư thừa lực lượng đều rút ra không được t ô xuất linh chủ lực số lượng mặc dù chỉ có hơn ba trăm vạn đại quân đối đầu thú nhân tám mươi vạn đại quân rộng từ về số lượng tới nói chủ động công kích kỳ thật có chút quá sức nhưng năm tên long kỵ sĩ lại làm ra thay đổi lực lượng so sánh tác dụng lại thêm thú nhân chuẩn bị không quá đầy đủ bị đánh trở tay không kịp bây giờ tại canh gác thành một tuyến cũng là bị nhân loại đại quân đệ lên đánh chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó rút không xuất lực lượng đến c h i viện nam tuyến chỉ cần đánh bại mặt phía nam chi này quân đội nhân loại cách lưu thành binh lực phải t r ă n g chống r i n g cũng không có quan hệ gì ngoại trừ nam tuyến chi này quân đội nhân loại n hạn â n l o i g h huy hiếp ĩ lưu được kích tần h tại vương tọa trên nhẹ gật đầu vừa rồi tên này thú nhân đại thần phân tích tại hắn nghe tới vẫn còn có chút đạo lý ngoại trừ nam tuyến quân đội nhân loại những v ư ơ n g hướng khác nhân loại muốn uy hiếp được kích lưu thành cũng chỉ có thể t r ư ớ c công phá canh gác thành một tuyến nhưng nếu là nhân loại đều đánh vỡ canh gác thành vô luận tiếp tục đông tiến xuyên thẳng vương đô vẫn là lớn là một trận phá hư sau đó lui binh đều là trội hơn xuôi nam kích lưu thành tuyến hạng mệnh lệnh kích lưu thành xuất binh mười lăm vạn là thiết mâu thành giải vây nếu có thời cơ liền đánh tan mặt phía nam quân đội nhân loại vâng bậy hạ hạ nần chính miệng lên tiếng nam tuyến sự tình liền định ra chủ yếu là cái này an bài cũng coi như chúng quy chúng cũ mười lăm vạn đại quân thêm thiết mâu thành năm vạn người liền là hai mươi vạn thú nhân đại quân đối đầu năm mươi vạn nhân loại nam tuyến nhân loại lại không giống trung tuyến đồng dạng có long kỵ sĩ trợ trợn đây là vô luận như thế nào đều không cần sợ binh lực kích lưu thành năm vạn đại quân đóng giữ cũng không gặp qua không trung h ư tối thiểu không phải tùy tiện một cái đánh lén có thể cầm xuống hắn đơn như thế nhất an sắp xếp tự nhiên cũng không có người sẽ phản đối hãy nói một chút bắc bộ dừng rậm chi kia quân đội nhân loại đi muốn xử lý như thế nào nói chuyện đến bắc tuyến toàn bộ đại điện nội khí phân đều nặng nề g h mấy phần nam tuyến nhân loại bây giờ nhìn giống như náo đằng lợi hại kỳ thật đại điện bên trong thú nhân bao quát hạn đần tại bên trong đều cũng không có quá coi bọn họ là chuyện hiện tại chỉ là thú nhân chủ lực bị cuốn ở canh gác thành một tuyến có chút binh lực không đủ mà thôi chờ lấy cao sơn binh đoàn kia mấy chục vạn người trở về dễ dàng liền có thể nghiền nát bọn hắn nhưng bắc tuyến thì lại khác bắc tuyến nhân loại binh mã mặc d nhưng lại bởi vì có số lượng không ít cự lòng tồn tại lại cách vương đô thêm gần để vương đô bên trong các thú nhân có một loại bị lưỡi dao chống đỡ eo cảm giác vậy hạ mặt phía bắc tin tức chuyển đến hang núi đã thất thủ nhiều nhất còn có ba ngày nhân loại liền muốn thông qua bắc bộ rừng rậm tiến vào vương quốc nhanh như vậy hang núi thủ tướng là ai bắc bộ trong rừng rậm thú nhân quân đội thật sự là tồn tại cảm thiếu thôn quá lâu đến mức hạ n đ ầ n vậy mà trước tiên đều không kịp phản ứng quân coi dự thống soái là ai theo sớm trốn tới biên bức kỵ sĩ báo cáo cuối cùng đóng giữ hang núi chính là bắc bộ rừng rậm quân đoàn quân đoàn trưởng ạ đại quân l o à i người tại ba mươi đầu cự long trợ trận hạ vây công hang núi thủ tướng ân sư cũng đã chết trượt vậy hạ hang núi chỉ có hai đài l i ệ p long nhỏ nhân loại lấy ưu thế binh lực ỉ vào cự long cường công hang núi hạ tướng quân cùng bắc bộ dừng rậm các chiến sĩ cũng đã là tận lực dù vừa tướng quân xuất lĩnh viện binh hiện tại đến đâu mà rồi dù vừa đại nhân viện binh hiện tại vừa mới tiến vào chiếm giữ hoang thạch thành bởi vì nhận được hang núi rơi vào tin tức dù vừa đại nhân sáng nay liền đình chỉ hành quân bắt đầu dọc theo hoang thạch thành một tuyến bố trí phòng ngự v ậ hạ dù v ừ tướng quân mười vạn đại quân chỉ mang theo mười đài liệt long nhỏ tính đến hoang thạch thành một đài cũng chỉ có mười một đài liệp long nỏ trên tình báo biểu hiện bắc tuyến đại quân loại người tối thiểu có vượt qua ba mươi đầu cự long thú nhân đại thần lời nói mặc dù chưa nói xong nhưng ý tứ lại rất rõ ràng bọn hắn trước đó đoán sai bắc tuyến quân đội nhân loại thực lực dù vừa xuất lĩnh mười vạn người còn không c h i viện bên trên hang núi liền bị nhân loại cho đánh xuống hiện tại lúng ta lung tung chú đóng ở hoang thạch thành phòng thủ cũng không đủ liệp long nỏ trông coi có chút quá sức hoặc là tạm thời để dù vừa đại nhân trở về thủ vương đô chờ cao sơn binh đoàn viện binh trở về lại xuất binh tiêu diệt chi này quân đội nhân loại lúc này thú nhân vương đô c h ú quân cũng không nhiều tính đến gần nhất lục tục no ngoe hội tụ binh mã cũng chỉ có hơn hai mươi vạn quân coi giữ số lượng này nghe mặc dù không ít nhưng mộ này ạ là cái cách tiền tuyến không xa vương đô canh gác thành hoặc là hoang thạch thành một tuyến có sai lầm mộ này ạ liền muốn trực diện nhân loại binh phong cái này vương đô thiết trí có như vậy một chút thiên tử thủ biên giới hương vị nguyên bản trăm năm qua chủ động tiến công đều là thú nhân một phương vương đô cao như thế còn giống như không có vấn đề gì hiện tại nhân loại vừa tiến công vương đô liền phản thành c ả n tay chỗ n h ư không phải là bởi vì vương đô mùa này hạ thuộc tính đặc biệt vương đô bên trong hơn hai trăm ngàn người chính xác nhất an bài phương thức hẳn là lập tức đi chi viện hoang thạch thành nhưng bây giờ nhưng thật giống như chỉ có thể lựa chọn đem hoang thạch thành một tuyến quân đội bồi thường rút về tới nếu không cái này mười vạn người nhét vào hoang thạch thành hoàn toàn là cho nhân loại tiêu diệt từng bộ phận thời cơ bậy hạ không thể hiện tại vừa tới ngày mùa thu hoạch thời điểm nếu như từ bỏ hoang thạch thành đại quân l o à i người tấn công vào đến tứ n g ư ợ c một phen trong nước lập tức liền muốn thiếu lương thực thú nhân là ở vào nửa du mục nửa làm nông giai、đoạn. thậm chí đại bộ phận khẩu phần lương thực đều là đến từ làm nông chỉ dựa vào du mục là không thể nào nuôi sống nhiều người như vậy miệng mà thú nhân vương quốc tối đất đai p h ì nhiều liền tại vương đô mùa này hạ trung quanh từ bỏ hoang thạch thành thì tương đương với cho bắc tuyến quân đội nhân loại mở rộng tiến vào vương đô bình nguyên cửa lớn để di chắt mang binh tại những này gần thành thục đồng ruộng trên là một m vòng đảm bảo một h ạ n lương thực cũng sẽ không lưu cho thú nhân mà chỉ cần vương đô bình nguyên trên lương thực thu không nổi đến lấy thú nhân vật tư cung ứng trình độ năm đó liền có thể chết đói không ít người đối mặt ba mươi đầu cự long dù vừa tướng quân binh lực không đủ Cao Sơn n b i hạng đ o lân đập cái ghế sau đó một thanh nắm vuốt nắm tay nói chúng ta cũng có hạng lân để trong đại điện thú nhân hơi nghi hoặc một chút bạch long sự tỉnh tại thú nhân vương quốc cũng là tiền mật toàn bộ vương quốc trước mắt thậm chí chỉ có quốc vương hạng lần cùng đại tắt mãn hai người rõ ràng n h ữ n g người buồn chuẩn khác chỉ là buồn bực là bị đầu vậy t tư, cho c hãn h nên đần nói u ệ n cũng long có cự t hạ ờ i điểm, đ trong i điện t hạ ú nhân này không kịp phản ứng. kịp Để dù vừa t m thời giữ ữ v nân g hoang chẳng thạch thành một tuyến, chi viện chẳng mấy chốc tuyến, viện một có. mấy v sẽ g bậy hạ. Hãn đần mệnh lệnh được đưa ra về sau trong đại điện các thú nhân cũng không còn tranh luận chỉ là đối hạ nần miệng bên trong nói tới c ự long và viện quân có chút hiếu kỳ sáu a di e n l o các hạ bạch long lúc nào có thể xuất động trong cung điện khi tất cả thú nhân sau khi rời đi hạ nân lần nữa cùng đại tắt mãn cùng một chỗ tìm được thần sứ a di ấ lộ vậy hạ bạch long nhất tộc tùy thời có thể lấy xuất chiến nhưng còn cần ngài đáp ứng một vài điều kiện còn có điều kiện gì À gì en lô cái này ngay tại chỗ lên giá phương thức để hạ nần đ trong lòng có chút khó chịu nhưng bây giờ hắn cần dựa vào bạch long lực lượng cũng chỉ có thể đè ép trong lòng một trận lửa ta cần ngài tại môn à y à xây một tòa h ú c nhật chi chủ thân điện cho phép ta chủ tín ngưỡng chuyên bá đồng thời ngài muốn trở thành ta chủ cái thứ nhất tín đồ cái này hạ nần đ có chút do dự kỳ thật để hắn làm kia cái gì h ú c nhật chi chủ tín đồ hắn là không quan trọng chỉ cần có chỗ tốt tin một tin lại có làm sao hắn loại cấp bậc này người làm sao khả năng mê đi vào nhưng đối phương còn muốn xây dựng thần điện tại vương đô truyền bá tín ngưỡng liền để hắn có chút cố kỵ càng là tầng dưới chót thú nhân một khi mê tín vào liền càng nhận đối phương lôi cuốn loại sự tình này thời gian ngắn không nhìn thấy ảnh hưởng gì một lúc sau lại có thể là dao động căn cơ sự tình mà lại thú nhân bình thường là tin đạo x a m ạ n chuyện này lại cùng x a m ạ n nhất hệ có chút xung đột hạ n đ ầ n không tự chủ liền đem ánh mắt chuyển hướng một bên đại tắc mãn chỉ thấy đại tắc mãn gương mặt dàn n g kia trên đồng dạng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hiển nhiên cũng biết chuyện này nghiêm túc tính chỉ cần b bạch long nhất tộc có thể xuất động một trăm đầu bạch long trợ chiến chính lại nghĩ biện pháp có kẻ mặc cả một phen đem chuyện này ảnh hưởng rất xuống hạ nần nghe xong lời này trong nháy mắt mạch suy nghĩ liền bị đánh gãy lần nữa cùng đại t á t mãn liếc nhau sau liền hung ác quyết tâm làm ra quyết sách thân điện có thể bạch long đến vương đô sau liền mở xây chờ bạch long tham chiến về sau ta liền tuyên bố tín ngưỡng húc nhật chi chủ. tri ố t thể t Bạch bị, Bạch Hạ có chuẩn đi làm chuẩn bị. Bạch Long trễ nhất ngày m liền chủ t đến vương Đô. Vương ầ thậm chí tư tâm bên trong h ạ n đ ừ n g cảm thấy nếu như cái này cái gọi là hốc nhật c h i chủ có thể giúp đỡ thu nhân một lần nữa nhập chủ trung ương đại bình nguyên cũng chính là nhân loại trước mắt chiếm cứ địa bàn đó chính là đem hốc nhật thần giáo phụng làm quốc giáo mang lên cùng đạo xả mạn đồng dạng địa vị cũng không phải không được bốn chuyên mệnh lệnh của ta tại vương đô bên ngoài thanh ra một mảnh đất trống đem chuẩn bị t r ư ớ c hao tổn trâu chạy tới cột chắc còn có tại vương đô bên trong tuyển một chỗ phồn hoa chút địa phương chuẩn bị kiến tạo một chỗ thân điện vâng b ậ hạ tại ạ t ì e lộ rời đi về sau hạng lập tức gọi thù h ạ là bạch long đến làm lên chuẩn bị bảy ẩm giết sông đi lên nam tuyến thiết mâu thành tiếng g i ế t rung trời một đài lan can giếng tới gần tường thành một cây tấm ván gỗ phanh gác ở trên tường thành lan can giếng đỉnh ngoại trừ mấy chục danh cung tiến thủ không ngừng hướng phía trên tường thành thú nhân bắn tên bên ngoài thậm chí còn có hai đại sảng nỏ đối phía dưới trên tường thành thú nhân bắn t r ụ trong chốc lát lại đem lan can giếng chung quanh thú nhân chế trụ lan can giếng trong bụng đám binh sĩ vừa vặn dựa vào cơ hội này thông qua vừa mới tấm ván gỗ dựng lên con đường sông về đối diện tường thành dẫn đội là một t â y cảnh quân kỵ sĩ giai sĩ quan vừa lên đến liền chặt lật ra hai tên thú nhân chiến sĩ chiếm đóng một đoạn ngắn tường thành binh lính phía sau bắt đầu liên tục không ngừng thông qua lan can giếng g ọ t tới trên tường thành giống ẩm đáng tiếc đoạn này tường thành cũng không có chiếm đóng bao lâu mắt thấy đoạn này tường thành nguy cơ thú nhân lại chi viện tới một mặt đất thực lực sĩ quan một búa bổ đ ổ dẫn đội sĩ quan giết x o ẹ t bất quá thú nhân sĩ quan cũng đánh giá thấp t â y cảnh quân dũng mãnh mắt thấy dẫn đội sĩ quan tử tướng thế thảm sau người một thân trọng giáp tây cảnh quân tinh nhuệ vậy mà không chút do dự tiếp tục từ lan can giếng trên tiếp tục xông lại một chút năm sáu người vây quanh thú nhân cường giả không thể không cự li ngắn đấu khí ngoại phóng tiêu hao nhiều hơn một ít đấu khí giải quyết xông lên tây cảnh quân ông keng tối âm tàn vẫn là lan can giếng bên trên thao tác sàng nọ nọ thủ phát hiện thú nhân cường giả sau liền ngắm lấy cho đối phương tới một chút chỉ là đại địa giai cường giả thực lực cường hãn phản ứng cũng thật nhanh một bữa liền rời ra một tiết này dầu hòa đạn h a n h bởi vì có đại địa giai cường giả chế trụ từ lan can giếng sông nhân loại tới Thú nhân bốn ê n này có thể ung dung dùng dầu hỏa đạn có thể hỏa dầu đ t l ê lan can giếng, t o à n bốn ộ lan can giếng từ phần từ bắt đầu eo đ t l ê tây cảnh binh sĩ lại cũng binh hung hãn gánh không lại sĩ đ ư ợ c đ ạ i hai ỏ nhao nhao từ lan can từ g ế n bên trong chạy ra. Ken, Ken, Ken. Cũng g ra. chạy l i ề n lần này t h ờ i i g a n c h i ê n g t i ố n g vang trăm bốn g mươi hai mới một tháng, tháng. ban đêm thiết mâu thành bên ngoài sáng lên mảng lớn ánh lửa những n à y ánh lửa vờn quanh lấy thiết mâu thành đem nó vây chật như nêm c ố i thanh nội trải qua một ngày chiến đấu thú nhân ngay tại thay phiên lấy nghỉ ngơi hôm nay nhân loại tiến công tương đương mánh những cái kia nhân loại mặc dù vóc dáng đồng dạng thấp bé nhưng hung hãn trình độ nhưng vượt xa qua thú nhân tưởng tượng tây cảnh hoàn cảnh không tốt không có gì thành lớn hoang mạc bên trong tích dịch nhân cùng xa phỉ tung hành không hung ác liền phải chết những cái kia từ nhỏ tại tây cảnh hoang mạc bên trong trưởng thành chiến sĩ mười mấy tuổi liền liếm máu trên lưới đao là trạng thái bình thường từ dạng này người tạo thành tây cảnh quân tự nhiên càng làm cho địch nhân đau đầu xét dô tướng quân hôm nay nhân loại ta chiếm tường thành may mắn tướng quân xuất thủ đem nhân loại đuổi đến xuống dưới thiết mâu thành trên đầu tường huyết tinh cùng mùi khói thuốc súng còn không tán đi hôn tạp tràn vào cái mũi tương đương khó ngửi nhưng chung quanh thú nhân này không có chút nào dị dạng hiển nhiên cũng đã quen loại v ị đạo này mấy tên thú nhân sĩ quan đang đứng tại bên tường nhìn qua bên ngoài liên miên bất tuyệt nhân loại đại doanh trên mặt đều là ngưng trọng chúng ta hôm nay tổn thất bao nhiêu tồn kho mũi tên còn cực kỳ sung túc chỉ là nhân viên thương vong hơi lớn chỉ là mang xuống thi thể liền có hơn sáu trăm cỗ còn có không ít trọng thương không thể tiếp tục tác chiến nhân loại vậy mà có thể đem sang nọ lắp đặt lan can giếng đây đối với chúng ta phòng thủ uy hiếp rất lớn lúc này mới ngày thứ mấy liền đánh thành dạng này chúng ta đều chủ quan nếu là hôm nay không phải ta đem nhân loại cái kia đại kỵ sĩ đổi u xuống chờ nhân loại phía sau đi lên nữa một chút nói không chừng nhân loại liền muốn tổng tiến công những cái này nhân loại không giống a đúng vậy à dĩ vãng nhân loại những cái kia đại kỵ sĩ thế nhưng là tùy tiện không xuất thủ không nghĩ tới hôm nay lại có nhân loại đại kỵ sĩ mang theo kỵ sĩ xen lẫn trong lan can giếng binh sĩ bên trong sông lên mở ra con đường những binh lính kia cũng không giống bọn hắn nhìn mặc dù nhỏ gầy nhưng đánh nhau lúc cái ánh mắt kia nhìn xem có chút r u t r ơ y hoàn toàn không quan tâm mạng của mình kích lưu thành viện binh lúc nào có thể tới có chút nghĩ mà sợ thú nhân chủ tướng lại hỏi hỏi phó tướng liên quan tới viện binh sự t ì n h trải qua mấy ngày nay chiến đấu hắn đối thủ thành đều có chút không chắc kích lưu thành viện binh nhiều nhất còn có năm ngày liền có thể đến lại phái người thúc một chút bọn hắn m à khác nhắc nhở một chút kích lưu thành viện binh nhân loại kỵ binh nhiều mà lại không thế nào sợ lan g kỵ sĩ để bọn hắn hành quân cẩn thận một chút vâng đại nhân thiết mâu thành bên trong cũng là có cỗ nhỏ lang kỵ tồn tại chỉ là về số lượng khẳng định cùng phía ngoài ba mươi vạn tây cảnh thiết kỵ không so được ngay từ đầu cũng nghĩ ỉ vào ngựa đối cự lang sợ hai chiếm một ít tiện nghi nhưng hiệu quả lại cũng không rõ ràng tây cảnh quân chiến mã đều là chuyên môn huấn luyện qua gặp gỡ cự lang run chân không nhiều lang kỵ sĩ cuối cùng còn bị tây cảnh kỵ binh ỉ vào gấp mười số lượng ưu thế khi dễ một trận v ớ t xuống chừng trăm bộ thi thể s á m xịt lui trở về ngày mai bắt đầu ngươi cùng ta cùng một chỗ tuần thành gặp được nhân loại kỵ sĩ tập trung đột phá nhất định phải trước tiên lấn xuống phòng ngừa lại xuất hiện hôm nay tình huống như vậy vâng đại nhân thiết mâu thành bên trong thú nhân có hai tên đại địa giai tồn tại mặc dù đều là đại địa trung giai tả hữu tiêu chuẩn không sánh bằng ruột công tước nhưng bắt nạt một chút đại kỵ sĩ không có vấn đề ruột công t ư ớ c làm nam tuyến chủ tướng không có khả năng tùy tiện bước lên thạch mũi tên tham dự công thành loại này cao nguy chuyện bảy công tước đại nhân hôm nay công thành tổn thất quá t h ẳ m rồi chỉ là kỵ sĩ liền tổn thất mười hơn ba người phụ trách chủ công quân đoàn thứ nhất đã đánh cho tàn phế a đi đâu a đi lại tự mình mang binh sông lên tường thành gặp gỡ thu nhân mặt đất giao thủ sau bị trọng thương nếu không phải cuối cùng hắn đám thân vệ liều chết cứu g i ú p chỉ sợ ạ đi đã gãy tại thiết mâu thành dõi bên người trên mặt phó quan tất cả đều là nghĩ mà sợ cùng đau lòng nghĩ mà sợ chính là công thành còn không mấy ngày thiếu chút nữa gãy cái quân đoàn trưởng đi vào đau lòng là quân đoàn thứ nhất k i ê n là tây cảnh quân mạnh nhất mâu một trong cái này công thành một ngày liền chiến tổn vượt qua một p h ầ năm n đánh không có dòng dã một cái kỳ đoàn tây cảnh quân bao lâu không có như thế tổn thất lớn hắn có thể không đau lòng ạ tiểu từ này đánh trận vẫn là xúc động một ít hàn cỗ này bốc đồng làm kỳ đoàn trưởng thời điểm còn tốt làm quân đoàn trưởng liền không thể như thế làm bừa dốt công tức ngữ khí tuy là trách cứ nhưng cho dù ai đều có thể nghe được trong đó xem trọng hương vị một bên phó quan kèm chút nhịn không được mắt t r ợ n trắng ngài nói a đi làm bừa ngài lần này làm cường công mới là làm bừa đi trực tiếp để tây cảnh thiết kỵ vương tha sở trường nhất bản sự làm bộ binh sử dụng thật đúng là không đau lòng a đi thụ thương nghiêm trọng không a đi có chút mất máu quá nhiều trên người có mấy chỗ đại thương miệng nhưng đều không có gì đáng ngại chỉ là tiếp xuống một đoạn thời gian chỉ sợ không thể lại tác chiến kia nuôi đi. để hắn thật tốt nuôi một trận tốt một ừm công tước đại nhân ừm mấy ngày gần đây chiến đấu tổn thất của chúng ta quá lớn mà lại thú nhân viện binh đã ở trên đường chúng ta dạng này đánh xuống rất nguy hiểm cuối cùng dõi tên này phó quan vẫn là nhịn không được mở miệng nhắc nhở d o tại tây cảnh trong quân nói một t r ă n h hai phó quan cũng là không phải chất vấn hắn ý tứ hắn là thật đem mình làm tây cảnh quân một viên thay dột quan tâm đây ừm ta đã biết ngày mai để bạch lang võ sĩ đoàn lên đi cái này bạch lang võ sĩ đoàn kia là tây cảnh quân áp đáy h ỏ n tinh huệ bởi vì vương quốc chia đôi thú nhân kỳ thị đại bộ phận bán thú nhân đều tại tây cảnh kiếm ăn hiện tại mặc dù có một bộ phận bị di chắt lấy được bắc địa đi nhưng số lượng vẫn là cùng tây cảnh bán thú nhân không so được tây cảnh trong quân liền có không ít bán thú nhân phục dịch bạch lang võ sĩ đoàn thì là toàn bộ kỳ đoàn toàn bộ từ bán thú nhân tạo thành chọn lựa đều là bán thú nhân bên trong mạnh nhất tinh nhuệ bình thường hưởng thụ lấy đãi ngộ tốt nhất trang bị hoàn mỹ nhất áo giáp cùng vũ khí kỵ sĩ tỷ lệ cũng cao kinh người là hoàn toàn có thể cùng thú nhân tinh nhuệ tại số lượng một so một tình huống dưới đánh nhau không rơi vào thế hạ phòng thậm chí còn có thể càng có thắng chi quân đội hiện tại r u ộ t công tức không cầm tây cảnh thiết quân đến công thành thay đổi càng quý giá bạch lang võ sĩ đoàn đi công thành công tước đại nhân dùng chúng ta tây cảnh quân tinh nhuệ công thành quá thua lỗ không bằng ngày mai để lòng tức quan bộ tốt đánh chủ công đi ngày mai lòng tức quan bộ tốt cũng phải lên bạch lang võ sĩ đoàn cũng phải lên nhất định phải đem áp lực cho đủ tranh thủ tại thú nhân viện binh đuổi tới chức cầm xuống thiết mâu thành nếu như bắt không được đâu bắt không được một đêm như thế muộn di chắc không có ở tại bắc bộ rừng rậm điều động chỉ huy quân đội mà là đem đại quân giao cho hệ lệ nạ cùng mụ tạ dở về sau một mình sử dụng thuấn gian di động về tới kỳ tích thành di chắt một thân một mình hành động lúc thuấn gian di động hiệu dụng có thể phát huy đến lớn nhất tại tăng thêm hiện tại di chắt đẳng cấp lại có chút tăng lên ở giữa vẹn vẹn dừng lại một lần khôi phục m a lực t hao tốn không đến hai giờ liền đi qua trước đó hơn một tháng mới đi xong lộ trình bất quá di chắt trở lại kỳ tích thành sau lại chưa có trở lại phủ công tức bên trong kinh động bất luận kẻ nào mà là đi thẳng tới cự thạch lâu đài bên trong thị trường mấy ngày trước đây liền đổi mới một mực trở đến hang núi chiến đấu kết thúc di chắt mới gấp trở về xem xét tôn kính thần sứ đại nhân gợ rằng đệ đã xin đợi ngày nhiều ngày mặc dù di chắt là hơn nửa đêm trở về nhưng vợ g i n g đệ thanh e m vẫn là tại di chắt tới gần thị trường trước tiên liền chuyển tới di chắt vẫn không có cái gì thêm lời t h ừ a thãi đi vào đèn đốt sáng trưng thị trường sau liền xem xét lên tháng này mới thương phẩm tới bốn bảo vật loại sư vương thuẫn hiệu quả lực lượng bốn nhanh nhẹn bốn tinh thần bốn thể chất bốn xuất lĩnh quân đội lúc quân đội dưới quyền công thủ cắt thêm bốn điểm giới thiệu văn t ắ t một kiện có thể mang cho ngươi sư vương lực lượng cường đại tâm t r á n là thần khí thiên sứ liên minh sáu cái tổ hợp kiện một trong giá cả mười tám nghìn kim nạn dược tề loại kỵ sĩ trúc phúc dược tề ít hai mươi hiệu quả cực lớn để cao chuẩn kỵ sĩ đột phá đến kỵ sĩ giai thời cơ s á t x u ấ t xem người sử dụng thiên phú mà địch ra giới thiệu văn tắt một loại phẩm chất không tệ luyện kim dược tề dược tề đại sư nhàn hạ chi tác giá cả tham trăm binh chủng loại độc long ít một giới thiệu văn tắt hẹn ô ồ ốc mỹ tật h n mặt thế giới bên trong cường đại giã ngoại binh chủng bọn hắn là cự long bên trong đặc thù tồn tại toàn thân nhiễm lấy cực độc xa so với phổ thông cự long tới cường đại bọn hắn tính cách táo bạo khuynh hướng tà ác rất khó bị các thế lực lớn tiếp nhận nhưng ở thần chỉ dẫn dưới bọn chúng nhất định phải vì ngươi hiệu lực Giá cả, kim nguyên kim Tài nguyên bao. Giá cả, nạ ẩn. lần o bao. ạ i siêu tài Giá sai. nguyên cấp cả, Không l này trong chợ thương phẩm cũng còn tính phù hợp di c h ấ t tâm ý sư vương t h u ẫ n ở trong game liền xem như một kiện tiểu cực phẩm bảo vật chỗ thêm thuộc tính xứng đáng tên của nó mà lại cũng là một kiện trọng yếu thần khí thiên sứ liên minh bộ kiện một trong tính đến sư vương t h u ẫ n thiên sứ liên minh tổ hợp bảo vật di c h ấ t cũng cầm tới một nửa ân tiến độ này góp đủ thiên sứ liên minh cũng chỉ là vấn đề thời gian d ư ợ tê cùng loại dạng là số lượng nhiều thực dụng kỵ sĩ d ư ợ tê loại này tại vương đô động thì xào ra mấy ngàn thậm chí hơn vạn viền kim nạ ẹn dược tề tại di chát nơi này đều nhanh thành dự định tám trăm kim nạ ẹn một bình lương tâm giá tuyệt đối gần như không tồn tại nếu không phải hởn tờ nhà tự thân cũng gấp cần kỵ sĩ dược tề di chát đều nghị bán đi một chút thu về một điểm kim nạ ẹn binh chủng bên trong xuất hiện cũng coi là cái không có ngoài ý liệu tồn tại một đầu độc lòng độc lòng thực lực trên thực tế cùng viễn cổ kim long cùng thiên sứ t r ư ở n g sủ tờ dìm ạ chẹn trộ tương đương đều là bắt giai binh tiêu chuẩn thiên không giai định cùng thánh giai cách nhau một đường dựa theo binh chủng cường độ cùng di chất đẳng cấp thực lực t lần này bắc bộ dừng rậm chiến đấu bên trong di c h ắ c mặc dù tăng h lên một cấp nhưng đẳng cấp cùng thực lực đều không có gì lớn tăng lên khẳng định thị trường xuất hiện binh chủng cũng rất khó xuất hiện cái gì chất biến tiếp tục không thèm đếm xỉa đến tài nguyên bao về sau di c h ắ c mua cái khác tất cả thương phẩm kim nạ ẹn rầm rầm c h ạ y ra về sau một mặt kim sắc tiểu thuẫn xuất hiện ở thị trường quỹ diện bên trên mặt này tiểu thuẫn chỉ so với thập tự quân rủ xa đờ trong tay thuẫn lớn hơn một chút chỉnh thể hiện ra màu đỏ ở giữa vẽ lấy đầu kim sắc sư tử xem xét cũng không phải là bình thường mặt hàng di chắt đem thuẫn cầm lấy giữ tại tay trái Tùy chương bốn trăm bốn mươi ba bạo lực nữ sĩ cùng nhiệm vụ mới chương bốn trăm bốn mươi ba bạo lực nữ sĩ cùng nhiệm vụ mới vẫn là cái này chật trội đơn sơ quán rượu nhỏ bên trong trong đại đường linh linh tinh tinh ngồi mấy cái không biết từ đâu mà đến khách nhân cùng hoàn toàn không có làm ăn bộ dáng ông chủ cùng hương vị hết sức bình thường diệp đĩa di chắt vẫn là tựa ở quen thuộc trên q u ầ y ba một bên bưng chén rượu tượng trưng mổ hơn mấy miệng một vừa quan sát trong t i ự u quán khác h nhân hiện tại di chắt dưới trướng đã được cho nhân tài đông đúc bản thổ cấp cao nhân tài cùng bên trong cấp bậc thấp chính vụ quan hữu cơ bản đều bồi dưỡng được tới hệ thống anh hùng bên trong càng là có cắt đờ d ị n g ơ hiệu mụ tạ d ở cùng nghễ l ạ nạ dạng này người có quyền cấp nhiệm vụ lần một chút giống r u ộ t trình độ này đặt ở địa phương khác đó cũng là một mình đảm đương một phía đỉnh cấp nhân vật chỉ là đặt ở di chắt thủ hạ không đáng chú ý thôi nhưng người nào lại sẽ ngại dưới tay mình nhân tài nhiều đây cho nên mỗi đến mới một tháng lúc di chát đ ố i trong t i ể u quán mới anh hùng vẫn là mười phần mong đợi một cái đến từ địa ngục tiểu liệt ma mặc dù nhỏ yếu nhưng một khi có cơ hội hắn vẫn là sẽ p h o n g thích mình tà ác cùng tàn nhẫn chỉ là nó tựa hồ cùng cái khác liệt ma không giống nó có một ít ý nghĩ của mình không hề bị thượng vị ác ma khống chế mà là đến nơi này tìm cơ hội di chát cái thứ nhất quan sát chính là một cái một thân đỏ da mặt mũi tràn đầy r à o hoạt thái độ tiểu liệt ma di chát cái thứ nhất nhìn nó nguyên nhân rất đơn giản tiểu liệt ma cái này thân đỏ da cùng không đến một m năm thân cao tại trong quán rượu vô cùng dễ thấy để di chắt không cách nào coi nhẹ hắn tồn tại di chắt cũng nghĩ nhìn một chút đối phương có tồn tại hay không c á i gì có thể giá trị lợi dụng bất quá xem hết giới thiệu vắn tắt về sau di chắt liền để không nổi một tia hưng thú có lẽ cái này thoát khỏi thượng vị ác ma k h ô n g chế tiểu liệt ma có chỗ đặc biệt gì nhưng nó đỉnh trời cũng liền là chỉ tiểu liệt ma tàn nhẫn t à ác thuộc tính cũng cùng di chắt thế lực thuộc tính không hợp có thể không nhìn thẳng sau đó di chắt vừa nhìn về phía một bàn khác một n h ì n đồng dạng không bình thường khác h nhân lang thang tích dịch nhân xạ thủ đ ế từ đầm lầy tích dịch nhân xạ thủ tham dự qua nhiều lần chiến tranh chỉ là bởi vì đầm lầy yếu thế nó tham gia chiến đấu luôn luôn thua nhiều t h ắ n g ít bất quá nó mỗi lần đều có thể nương tựa theo mình đặc biệt chiến trường h ữ u giác tại chiến bại lúc còn sống sót tại một lần cuối cùng chiến đấu bên trong hắn đã mất đi mình lanh chúa bắt đầu trên đại lục lang thang tên này giặt quần áo công cong đem có chút cũ nát trường cung màu lam u cục trên da còn có chút bùn thối trên cánh tay ngược lại là mọc da phình lên cơ bắp nhìn ngược lại là cái tinh anh đơn vị cấp hai t h ầ n xạ thủ khẳng định là không bằng nhân loại thần xạ thủ mạt m ạ bản thân ý nghĩa cũng không lớn bất quá đầm lầy nguyên bản là thuộc về trung lập trận dan tích dịch nhân cũng không thể nói tà ác mời trào xuống tới làm cái ly kỳ sinh vật thủ hạ cũng không phải không được căn cứ thịt mũi cũng là thịt nguyên tắc di chát tiên lặng lưu lại cái tâm lại quét về k h á c một mục tiêu cuối cùng cái này nhìn lên giống như là người bình thường loại một thân trang phục kỵ sĩ đóng vai bên hông vác lấy c trôi kỵ sĩ trường kiếm mang trên mặt nửa mặt giáp chặn cái mũi trở lên bộ mặt một đầu gợn sóng trạng tóc vàng không có hoàn toàn da phủ nón trụ rừng nhìn lên hình thể hẳn là vị nữ tính không sai như thế cũng phải là cái chạm tỉ hònn tật tiêu chuẩn chiến lược đi di chát ánh mắt tại hắn trên thân dừng lại mấy giây sau một đoạn lớn tin tức l i ề n hiện ra tại di chắt trước mắt danh, t í n h danh tizit chủng tộc nhân loại đẳng cấp m ộ ư ơ i bảy lực lượng hai mươi chín nhanh nhẹn hai mươi tám thể chất hai mươi lăm tinh thần m ộ ư ơ i bảy năng k i ế u một trạm thi on nghi tất t i z i chỉ huy trạm thi on nghi tất đem ra tăng sáu điểm lực công kích cùng sáu điểm lực phòng ngự năng k i ế u hai kỵ binh tác chiến t i z i kỹ thuật cao minh đồng thời mười phần am hiểu chỉ huy kỵ binh tác chiến nàng chỉ huy kỵ binh lúc tác chiến có thể phát huy ra mạnh hơn chiến l ư c kỹ năng tiến công thuật thọ phèn xài c a giới thiệu văn tắc h thì dịp đã từng tiêu diệt toàn bộ một cái xào huyệt cũng tại chiến lợi phẩm bên trong phát hiện cái này kỳ dị chiến giáp đây cũng là thần khí thiên sứ liên minh sáu cái tổ kiến một trong anh hùng giới thiệu văn t ắ t thì d ị t là một vị trời sinh kỵ binh tướng lĩnh kỹ thuật cùng thân thủ đều khá xuất chúng tại gia nhập ỷ giạt thì a đội kỵ binh ngũ sau rất nhanh được tán thưởng trở thành một sĩ quan cao cấp nàng phẩm đức cũng hoàn toàn phù hợp ỷ giạt thì ạ kỵ sĩ mỹ đức tâm địa thiện lương ghét ác như k i ể u nàng là ỷ giạt thì ạ đối kháng tà ác liên minh một thanh kiếm s á c nàng tuyệt đối sẽ không là bất luận cái gì thế lực tà ác hiệu lực khá lắm bạo lực thắp tới tỉ dịch đối c h ạ m tỉ hòn n h ỉ tật tăng thêm không nhỏ hiện tại di chát thủ hạ đã có tiếp cận bốn mươi trạm tỉ hòn n h ỉ tật có tỉ d ị h gia nhập những n à y trạm tỉ hòn n h ỉ tật thực lực lại có thể có tăng lên không nhỏ di chất đoán chừng tính đến tỉ dịch tăng thêm chẳng ti h ò n nghỉ tật thực lực hẳn là có thể từ đại địa trung giai sở đến đại địa cao giai ngưỡng cửa mà lại tỳ d ị c h còn tự mang một kiện thần khí chiến đến giáp đây cũng là thiên sứ liên minh tổ kiến một t r o n g tính đến trước đó đến ba kiện lại có hai kiện liền đem thiên sứ liên minh đều cho góp đủ có thể nói là tự nhiên chui tới cửa về phần nói bây giờ còn chưa chiêu mộ được tỳ d ị c h nhìn một chút đối phương giới thiệu văn t ắ t ghét ác như k i ể u chính nghĩa kỵ sĩ di chắt trên thân tự mang lấy quang minh tri long cùng mẫu thần ạ xạ song trọng quyến người thân t h ậ n còn sợ bắt không được tỳ diệt không thành di chất bưng trong tay rượu đi thẳng tới tì dịt trước mặt ngồi xuống mà tì dịt trên thực tế cũng từ di chát quan sát nàng lúc liền chú ý tới di chát kỵ sĩ các h ạ ta có thể cùng ngươi uống một chén sao không thể không nói di chát anh tuấn bề ngoài cùng quang minh c h i long cùng hạ xạ tăng thêm đối với thiện lương thủ tự trận doanh nữ anh hùng tới nói vẫn rất có lực sát thương tôi thiểu tì dịt tại di chát đi vào trước mặt một nháy mắt liền sinh ra nhất định hảo cảm loại này hảo cảm không quan hệ nam nữ chỉ là người xa lạ tại sơ gặp nhau lúc thứ nhất chủ quan cảm thụ không có cự tuyệt tì dịt nhằm chằm di chát g i ly lên ý chào một cái sau đem cái chén cầm tới bên miệm chỉ là đang chuẩn bị uống vào lúc t ỷ dịt tựa hồ nhớ ra cái gì đó lại dừng động tắt lại xuất ra một cái khác tay không đem lên nửa mặt che chắn mặt nạ lấy xuống không có ý tứ ta đã thành thói quen mang theo cái mặt nạ này bất quá ta cảm thấy mang theo mặt nạ cùng ngài uống rượu có chút không quá tôn trọng gỡ xuống mặt nạ t ỷ dịt triệt để để di chắt nhìn ở lại trò chơi gì tạ gì giờ có cái bạo lực tháp ngoại hiệu nguồn gốc từ nàng đối kỵ sĩ cường đại tăng thêm nhưng bất kể thế nào lấy ngoại hiệu tại đại bộ phận người chơi trong mắt tỉ dịt tuyệt đối là hình tượng tốt nhất nữ anh hùng một trong mà tại trong hiện thực thì di chắt nhan g i dù sao cũng là cái dưỡng khí công phu mười phần tốt hợp cách thượng vị giả một nháy mắt thất thần sau cũng đã hồi phục thần trí thuận tiện liền thổi cái cầu vồng cái rắm không có nữ nhân sẽ không thích nghe người khác tán thưởng mỹ mạo của mình cho dù trên mặt không biểu hiện ra đến trong lòng cũng sẽ có mấy phần vui vẻ ngài cảm thấy mỹ mạo đối với giống ta dạng này kỵ sĩ t ô i nói là một kiện chuyện có ý nghĩa sao đương nhiên là có chỉ bằng ngươi cái dạng này đến vương đô làm một vòng liền có thể thu hoạch một đám liếm cho tại bên cạnh ngươi làm lên hộ hoa sứ giả đến chỉ cần thủ đoạn mượt mà một chút hoàn thành tích lũy ban đầu tốc độ không biết còn nhanh hơn người khác bao nhiêu bất quá di chắc ek không đến mức thấp đến đem loại này chất vấn người khác năng lực nói ra mà là thuận theo nhẹ gật đầu xem ra giống như là công nhận đối phương trên chiến trường ta hình dạng thực sự khó mà để cho địch nhân sinh ra e ngại không bằng đ e o cái này vào mặt nạ chiến đấu dần già ta cũng đã quen ngược lại là có lan lăng vương k i a mùi vị giống chúng ta dạng này dáng rất đẹp mắt người s á t thực đều có phương diện này phiền não di c h á t lại là một bộ rất tán thành bộ dáng t h d ị t sau đó còn chủ động hướng di c h á t nâng chén lên qua ba lần rượu về sau di c h á t gặp thời cơ thích hợp liền trực tiếp mở miệng nói không biết tỳ d ị t nữ sĩ có hay không là l ã n h chúa hiệu lực dự định ngươi là một l ã n h chúa ta là kim long vương quốc bắc địa công tước hai cảnh thủ hộ giả cũng là quang minh tri long ản giặt các hạ cùng mẫu thần ạ xạ chiếu cấu người ta thống lĩnh nản vạn từ tên vì nhân tộc chiến đấu cùng ta ác là địch hy vọng có thể đạt được tỷ dịch nữ sĩ trợ giúp di chát nói một chuỗi lời nói đến giới thiệu thân phận của mình đồng thời biểu đạt mình mời chào ý đồ đây mới là ngươi nói chuyện với ta mục đích sao So sánh mỹ mạo ngươi, mỹ của tỷ dịch ấ t Tỷ dịt bình thường đều không thích người khác chú ý mỹ mạo của mình mà xem nhẹ nàng tự thân năng lực nhưng di chát kiểu nói này nàng vậy mà có chút sinh ra một điểm thất vọng cảm giác bất quá tỷ dịch bản lại tới đây cũng là chuẩn bị tiếp nhận lánh chúa chiêu mộ hiện tại h n giặc cùng hạ xạ chiếu cố người ở trước mặt vẫn là cấp tốc làm ra phản ứng phi thường trang trọng đứng dậy đưa lên linh kiện nửa quỷ dưới đất kỵ sĩ ti d i t hướng di chắt đại nhân dân g lên trung thành di chắt lại thuận lợi đạt được một vị mới anh hùng hiệu lực bảy ti d i bản thân thực lực tại đại địa linh phong tại di chắt dưới trướng không thể nói đột xuất nhưng hắn đối chạm thì hòn n h ỉ tật tăng thêm lại là một cái cường đại tăng thêm mà lại cái thứ hai kỵ binh năng khiếu cũng có thể làm tương lai kỵ binh chủ tướng sử dụng mà nguyên bản kỵ binh tướng lĩnh ã lại có thể xung làm ti d i phụ tá hai người phối hợp lại di chắt thủ hạ kỵ binh cũng không lo không có hợp cách tướng lĩnh tâm tình thật tốt di chắt cũng không quên lúc ra cửa mang lên làm ra thàn lằn xạ thủ ba người cùng một chỗ về tới cự thạch lâu đài bên trong tại ba người rời đi t i u quán trong n g a y mắt t i u quán lại như là thường ngày đồng dạng khôi phục yên lặng tuy ý đem thàn lằn xạ thủ đuổi đến cự thạch lâu đài hệ thống quân coi giữ danh sách về sau di chắt cùng đại mỹ nhân t ỷ dịt cùng đi tiến cự thạch lâu đài tối kiến trúc hùng vĩ đ è n đốt sáng trưng nhưng chống trải quốc hội trong đại s ả n h xác nhận có hay không nhiệm vụ mới xuất hiện nhiệm vụ bạch long tập kích nguy hiểm bạch long nhất tộc cùng thú nhân tự hồ đạt thành một loại nào đó hiệp định bọn chúng rất có thể cùng thú nhân cùng một chỗ tập kích quân đội của ngươi đánh lui những n à y bạch l o n g muốn để bọn chúng biết cho dù là cự long cũng không thể khiêu chiến ngươi uy nghiêm nhiệm vụ yêu cầu một tại cùng bạch long chiến đấu bên trong thắng được hai đánh giết bạch long năm mươi đầu nhiệm vụ ban thưởng không biết chương bốn trăm bốn mươi b ố trở về cùng trung tuyến chương bốn trăm bốn mươi b ố trở về cùng trung tuyến di chắc tiếp nhiệm vụ rời đi cự thạch lâu đài lúc đêm đã khuya di chắc trở lại phủ công tức sau không làm kinh động bất luận kẻ nào chỉ là tại mẹ xì a ngoài phòng hơi ngưng lại mượn sáng tỏ ánh trăng mắt nhìn mẹ xì ạ ngủ say gương mặt sau liền lần nữa thi triển thuấn gian di động cùng tỷ dị tụ hợp hắn không thể rời đi bắc lộ quân quá lâu đặc biệt là tình huống bây giờ có biến thời điểm nguyên bản di c h ấ t còn đối lần này chiến tranh lòng tin so sánh đủ lại hoặc là nói dựa vào hệ thống quân đội liên tiếp lấy được thắng lợi để hắn hơi có chút tự đại lần này đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ lại đem di c h ấ t cho đánh thức nhiệm vụ yêu cầu là tiêu diệt năm mươi đầu bạch long vậy theo nhiệm vụ hệ thống nước tiểu tính thực tế số lượng khẳng định chỉ nhiều không ít di chắt đoan trừng tham chiến bạch long hẳn là ít nhất cũng tại trăm đầu trở lên mặc dù không có cùng bạch long giao thủ qua chỉ biết là bạch long thua ở qua tuyết cự nhân trên tay nhưng đó là tuyết cự nhân dựa vào tuyệt đối số lượng ưu thế thủ thắng lần này hắn cùng bạch long giao thủ cũng không đồng dạng bạch long cùng thú nhân kết minh tương đương với có thú nhân đại quân bổ sung hắn bộ đội trên đất liền được điểm thú nhân đại quân đạt được bạch long không t r ù n g chi viện hoàn toàn là một cộng một lớn hơn hai hiệu quả cũng may mắn nhiệm vụ hệ thống di chắt sớm làm dự cảnh nếu không, không có chút nào chuẩn bị phía dưới rất có thể muốn bị ăn phải cái thiệt t h ò lớn hiện tại di chắt chỉ muốn mau chóng trở lại bắc lộ quân bên trong sợ ngay tại hắn rời đi cái này trong một giây lát bạch long liền phối hợp với thú nhân đại quân trộm hắn đại doanh bốn di chát đại nhân mặc dù là đêm khuya nhưng t ỷ d ị ệ t cùng di chát hai người thực lực cũng sẽ không bởi vì điểm ấy m ệ n h nhọc mà sinh ra bất kỳ khó chịu nào t ỷ d ị ệ t khoát trình tề một mực chờ lấy di chát hạ đạt chỉ lệ n h chỉ là di chát trước không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì mà là đưa cho t ỷ d ị ệ t một cây dây cương đây là làm hệ thống anh hùng t ỷ d ị ệ t nghi hoặc chỉ có một máy mắt tại tiếp vào dây cương về sau dây cương thuộc tính liền xuất hiện ở tỉ d i t trong ý thức phi long vương tri dây cương Đây là tại một hồi n ngươi chắt mang dùng bảo theo độc long cùng năm đầu kim long hướng đông bắc phương hướng bay hai ngàn cây số tả hữu ta đại quân rừng sắt ở rừng rậm đông bắc bộ biên giới một chỗ quân trong trại ta sau khi trở về rừng lại một ngày chờ ngươi đem vài đầu cự long cùng một chỗ mang tới vâng đại nhân mới hơn một tháng đi qua hệ thống quân đội đương nhiên cũng đổi mới không ít chỉ là kim long liền chiêu mộ năm đầu mặt đất quân đội dẫn đi tiêu tốn thời gian quá dài di chắc khẳng định chỉ có thể từ bỏ nhưng cự long không giống t h d ị ệ t mang binh hành quân tốc độ mặc dù không bằng mù giặc tức sĩ loại này biến thái nhưng cũng là tự mang một cái cao cấp hậu cần thuật lọ di xít đối hành quân tăng thêm cũng không thấp đáp lấy phi long vương chỉ đem cự long loại này phi hành đơn vị một ngày thời gian cũng đầy đủ tì d ị ệ t từ bắc địa bay đến h a n g núi hiện tại muốn đối mặt bạch long loại này cường định di chắc vẫn là tận lực muốn lại tăng cường một chút lực lượng trong tay、giống cự long tiếng giống lại tại kỳ tích thành trên không vang lên thì dịp cũng là hành động gọn gàng người tại di c h á t giao cho nàng mệnh lệnh sau liền lập tức đưa tới phi long vương mang theo sáu đầu cự long hướng đông bắc phương hướng bay đi cự long tiếng giống tại kỳ tích thành đã là kiện lơ lỏng chuyện bình thường độc long cất cánh lúc nhịn không được gào thét chỉ là đánh thức một ít giấc ngủ kém cỏi người chở mình từ bịt lấy lỗ thai lại tiếp tục ngủ phủ công tức bên trong messi a đồng dạng bị tiếng giống bừng tỉnh mặc đồ ngủ đi tới trên ban công nhìn xem đêm đen như mực không lại trầm thấp n i ệ m một câu j chat mà lúc này j chat đã biến mất tại kỳ tích thành bên trong t h vâng Di đến n đại, đại, đại, đại, đại nhân g di chát vừa về tới hang núi đại doanh liền lập tức để lính liên lạc tướng quân bên trong tướng lãnh cao cấp triệu tập tới chỉ chốc lát sau chỗ này to lớn trong nham động liền ngồi hơn sáu mươi tên sĩ quan cao cấp để nguyên bản coi như rộng rãi hang đều có vẻ hơi chen c h ú c ta được đến đáng tin tình báo thú nhân đã cùng bạch long kết minh không lâu sau đó thú nhân trong quân đội liền sẽ có bạch long hiệp trợ tác chiến mọi người sau đó phải có chuẩn bị tâm lý cái gì bạch long di chát tại bắc lộ quân uy nghiêm rất nặng hắn tại chủ vị lúc ngồi phía dưới bình thường đều mười phần yên tĩnh sẽ không xuất hiện quá ồn ào tình huống nhưng hắn vừa rồi thả ra tin tức thật sự là quá kinh người phía dưới các quân quan cũng không nhị được nghị luật lên những quân quan này kỳ thật đại bộ phận đối bạch long cũng không có cái gì hiểu rõ nhưng chỉ cần nghe được long một chữ này là đủ rồi quả nó cái gì kim long hắc long bạch long chỉ cần mang tới một cái long chữ đó chính là cường đại đại danh tử trong đó phản ứng lớn nhất liền muốn thuộc cụ hắn một mực phụ trách lấy cùng bắc lộ quân cùng sổ bên kia liên hệ đối cả chàng đông trinh t ắ c chiến nhận biết cũng là người ở chỗ này bên trong ngoại trừ di chắt bên ngoài nhận biết sâu nhất hắn hiểu được một trận chiến này đối với nhân loại ý nghĩa rõ ràng hơn nếu có đại lượng bạch long tham chiến triệt tiêu nhân loại long kị sĩ ưu thế sẽ đối với cả chàng chiến dịch tạo thành dạng gì ảnh hưởng di chát đại nhân là từ đâu tới tình báo bảo đảm tin được không di chát nhìn lướt qua đặt câu hỏi cụt dư không nói gì mà cụt dư cũng rất nhanh kịp phản ứng mình lỡ lời hắn không có chất vấn di chát tư cách thật có lỗi đại nhân thuộc hạ thất thố c ộ t đứng dậy xin lỗi di chát khoát tay áo cũng không có truy cứu dự định mà là tiếp tục nói tình báo là tuyệt đối chính xác về phần nơi phát ra không tiện nói tỉ mỉ bạch long số lượng so với chúng ta cự long chỉ nhiều không ít bất qua chiến lược muốn hơi kém một chút mọi người tiếp xuống tại làm chuẩn bị chiến đấu lúc phải chú ý làm một ít chuẩn bị tận lực chữa trị một bộ phận thú nhân sằng nhỏ lại chế tạo một nhóm cự nọ thú nhân liệp long nọ là triệt để bị cự long phá hủy nhưng một chút phổ thông sàng nọ vẫn còn đại bộ phận sửa chữa một chút liền có thể dùng lấy ra đối phó bạch long dù sao cũng so phổ thông cung nọ tốt một chút đại nhân kia bạch long thực lực như thế nào cùng kim long tương đương sao chớ nói kim long bạch long thực lực so lục long đều muốn hơi kém một chút cái này cuối cùng là một tin tức tốt chỉ là phía dưới các quân quan tâm tình y nguyên nặng nề bạch long tham chiến loại tin tình báo này cũng may mắn là di chắt trực tiếp cáo chi nếu là biến thành người khác nói với bọn họ bọn hắn có thể hay không tin còn là một chuyện có thể đâu hiện tại thú nhân có bạch long tương trợ không chỉ là đối bắc lộ quân đối cả nhân loại đều là một nguy cơ lớn d... ngươi lập tức hướng sổ đại nhân truyền lại tin tức để phổ thông quân cẩn thận làm việc cẩn thận bạch long di chắt cũng mặc kệ phía dưới các tướng lĩnh tâm tư tiếp tục can bài nhiệm vụ vâng đại nhân cụ tại thu được di chắt mệnh lệnh về sau lập tức lấy tốc độ nhanh nhất rời đi hàng đi hướng sổ truyền lại cái này quân tình khẩn cấp sợ nhiều chậm trễ một phút đồng hồ tiếp xuống nên làm như thế nào vẫn là làm thế nào tiếp tục tăng cường hang núi phòng ngự phái binh phối hợp gỡ thanh t r ư ớ c chung quanh còn sót lại thú nhân ngày mai ta giữ nguyên hữu kế hoạch đ ồ n g tiến cao nguyên đại nhân thú nhân có bạch long trợ chiến còn muốn tiếp tục tiến công sao đương nhiên thú nhân có bạch long ta cũng có cự lòng nếu như ngừng lưu tại nơi này không lên cao nguyên chúng ta đoạn đường này đánh tới ý nghĩa ở đâu đâu tất cả đi xuống chuẩn bị đi vâng đại nhân dựa theo di chát đối bạch long chiến lược tính ra hơi kém tại lục long trình độ một đầu phổ thông kim long cũng có thể miễn cưỡng lấy một đặc hai mà tại di c h ấ t long vương thần lực và mụ tạ g i ở n ặ n g khiếu song trọng tăng thêm dưới kim long lấy một địch ba cũng không thành vấn đề húng chi di c h ấ t trong quân còn có viễn cổ kim long độc l o n g cái này cường hãn hơn cự long chờ tị dịch mang theo còn lại cự long chạy đến di c h ấ t trong tay cự long sắp có ba mươi đầu tăng thêm đại thiên sứ À c h è n trộ dạ thiên sứ những n à y chiến l ự c đối đầu chừng trăm đầu bạch long cũng là có lực đánh một trận cho nên di c h ấ t hiện tại cũng chỉ là đề cao cảnh giác mà thôi ngược lại không đến nỗi sợ chiến không tiến tương phản hắn còn muốn lấy cảng kiên quyết thái độ tiến vào cao nguyên hắn chân chính lo lắng sự tỉnh sổ phổ thông chủ lực nếu là hắn rút lui bạch long áp lực toàn tập bên trong đến phổ thông bên kia cả t r à n g chiến dịch liền sập bốn phổ thông nộ diễm cứ điểm nộ diễm cứ điểm nói là cứ điểm kỳ thật hoàn toàn là một tòa trung đ ẳ n g thành thị quy mô thuộc về thú nhân ở canh gác thành phòng trên mạng một tòa gần phía trước cứ điểm bởi vì cùng nhân loại long tức quan chủ quan tương đối lúc nào cũng đều mặt đối nhân loại đại quân chủ lực cho nên trường kỳ đều trú đóng siêu bảy tám vạn đại quân cứ điểm không chỉ tu trúc kiên cố trang bị không ít cự hình sàng nọ cùng liệp long nọ còn cùng chung quanh hai tòa mô hình nhỏ cứ điểm góc cạnh tương hô lẫn nhau ở giữa có thể phối hợp ngày bình thường chính là trăm vạn đại quân cũng không nhất định có thể cầm xuống tòa này nộ d i ễ m cứ điểm mà nộ d i ễ m cứ điểm lại là canh gác thành tòa này thú nhân cự thành trước cửa lớn nộ d i ễ m cứ điểm không phá thì canh gác thành vững như thái sơn chỉ là hôm nay tòa này vững như thành đồng cứ điểm lại có mấy phần lung lay sắp đổ dáng vẻ bốn phía tiếng g i ế t nổi lên bốn phía vượt qua ba mươi khung lan can giếng từ cứ điểm tứ phía sông tới còn có đại lượng binh sĩ đẩy thang mây hoặc là trực tiếp khiêng thẳng bậc thang phóng tới cứ điểm một bộ phận hành động nhanh lan can giếng, đã đem lan can giếng trên hướng cầu treo đập vào cứ điểm tường ngoài bên trên đại lượng nhân loại binh sĩ tại kỵ sĩ giai sĩ quan dẫn đầu hạ sông về cứ điểm tường thành giết ẩm đương đầu một nhân loại sĩ quan một kiếm bổ đ ổ một thú nhân binh sĩ tên này cao hơn đối phương một đầu thú nhân binh sĩ ngay tiếp theo mình một thân trọng giáp bị nhân loại sĩ quan kỵ sĩ kiếm phách nửa người nhìn cái này đấu khí vi lực tên này sĩ quan cũng không chỉ là kỵ sĩ giai thực lực đại kỵ sĩ giai sĩ quan đều tự mình dẫn đội công thành giết lại liên tiếp chém giết mấy tên thú nhân chiến sĩ về sau lan can giếng bên trong đã xông xuống mười mấy tên nhân loại binh sĩ tại trên tường thành hoàn thành kết trận cũng ý đồ đoạn giữ vững một đoạn tường nghiệm càng sông nhiều chiến Vâng. lên bốn. Cũng một hộ thầy hưu hỏa. À. Dấu không phải tất cả binh sĩ đều may mắn như vậy mặc dù tất cả lan can giếng đều là làm phòng cháy xử lý ở giữa cách tầng các nhưng hắn chủ thể kết cấu vẫn là làm bằng gỗ một khung lan can giếng phía trên đã hiện đầy bước lên hỏa diễn mũi tên làm bộ này lan can giếng tới gần cứ điểm tường thành lúc bị khoảng cách gần dầu hỏa một dội lập tức cháy bùng bắt đầu trong bụng dấu người bên trong ngoại trừ kỵ sĩ g a i cường giả cưỡng ép từ phía sau phá vỡ lỗ hổng nhảy ra cầu sinh bên ngoài đại lượng binh sĩ bị thiêu chết tại lan can giếng bên trong nhưng một chỗ cảnh tượng thê thảm hoàn toàn ngăn cản không được nhân loại binh sĩ tới gần long thức quan chủ lực đại quân tại sổ dẫn đầu dưới đã lấy ưu thế binh lực vây công n ộ diễm cứ điểm năm ngày chuẩn bị đầy đủ đại quân loại người sớm chế tạo đại lượng khí giới công thành vừa lên đến các loại cỡ lớn khí giới công thành liền hướng n ộ diễm cứ điểm thú nhân trên mặt trào hỏi thẳng đánh thú nhân chịu không được mà cùng n ộ diễm cứ điểm g ó c cạnh tương hỗ hai tòa tiểu yếu tác cái này cũng bị đại quân bao bọc vây quanh úc còn không mang nổi mình úc căn bản không có cho n ộ diễm cứ điểm giải vây thời cơ n ộ diễm cứ điểm lúc này chỉ có thể chờ mong canh gác thành viện binh canh gác thành viện binh hiện tại ở đâu cái này đều n ă ngày bọn đều nên để cho ta nhìn thấy cái bóng đi thun tướng quân canh gác thành viện binh bị nhân loại ngăn cản chúng ta cần kiên trì một đoạn thời gian nữa lúc nào nhân loại có thể tại giã chiến bên trong ngăn lại quân đội của chúng ta canh gác thành hai mươi vạn viện quân gặp phải là nhân loại long kỵ sĩ bọn hắn ra viện binh lúc không có mang theo liệp long n ỏ hiện tại gặp được nhân loại bốn tên long kỵ sĩ dẫn đầu đại quân chặn đường nhất thời không cách nào đ ư ợ phá lại kiên trì đại quân l o à i người hôm nay c ô n g mạnh như vậy bọn hắn lại không đến nộ diễm cứ điểm đều muốn ném đi mang lên đội dự bị theo ta lên nhất định phải đem nhân loại đội xuống vâng t h ư ớ n g quân nộ diễm cứ điểm làm canh gác thành một tuyến trọng yếu cứ điểm một trong khẳng định là trang bị không ít liệp long n ỏ t ố ấ ngay từ đầu liền không có để long kỵ sĩ trực tiếp tiến công cứ điểm mà là trực tiếp lấy chuẩn bị đầy đủ mớ i ưu thế đại quân vây công sau đó để cái khắc long kỵ sĩ theo quân chặn đường vệ binh thú nhân viện binh lại tại xuất động lúc phạm vào sai lầm lớn vì mau chóng chi viện thế mà không co theo quân mang theo liệp long nọ bốn tên long kỵ sĩ phát huy mảy may không bị hạn chế g ắ t gao đem thú nhân viện quân ngăn ở ngoài mấy chục dặm để sâu có thể càng thêm ung dung chỉ huy đại quân công thành hôm nay càng là tinh nhuệ tế xuất ngay cả kỳ đoàn trưởng cấp bậc này sĩ quan đều tự mình dẫn đội x ô n g lên t ư ờ n g thành đã ép thủ tướng vận dụng trong tay chuẩn bị đội dự bị t r ê n t ư ờ n g thành theo thú nhân chủ xoáy tự mình dẫn đầu đội dự bị xông lên nguyên bản đã có chút xu hướng suy tàn thú nhân quân đội lại có đem quân đội nhân loại đổi xuống dấu hiệu đại đ i ệ giai đình phong thú nhân chủ xoáy cùng đại lượng sinh lực quân gia nhập để vừa mới đứng góp chân quân đội nhân loại bắt đầu không ng chỉ là đã tiếp nhận nhiều như vậy tổn thất đem chiến tranh đánh đến một bước này phe nhân loại như thế nào lại cam tâm lần nữa thất bại đâu nơi xa một người một d ò n g đứng ở c ô n trước rổ sở lấy đồng bạn trên đầu lần phiên nói an chúng ta nên lên tiếp cận tránh đi thú nhân tên n ỏ ta t ậ n lực vất vả ngươi đi thôi giống kim long t ử trong đại doanh phóng lên tận trời hướng phía n ộ diễm cứ điểm bay đi giết ổn định long kỵ sĩ đến rồi trên tường thành vừa mới còn liên tục bại lui nhân loại binh sĩ sĩ khí lại theo cái này âm thanh long hồng chân phấn long kỵ sĩ xuất động chương 445, phá thành cùng tin tức chương 445, phá thành cùng tin tức liệp long n ỏ chuẩn bị tại kim long phóng lên tận trời trong nháy mắt thú nhân một phương cấp tốc khẩn trương lên hơn mười đài liệp long n ỏ từ tường thành chỗ bí mật toát ra bên cạnh thú nhân chiến sĩ khẩn trương kéo động lên dây treo cổ bắt đầu điều chỉnh lên liệp long n ỏ góc độ tới thú nhân liệp long n ỏ mặc dù có thể tổn thương đến tử long nhưng thể tích quá khổng l ồ mang theo chuyển di đều cực kỳ không thiện bình thường thời điểm đều là được gan trí tại trọng yếu thành trì bên trong bị nửa cố định tại thành trì thượng sứ dùng phát huy thụ rất đại nạn chế giống trước đó thú nhân quân viễn trinh đưa đến bắc địa liệt long n ỏ đều là đại bộ phận hủy đi thành linh kiện mang theo một chút bộ kiện vẫn là bất kể chi phí sử dụng đặc thù vật liệu chế tạo còn muốn theo quân mang theo công tượng ngay tại chỗ lắp ráp tương đương phiền phước nhưng ở trong thành trì sử dụng liền muốn thuận tiện rất nhiều như loại này có được nhiều đài liệt long n ỏ thú nhân cứ điểm long kỵ sĩ bình thường không dám tùy tiện tới gần mặc dù liệt long n ỏ chính xác cảm động nhưng xác thực có đối cự long tạo thành to lớn tổn thương khả năng kim long vương quốc cũng không dám giống như di chắt cầm cự long tùy tiện đi lên cược lần này sổ mang theo kim long tiếp cận thú nhân tưởng thành đã tính được là tương đương mạo hiểm hành vi ăn góc độ kéo đến lớn nhất đi lên bay ngay tại nhanh đến đạt nộ diễm cứ điểm bên trong liệp long nọ phạm vi công kích lúc dối lại đột nhiên để kim long hối h ạ tăng lên phi hành độ cao kim long gần như lấy chín mươi độ thẳng đứng góc độ bay đến trong cao không cái này khiến mới vừa rồi còn đã nhắm ngay nó liệp long nọ đã mất đi mục tiêu chuyển hướng tiếp tục nhắm chuẩn kim long đột nhiên tăng lên độ cao thú nhân binh sĩ đành phải tiếp tục kéo động liệp long nọ dây treo cổ đi theo kim long điều chỉnh góc độ bán nhưng vô luận cái này liệp long nọ thiết kế lại tinh xảo tóm lại không bằng phi hành trên không trùng cự long linh hoạt rất nhanh liệp long nọ liền đã mất đi mục tiêu bất đắc di tạm thời ngừng điều chỉnh chờ đợi kim long lần nữa tới gần mạt sầu cũng thừa dịp lần này dương động xác nhận trên tường thành đại bộ phận liệp long nọ vị trí tường thành tây bắc giác thú gò người bố trí ba đài liệp long nọ góc đông bắc bố trí một đài góc tây nam cùng góc đông nam các ba đài liệp long nọ còn không xác thực nhận chủ trong thành có tồn tại hay không liệp long nọ đợi chút nữa đi xuống thời điểm tận lực tránh đi cái này mấy đài liệp long nọ có thể làm được sao ăn không có vấn、đề. chúng ta lên giống Rồi cùng kim long lần nữa hướng phía nộ diễm cứ điểm đ ắ p xuống trên tường thành liệp long nọ bắt đầu cấp tốc điều chỉnh góc độ nhưng lại không đổi kịp an thẳng đứng rất xuống tốc độ không đợi liệp long nọ phát sạn g c ử long liền oanh một tiếng d â m tại trên tường thành vê anh rơi xuống đất an cũng không khách khí chút nào đ ố i còn không điều chỉnh tốt vị trí liệp long nọ một ngụm long tức phân ra một đám ngay tại thao tác liệp long nọ thú nhân chiến sĩ bị long tức trong nháy mắt t h ố vệ trước khi chết trên mặt cũng còn duy trì dữ tợn mà vẻ mặt sợ hãi thả ông ngay tại kim long rơi xuống đất cái này mấy giây thời gian bên trong cái khác mấy cái phương hướng liệp long nọ rốt c ụ c cũng hoàn thành điều chỉnh ba khu phụ trách chỉ huy thú nhân sĩ quan không chút do dự liền hạ đạt xạ kích mệnh lệnh liệp long nọ phát xạ lúc trầm thấp chấn động tiếng vang lên mấy chi cự mũi tên hướng phía kim long thân thể cao lớn bay tới chỉ là lúc này kim long an đã sớm một bước dán tưởng thành né xuống dưới an không có cái khác cự lòng những cái kia tật xấu cũng không bài xích sát mặt đất tránh né mũi tên loại này không quá lịch sự tư thế lại bởi vì trước thời hạn giải mũi tên bay tới phương hướng kim long an thành công tránh thoát cái này vòng liệp long nọ công kích giống làm to lớn mũi tên gián an trên không bay qua về sau an lần nữa ngóc lên đầu rồng trở thành một đầu cao ngạo cự long thừa dịp liệp long nỏ ngay tại nhét vào thời cơ đ ố i trên tường thành một đoạn thú nhân dày đặc khu vực phun nổ một ngụm long t ứ c lại làm mười mấy tên thú nhân chiến sĩ bị cực nóng long tức thối vệ hóa thành một chỗ cháy đen chi vật giết cho ta đứng vững thành phá đi về sau chúng ta đều phải chết giết ẩm lúc này bởi vì cự long tham chiến sĩ khí dâng cao quân đội nhân loại đã đ ố i trên tường thành thú nhân phát khởi phản công đặc biệt là tại kim long phủ cận nhân loại binh sĩ càng làm mượn lòng tức thanh ra tới đoạn này đất chống đại lượng sông lên tường thành đồng thời đối chung quanh phòng thủ thú nhân tiến hành x u n g kích bất quá thú nhân ý chí chống cự cũng phi thường kiên quyết cho dù là bị kim long lòng tức liên miên tiêu chết cũng không lui về phía sau chút nào ý tứ nhân loại cùng thú nhân hai tộc chiến đấu là phi thường tàn khốc song phương chiến đấu cơ bản đều là không lưu tù binh ngay cả chiêu hàng loại lời nói khách sáo này đều chẳng muốn nói hoàn toàn là không chết không thôi chiến đấu giống n ộ diễm cứ điểm loại này quân lâu đài bị công phá về sau tiếp xuống nhất định là một trận chó gà không tha đồ sát loại chuyện này từ s ô nhìn xuống đến đều chỉ là qua q u y ế t bình bình không phải do thú nhân không kiên quyết chống cự cự long làm sao còn không giải quyết thao tác liệp long nọ sĩ quan đang làm gì lại không xử lý cự long tường thành liền muốn ném đi tướng h quân nhân loại kim long rơi xuống sau một mực dán tường thành hành động an trí trên thành liệp long nọ không có cách nào nhắm chuẩn nó vậy liền phái người công kích nó đem nó từ mặt đất bước bắt đầu được rồi đội thân vệ đi theo ta mục tiêu cự long giết trên chiến trường cân bằng là một cái cực kỳ thứ vi diệu có đôi khi khả năng mấy tên binh sĩ chiến tử liền thành ép lệch ra chiến tranh cây cân cuối cùng một cọng rơm chớ nói chi là một đầu hèn m ọ n chiến đấu kim long động một chút lại giải quyết mấy chục tên thú nhân chiến sĩ hiện tại an r i á n kia đoạn trên tường thành thú nhân chiến sĩ cơ bản đã bị thanh không ngắn ngủi mấy phút thời gian trên tường thành tất cả đều là lít nha lít nhít nhân loại binh sĩ thâu xem xét tối thiểu hơn nghìn người cái số này còn đang không ngừng mở rộng cục diện đối thú nhân mà nói đã tiếp cận không kiểm soát